c h ư n một trăm tám mươi điên rồi sao cái này tờ mờ là cái kia nhỏ yếu huyền thanh môn hà long nhìn trước mặt cảnh sát hình ảnh cả người cương ngay tại chỗ cái này đây thật là cái kia cằn cỗi không chịu nổi đại hoang châu không chỉ là hà long theo sau lưng hắn thần võ phủ đệ tử còn có ba ngàn binh sĩ tất cả đều ngẩn người tại chỗ ở phía trước của bọn hắn tiên sơn trùng điệp chập trùng hồng t i ệ u nổi lên b ố t phía tiên chim bay cầm bay lượn lần quần chỉ là hút vào một khẩu khí đều cảm giác linh lực dồi dào toàn thân đều cảm giác đến vô cùng thông thấu cảnh sát như vậy hà long đám người trong đầu hiện lên hai chữ tiên cảnh có người nói đại hoang châu không phải một m ả n h bụi đại địa khe n ư ớ c thi thể bạch cốt trồng chất thành sơn thập phần c ẩ n t ố i lạc hậu sao nhưng trước mắt giống như như tiên cảnh cảnh sắc triệt để để cho bọn họ mộng ngay tại chỗ hà sư m i n h chúng ta là không phải tới lộ chỗ cùng sau lưng hà long một vị cẩm b à o thanh niên nam tử lý đống lên tiếng hỏi chúng ta đi tới phương vị không sai chứ hà long bị lý đống cái này vừa hỏi cũng là một ép không sai à. chúng ta đều là một đường hướng đông hơn nữa dựa theo thời gian này cùng khoảng cách cái chỗ này xác thực liền chính là đại hoang châu a lý đống trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi mình vung tay lên xuất ra một phương la bản xác định chính mình mười bốn phương hướng không sai nơi đây không phải cựu châu lãnh địa càng không thể nào là huyện yêu tịnh châu hoặc là còn lại đại châu lĩnh sĩ như vậy nơi đây chỉ có thể là đại hoang châu hà long hơi nhũ mày lẩm bẩm cổ c h ầ m ngươi đứng đi ra ngoài một chút lập tức hà long nghĩ tới điều gì hướng về phía đứng ở sau lưng mình thần võ phụ thiên kiêu nhóm hô một tiếng một giây kế tiếp vị áo xanh thanh niên nam tử từ trong đám người đi ra ô m quyền hướng về phía hà long nói ra không biết hà sư huynh gọi ta chuyện gì nếu như ta nhớ kỹ không sai ngươi đã từng là sinh ra ở đại hoang châu chứ t h e sau lại mai danh nhận tích đổi tên là cổ trầm hắn đã từng cũng là đông hoang vực đệ một đại thánh địa cổ h u y ề n cửa thánh tử Bởi vì đi Trung Hoàng vực, triển lộ thiên vì Vực, Trung tuyệt Hoang gặp hào phú, may, lộ là cả cửu châu địch nhân là cửu châu kẻ phản bội nhưng liên hắn dâu dếm cho dù tốt vẫn là chạy không khỏi cửu châu liên minh cao tầng mà hà long vừa vặn lại là thần võ phủ một vị phó phủ chủ nhi tử đương nhiên cũng không gạt được hà long lúc này bị hà long trước mặt mọi người vật trần cổ c h ầ m đấy lòng hiện lên một tia hư ác cũng bắt đầu l u ố n g cuống không phải không phải không phải hà sư m i n h ta đã từng là đông hoang vực đơn bản địa không sai thế nhưng ta không phải đại hoang châu kẻ phản bội ta cùng với đại hoang châu không, có bất kỳ một tia liên hệ không phải vậy ta cũng không khả năng chủ động mời cảm giác đến thảo phạt đại hoang châu cổ chấm k h á t tay á o vội vàng thiết thanh quan hệ dứt lời hà long nở nụ cười gần nói rằng ngươi đừng khẩn trương ta cũng không phải là tìm ngươi phiền thoái gì bởi vì ngươi đã từng là đại hoàng châu đơn bản địa sở dĩ ngươi đối với đại hoàng châu là hiểu khá rõ ngươi đi đến bên cạnh ta ngươi tới dẫn đường cái này không thành vấn đề chứ ngay vậy cổ trầm mới chỉ có t u n g một khẩu khí chỉ cần không phải tìm hắn để gây sự hết thể đều dễ nói Tốt, hoàn toàn không thành vấn đề nói xong hắn vội vàng đi tới hà long bên cạnh một bộ dáng điệu xiềm định đi theo ta đi cứ như vậy sở hữu ở cổ trầm dưới sự hướng dẫn nghĩ lấy đại hoàng châu ở chỗ sâu trong đi tới đi tới đi tới cổ trầm biểu tình càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng khiếp sợ hà long chú ý tới cổ trầm tâm tình biến hóa liền hỏi xảy ra chuyện gì hà sư huynh đây là đúng là đã từng đông hoang vực không sai thế nhưng đang trở nên ta đều cảm giác được xa lạ cổ trầm ngượng ngùng nói càng đến gần đại hoang vực ở chỗ sâu trong linh lực lại càng nồng nặc cảm giác g á p bách lại càng mạnh mẽ phải biết rằng cổ trầm đã từng nhưng là ở đông hoang vực lớn lên đông hoang vực tình huống hắn so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc cách hắn đi chung hoang vực tính toán đâu ra đấy cũng mất quá m ư ơ i năm thời gắn n g ủ thời gian m ư ơ i năm đã từng đông hoang vực cũng đã phát triển tới mức này rồi hả hắn ở chính giữa hoàng vực mấy năm nay cũng nghe đến rồi liên quan tới đại h o a n g châu không ít nghe đồn có người nói đại h o a n g châu ra khỏi một cái thập phần cường đại hoàng chủ làm cho đại h o a n g châu đứng vững vàng theo hầu hơn nữa ba năm trước đây cựu châu tao nộ huyện yêu đại quân trắng trận xâm lấn cũng đều là cái k i a vị đại h o a n g chi chủ một tay chủ đạo có ý tứ hà long hơi nhữu mày hỏi đại h o a n g châu biến hoa quá lớn để cho ta đều có chút cảm thấy xa lạ cổ trầm những lời này là lời nói thật thùng thùng vào thời khắc này phía trước cách đó không xa chuyển đến một trận loạt tiếng bước chân liền theo khổng lồ huy áp hướng phía hà long đám người c u ồ n tới thấy thế hà long đồng tử hơi co lại xoay người cảnh giác nhìn về phía phía trước tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chiến đấu dứt lời toàn t r ư ơ n g mọi người hết sức chăm chú khí tức xuất phát mà ra rất nhanh phía trước xuất hiện từng đạo bóng người làm hà long thần thức quan sát đến những bóng người kia trong nháy mắt cả người cứng đờ đều là vũ hóa cảnh trở lên tu vi chuyện gì xảy ra lập tức tiêu dạ đám người rất nhanh liền đến gần rồi trong lúc nhất thời hai phe nhân mã gặp nhau u y áp trong nháy mắt đụng vào nhau hà long cảnh giác đánh giá tiêu dạ đám người đặc biệt là đứng ở phía trước nhất tiêu d ạ tuy là gậy một cái tay sáu trăm bảy mươi cánh tay chân giống như cũng là què con ngơi ư không đồng tử dường như nhìn không thấy quan sát một chút chính là một cái gậy tay người m ù dù vậy thế nhưng cho hà long u y áp là quỷ dị nhất mạnh nhất hơn nữa còn là cái loại này không nói được cảm giác quỷ dị lúc này làng cổ trầm nhìn thấy tiêu dạ đám người quần áo mặc trên người s á t na ngây ngẩn cả người huyền thanh môn ba cái này tông môn cổ trầm quả thực không muốn quá quen thuộc đã từng cái này huyền thanh môn ở đông hoang châu danh khí cũng không nhỏ cổ trầm khắc sâu ấn tượng nhưng ở trong ấn tượng của hắn huyền thanh môn không phải một cái thực lực trung hạ tông môn sao nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn những thứ này huyền thanh môn đệ tử một cái so với một cái mạnh mẽ tản mát ra k h í tức cư nhiên đều đạt tới vũ hóa bên trên hắn thậm chí cảm nhận được mấy vị hoàn g cảnh khí tức đặc biệt là phía trước nhất vị này người xuyên áo đen thanh niên cụ tay cho hắn cảm giác c áp bách thậm chí so với hạ lòng cho hắn cảm giác c áp bách còn cường liệt hơn, hơn mấy chục lần đây thật là hắn trong trí nhớ cái kia lũ yếu không chịu nổi huyền thanh môn giờ khắc này cổ chầm đầu ông trống g i n g tử lập tức chương o bản năng h i các một trăm tám mươi mốt đây chính là ngươi đã từng bông thà xem thường đại hoang châu các ngươi vì sao đều biến đến mạnh như vậy dứt lời tiêu dạ không có trả lời còn lại huyền thanh môn đệ tử cũng là có chút kỳ quái liếc mắt một cái cổ trầm nghe được cổ trầm câu hỏi hà long cũng là mặt lộ vẻ kỳ quái thế nhưng cũng minh bạch rồi cổ trầm lời nói cũng chính là cái này huyền thanh môn đã từng là đại hoang châu một cái không thế nào mạnh t ô g môn nhưng bây giờ trước mặt những thứ này thanh niên đệ tử t à n mát ra h uy áp khí tức không kém chút nào bọn họ a phải biết rằng bọn họ nhưng là ở cựu châu thần võ phủ bổ túc nhưng là chiếm được toàn bộ cựu châu tôi ưu ác tài nguyên a tiêu dạ hoàn toàn không để mắt đến cổ trầm chỉ là đối mặt với hà long thập p h ầ n bình tĩnh nói ra tự tiện xông vào ta đại hoang giả chết ngắn ngủn một câu nói toàn bộ trang diện triệt để an tĩnh lại kiếm bạt n ỗ trương bầu không khí đạt tới cao trào ngay vậy cựu châu thần võ phủ thiên tiêu trong n à y thường đều là cao, cao tại thượng quân rồi nơi nào sẽ đem trước mặt cái này c ụ t tay người mù để vào mắt càng không cần phải nói bị như vậy vũ n ụ c lựa dẫn thoáng cái liền bạo phát từng cái bắt đầu trào phúng chửi rủa đứng lên ngươi cái chết người mù ngươi nói cái gì các ngươi những thứ này kẻ phản bội không biết xấu hổ nói những thứ này các ngươi đều là kẻ phản bội ở cựu châu nguy nan nhất thời điểm phản bội cựu châu có thể chết ở chúng ta thủ h ạ là vinh hạnh của các ngươi xem như là các ngươi chết có ý nghĩa cái gì tự tiện xông vào các ngươi đại hoang châu cái này rõ ràng chính là ta nhóm cựu châu danh giới chúng ta chuyến này chính là giết các ngươi đoạt lại chúng ta cựu châu danh giới trong lúc nhất thời thần võ phủ bên này thiên tiêu dồn dập bắt đầu trào p h ú n g đứng lên không nghĩ tới thân ngươi tàn trí kiên cho dù gãy một cánh tay mắt không thấy đường cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này bởi vậy có thể thấy được ngươi là một cái đại nghị lực người ta thưởng thức ngươi ngươi không nên bị mai một ở nho nhỏ này đại hoang châu chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta cựu châu ta lấy thân phận của ta cam đoan với ngươi ngươi tới đến chúng ta cựu châu sẽ đạt được ngươi đơn giản tưởng tượng tài nguyên như thế nào hà long bắt đầu đối với tiêu dạ ném ra cành ô liu dứt lời hô một trận gió bắt đầu lay động tiêu dạ gốc áo một dây kế tiếp một đạo hắc quang t h ắ n hiện ngay sau đó một đạo kêu thảm thiết như t à n nát c h ó i lòng vang lên a hà long cánh tay phải từ trên người gãy chạy xuống rơi ở trên mặt đất v à chạm thanh â m không lớn lại hết sức rõ ràng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên h a i lúc này liền không khí đều an tĩnh lại mọi người không thể tin nhìn nửa phải thân máu tươi rầm rề hà long biểu tình d ạ i ra cổ trầm trực tiếp bị sợ choáng thậm chí quên mất suy nghĩ hà long thậm chí không có thấy rõ tiêu dạ là như thế nào xuất thủ cánh tay phải của mình liền bị chặt đứt thống khổ to lớn làm cho khuôn mặt của hắn xuất hiện nghiêm trọng dữ tợn cùng văn mẹo toàn trường cũng không có có một cái người thấy rõ tiêu dạ là như thế nào xuất thủ cựu châu thần võ phủ bên này thực lực mạnh nhất hà long đã mất đi sức chiến đấu một màn này tới quá nhanh nhanh đến thần võ phủ các đệ tử đều còn chưa kịp phản ứng đột nhiên gian một đạo hát mang lần thứ hai thoáng hiện a lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên hà long cái tay còn lại cánh tay cũng bị sinh sôi chém gãy xuống cho đến giờ phút này cựu châu đệ tử mới hoàn toàn phản ứng kịp mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn tiêu dạng hán hắn đến cùng là như thế nào quái vật đây thật là đại hoang châu thanh niên tu sĩ ba giết bọn họ theo tiêu dạ dứt lời ba trăm h u y ề n thanh môn đệ tử hướng phía cựu châu thần võ phủ năm trăm đệ tử bắt đầu c h é m giết mà tiêu dạ lại là để mắt tới rồi cái kia ba chục ngàn cựu châu tinh minh tiêu dạ giống như sát thần một dạng s á t nhập vào ba chục ngàn trong đại quân trong khoảnh khắc liền có vô số người đầu rơi không gian chung quanh bị chiến đấu dư ba vỡ nát và mẹo chỉ là mười cái hô hấp gian thần võ phủ đệ tử lần lượt tan tác giờ k h ắ c này bọn họ mới ý thức tới đại hoàng châu lợi hại cũng không đơn thuần là vị áo đen kia thanh niên mà những thứ khác mỗi một thanh niên tu sĩ đều hết sức khủng bố đại hoang châu không phải tài nguyên c ằ n cối sao đại hoang châu thanh niên thiên kiêu không phải đều là chút tu vi thấp thiên phú gầy yếu sao vì sao cùng trong tin đồn đơn giản là hai thái cực bọn họ nhưng là cựu châu đứng đầu nhất thiên kiêu a chịu là cả cựu châu tài nguyên n h ư a lúc này lại bị đại hoang châu thanh niên tu sĩ đánh không còn sức đánh trả chút nào cựu châu thần võ phủ thanh niên thiên kiêu trong lòng ý hối hận ý sợ hãi ở trong lòng vô hạn nảy sinh cái này đại hoang châu nhất định chính là địa ngục địa ngục nhân gian chiến đấu kéo dài đến ba cánh giờ máu tươi đỏ thấm nhiễm đỏ một phe này đại địa thi thể chất thành từng ngọn đống núi nhỏ cựu châu thần võ phủ những thứ kia bị ký thác kỳ vọng cao cao tại thượng g i ố c hết cựu châu sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ra tới tuyệt thế thiên tiêu lúc này tất cả đều hóa thành một cổ thi thể lạnh như băng mà huyền thanh môn đệ tử mặc dù có rất nhiều đều hứng chịu tới trọng thương thậm chí có mấy cái sinh cơ thập phần yếu đất nhưng không có có một cái người tử vong giờ này k h ắ c này toàn bộ cựu châu tu sĩ chỉ còn lại có cổ trầm một cái người cổ trầm cả người quỳ trên đất giống như pho tượng hai chân không bị khống chế rút rẫy đầu góc t ố n g g i n g hắn vốn cho là cựu châu thần võ phủ đã vô địch thiên hạ nhưng thấy đến rồi huyền thanh môn hắn mới biết được ý nghĩ của hắn là biết bao n ự c cười tiêu dạ đến gần ngươi biết ta vì cái gì cuối cùng một cái g i ế t ngươi sao dứt lời cổ trầm chết lặng lắc đầu bởi vì ngươi trước đây tuyển trạch bỏ qua đại hoang châu mà bây giờ ta chỉ là muốn cho ngươi xem một chút thể ngươi đã từng vung tha xem thường đại hoang châu bây giờ biến thành dặm gì ngay vậy cổ trầm hô hấp một phòng trong lòng s ô n g ra một cỗ manh liệt tâm tình cái kia là hối hận vô cùng vô tận hối hận nếu như hắn tuyển trạch thủ v ư n g đại hoang châu có phải là hắn hay không Thành thành c ũ ngay c vậy cổ t h ầ m hô hấp một phòng trong lòng xông ra một cỗ manh liệt tâm tình cái kia là hối hận vô cùng vô tận hối hận nếu như hắn tuyển trạch thủ vững đại hoang châu có phải là hắn hay không cũng có thể trở thành trong bọn họ một thành viên có thể trên cái thế giới này vĩnh viễn không tồn tại thuốc hối hận lựa chọn của mình cũng là vận mạng của mình lập tức cổ chầm nhắm hai mắt lại một giây kế tiếp một đạo hàn quang hiện đầu của hắn bị sinh sôi chém xuống lăn xuống ở trên mặt đất đem cổ chầm giết về sau tiêu dạ thu hồi trong tay súng đạn phi pháp hướng về phía những đệ tử khác nói ra dọn dẹp một chút chiến trường thu được một cái chiến lợi phẩm a tiêu dạ công tác cho tới bây giờ đều là trạm thảo trừ căn không lưu bất luận cái gì một điểm uy hiếp hắn cũng đã nhìn ra những thứ này từ cựu châu tới thanh niên thiên tiêu từng cái giàu có đến mức nứt đố độ vách sử dụng công pháp linh bảo vũ khí đều là thập phần cao đẳng lại thượng、thử. mà đại hoàng châu hiện nay chính là thiếu khuyết những tư nguyên này là huyền thanh môn các đệ tử một bên quét dọn chiến trường một bên cướp đoạt lấy những cái kia thiên kiêu trên tay đeo không gian giới chỉ rất nhanh mấy trăm miếng không gian giới chỉ giao cho tiêu dạ trong tay huyền thanh môn đệ tử tâm tính phẩm tính đều là thập phần hết sức chân thành tuyệt đối sẽ không xuất hiện ham muốn nuốt riêng chiến lợi phẩm hành vi xuất hiện bởi vì tô hàn tuyển chọn đệ tử là tối trọng yếu một cái tiêu chuẩn chính là phẩm tính bốn trăm bốn mươi ba tiêu dạ tùy ý hỏi dò trong đó một miếng không gian giới chỉ lập tức hắn đồng tự hơi co lại hắn còn đánh giá thấp bọn họ bảo vật tài lực đan dược công pháp vũ khí trật pháp ở trong không gian giới chỉ trồng chất thành từng toàn núi nhỏ một cái người có linh bảo tài nguyên đều nhanh vượt qua nửa cái huyền thanh môn huyền thanh môn thực lực tổng hợp tuy là rất cao thế nhưng tận đáy v ẫ n linh bảo những thứ này vẫn là rất sai bởi vậy có thể thấy được tiệu châu đối với mấy cái này thiên tiêu đầu nhập vào kinh khủng giường nào tài lực nhưng bây giờ lại toàn bộ trở thành đại hoang châu giá uy hiển h ữ n g chiến lợi phẩm này ta sẽ trở về giao cho sư tôn định đoạt tiêu dạ thu hồi không gian giới trì hướng về phía những đệ tử khác nói rằng cứ như vậy bọn họ liền hướng lấy huyền thanh môn p h ư n hướng lấy nhanh nhất tốc độ chạy đi cùng lúc đó t i u châu thần võ phủ E ngọc tiên điện lâm viên cùng mấy vị khác phó phủ chủ đang ở trên đại điện trò chuyện với nhau thật vui ở thảo luận như thế nào lấy nhanh nhất tốc độ đánh hạ đại hoàng châu rất nhanh vị phó phủ chủ cũng quyết khẩn cấp vọt vào đại nhân điện bởi vì quá bối rối đem trong đại điện hỏa lò cho đồ trong n g á y mắt giấy lên hỏa hoạn đem đang thảo luận lên được tình hết sức chăm chú lâm viên đáng người sợ đến gần chết cái gì hà lão quỷ ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì ngươi đem láo phu sợ g i ậ mình xem mới nhất vĩ đứng ở lâm viên bên cạnh một vị phó phủ chủ lâm diệu quang một cái giật mình thậm chí dọa lui hết mấy bước liền đối với vọt vào đại điện cái gì k ê u hùng hùng hồ hồ nói hà lão quỷ n g ư ơ i tờ mở giờ dù sao cũng là một đại nhân vật là phó phủ chủ cuối cùng, cùng nhà ngươi nhi t ử chết gấp gáp như vậy mặt khác một cái tánh khí nóng này phó phủ chủ cũng bắt đầu nổi giận mắng ngay vậy cái gì k ê u nhanh góc lên mới chỉ có hô lớn con ta thật đã chết rồi a dứt lời lâm viên đóng người biểu tình mới chỉ có biến đến ngưng t r ọ n cái này cái gì k ê u tuy là thường ngày ba câu không rời chính mình nhĩ tử nhưng là từ sẽ không cầm con trai mình chết mở ra vui đùa cái gì kiêu đừng kích động bình phục một cái tâm tình hảo hảo nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì bởi vì cái gì kiêu nhi t ử hà long chính là lần này tấn công đại hoàng châu trận chiến đầu tiên chủ x o á i tiên phong quan trọng nhất là còn dẫn theo năm trăm vị thần vũ phủ đệ tử đi nhất định không phải có thể xảy ra chuyện gì à. ngay vừa mới rồi con ta sinh cơ hoàn toàn biến mất nói cách khác con ta đã chết cái gì kiêu cơ hồ là nổ hết ra biểu tình vô cùng cực kỳ bi a y phải biết rằng hà long là hắn duy nhất kiêu n g o hắn lớn nhất kỳ vọng chính là hà long dứt lời lâm viên biểu tình cứng đờ lập tức nghĩ tới chuyện kinh khủng gì sắc mặt xuất hiện một tia t r ắ n g bệnh đi nhanh ra khỏi đại điện mấy vị khác phó phủ chủ cũng theo sát phía sau cựu châu thần võ phủ tông đường điện thần võ phủ nội môn đệ tử ở tiến nhập nội môn phía sau sẽ đem trong cơ thể một d ọ t tinh huyết nhỏ vào đến một khối tiểu hình trên tấm bảng trên tấm bảng có khắc tên của hắn đại biểu cho sinh cơ của hắn thần võ phủ tổng cộng có ba ngàn nội môn đệ tử tông đường bên trong điện liền có ba ngàn khối tiểu hình bảng hiệu một ngày bảng hiệu quan dập tắt vậy ý nghĩa người đệ tử kia đã tử vong rất nhanh lâm viên vội vã đẩy ra tông đường điện đại môn trước mặt hình ảnh làm cho hắn hô hấp cứng lại ngay sau đó mấy vị phó phụ chủ cũng theo sát phía sau bước vào đại điện chứng kiến trước mặt tình trạng thân thể cũng cứng lại rồi tông đường trên điện ba khối sinh mệnh tiên bài có năm trăm linh một khối đã hoàn toàn h m đạm xuống nói cách khác thần võ phủ năm trăm vị thiên tiêu đệ tử đã tử vong cái gì kiêu trông thấy có khắc hà long hai chữ bảng hiệu đã hoàn toàn h m đạm phía sau đồng tử trong nháy mắt tan g i đặc mông ngồi trên đất phản phất linh hồn bị bóc ra đi một dạng lâm viên sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng tâm tình trong nháy mắt đạt tới giận dữ sát biên giới năm trăm vị thiên tiêu đệ tử a chọn năm trăm vị a mỗi một vị thiên tiêu đều là từ ngàn tỷ người bên trong chọn lựa mà ra trải qua vô số đạo khảo hạch mới có cơ hội tiến nhập thần võ phủ nội môn mà mỗi một vị đệ tử cựu châu liên minh đều là đầu nhập vào đại lượng tài nguyên đào tạo một vị nội môn thiên tiêu t hao tốn phí tài nguyên đầy đủ kiến thiết mười tòa thành trì năm trăm vị đệ tử t hao tổn tài nguyên đem là một con số khổng lộ không cách nào đánh giá giờ khắc này lâm viên cảm giác gan đang không ngừng có rút đau đớn kém chút hai mắt tối sầm đi qua cho ta xem xem Rốt tức, cuộc là ai làm? Lập ai h ắ những vung lên, tay tia cái k ố xuống i hiệu, phiêu tiên Cái tia tiên phơi tại ảm bảng đạm mát màn mắt đạo quang. quang, lên. Tản mát ra tiên quang. Cái từng thành sáng, bọn n bày phù hóa họ. h trước ra của ở thứ này bảng hiệu tác dụng không chỉ là tùy thời hiệu rõ đệ tử an uy còn có một cái nhất tác dụng trọng yếu chính là có thể hình chiếu ra trước khi chết một bộ phận một đoạn làm cho cựu châu liên minh biết rốt cuộc là ai giết bọn họ rất nhanh màn sáng xuất hiện một đoạn khi bọn họ nhìn thấy cái tia không đoạn lóe lên một đoạn phía sau cả người tại chỗ chết lặng ngay tại chỗ chương một trăm tám mươi ba trung võ thần châu người đến đại kiếp mở màn kéo ra tại cái kia chút một đ o ạ n chung bọn họ thấy địch nhân cũng không phải là cái gì thực lực cao thâm lao yêu quái vẫn là cái kia vị thần bí cường đại đại h o a n g c h i chủ mà là thanh niên t i ê n tiêu c u n g c ử u châu thần võ phủ một dạng thanh niên t i ê n tiêu hơn nữa nhìn những thứ kia thanh niên t i ê n tiêu người mặc tuần h một sắc phục sức chính là đại hoàng châu chung một cái tông môn y phục đang vẽ mặt một đ o ạ n chung bọn họ kỳ vọng cao c ử u châu tuyệt thế thiên tiêu hoàn toàn bị đơn phương treo lên đánh là tối trọng yếu đại hoàng châu chỉ có ba trăm vị đệ tử liền đ e m bọn họ năm trăm vị tuyệt thế thiên tiêu đánh lần lửa tắc để xuống đất k i n hình k h ảnh một đoạn hơi ngừng tay. lâm liên còn có mấy vị phó phủ chủ lâm vào đờ đâm trạng thái thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới vậy thật là đại hoang châu thanh niên thiên kiếu ba mỗi một cái đều treo lên đánh bọn họ nghiêng về toàn bộ kiểu châu liên minh tài nguyên bồi dưỡng ra tới tuyệt thế thiên kiếu ba dựa vào cái gì đại hoang châu dựa vào cái gì đại hoang châu có cái gì muốn tài nguyên không có tài nguyên muốn thiên tài không có thiên tài không có gì cả rốt cuộc lại như thế nào bồi dưỡng ra cái k i ê u ba trăm vị kinh khủng như vậy thanh niên t i ê n tiêu tới giờ k h ắ c này lâm viên mấy người chỉ cảm thấy đầu vang ngong n g ọ n g đầu góc chống giống loại cảm giác này giống như là chính mình tốn toàn bộ gia sản bồi dưỡng ra tới cao thủ tuyệt thế bị trên đường một cái ăn mảy một gậy cho dây loại này tương phản làm cho lâm viên triệt để mậu ép không có khả năng đây nhất định không có khả năng lâm viên không ngừng lắc đầu trong miệng cũng không ngừng lặp lại một câu nói này cùng lúc đó đại h o a n g châu huyền thanh môn tiêu dạ dẫn đội một lần hành động tiêu diệt cựu châu đại quân đại hoạch toàn thắng không có người nào trận vong trận chiến này cựu đại cổ vũ đại h o a n g châu lòng tin một trận chiến này cũng để cho bọn họ đã biết cựu châu cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy sư tôn đây là thu hoạch chiến lợi phẩm tiêu dạ tương chiến giữa sân thu hoạch tới mấy trăm miếng không gian giới chỉ, đưa cho tô hàn ngay vậy tô hàn cười nói ra cái này là chiến lợi phẩm của các ngươi vì sao phải giao cho ta sư tôn những chiến lợi phẩm này thực sự quá chân quý hay là mời ngài xem qua tiêu dạ hồi đáp nghe vậy tô hàn nhận lấy không gian giới chỉ, thân thức hướng về bên trong tìm kiếm đồng tử hơi có lại đầu tiên là hơi kinh ngạc lập tức lộ ra tiêu ý xem ra các ngươi chém giết tu sĩ không phải thông thường tu sĩ đoán chừng là cựu châu liên minh tốn khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng ra tới thiên tiêu đệ tử mỗi một người có tài nguyên đều nhanh vượt qua huyền thanh môn một nửa nội t ì n h cái này cựu châu liên minh thực sự là người tốt ra tô hàn không thể không khen một câu người tốt biết đại hoàng châu những tư nguyên này tương đối khan hiếm cái này không lập tức đưa lên ấm lòng tài nguyên cái gì gọi là người tốt cái này kêu là làm người tốt ta hơn nữa những tư nguyên này có thể ở tô hàn trên tay phát huy trắng lần nghìn lần hiệu quả và lợi ích có những tư nguyên này đại hoang châu nội t ì n h thoáng cái liền tăng cái này một bộ phận tài nguyên ngươi cầm xuống đi cho bọn hắn phân a dù sao cái này là chiến lợi phẩm của các ngươi là các ngươi nên được những thứ khác tài nguyên ta sẽ tiến hành nho nhỏ, nhỏ cải tạo một cái đến lúc đó sẽ thông qua thượng phạt tình thế biết căn cứ mỗi cá nhân tình huống lại chia phát các ngươi tô hàn lấy một phần nhỏ tài nguyên cho tiêu dạng thượng phạt rõ ràng đây mới là quản lý một cái tô n g môn là tối trọng yếu là tiêu dạ đối với sư phụ bất cứ mệnh lệnh gì hắn đều sẽ không có bất kỳ hoài nghi cựu châu trải qua cái này một lần thăm dò có thể nói là chịu nhiều đau khổ tổn thất nặng nề hoa tươi không chỉ có tổn thất ba chục ngàn tinh minh quan trọng nhất là tổn thất năm trăm danh thần võ phủ thiên tiêu đặc biệt là năm trăm vị thiên tiêu tử vong trực tiếp cho cựu châu liên minh một trọng thương lâm liên mấy vị phó p h ủ chủ tức giận đến mười ngày mười đêm không có chấm mắt trải qua tình báo tìm hiểu lâm liên đi qua sợi tơ nhện giấu chân ngửa cùng manh mối cũng biết thuộc giết hắn đi thần võ phủ đệ tử tông h môn tên là huyền thanh môn đã từng là đông hoang vực một cái hàng c h ó t thế biết được tin tức này phía sau toàn bộ cựu châu người trong liên minh thật b u ồ n bực càng nghĩ không thông lúc này mới thời gian mấy năm đại hoang châu đến cùng chuyện gì xảy ra cả i biến trải qua cựu châu lần này thăm dò sau khi thất bại hai châu giữa chiến hỏa tạm thời ngừng nghỉ còn có là bởi vì cựu châu xảy ra nhất kiện chuyện trọng yếu hơn trung võ thần châu tới một vị thân phận cao quý khác nhân đi tới cựu châu đi tới thái nhất thánh địa toàn bộ cựu châu liên min c ũ nói g bắt đầu k、so、í xong đem thẳng thắn hơn chính là t h u n g võ thần châu có thể quyết định toàn bộ thương lan đại lục bất luận cái gì một châu sinh tử đây chính là vì cái gì biết được trung võ thần châu quý khách đi tới bọn họ kiểu châu phía sau sẽ kích động như vậy nếu là bọn họ kiểu châu có thể đặt lên trung võ thần châu quan hệ cái kêu cựu c h â u trước mắt nguy nan đem hoàn toàn bị giải trừ thậm chí còn một bước lên trời giờ này khắc này thái nhất thánh địa ở thái nhất thánh địa chu vi lơ lửng lấy hơn mấy chục chiến thuyền hoa quý đến rồi cực hạn phương chu toàn bộ thái nhất thánh địa nhân đều mặt lộ v ẻ kích động bởi vì có một vị thân phận thập phương tôn quý k h á c h nhân từ đó vo thần châu mà đến đi tới bọn họ thái nhất thánh địa tớ s tiến nhập đặc sắc kịch tình hy vọng đại gia tiếp tục đổi định ra đi thua thiệt chương một trăm tám mươi b ố vạn h o à n tử một trong con người thái nhất lao tổ thần p h ụ toàn bộ thái nhất thánh địa nhân đều mặt lộ vẽ kích động bởi vì có một vị thân phận thập phần tôn quý k h á c h nhân từ đó võ thần châu mà đến đi tới bọn họ thái nhất thánh điện lúc này thái nhất thánh điện tối cao một tòa trên tiên sơn một phương kim ngọc tiên bên trong điện n à y tiên điện cũng không phải là thật đơn giản tiên điện ở bên trong tiên điện là một phương tiểu thế giới tiểu thế giới bên trong một phương trước thác nước khuynh rơi dòng sông đánh rơi ở trên đá xanh toé phát ra trận trận kim thạch tấm thanh ở trước thác nước trên đất trống có năm vị người xuyên trắng hắc, xanh kim áo bào cho láo giả đứng tại chỗ biểu tình ngưng trọng ở phía trước thác nước phía trước đặt vào một chiếc đàn cổ đàn cổ trước ngồi ngay thẳng một thân xuyên tử kim trường bảo nam tử tiên vụ đ ạ o vận lượn lờ bao vây ở nam tử quanh thân may kiếm mắt sáng như sao góc cạnh rõ ràng phong thần v u ấ n lãng để lộ ra một cỗ đặc biệt đế vương cao quý khí độ nam tử thon dài hai tay rơi vào đàn cổ cầm huyền bên trên theo đầu ngón tay nhảy lên với cầm huyền tiếng đàn bắt đầu kèm theo chung quanh tiên vận p h ù diêu dựng lên nam tử sau lưng thác nước ở tiếng đàn phía dưới đọng lại không khí chung quanh cũng giống như đọng lại toàn bộ tiểu thế giới hết thể đều đọng lại một dạng duy nhất có thể cử động ý tưởng chính là khi đó mà to rõ khi thì huyền truyền khi thì cổ trầm tiếng đàn đứng đó năm vị phục sức màu sắc bất đồng lao giả không là người khác chính là thái nhất thánh địa lao tổ bọn họ năm người chính là chống đỡ cựu châu n a m đạo chủ cột nhưng lúc này lại dường như hạ nhân một dạng lảng l ạ g hậu bởi vì vị nam tử kêu ngồi bọn họ chỉ có thể đứng nhưng bọn hắn không có chút nào không được tự nhiên ngược lại nội tâm rất là kích động có thể sau khi tại vị này ngồi ngay ngắn ở đàn cổ trước nam tử bên cạnh là vinh hạnh của bọn hắn là cả thái nhất thánh địa vinh hạnh nam tử tựa hồ là đạn mệt mỏi hai tay đều đều đặt ở cầm huyền bên trên ngẩng đầu lên mới nhìn rõ hắn cặp mắt kia trong con người có vô tận tiên h quang ở nét b à n phục sinh ở nam tử nhìn soi mói n a m vị lao tổ đồng tử dần dần tan dã chỉ cảm thấy linh hồn chấn động bị quất ra cách đi ra bị hút vào nam tử trong con người ở bóng tối vô cùng vô t ậ n trung trục xuất lấy theo nam tử đem khí tức thu liễm n a m vị lao tổ đồng tử tiêu cự mới dần dần khôi phục n g ũ ý thức của người mới trở lại hiện thực n a m vị lao tổ nhìn t i ề n phương nam tử trong lòng đại trấn không hổ là trung võ thần châu một vị hoàng tử chỉ là một đạo n h ã thần liền làm cho bọn họ thần thức kém chút mê thất vạn hoàng chết tài đánh đàng cao bị nhân cuộc đời đệ một lần thấy thân xuyên áo xanh láo giả tên là lâm trầm n a i ở năm vị lão tổ chung bối phận bài danh đ ệ tam làm người tương đối tròn t r ậ n liền lên tiếng sợ nói định không hổ là vạn hoàng tử tương lai có hy vọng đoạt được thương lan thái tử thiên c h i tiêu tử chỉ là nhất tịch tiếng đàn liền làm cho bị nhân xem thế là đủ rồi đừng nói là tiếng đàn vạn hoàng chết một ánh mắt kém chút để cho ta chờ các loại thần thức mê thất mấy vị khác lao tổ cũng là một trận p ụ họa trong ngày thường, thân là lao tổ bọn họ ngồi đàng hoàng ở đám mây bên trên quan sát cựu châu đại địa mặc dù là thái nhất thánh địa cao tầng trưởng lão trong truyền thuyết chúng võ thần châu cái tia vị thương lan con trai của quân chủ tương lai là có cơ hội tranh đoạt thái tử vị tồn tại chúng võ thần châu thái tử đó chính là toàn bộ thương lan đại lục thái tử nếu như cựu châu có thể đắp lên từng tia quan hệ như vậy cựu châu liền không cần lo lắng bất luận cái gì chiến hòa hỗn loạn chỉ cần đem vị này vạn hoàng tử tỷ ẩn thư thái có trung võ thần châu coi như chỗ dựa vững chắc cái gì huyên yêu tịch châu cái gì thập phương thiên lan châu tất cả đều đứng g i a bên ta nói ngươi mấy vị có thể suy nghĩ kỹ vạn đ à n thương biểu tình bình tĩnh hướng về phía thái nhất thánh địa năm vị lao tổ một chữ một cái nói ra nếu như không phải phụ hoàng ra lệnh yêu cầu từng cái hoàng tử đi du tẩu n u i cái đại châu trong lúc đó không dùng võ lực để cho hắn quy thuận không phải vậy hắn là căn bản không khả năng đi tới nơi này cái tằn tôi cửu châu hắn thấy cái này cựu châu chi địa căn bản không đáng giá hắn tiêu hao bất luận cái gì từng giây từng phút thời gian lấy thực lực của hắn mặc dù là sử dụng vũ lực cũng chỉ cần mấy giờ đem chọn cái cựu châu tận tốc độ tàn sát thế nhưng phụ h o à nói g n đại kiếp b u ô n g xuống thương lan đại lục được giữ lại thực lực không thể lại lấy chiến tranh phương thức đi cấp đ o ạ t tư nguyên không phải vậy đến lúc đó đại kiếp còn chưa tới lâm thương lan đại châu chính mình cho mình đuổi chơi chết không dùng võ lực làm cho còn lại sở hữu châu quy thuận đây là trùng võ thần châu ý tưởng dứt lời mấy vị lao tổ trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng biết vị này hoàng tử đi tới cửu châu mắt đó chính là lấy thuyết phục phương thức làm cho cửu châu quy thuận t r u n g v õ thần châu mặc dù nói bọn họ cửu châu kết cục cũng chỉ có thể quy thuận t r u n g v õ thần châu thế nhưng bây giờ quy thuận cũng không phải là phổ thông quy thuận bởi vì đại kiếp đông xuống t r u n g v õ thần châu khẳng định sẽ đem toàn bộ đại lục tài nguyên toàn bộ tập trung đến bọn họ thần châu đi như vậy tài nguyên bị móc rông cửu châu một ngày đại kiếp đến cũng chỉ có thể chờ đấy tự s a n h tự diện chung vo thần châu nhất định là sẽ không quản cửu châu tu sĩ chết sống sở dĩ bọn họ thân là thái nhất thánh địa lao tổ mặc dù không phải là vì cửu châu nhưng nhất định phải vì thái nhất thánh đ i ệ ị n h ư một tia hy vọng cũng chính là leo lên vị này vạn hoàng chết quan hệ ở đại k i ế p đến thời điểm kéo thái nhất thánh đ i ệ a một bà thế nhưng như thế nào đắp lên đối phương quan hệ để cho bọn họ năm người gặp khó khăn dùng bảo vật đối phương là trung võ thần châu hoàng tử nhân ra chính là không bao giờ thiếu bảo vật dùng nữ tử nói không chừng còn lại đại châu từng cái thần nữ t h á n h nữ trên bể đầu cũng rất khó trở thành hoàng tử phi thái nhất thánh đ i ệ a thậm chí toàn bộ cựu châu cũng rất khó tìm ra một cái vào vạn hoàng tử pháp nhãn nữ tử đã từng vân ra ngược lại là có một cái không xuất thế thành nữ nhưng tức là đã phản bội cựu châu ở đại hoang châu sống chết không rõ một bảy liền tại năm người khó khăn thời điểm vạn hoàng chết d ọ n g nghi ngờ chuyển đến người cái này trong thác nước mặt vì sao có sinh linh khí tức lập tức năm vị lao tổ tâm tư bị kéo về thực tế người xuyên áo dài trắng đệ nhất lao tổ lâm thiên huyền bước về phía trước một bước hướng về phía vạn đảm thương khẽ không người giải thích vạn hoàng tử ở nơi này thác nước phía dưới là ta thái nhất thánh địa thiên trong thiên lao n ố t một vị nữ tử dứt lời nghe được là một vị nữ tử vạn đảm thương lông mi vi tiêu bởi vì hắn ở phía dưới thác nước trong thiên lao chương ả m n ậ n đ ợ c đạo kia t r một trăm tám mươi lăm vạn âm chi thể ta tương nên cưới nàng cựu châu cùng chúc mừng cho ta xem xem vị nữ tử kia vạn đàm thương hai tay chắp sau lưng nhìn trước mặt thác nước nói rằng ngay vậy năm vị lao tổ mặt lộ vẻ đại hỷ ở phía dưới thác nước nhốt là đã từng cựu châu bạch đan thánh đệ tử thân truyền ở trạm sát cái kia năm vị đan thánh thời điểm bởi vì năm vị lao tổ yêu t à sở dĩ đem diệp phục linh cho giữ lại muốn nhận nàng làm đệ tử đào tạo nàng trở thành thái nhất thánh đ i ị u luyện đan sư nhưng này cô nàng tính cách băng lãnh lại b ư ớ n g b ì n h mặc kệ bọn hắn như thế nào k h u y ê n bảo cũng không chịu ly khai thiên lao nguyên bản bọn họ chuẩn bị cứ như vậy quan nàng cả đời thẳng đến nàng thay đổi chủ ý ngày đó nhưng lúc này nếu như vạn hoàng tử đối với diệp phục linh có ý tưởng n h ẹ n h ẹ nhé vậy coi như thật tốt quá a bọn họ đang lo tìm không được biện pháp định vợ hắn nghe được vạn đảm thương lời nói áo bảo trắng lao tổ lâm thiên huyền vung tay lên phía trước thác nước bị n ổ tận gốc trôi l ơ lưng ở trong hư không một giây kế tiếp phía dưới thác nước thiên lao l i ê n chậm rãi nổi lên mặt nước ánh mắt xuyên thấu qua thiên lao song sát liền nhìn thấy bên trong ngồi ngay thẳng một vị tử mười bốn y nữ tử khuôn mặt tuyệt sắc mặc dù chu vi tràn đầy bụi nhưng không có chút nào nhiễm tử y y h ề y nữ tử góc áo nhắm chặt hai mắt lông mi thật dài hơi rung động giống như hổ phách dưới t ử sắc băng liên di thế mà độc lập làm vạn đàm thương ánh mắt rơi vào d i ệ p phục linh trên người một s á t na quả thật bị dung mạo của nàng kinh diễm đến rồi mặc dù là ở chính giữa võ thần châu đều khó khăn tìm được như vậy tuyệt sắc nữ tử đương nhiên làm cho vạn đàm thương kích động không chỉ là cô gái dung mạo, mà là trên người nàng tàn mát ra kh nay đạo khí t ứ c hắn sẽ không nhận sai đây là vạn âm chi thể khí t ứ c trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong cổ tịch thể chất vạn âm chi thể hỗn độn tái diễn thiên địa sơ khai một phần hoàn vũ một nửa là âm một nửa là dương kết hợp với nhau biến thành âm dương âm dương chi lực bao gồm hoàn vũ đại bộ phận bản nguyên phát tác hầu như có nhiều hơn một nửa phát tác đều là do bản chất nhất âm dương diễn biến mà đến sở dĩ ở vô số tuyến nguyệt diễn biến chung ở sinh linh chung cũng dần dần diễn hóa xuất một loại thể chất một loại ẩn chứa âm dương bên trong thập phần tinh thuần âm chi lực thể chất loại thể chất này trăm tỷ tỷ sinh linh chung đều khó xuất hiện một cái mặc dù xuất hiện cũng chỉ là độ tinh khiết tương đối thấp t r ă m âm chi thể hoặc là ngàn âm chi thể mà trong truyền thuyết vạn âm chi thể chỉ tồn tại cổ tịch ghi chép chung vạn âm chi thể có một cái làm cho vô số nam tu sĩ đều điên cuồng tác dụng nếu như một vị nam tu sĩ chiếm được vạn âm chi thể nguyên âm sẽ kế thừa nhất tinh thuần hoàn mỹ nhất âm chi lực đây chính là âm dương bên trong âm chi lực a đã chạm tới một tiêu bản chất bùn nguyên làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng giờ này khắc này vạn đam thương toàn bộ thân thể đều kích động đến run dày đồng từ hiện đầy vô cùng vô tận tham lam ngay cả hô hấp đều biến đến vô cùng rồn rập trong truyền thuyết vạn âm chi thể ở chính giữa võ thần châu đều chẳng bao giờ xuất hiện qua không nghĩ tới ở nho nhỏ này t i ể u châu cư nhiên gặp chẳng lẽ đây là thuộc về ta vạn thương đại khí v ậ n quan trọng nhất là vị này sở hữu vạn âm chi thể cô gái dung mạo cũng là tuyệt sắc lúc này ở vạn đưa thương trong lòng đã quyết định vị này t ử y kẻ nữ tử một nhất định phải trở thành hắn hoàng tử phi nếu như chiếm được vị nữ tử này hắn đoạt được thái tử vị nắm chặt ít nhất thăng lên ba thành rất nhanh vạn lôi thương đem nội tâm kích động cho cưỡng ép áp chế xuống tới hắn không thể biểu hiện vô cùng khắc thường không phải vậy sẽ đi lọt tin tức bởi vì hắn mấy vị hảo ca ca cũng đều rời đi trung võ thần châu du tàu ở mỗi cái đại châu trong lúc đó nếu để cho bọn họ biết được vị nữ tử này tồn tại vậy không có hắn vạn thương chuyện gì tại hắn mấy vị kia hảo ca ca trước mặt thực lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu hắn đệ xuống tâm tình khôi phục bình tĩnh hướng về phía lâm thiên huyền hỏi nàng là người phương nào hồi vạn hoàng tử vị nữ tử này tên là diệm phục linh đã từng là ta cựu châu một vị đan thánh quan môn đệ tử cũng là ta lực châu nổi danh thiên tiêu bởi vì phạm vào tr sở dĩ bị bọn ta giam giữ ở tại trong thiên lao nhìn thấy vạn hoàng tử dường như đối với diệp phục linh có chút ý tứ lâm thiên huyền vội vàng đem diệp phục linh cuộc đời tin tức một nói ra hết ta muốn cưới nàng vì ta hoàng tử phi lâm thiên huyền còn chưa có nói xong vạn đ à m thương liền lên tiếng cắt đứt hắn dứt lời không chỉ có là lâm thiên huyền bốn vị khác lao tổ biểu tình dồn dập cứng đ ở gương mặt không thể tin tưởng lập tức hạnh phúc tới quá đột nhiên qua vài hơi thở bọn họ mới phản ứng được nà phi nguyên bản bọn họ còn lo lắng diệp phục linh rất khó gây nên vị này vạn hoàng chết hứng thú cái này tốt lắm đối phương nói thẳng mu mặt lộ vẻ mừng như điên nếu như d i ệ p phục linh trở thành vạn hoàng chết hoàng tử phi như vậy cựu châu địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên vô hạn cất cao có tầng quan hệ này thái nhất thánh địa địa vị cũng đem một bước lên trời lúc này nguyên bản ngồi ngay thẳng d i ệ p phục linh đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không quan tâm tâm cảnh của nàng cũng đã đạt đến một loại không tì vết cảnh giới nhưng nàng nghe được cưới chữ ở thế giới của nàng chung chỉ có t u ca ca mới được nàng thật lòng mới có thể nói cưới một chữ lập tức nàng chậm rãi mở mắt ánh mắt xuyên thấu qua thiên lao nhìn về phía văn t ư ơ n g ánh mắt hai người vào giờ khác này xảy ra va chạm lúc này vạn thương chân mày nhỏ bé vết tưởng bởi vì hắn ở vị nữ tử này nhãn bốn trăm hai mươi con trùng cảm nhận được một cố l ã n h ý lãnh triệt đến rồi linh hồn l ã n h ý lập tức vạn cháo thương có chút kinh ngạc xem ra vị nữ tử này là vị tính cách băng lãnh thập phần đặc biệt cô gái khác cùng hắn gặp phải những cô gái khác hoàn toàn khác nhau ở chính giữa võ thần châu cái gì thần nữ thành nữ đều là nghĩ hết biện pháp làm hắn vui lòng nhưng hắn nhìn cũng không nhìn lướp mắt nhưng lúc này nhìn thấy vị này tử y hiển nữ tự ánh mắt trong n h y mắt vạn thương tâm nổi lên một tia liên y có ý、tứ. t bởi vì liên quan tới vạn âm chi thể có một cái truyền thuyết đó chính là nếu muốn đạt được nhất tinh thuần nguyên âm nhất định phải cưới hỏi đàng hoàng nhưng vạn đàm thương khẳng định không có khả năng trở về trung võ thần châu tổ chức tiệc cưới nếu như vạn âm chi thể tin tức bại lộ vậy không có vạn đưa thương chuyện gì mặc dù là phụ hoàng khả năng đều sẽ xuất thủ cấp đoạt ngay vậy Lâm t i ê chương một trăm tám mươi sáu thương lan quân chủ đại lục trí cao tồn tại theo lâm tiên huyền dứt lời mấy vị khác lao tổ cũng lên tiếng phụ hòa nói vạn hoàng chết đại hôn đại xá thiên hạ c ự u châu khắp trốn mừng vui cộng đồng vì hoàng tử đưa lên chúc mừng thái nhất thánh địa sẽ lấy tối cao quy cách vì vạn hoàng tử tổ chức tệ cưới bọn họ năm người tâm tình được kêu là một cái mừng như điên a đáp lên vạn hoàng tử điều này tuyến như vậy thái nhất thánh địa thậm chí c i u châu liền không cần lo lắng một ngày nào đó bị chiến tranh tiêu diệt vậy làm phiền các ngươi vạn hoàng tử xoay người ngồi về đàn cổ bên cạnh tiếp tục đánh đàn lập tức hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía dưới thác nước trong thiên lao hướng về phía diệp phục linh c ư ờ i nói ra diệp tiểu thư có thể hay không hánh diện cùng ta cùng nhau đánh đàn dứt lời không có bất kỳ đáp lại vạn đ a n thương từ diệp phục linh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cảm nhận được vẫn là vô cùng vô tận băng lãnh còn có xác ý bởi vậy có thể thấy được vị nữ tử này đối với quy tắc này hôn sự thập phân mâu thuẫn mặc dù đối mặt ánh mắt như vậy vạn đ à m thương chút nào không thèm để ý càng là cô gái như vậy càng có thể kích khởi hắn lòng chinh phục lập tức vạn đ à m thương hướng về phía diệp phục linh một chữ một cái nói ra g ả cho ta đợi chúng ta trở về trung võ t h ầ n châu ta sẽ cho ngươi tôn quý nhất danh phận ở bên cạnh ta chỉ biết có ngươi một vị hoàng tử phi vô luận là cần cái gì chỉ cần là thương lan đại lục tồn tại ta vạn đ à m thương đều có thể dành cho ngươi nếu là ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đối đãi ta trở thành thái tử như vậy ngươi chính là toàn bộ thương lan đại lục thân phận cao quý nhất quân phía sau ngay vậy một bên mấy vị lao tổ cũng là ở trong lòng chép chắt lưới thế nhưng chính bọn hắn hậu bối không có người nào có thể đi vào vạn hoàng chết pháp nhãn phải biết rằng như một ngày vạn hoàng tử từ cạnh tranh chung trổ hết tài năng trở thành thái tử như vậy diệp phục linh là có thể trở thành thương lan quân phía sau ngày nào đó có quân sau thân phận toàn bộ đại lục ai dám chạm đến nghịch lân mà thái nhất thánh địa tiểu châu cũng sẽ theo thơm lấy nghĩ tới đây năm vị lao tổ nhìn về phía diệp phục linh trong ánh mắt đều tràn đầy mong đợi hy vọng nàng có thể đáp ứng quân sau thân phận mỹ hoặc toàn bộ thương lan đại lục nữ tu sĩ sợ rằng đều không có mấy cái có thể ngăn cản được c dứt lời trong thiên lao diệp phục linh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào trong ánh mắt lanh ý càng ngày càng nồng đậm sắc ý cũng càng ngày càng nồng đậm ở thế giới của nàng trung ở sâu trong nội tâm của nàng chỉ có đạo kia bối ảnh chỉ có hắn nhìn thấy diệp phục linh không có bất kỳ đáp lại biểu tình như cũ băng lãnh vạn đàm thương cũng là nặng nề mà hít một khẩu khí cái này dạng a ta cho ngươi thời gian ba năm suy nghĩ mặc kệ ngươi đồng ý hay là không đồng ý ta đều biết nên cưới ngươi đưa ngươi mang về chung vo thần châu vạn đàm thương không đến thời khắc tất yếu cũng không muốn sử dụng thủ đoạn c ư n g ngạnh liền cho thời gian ba năm suy nghĩ ngược lại ở nơi này cựu ch c ũ nàng g không gì g sẽ chuyện n xảy ra o i ý m n n à cũng trốn không ra lòng bàn tay của mình nhưng bất kể như thế nào hắn khẳng định đều sẽ không bỏ qua cho nàng dù sao vạn âm chi thể mê hoặc thật sự là quá lớn nhưng vạn đàm thương hy vọng nhất vẫn là diệp phục linh tự nguyện gà cho chính mình phụ tá chính mình c a m tâm tình nguyện thành vì mình hoàng tử phi như vậy không còn gì tốt hơn nhất hơn nữa vạn đàm thương tin tưởng một cái nữ tử thông minh nhất định sẽ biết lựa chọn như thế nào thời gian ba năm đã đầy đủ để cho nàng thay đổi chủ ý dù sao một bên là tối tăm không ánh mặt trời thiên lao một bên là trở thành trung võ thần châu hoàng tử phi một cái bình thường nữ tử đều nên biết lựa chọn như thế nào vạn hoàng tử cái tiêu tiệc cưới thời gian lý thiên huyền liền lên tiếng hỏi chậm lại đến ba năm sau a không v ộ i hôm nay coi như đính hôn a vạn đảm thương vừa cười vừa nói thời gian ba năm đối với hắn mà nói chính là một cái nghỉ một chút một c h é n t r à một khúc cầm thời gian thốt minh bạch rồi ta đây đi trước giờ an bài nói mấy vị lao tổ tiêu thất ngay tại chỗ ngày này thái nhất thánh địa khẩn cấp triệu khai một cái đại hội cái này đại hội năm vị lao tổ từ tổ địa đều xuất hiện chủ trì trận này đại hội trong ngày thường các lao tổ hầu như đều là không màng thế sự chỉ có thái nhất thánh địa hoặc là cựu châu đến rồi sinh tử tồn vong thời điểm mới xuất quan mà ngày nay năm vị lao tổ nhất thể xuất quan trong n g á y mắt manh động toàn bộ thái nhất thánh địa phân bố ở cựu châu từng cái tiền tuyến từng cái địa vực các trường l a o dồn dập ngửa không ngừng vó câu chạy về thái nhất thánh địa liên thân là cựu châu liên minh minh chủ lâm n g uyên cũng là vội vã chạy về thái nhất thánh địa lâm uyên ở cựu châu liên minh như thế nào đi nữa phong cảnh nhưng ở năm vị lao tổ trước mặt cũng phải thành thành thật thật nghe ăn bài còn có một vị từ đó võ thần châu tới đại nhân vật bây giờ đang ở thái nhất thánh địa biết rõ trung võ thần châu kinh khủng lâm n g uyên đương nhiên nhất khắc đều không dám thờ ơ một phương bên trong tiên điện năm vị lão tổ ngồi ở trên đại điện dưới đại điện lâm n g uyên lâm thanh sơn đám người còn có thái nhất thánh địa từng cái trưởng lão từng cái đứng tại chỗ cũng không dám ngồi xuống tòa hạn năm vị lao tổ đồng thời xuất hiện hội nghị ngoại trừ lao tổ là không có người có tư cách ngồi vào lệ ngày ta chỉ tuyên bố một việc đình chỉ toàn bộ chiến tranh tuyên bố thông cáo trung võ thần châu một vị đại nhân tương nên tới ta thái nhất thánh địa diệ phục linh thông cáo cựu châu ba năm sau hôm nay muốn trình lên bảo vật chân quý nhất đến đây hạ lệ r ứ t lời toàn bộ đại điện chuyển đến từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh thanh â m lao tổ những lời này lựa tin tức quá lớn để cho bọn họ đều có chút khó có thể phản ứng kịp qua vài hơi thở tranh dưới đại điện lâm nguyên mới chỉ có lên tiếng hỏi lao tổ ý của ngài mặt đình chỉ toàn bộ chiến sông rơi ngồi ở ở giữa nhất lâm tiên huyền g ậ t đầu ta nói được thẳng thắn hơn cũng chính là ở ba năm sau tiệc cưới bên trên ta hy vọng các ngươi đem ta cựu châu nội tỉnh toàn bộ bày ra đây là chúng ta cựu châu một lần trở mình cơ hội cái này thời gian ba năm Các n g ư ơ i phải làm chính là thu thập toàn bộ cựu châu các loại kỳ chân dị bảo đến lúc đó thành t i ể u t h i ệ p cưới ở trên hạ lệ theo lâm thiên huyền dứt lời dưới đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao ta biết các ngươi có nghi hoặc nhưng ta cũng chỉ có thể lộ ra một chút vị đại nhân kia cùng trung võ thần châu thương lan quân chủ có quan hệ sống rơi dưới đại điện mọi người sắc mặt k ỳ biến hô hấp đều biến đến r ồ n r ậ p phản ứng lớn nhất là lâm nguyên bởi vì cảm thụ của hắn sâu nhất cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính lý giải thương lan quân chủ bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa trung võ thần châu quân chủ được xưng là thương lan quân chủ là đứng ở toàn bộ thương lan đại lục chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại đỉnh cao trí cao nghe được lao tổ những lời này bọn họ trong nháy mắt minh bạch rồi kiểu có thể cùng cái kia vị dính vào quan hệ hơn nữa làm cho lão tổ đại động can qua như vậy đối phương rất có thể là một vị hoàng tử cái kia vị con trai của quân chủ cái thân phận này mặc dù là ở những châu khác đều có thể h ù chết vô số người càng không cần phải nói ở tại bọn hắn nho nhỏ này kiểu châu chỉ cần cùng vị đại nhân kia đắp lên một tia quan hệ như vậy kiểu châu còn cần thành o à n thành k h n g lo lắng bị những châu khác diệt sở dĩ còn đánh cái gì dựa vào a toàn lực lấy lòng vị đại nhân kia liền xong chuyện a đ rs cửa hải cuối năm bung ô xuống các vị tiểu khả ái chú ý an toàn hát t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy thần châu là trời bên trên tiên thổ những khác đều là phạm trần lão tổ ta hiểu được ta sẽ an bài cựu châu liên minh tận lớn nhất lực lượng đi làm tốt chuyện này thân là cựu châu liên minh hôm nay mình chủ lâm n g uyên dẫn đầu tỏ thái độ dứt lời còn lại sở hữu trưởng lão cao tầng cũng là dồn dập gật đầu phụ họa cái này trong đại điện tụ tập đều là toàn bộ cựu châu kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật tốt lắm lần này hội nghị mỗi tuyên bố cũng chỉ có chuyện này tan hợp a ta. dứt lời lâm thiên huyền năm người tiêu thất ngay tại chỗ mấy ngày nay toàn bộ cựu châu triệt để sôi trào thiết chiến tranh toàn diện đình chỉ cựu châu chúc mừng bởi vì ở ba năm sau trung võ thần châu một vị đại nhân vật gần nên cưới đã từng cựu châu một vị thiên tử kiêu diệp phục linh hơn nữa thái nhất thánh địa cũng tuyên bố thông báo ở ba năm sau tiệc cưới bên trên nhất định phải dâng lên bảo vật chân quý nhất đem cựu châu nội t ì n h triệt để bày ra mỗi cái cựu châu tu sĩ trong lòng đều hiểu ba trăm chín mươi làm như thế mắt chính là vì đánh tốt cùng trung võ thần châu quan hệ、3. chỉ cần có lấy lòng vị đại nhân kia có c h u n g v õ thần châu làm chỗ dựa vững chắc cựu châu cần gì phải lo lắng những châu khác xâm chiếm thời gian toàn bộ cựu châu tu sĩ đều ở đây bắt đầu thu thập kỳ chân dị bảo hy vọng ở ba năm sau tiệc cưới bên trên dâng lên nếu là có thể giành được chiếm được vị đại nhân kia vui mừng vậy coi như một bước lên trời a lớn như vậy tin tức tịch q u y ể n cựu châu mà xem như gần tới đại hoang châu đương nhiên cũng nhận được tin tức lúc này huyền thanh môn một tòa bên trong tiến điện vân xu hai tay chắp sau lưng ở trong đại điện qua lại bước thần tình lo lắng lại phức tạp vân tiền bối ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem tin tức này nói cho trưởng môn tuyết thiên vũ trong miệng trưởng môn chính là tô hàn bởi vì bọn họ cũng trở thành h u y ề n thanh môn trưởng lão chứ không cần trưởng môn hiện tại đang bế quan nếu như trưởng môn biết được tin tức này phía sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu luyện vẫn cứu lắc đầu nói rằng ngươi dò tham tin tức xác thực chưa cái kia vị từ đó võ thần châu tới vị đại nhân kia là thân p h ậ n gì vẫn cứu hỏi vấn đề mấu c h ố c nhất nếu như vị kia là trung võ thần châu một vị thích thú vật vậy thì phiền t h á i lấy trưởng môn tính cách nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu diệ phục linh dù sao diệp phục linh nhưng là đã qua đời bạch lao đệ tử duy nhất nữa à hơn nữa cùng trưởng môn quan hệ không cạn không có tin tức xác thực tế h nhưng có một cái khả năng lớn vô cùng suy đoán cái kia vị nên cưới diệp phục linh đại nhân vật rất có thể là trung võ thần châu một vị hoàng tử nghe được tuyết thiên vũ lời nói v â n cứu đồng tử hơi co lại mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc trung võ thần châu hoàng tử đây chính là toàn bộ thương lan đại lục thân phận chân quý nhất người một trong trung võ thần châu hoàng tử chuyện kia có thể gặp phiền toái vân cứu biểu tình thoáng cái liền đen xuống biến đến không gì sánh được xấu xí vân tiền bối ta có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi trung võ thần ch thật sự có mạnh như vậy sao tuyết thiên vũ cả đời không có đi ra qua cựu châu đại hoàng châu tối đa cũng chỉ cùng huyện yêu tịnh châu tiếp xúc qua đối với cái kia trung võ thần châu không có gì quá lớn khái niệm ta đã từng đi qua trung võ thần châu du lịch qua khác ta không nói ta dùng một câu hình dung á ở thương lan đại lục trung võ thần châu là trời bên trên tiên thổ còn lại chi địa đều vì phạm trần vẫn cứu lời nói q u a n quẩn ở trống rông trong đại điện ngay vậy tuyết thiên vũ thân thể cứng đờ trừ ra trung võ thần châu những khác đều là phạm trần đánh giá này thật sự là quá cao cao hơn tuyết thiên vũ tưởng tượng của mình、Ai? nếu như cựu châu cùng cái k i a vị hoàng tử đắp lên quan hệ chúng ta đây đại hoàng châu tràn ngập nguy cơ sẽ rơi vào tuyệt cảnh chúng ta đại hoàng châu tuy là thực lực cũng đã rất cường đại nhưng ở c h u n g v õ thần châu trước mặt vẫn như cũ quá nhỏ bé vân cứu nặng nề mà hít một khẩu khí nói nhưng ba năm sau cái k i a vị hoàng tử tương n ê n cưới diệp phục linh tin tức này nhất định là muốn thông báo trưởng môn mất quá không phải hiện tại chờ các loại trưởng môn lần này bế quan kết thúc rồi hãy nói còn tốt thời gian là ở ba năm sau để lại cho chúng ta một ít ứng đối thời gian vân cứu thở dài nói bây giờ thương lan đại lục bấp bên đột nhiên gian đang ở thời không đạo tràng tu luyện tô hàn cảm nhận được ngoại giới động tĩnh thân thức trở về thân thể chậm rãi mở mắt liền phát hiện mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt của mình lập tức mỗi ngày đưa ra hồ lý t r ả o chỉ hướng chân trời biểu tình rất là lo lắng thấy thế tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ t lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi rs cầu một lớp vẽ tháng số liệu c h ư ơ n một trăm tám mươi tám sửa chữa thời gian cổ kim u u ba trăm năm trọng yếu lập tức sao sao đưa ra hồ lý t r ả o chỉ hướng chân trời biểu tình rất là lo lắng thấy thế tô hàn đồng t ử đột nhiên r ụ t lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến cái gì đây là hắn nhìn thấy mỗi ngày chủ động tới thông báo chính mình đồng dạng tình huống hàng ngày là sẽ không quáy dày chính mình xem ra có đại sự gì sắp xảy ra mỗi ngày ngươi trước đợi ở chỗ này ta đi ra ngoài một chuyến dứt lời tô hàn tiêu thất ngay tại chỗ một giây kế tiếp tô hàn xuất hiện ở h u y ề n thanh môn trong chủ điện l i ê n nhìn thấy vẫn cứu tuyết thiên vũ hai người đang ở trong đại điện qua lại bồi hồi biểu tình lo lắng thấy thế tô hàn lòng t ă n g thẳng xem ra quả nhiên là xảy ra đại sự gì tới nhìn thấy tô hàn đến vân s u hai người bước nhanh đi tới ôm quyền hướng về phía tô hàn nói ra trưởng môn ngươi dứt lời tô hàn nói ra vân tiền bối tuyết tiền bối ta không phải đã nói rồi sao giữa chúng ta không cần đa lễ như vậy nói xong dừng một chút biểu tình cũng biến thành nghiêm túc hỏi các ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải nói cho ta biết ngay vậy vân cứu cùng tuyết thiên vũ hai mặt nhìn nhau nặng nề mà hít một khẩu khí xem ra chuyện gì vẫn là không thể gạt được trưởng môn a lập tức m â y cực mở miệng nói ra chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn thế nhưng đối trưởng cửa ngươi tới nói cũng rất nặng muốn nói xong k ả n g liền đem trung võ thần châu tới một vị đại nhân vật gần ở cựu châu trung hoàng vực thái nhất thánh điện nên c ư i diệp phục linh sự tỉnh một báo cho tô hàn sau khi nói xong toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc yến tính lại vân xu cùng t u y ế t thiên vũ chỉ cảm thấy hô hấp một phòng ngực có chút khó chịu mới khinh k h ủ n g phát hiện toàn bộ đại điện không gian đều xuất hiện nghiêm trọng và mèo bọn họ biết đây là trường môn tâm tình ảnh hưởng đến không gian chung quanh biến hóa bởi vậy có thể thấy được trường môn thực lực đã đạt đến đáng sợ dường nào t ầ n g thứ cũng ý tứ h ằ m s ú c trường môn đối với chuyện này rất phẫn nộ nghe được chuyện này tô hàn toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt âm chầm sắp chảy ra nước diễn vô biểu tình tâm tình đang đẻ nén giống như mặt hồ bình tĩnh dưới bạo ngược vòng xoáy đẻ nén điên cuồng giận dữ tô hàn chính mình rất khó định nghĩa đối với diệ phục linh cảm tình bởi vì ở tô hàn tự xem tới hắn đi tới trên cái thế giới này chuyện trọng yếu nhất là truy tầm võ đạo đình phong nhưng hắn cũng không thể hay không phát ra từ mình đối với diệp phục linh đặc biệt tình cảm từ gặp nhau mới gặp gỡ giao càng về sau nàng vì bảo vệ hắn chỗ ở đệ cựu s ơ n phong một người cô độc cố thủ một mình đại hoang châu tiên huyết nhiễm đỏ nàng trắng tinh tiên q u ầ n rồi đến sau lại nàng cũng bởi vì tô hàn làm sao có khả năng không cảm giác được tô hàn đối với diệp phục linh có rất nhiều thiệt thòi thiếu tô hàn nhắm hai mắt lại ở trong lòng hạ một cái vô cùng trọng yếu quyết định mà quyết định này đem không lâu sau triệt để phá vỡ toàn bộ thương lan đại lục tâm tình tuy là nổi giận nhưng tô hàn là một cái không gì sánh được người có lý trí nặng nề mà gọi ra một khẩu khí đem tâm tình mau sớm bình phục lại tới lập tức mở mắt đối với vân xu hỏi thân phận tìm hiểu rõ ràng sao nghe vậy vân xu hồi đáp t c đại có thể là trung v õ thần châu một vị hoàng tử cũng chính là hiện nay thương lan con trai của quân chủ dứt lời vân xu hai người cũng không có ở trưởng môn trên mặt bắt được bất luận cái gì một tia sợ hai hoặc là vẻ mặt kinh ngạc hôn kỳ đâu ân ta biết được nói xong tô hàn xoay người chuẩn bị ly khai từng bước đi tới cửa vào đại điện lập tức ngừng lại đưa lưng về phía vân cứu cùng tuyết tiên h vũ hỏi nếu như ta nói ta muốn đi cấp hôn các ngươi là lựa chọn gì các ngươi tôn trọng ta ta cũng sẽ tôn trọng các ngươi dứt lời vân s u cùng tuyết tiên h vũ thân thể cứng một cái t r o n g miệng một lời nói ra, trưởng môn mặc dù phía trước là địa ngục ta hai người như trước đi theo hơn nữa không chỉ là chúng ta toàn bộ dây bộ môn thậm chí toàn bộ đại hoàng châu đều muốn nghĩa vô phản cố đi theo ngươi vừa nghe nói tô hàn sửng sốt một chút trong lòng tuân ra một đạo cảm giác là một loại tình cảm ấm áp a lập tức liền rời đi nhìn tô hàn rời đi bối ả n h vân xu nói ra đi theo như vậy tôn chủ chúng ta cam tâm tình nguyện những lời này cũng nói đến rồi tuyết thiên vũ ở sâu trong nội tâm đi bọn họ không nghĩ tới một vị chúa tể giả biết chủ động hỏi mình thuộc hạ ý nguyện như vậy tâm hồn mới có thể làm cho người cam tâm tình nguyện đuổi theo theo chúng ta đại hoang châu cùng cựu châu phân tranh đã là không chết không thôi cùng cựu châu chiến tranh là tất nhiên khai hỏa sở dĩ chúng ta không thể cản trở cũng phải chuẩn bị thật tốt vẫn cứ hai tay chắp sau lưng nhìn chợi bên lẩm nói dứt lời hai người cũng ly khai đại điện tô hàn về tới đệ cựu sân phong liền đem tiểu chu hiếm đào thi ê n thiên long mạch tú h tiểu hồng liệt không m a n i ệ p cho triệu hoán tụ tập với nhau tô hàn đứng trước mặt bọn họ ánh mắt ở trên người bọn họ dò xét trong lòng cũng hiện ra cảm khái vô hạn những linh thú này kỳ thực càng giống như tô hàn người nhà bị tô hàn giao phó tân sinh một khắc kia đều vẫn làm bạn ở tô hàn bên người trải qua lâu như vậy tuế nguyệt thời gian bọn họ cũng đều phát triển đến cao độ nhất định có thể vì tô hàn chiến đấu có thể chân chân chính chính trợ giúp cho tô hàn chúng ta sẽ có một hồi rất gian nan rất gian nan hầu như rất khó đánh thắng một trận chiến nhưng ta hy vọng ta có thể thắng tô hàn hướng về phía mấy vị linh thú một chữ một cái nói ra ngay vậy bọn họ mấy vị cũng đều cảm nhận được chủ nhân tâm tình biểu tình cũng biến thành không gì sánh được nghiêm túc đứng lên bọn họ biểu nói cho tô hàn mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì bọn họ đều muốn nghĩa vô phản cố thời gian ba năm có chút quá ngắn sở dĩ ta muốn mang bọn ngươi đi một chỗ tại nơi này các ngươi sẽ trải qua ba trăm năm đó đúng là không gì sánh được khô khan ba trăm năm dứt lời mấy vị linh thú có chút không biết rõ chủ nhân trong lời nói ý tứ các ngươi cũng không cần quá rõ ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hào hào tu luyện là được tô hàn chuẩn bị đưa chúng nó đều mang vào thời không đạo tràng tiến hành tu luyện bởi vì thời gian ba năm thật sự là quá ngắn quá ngắn n g mà tô hàn định nhân không chỉ là toàn bộ cựu châu còn có trung võ thần châu uy hiếp lớn nhất lực định nhân vẫn là trung võ thần châu cái kia vị hoàng tử bởi vì tô hàn không cách nào xác định trung võ thần châu nội tình cùng thực lực sở dĩ tô hàn tại kết hôn phía trước phải cam đoan niềm tin tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một tia sai lầm như vậy tô hàn liền cần khổng lồ thời gian đi tu luyện thực lực mới là trọng yếu nhất như vậy liền cần khổng lồ thời gian thời gian ba năm thật sự là quá ngắn như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thời không đạo tràng tiến hành tu luyện sửa chữa bên trong tốc độ thời gian trôi qua đem thời gian ba năm biến thành ba trăm n ă m ba trăm n ă m đối với tô hàn mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi nhưng tô hàn không có khả năng đem tất cả có khả năng đều đặt ở trên người của mình sở dĩ hàn mới có thể nghĩ lấy đem tiểu chu y ế m bọn họ cũng mang vào thời không đạo tràng quyết định chú ý phía sau tô hàn ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi hệ thống vằn g vào ta trước mắt tinh thần lực tối đa có thể mang mấy đạo sinh linh tiến nhập thời không đạo tràng dứt lời hệ thống thanh âm ở tô hàn trong đầu vang lên kiểm tra đo lường chung trải qua kiểm tra đo lường phân tích lấy ký chủ trước mắt cường độ sức mạnh tinh thần tối đa chỉ chống đỡ mang theo chín vị sinh linh tiến nhập thời không đạo tràng đặt được hệ thống đáp lại phía sau tô hàn lẩm bẩm nói mười vị sinh linh tiểu chu hiếm đào thiên thiên long m ạ c h tú tiểu hồng liệt không ma điệp cũng đã chiếm năm cái vị trí còn dư lại bốn cái vị trí cái này bốn cái vị trí đương nhiên không thể lãng phí lập tức tô hàn nhãn tình sáng lên trong lúc ò n g đ này đại điện trên quảng trường đứng rậm rạp chẳng chịu đệ tử tu sĩ không chỉ là nội môn đệ tử đệ tử ngoại môn cũng đều tới tô hàn đứng ở đại điện trên quảng trường nơi đài cao ánh mắt trong coi quảng trường thân thức tàn ra xác nhận sở hữu trưởng đệ tử cũ đều sau khi đến liền nói ra ta có một chuyện hết sức trọng yếu tuyên bố chúng ta đem thẳng hướng cựu châu thật đơn giản ba câu nói làm cho toàn trường bầu không khí đều triệt để tăng vọt đứng lên bởi vì chuyện quá khẩn cấp cặn kẽ sự tình ta sẽ tại ba năm sau lại bàn giao ta tổ chức cái này đại hội mắt cũng rất đơn giản đó chính là nhắc nhở các ngươi cùng cựu châu triển khai quyết chiến ba năm nay các ngươi phải không ngừng tu luyện không ngừng đột phá chính mình gông cùng xiến xích làm tốt nhất chuẩn bị c h u đáo dứt lời toàn t r ư ờ n g mọi người ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía nơi đại cao trưởng môn của bọn họ lập tức mọi người trăng miệm một lời hồi đáp ta đem đi theo trưởng môn bước tiến cố gắng hết sức th thế i n như sóng biển, g thế n o a n này bằng g Châu. khác Thời k t lực ngưng tụ, hàn ó a t h h một b ả mở q u a n g lưới dao xa b é nhiên đâm r á c thương、khùng. Thế thế, Tô Hàn h cung. đống n sửng sốt một chút trong lòng lội qua một đạo không biết tên cảm giác đây chính là h á n đại hoang châu đây chính là hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đại hoang châu tu sĩ tô hàn đơn giản dặn dò vài câu phía sau liền giải tán đại hội tất cả đệ tử cùng t r ư ở n g lão cũng bắt đầu l i ề u mạng bắt đầu rồi tu luyện vì ba năm sau quyết chiến làm chuẩn bị tô hàn đưa hắn bốn vị đệ tử còn có l i u tông đám người cho giữ lại lập tức tô hàn hướng về phía l i u tông nói ra đại trưởng lão những thứ này trong không gian giới chỉ là một nhóm tài nguyên ta gần bế quan ba năm lâu ta không có ở đây ba năm nay huyền thanh môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi đều giao cho ngươi mặc dù tô hàn hiện tại trở thành hoàng chủ trở thành huyền thanh môn trưởng môn nhưng hắn đối với liêu tông xưng h ồ chưa bao giờ thay đổi liêu tông tiếp nhận không gian giới chỉ hướng về phía tô hàn thập phần nghiêm túc nói ra ngươi yên tâm bế quan a ta sẽ xử lý tốt huyền thanh môn những tư nguyên này ta cũng sẽ lợi dụng thưởng phạt phương thức phân phối cho trong môn đệ tử những không gian giới chỉ đó chung là tô hàn từ cựu châu thần võ phủ tiên kêu đệ tử nơi đó đoạt lại tới chiến lợi phẩm bởi vì quá mức số lượng quá mức khổng lồ quan hệ đến h u y ề n thanh môn đệ tử tương lai ba năm phát triển tô hàn tuyển trạch giao cho hắn người ngươi tín nhiệm nhất ở h u y ề n thanh môn trung hắn người ngươi tín nhiệm nhất chính là đại trưởng lão liêu tông an bài song xuôi h u y ề n thanh môn đệ tử tư nguyên sự tỉnh phía sau tô hàn xoay người hướng về phía thạch p h ạ m thanh hòa lý bình an tiêu dạ bốn người nói ra các người bốn đi theo ta lúc này đệ c ử u sân phong phía sau núi đây là tô hàn đệ một lần mang chính mình bốn vị đệ tử tiến nhập đệ cựu sân phong linh thú hơn nữa đây cũng là thanh hòa thạch đ tiêu dạ lý bình an bốn người đệ một lần nhìn thấy trừ r a tiểu chu hiếm sư tôn giờ k h ắ c này bốn người bọn họ dường như rốt cuộc thấy được sư phụ một góc b ă n g sơn ở tô hàn trước mặt tiểu chu hiếm đào thiên thiên long m ạ c h thú tiểu hồng liệt không ma điệp thanh hòa thạch phảm tiêu dạng lý bình an là của mình linh thú đệ tử của mình là trên thế giới này thân cận nhất trí người cũng là tô hàn bên người tiềm lực lớn nhất trí người sở dĩ tô hàn chuẩn bị dẫn bọn h ắ n chín cái tiến nhập thời không đạo tràng khổ tu ba trăm năm tờ s cầu một lớp v a tháng cầu đánh thưởng toàn bộ đặt hàng truy định làm Trước ba trăm phía sau, gặp sau, Thiên Thiên, linh ạ ở t à năm t r ư mặc dù nói cũng không dài thế nhưng đầy đủ bọn họ lớn lên chính mình linh thú cùng đệ tử của mình là có khả năng nhất trợ giúp cho chính mình những thứ khác ta cũng không cần nói nhiều ta bảo các ngươi tới là vì ba năm sau làm chuẩn bị tô hàn đối với cùng với chính mình bốn vị đệ tử nói rằng ngay vậy thanh hòa bốn người biểu tình vô cùng nghiêm túc bởi vì đệ cửu sơn phong phải không chỉ là h u y ề n thanh môn cấm địa cũng là đại hoàng châu cấm địa cũng là địa phương thần bí nhất làm sư tôn dẫn bọn hắn tiến nhập đệ cửu sơn phong phía sau bọn họ cũng ý thức được cái này một lần tình thế hết sức khẩn cấp chờ một lát ta sẽ dẫn các ngươi tiến nhập một cái tiểu thế giới bên trong các ngươi sẽ tại bên trong nghỉ ngơi uu ba trăm năm cũng chính là khổ tù ba trăm năm tô hàn ánh mắt quét qua mọi người một chữ một cái nói ra dứt lời thanh hòa thạch phàm bốn người dồn dập hai mặt nhìn nhau lộ ra thập phần biểu tình nghi hoặc ba trăm n ă m đại hoang châu không phải ở ba năm sau liền cùng cựu châu triển khai quyết chiến sao trong lúc nhất thời bọn họ đối với sư tôn nói cảm giác có chút rơi vào trong sương mù rốt cuộc thạch phàm nhịn không được hỏi sư tôn ngài không phải nói chúng ta đại hoang châu ở ba năm sau sẽ cùng cựu châu triển khai quyết chiến sao vì sao là ba trăm n ă m dứt lời tất cả những người khác cũng là đối với tô hàn ném ánh mắt nghi hoặc ngay vậy tô hàn liền nói ra ở ta xây dựng trong tiểu thế giới dưới ba trăm năm giới ngoại ba năm dứt lời không chỉ có là thạch phàm bốn người tiểu chu y ế m chờ các loại cũng đều lộ ra thập phần biểu tình hoảng sợ bọn họ biết chính mình sư tôn chủ nhân của mình có thập phần cường đại lại thần bí lực lượng nhưng lúc này lời hắn nói cũng triệt để lật đổ bọn họ nhận thức xem thời gian là trên thế giới không cách nào đi quá giới hạn quy tắc tên luật sửa đổi thời gian trình độ nhất định sẽ cùng với lật đổ quy tắc tên luật tuy là trong bọn họ tâm thập phần chấn động thế nhưng bọn họ đối với chính mình sư tôn chủ nhân đều là tuyệt đối tín nhiệm khi tiến vào tiểu thế giới phía trước ta chỉ có một ít nói nhắc nhở các ngươi các ngươi c h í n vị sẽ bị truyền t ố n g đến cựu cái bất đồng tiểu thế giới bên trong ta là căn cứ các ngươi năng lực tổng hợp điều chỉnh tiểu thế giới cấu tạo sở dĩ các ngươi cũng sẽ đối mặt bất đồng khiêu chiến rất có thể là mỗi đêm ngày khổ tu cũng rất có thể là vô cùng vô tận chiến đấu bất kể là cái gì có một chút đều là giống nhau đó chính là ở nơi này trong vòng ba trăm năm các ngươi qua được nhất định rất khổ tô h à n vừa r ứ t lời tiêu dạng thạch phàm thanh h ò a lý bình an bốn người liền h ồ i đáp sư tôn chúng ta không sợ khổ tiểu chu hiếm đào thiên thiên trở các loại cũng là trung điệp gật gật đầu ánh mắt rất là kiên định thấy thế tô à n thỏa mãn gật gật đầu lập tức hắn nhắm hai mắt lại hệ thống đem thời không đạo tràng chia ra làm m ư ờ i dứt lời thời không đạo tràng bị phân cách thành m ư ờ i cái bất đồng tiểu thế giới mặc dù chia nhỏ m ư ờ i cái tiểu thế giới không gian diện tích cũng sẽ không vì vậy nhỏ đi bởi vì thời không đạo tràng vốn chính là vô cùng lớn bị phân ra t h ậ p phần cũng là vô cùng lớn lập tức tô hàn mở mắt có vô tận tiên quang ở hắn chỗ sâu trong con người nhảy lên đột nhiên gian hắn vung tay lên tản mát ra nhân lục tiên quang đem chín vị tre phủ ở trong đó ba trăm năm phía sau gặp lại đây là bọn hắn nghe được câu nói sau cùng một giây kế tiếp chỉ cảm thấy trước mắt c h n g nhận lập tức cảm giác quay c u ồ n g trời đất bọn họ chín người liền biến mất tại chỗ đưa bọn họ truyền tống sau khi hoàn thành tô hàn bay lên trời đứng ở một cắc trên lầu đệ cựu sơn phong địa thế rất cao ánh mắt nhìn xuống có thể đem huyền thanh môn thậm chí toàn bộ đại hoàng châu thu hết đáy mắt tiểu chu hiếm bọn họ sau khi rời đi toàn bộ đệ cựu sơn phong lần thứ hai yên tĩnh lại biến đến c h ố n g r ố n g cái này một lần là tô hàn một lần đánh cược hắn chặt lại ba trăm năm đánh bạc ba trăm năm sau chính mình có thể có được triệt để phá vỡ toàn bộ cựu châu thậm chí đạt được có thể cùng chung võ thần châu đối kháng thực lực hô so với khắc trận gió bắt đầu một các lầu bên cạnh c h u y ê n đến từng đợt tơ liều thanh âm tô hàn quay đầu liền thấy được đạ s ơ m lớn lên so với lầu nhỏ còn cao cây liễu hiện nay toàn bộ đệ cựu sân phong chỉ còn lại có cây liễu còn có phía sau núi tiểu long ngư bởi vì tiểu long ngư còn chưa vượt long môn bây giờ vẫn là long ngư gián dấp sở dĩ tô hàn không có tuyển trạch đưa nó mang vào thời không đạo tràng như vậy có thể bảo hộ toàn bộ đệ cựu sân phong chỉ còn lại có cây liễu lao hỏa kế nơi đây liền giao cho ngươi tô hàn cũng không biết vì sao đột nhiên gọi nó lao hỏa kế có lẽ là nó triển lộ ra một loại ở tuế y nguyệt trường hà trung lắng động tuế y nguyệt khí tức làm cho tô hàn cảm thấy viên này cây liễu là một vị lao tiền bối dứt lời không có trả lời chỉ là một trận gió bắt đầu lay động cây liễu cảnh liễu chuyển đến từng đợt thanh linh tơ liễu âm thanh phảng phất là ở nói cho tô hàn để cho h ắ n yên tâm lòng đi nơi đây có nó chiếm được cây liễu đáp lại tô hàn trong lòng không rõ xông ra an tâm ý một giây kế tiếp tô hàn nhắm hai mắt lại lầm bầm nói hệ thống đem ta cũng bắt đầu truyền tống a dứt lời tô hàn ngồi ngay ngắn xuống một giây kế tiếp một đạo tiên vụ đem tô hàn thân thể báo khỏa hán hóa thành một tòa pho tượng một giây kế tiếp tô hàn đi tới thời không đạo tràng một phe này thời không đạo tràng là chủ đạo tràng những thứ khác cựu phương đạo tràng là từ đạo tràng tô hàn có thể ở cái này chủ trong đạo trường giám thị đến còn lại chín cái từ đạo tràng nhất cử nhất động xác nhận đệ tử của mình cùng linh thú đều thành công chuyển đến từ đạo tràng sau đó ba năm tô hàn liền đối với hệ thống lẩm bẩm nói hệ thống sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua kỳ hạn vì ba trăm n ă m sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua trong giới hạn ba trăm n ă m giới ngoại ba năm r ứ t lời hệ thống thanh âm vang lên sửa chữa thời gian tốc độ chung sửa chữa thành công thành công sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua là ba trăm n ă m một năm ở thời không trong đạo trường vượt qua ba trăm n ă m giới ngoại chỉ biết đi qua ba năm theo hệ thống thành công thanh âm nhắc nhở vang lên tô hàn rõ ràng cảm giác được trong không gian quy tắc trí lực xảy ra biến hóa cực lớn ba trăm n ă m ba trăm n ă m không biết sẽ để thăng tới trình độ nào tô hàn lẩm lẩm bẩm nói tes câu một lớp vẽ tháng số liệu cầu truy định từ đặt hàng toàn bộ đặt hàng t r ư ớ c 190, sửa chữa thế giới quy tắc t ử đạo tràng trực diện nội tâm sợ hãi tu luyện phía trước t r ư ớ c cấu tạo một cái những thứ khác chín cái t ử đạo tràng dứt lời tô hàn nhắm hai mắt lại hắn thần thức tinh thần phân ra cử phần phân biệt đi đến cái k i a chín cái t ử đạo tràng thế giới tô hàn căn cứ năng lực của bọn họ cùng thực lực tiến hành rồi tương ứng sửa chữa rất nhanh một canh giờ trôi qua tô hàn c á i chán đã răng đầy mồ hôi hột một giây kế tiếp hắn mở mắt còn lại chín cái từ đạo tràng cũng xây dựng hoàn thành tô hàn nặng n ề mà thở phào một khẩu khí nói xem ra cái này đối với tinh thần lực của ta tiêu hao là một loại cực đại khiêu chiến a lập tức tô hàn vung tay lên ở phía trước của hắn xuất hiện hạo như biển khói khôi lỗi chiến binh lập tức tay hắn vung lên một b ả thiến tiến thông mười sáu thông trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn một g i â y kế tiếp hắn hóa làm lưu quang đánh tới cái kia biển khói một dạng khôi lỗi chiến binh cái này ba trăm năm khổ tu tô hàn chuẩn bị từ không ngừng nghỉ chiến đấu bắt đầu đệ nhất từ đạo tràng đây là tiểu chu hiếm chỗ ở đạo tràng nay trong đạo trường xuất hiện rậm chẳng trị số lượng thập phần to lớn khôi lỗi chiến binh những chiến binh kia tốc độ cực nhanh nhanh đến tiểu chu hiếm không cách nào phản ứng kịp cơ hội là trong nháy mắt trên thân thể liền bị trên trăm đạo công kích đây là tô hàn g chuẩn bị đúc luyện tiểu chu hiếm tốc độ bởi vì tiểu chu hiếm sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều hết sức xuất chúng khuyết điểm duy nhất chính là quá k ự c c ộ n tốc độ quá chậm con trai thứ hai đạo tràng cái này t ử đạo tràng hết sức đặc thù là một phương khổng lồ tiên trì tiên vụ lượn l ờ ở hồ nước bên trên một đoá đoa trắng tinh hoa sen có tiểu sơn khâu một dạng khổng lộ nở rộ ở hồ nước bên trên đạo thiên, thiên ngồi ngay ngắn ở một cánh hoa hoa sen diệp bên trên sáu cái linh động phiêu giật đôi cơ nhưng nét m tràn ngập một tia ý sợ hãi cái này t ử đạo tràng là h u y ễ n cảnh ở vào cái này h u y ễ n cảnh chung đối với linh hồn là một loại khảo nghiệm cực lớn đào thiên thiên linh hồn cũng đắm chìm trong tô hàn xây dựng mộng cảnh chung thật thật giả giả giả giả thật thật không năm trăm linh bảy năm mươi bảy n làm cho đào thiên thiên trong lúc nhất thời không phân biệt được cái gì là h u y ễ n cảnh cái gì là hiện thực bởi vì đào thiên thiên năng lực là nhìn trộm thiên cơ biết trước tương lai như vậy tô hàn đối với khảo nghiệm của nàng chính là lợi dụng viễn cảnh đi không ngừng ảnh hưởng nàng thần thức linh hồn để cho nàng nằm ở một loại cực độ khẩn trương trạng thái để cho nàng từ ước vạn trung giả tạo chung làm ra duy nhất chân thực còn thứ ba đạo tràng là long mạch thú chỗ ở đạo tràng bởi vì long mạch thú năng lực là tầm bảo tốc độ thế nhưng khuyết điểm duy nhất chính là chiến đấu cựu quá yếu sở dĩ tô hàn ở nơi này trong đạo trường thiết trí vô số thập phần ẩn nút bí t à n g khiến nó đi tìm thế nhưng mỗi một cái bí t à n g đều được thiết trí có cường đại h u n g thú tô hàn còn hạn chế long mạch thú tốc độ khiến nó không cách nào thi triển tốc độ của mình như vậy nó cũng chỉ có thể đi qua chiến lại thu được bảo vật đệ tứ từ đạo tràng là tiểu hồng chỗ ở đạo tràng một phe này đạo tràng là vừa nhìn không bờ bên thế giới băng tuyết ngoại trừ băng sơn tuyết sơn liền không còn có bất luận cái gì hơn nữa tô hàn còn thiết trí vô số đạo băng thuộc tính cường đại h u n g thú không chỉ có như vậy tô hàn còn cố ý đem cái thế giới này hỏa chi quy tắc cho đại biên độ suy nhược tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt tiểu hồng liền thi triển chính mình phượng hoàng thần h ỏ a đều hết sức khó khăn càng chưa nói chiến đấu bởi vì ở bên ngoài có thái dương trở các loại bờ uff ra chỉ tiểu hồng sức chiến đấu là gấp bội tăng trưởng thế nhưng một ngày điều chỉnh đến cực đoan hoàn cảnh sức chiến đấu sẽ đại biên độ suy yếu tô hàn mắt chính là vì tăng cường tiểu hồng rất đúng đoan hoàn cảnh thích là liệt không ma điệp chỗ ở đạo tràng bởi vì liệt không ma điệp thiên phú là không gian sở dĩ tô hàn đem điều này đạo tràng không gian biến đến thập phần kiên cố khiến nó không cách nào dễ dàng xuyên toa đến không gian liệt phùng ở giữa hơn nữa lấy liệt không ma điệp vì vắng quân sáng tạo ra một loại tương đồng thiên phú h u n g thú không ngừng từ trong cái khe không gian đối với nó tiến hành công kích tô hàn đối với sắp xếp của bọn nó đều là cực đại suy yếu ưu thế của bọn nó v ù đắp bọn họ hoàn cảnh xấu đệ lục từ đạo tràng là hoàn toàn đũ ám huyết thủy ép núi giống như địa ngục m ộ dạ cái này đạo tràng không có ánh nắng không có thanh ự c 827 s hòa trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh linh căn thừa tái là sinh mệnh nữ thần một đạo nhân quả ý thức cũng liền đưa đến nàng không thể nào tiếp thu được đại lượng sinh mệnh chết ở trước mặt của nàng lập tức từng đạo thi cốt từ thi trong núi bỏ ra cơ cốt nào chương một trăm chín mươi mốt đại mộng và cổ nguyên lai ta chỉ là phạm nhân trọng yếu đệ thất tử đạo tràng t h a c h pham chỗ ở đạo tràng từ nơi này đạo tràng bắt đầu bắt đầu biến đến đặc thù đứng lên cái này từ đạo tràng không có gì chiến đấu khối lỗi không phải là cái gì tới cảnh nguy hiểm gì đều không có là một cái thôn t r ă n g nhỏ thạch phàm chỗ ở đại thạch thôn cái này thế giới là tô hàn căn cứ thạch phàm thế giới nội tâm xây dựng ra tới hầu như có thể làm được dĩ dạ l o ạ n chân hơn nữa tô hàn đem thạch phàm trong cơ thể sở hữu linh khí tù vi cho phong ấn lại đồng thời đưa hắn một phần trí nhớ cho phong ấn làm cho trí nhớ của hắn biến thành mẫu ký ức mơ mơ hồ hồ tô hàn làm như thế mắt chính là vì làm cho thạch phàm tin tưởng cái này đệ thất tử đạo tràng thế giới là thế giới chân thật làm cho hắn tin tưởng đi ra đại thạch thôn tu tiên thành công bài hắn vi sư chỉ là hắn một giấc c h i bao cái này khảo nghiệm so với phía trước phía trước sáu cái t ử đạo tràng khảo nghiệm đều khó khăn tốt nhất vài lần bởi vì đây là thạch phàm tâm tình khảo nghiệm nếu như hắn không có t ì n h n g ộ lại không có tìm được sâu trong nội tâm nói như vậy cái này ba trăm n ă m hắn chỉ có thể đ ầ n độn sinh hoạt tại tô hàn hư cấu đi ra trên cái thế giới này thậm chí khả năng vĩnh viễn trầm luân thạch phàm cảm giác được ấm áp ánh nắng rơi vào trên mặt mình lập tức chậm rãi mở mắt phát hiện mình ở trên một khối nam thạch đang ngủ hắn chậm rãi từ trên tảng đá ngồi dậy nhìn quanh một tuần đây là đại thạch thôn phía sau núi mà hắn đang ở bảy đạt như đột nhiên gian hắn chân mày khẩn túc cảm giác ký ức hết sức hỗn loạn hình như là đại mộng mới t ỉ n h cảm giác ta mới vừa nam mộng rồi sao vì sao giấc mộng tiếp như vậy chân thực thạch phàm đưa ra hai tay của mình lẩm bẩm nói ra dứt lời hắn tử trên tảng đá n g ả y xuống tới ngồi sồn người xuống sờ sờ trên bùn đất cỏ xanh bùn đất thanh hương ánh mặt trời ấm áp hết thẻ toàn bộ đều nói cho lấy thạch phàm đây là hiện thực thế giới lập tức hắn đứng lên đưa tay phải ra nắm chặt nắm tay hướng về phía trước mặt nham thạch đâm tới một quyển c á c sát chuyển đến một trận phá toái thanh âm nham thạch không gãy thủ đoạn của hắn thạch phàm đau đến gào khóc trực hiếu xem ra ta mới vừa là làm một cái đại mộng trong giấc mộng đó ta c ư nhiên thực sự trở thành một vị tiên nhân không chỉ có như vậy ta dường như còn bái một cái rất lợi hại đại nhân vật rất lợi hại vi sư thạch phàm lẩm bẩm trên tay truyền tới cảm giác đau đớn làm cho thạch phàm triệt để tin nơi đây mới là hiện thực thế giới cái gì tu tiên thành công cái gì trở thành tiên nhân n h ữ n g t h ứ kia đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi mà bây giờ tỉnh n g hắn nên trăn trâu cứ như vậy thạch phàm ngồi về trên nham thạch hai tay gối nằm xuống trong miệm đ i ê một cái cỏ đôi chó ánh mắt khắp nơi tản nhìn về phía bầu trời xanh thảm tâm h tư cũng bắt đầu tung bay thiên nhân thiên nhân nếu như ta có một ngày cũng có thể chân chân chính chính trở thành một vị tiên nhân là tốt rồi rồi thạch pham lẩm bẩm nói chỗ sâu trong con n g ư ờ i nổi lên mong đợi màu sắc rất nhanh bất chi bất giác đã đêm đã khuya trăng sáng sao thưa thạch pham tâm tư mới chậm d ã i trở về chờ các loại tình hồn lại thời điểm phát hiện sắc trời đã tối một bả từ trên tảng đã bán ra lẩm bẩm nói đã trễ thế này nương nên lo lắng ta nói xong từ trên tảng đá nhảy xuống tới vội văng n h u chuẩn bị về nhà đại thạch thôn sát biên giới đứng vững bảng một tòa thập phần đơn giản nhà gỗ khói bếp l ử a lở tràn đầy nhân gian yên hòa khí có một phu nhân mặc tạp rể ở cửa c á n h gác rốt cuộc là thấy được chân trời đi tới một người nhị ngưu c á i bóng trên mặt vẻ mặt lo lắng mới chỉ có vương lòng xuống c ơ m tối gian thạch phang một nhà ba người ngồi quanh ở một phương bàn gỗ nhỏ trước trên bàn gỗ là thập phần món ăn đơn giản thạch phang đang túi đầu ăn cơm đột nhân gian hắn ngầm đầu lấy hết rút khí hướng về phía trước mặt phụ thân nói ra c h a ta hôm nay dường như là một cái rất dài rất dài mộng ta mơ thấy ta dường như đã rời nhà mà còn trở thành một vị tiên nhân hơn nữa ta còn bại sư ta sư tôn là một cái phi thường phi thường cường đại người ta vô cùng vô cùng sùng bái kính ngưỡng ta sư tôn thạch phảm liên tiếp đem n g ẹ n ở trong lòng nói một yêu ý thức nói ra dứt lời trang diện một lần yên tĩnh lại trước mặt trung niên nam tử phản phất không có nghe được một dạng chỉ là chân mày hơi nhữ lại trung niên phụ nhân nhìn thấy t r à n g diện giống như thường ngày trở nên có chút nghiêm túc nhanh chóng đứng lên vừa đi về phía bên nhà bếp vừa cười nói ra ngày hôm nay à cách vách vương đại đường tiễn ta một chỉ chân t h ỏ hiện tại đã hấp tốt làm nói trung niên phụ nhân bưng tới một bàn tràn đầy mùi thịt chân t h ỏ để lên bàn có thể mặc dù nàng nói sang chuyện khác bầu không khí vẫn là rất nghiêm túc lập tức trung niên nam tử đem đôi đ ũ i trong tay để xuống hết sức nghiêm túc nói ra ta ăn xong ngươi ăn xong rồi tới hậu viện một chuyến nói xong trung niên nam tử liền rời đi chỉ cho thạch phạm để lại một cái bối ảnh thấy thế thạch phạm trong lòng một trận lạ tịch phụ thân vẫn là giống nhau chỉ cần trực tiếp nhắc tới tu tiên hai chữ đều sẽ biến đến vô cùng nghiêm túc không có chuyện gì phạm nhi nhanh ăn đi a n đi nói phụ nữ trung niên hít một khẩu khí hướng về phía thạch p h ạ m nói rằng sau khi ăn xong thạch p h ạ m liền tới đến rồi hậu viện liền phát hiện phụ thân đã đứng chờ mình rất lâu rồi trung niên nam tử hai tay c h ấ p sau lưng hướng về phía thạch p h ạ m nói ra ngươi đối với ta ra quyền vô luận ngươi ra bao nhiêu quyền ta không cần ngươi đem ta đả đ ả o chỉ cần ngươi để cho ta lui lại nửa bước ta liền đồng ý ngươi tu tiên dứt lời thạch phàm hơi xứng sờ lập tức hướng phía phụ thân một quyền huy vũ mà đi đông trung niên nam tử không có bất kỳ né tránh ngạnh kháng thạch phàm một quyền không có lui ra phía sau mảy may thấy thế thạch phàm đồng tử đột nhiên r ụ t lại lập tức s ử x u ấ t khí lực toàn thân lại là đối với phụ thân huy vũ vài quyền hơn mười quyền mấy trăm quyền thạch phàm đã đầu đầy đại hãn nhưng phụ thân như trước mặt không đổi sắc cũng không có lui ra phía sau một bước thạch phàm m ệ t m ỏ i thở hồn hện đã không cách nào huy vũ hai quả đấm trung niên nam tử là đại thạch thôn săn thú một tay hào thủ thân thể không gì sánh được cường tráng hắn dựa vào săn thú nuôi một nhà ba người, người. trung niên nam tử hướng về phía thạch phàm một, một cái nói ra lúc còn trẻ ta so với bây giờ còn mạnh lên gấp mười lần khi đó ta đã cho ta nhất định có thể bị tiên nhân chọn trở thành tiên nhân nhưng kỳ thật ta thiên phú như vậy căn bản liền làm cho tiên nhân nhìn nhiều một chút tư cách đều không có nói nam tử trung niên ngữ khí đ ỗ n g nhiên biến đến hỏa hoãn một chút xíu nói ra p h ạ m nhi con đường tu tiên là do thiên định ngày mai theo ta cùng nhau lên núi săn thú a dứt lời thạch phàm cả người cưng ngay tại chỗ phụ thân theo những lời này hạ xuống thạch phàm trong lòng tựa như có vật gì xuất hiện một k i a vết rách có như có cái gì chấp nhất đang từ từ bông xuống giờ này khắp này chủ đạo tràng nhìn thấy thạch phàm chỗ ở đệ thất tử đạo tràng sau một màn này phía sau nặng nề mà hít một khẩu khí nhìn như không có vật có uy hiếp ngược lại là nguy hiểm nhất nếu là ngươi không có khám phá không có cảm n ộ không có tìm được trong lòng mình chân chính tín nhiệm cùng nói như vậy ba trăm năm ngươi phòng trường liền không có bất kỳ thu hoạch ngược lại sẽ bởi vì lần này trải qua để cho ngươi một ngã không phân chấn tô hàn lời nói quanh quẩn ở chủ trong đạo trường hắn cho thạch phàm thiết trí k h ố n cảnh không có bất kỳ nguy hiểm nhưng nếu là hắn không cách nào khám phá sẽ bị vây ở đệ thất tử đạo tràng ba trăm năm không thu hoạch được gì mặc dù là tô hàn đưa hắn kéo về hiện thực hắn có thể sẽ vì vậy tinh thần tan vỡ đạo tâm bị hao tổn đệ bát tử đạo tràng tiểu binh cảnh n g ư ơ i đừng quái sư tôn quyết tô hàn thần thức thăm dò đến rồi đệ bát tử đạo tràng lẩm bẩm nói đệ bát tử đạo tràng đây là lý bình an chỗ ở đạo tràng phía thế giới này cùng thạch p h ạ m thế giới đ a n g ở hoàn toàn là hai thái cực thạch p h ạ m thế giới đ a n g ở là một cái tầng dưới chót thế gian nhưng lý bình an thế giới đã ở cũng là một cái chí cao tiến giới tô hàn cùng đối đại thạch phàm giống nhau cũng là phong ấ n lý bình an nguyên lai、like、sở hữ ký ức cho hắn một lần nữa trồng vào một cái mới ký ức cũng an bài cho hắn một cái thân phận hoàn toàn mới ở nơi này trong tiên giới lý bình an là một cái tiên giới kiếm thần hơn nữa là một cái t r i ệ u tiên giới vô số tu sĩ kính ngưỡng sáng thần dưới một người trên vạn người trí cao kiếm thần tô hàn an bài cho bọn hắn thân phận cũng là hai thái cực thạch pham là một cái khát vọng cầu tiên phạm nhân mà lý bình an là một cái đã đứng ở kiếm đạo t ộ t cùng tiên nhân ở nơi này trong tiên giới lý bình an chính là chúa tệ bởi vì đứng tới được đình phong liên bắt đầu ham muốn ngược lạc không biết tiến thủ chẳng bao giờ nghĩ tới l ệ n kiếm bởi vì lý bình an từ nhỏ gậy yếu thường thường bị khi dễ trong tiềm thức cầu mong gì khắc tiên lớn nhất mắt chính là đứng ở cầu tiên định phong sở dĩ mà tô hàn đối với khảo nghiệm của hắn chính là trực tiếp làm cho hắn đứng ở kiếm đạo võ đạo định phong nếu như hắn ham muốn hưởng l ạ c như vậy cái này ba trăm n ă m hắn sẽ vẫn đắm chìm vào trong đó luôn hãm vào trong đó chờ các loại c h ầ m luôn ba trăm năm phía sau lý bình an không chỉ không có chiếm được bất kỳ đề thăng hơn nữa làm tô hàn đem trí nhớ của hắn cởi ra mang về hiện thực thế giới phía sau hắn sẽ hình thành t ậ p phần mãnh liệt tâm lý tranh lệch cũng sẽ xuất hiện giống như thạch phàm tình huống đạo tâm bị hao tổn từ đây một ngã không phân chấn mà lý bình an chỉ có khám phá mê hoặc chính mình hư vinh không lại trầm luân làm lại cầm l ấ y kiếm mới có thể phá vỡ tô hàn thiết chí giả tạo thế giới do đó trọng tố một viên không t ỷ vết kiếm tâm tô hàn hành động này cũng có đánh cuộc một keo nhân tố hán đổ đệ tử của mình có thể khám phá toàn bộ khám phá trong lòng vô căn cứ chủ đạo tràng tô hàn nhìn thấy đệ bắt đạo tràng lý bình an vẫn là trầm luân trong đó cũng là nặng nghề mà hít một khẩu khí ta muốn thấy xem các ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể khám phá nếu như ba trăm năm cũng không thể khám phá cái tia toàn bộ đều là đem là phí công nói song dương tô hàn thần thức tập trung đến cuối cùng một cái đạo tràng đệ cựu từ đạo tràng cái này đạo tràng là tô hàn vì tiêu dạng thiết t r í thế giới hơn nữa cái này đệ cựu từ đạo tràng so với trước mặt sở hữu đạo tràng đều còn đặc thù hơn còn kinh khủng hơn ts c ầ u một lớp truy đặt hàng từ đặt hàng toàn bộ đặt hàng đoạn này kịch tình là c h a n đệm rất trọng yếu kế tiếp hai chương bên trong liền vượt qua chương một trăm chín mươi hai ba trăm năm tuế nguyện đã qua kinh khủng phế biến cái này cuối cùng một cái đệ cựu từ đạo tràng là tiêu dạ chỗ ở đạo tràng chính xác mà nói đây không tính là một cái thế giới mà là một cái tháp tổng cộng có tầng mười tám đây là tô hàn mô phỏng địa ngục tầng mười tám xây dựng ra tới địa ngục c h i tháp cái này tầng mười tám đối ứng nhân gian mười tám loại cực khổ hơn nữa tô hàn đem mỗi một tầng độ khó đều tăng lên nghìn lần và lần thậm chí vượt qua tiêu d ạ có thể thừa nhận hạn mức cao nhất tô hàn sửa đổi cái này từ đạo tràng luân hồi phát tắc chỉ cần tiêu dạ tử vong liền sẽ lập tức phục sinh sau đó một lần nữa khiêu chiến mỗi một tầng bất kể là tử vong trăm lần nghìn lần và lần đều sẽ vô hạn phục sinh biết khiêu chiến hết tầng mười tám kỳ hạn là ba trăm năm xem tiêu dạ có thể khiêu chiến đến tầng kia tiêu dạ thế giới đang ở là chín cái thế giới kinh khủng nhất bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ tử vong tùy thời đang chiến đấu tùy thời đang đối mặt quỷ dị cùng sợ hãi đó là bởi vì tô hàn đối với tiêu dạ kỳ vọng rất cao mới có thể như vậy t h i ế t chí tô hàn thân thức đảo qua chín cái tử đạo tràng lập tức mở mắt lẩm bẩm nói hy vọng các người có thể cho ta một kinh hỷ a lúc này đệ cửu sân phong một cắt chiếc lầu phương trên một khối đá xanh ngồi ngay thẳng một đạo nhân ảnh、Làng、lặng ngồi ngay thẳng giống như một pho tượng đá một dạng gió nhẹ thổi bay l â y động một các lầu bên cạnh tơ liễu toàn bộ đệ cựu s ơ n phong thấm vào một chén đan thanh hắc họa bên trong đang nổi lên cũng tại ngủ đông thời gian u u bất chi bất giác đã qua ba năm khoảng cách cựu châu trung hoàng vực thái nhất thánh địa tổ chức tiệc cưới thời gian chỉ còn lại có bảy ngày vào giờ phút này trung hoàng vực răng đèn kết hoa tiên lân tơ lụa phiêu ra vô số cựu châu tu sĩ cũng bắt đầu kích động bởi vì ở bảy ngày sau trung võ thần châu vị đại nhân vật kia muốn nên cưới đã từng đan hoàng thánh địa thánh nữ diệ p h ụ linh tiệc cưới ở thái nhất thánh địa cử hành quảng mời thiên hạ tu sĩ đi trước điều kiện duy nhất chính là nhất định phải xuất ra nhất kiện chân quý dị bảo coi như hạ lễ mới có tư cách tham gia trận này trung võ thần châu cùng lực châu thông ra có thể nói là ý nghĩa trọng đại nếu như thông ra thành công trong lúc này võ thần châu chính là cựu châu chỗ r ử a vững chắc từ nay về sau cựu châu tu sĩ liền không cần lo lắng đại lục chiến h ỏ a một trăm m ư ơ i bảy diệt bọn họ hơn nữa có trung võ thần châu làm chỗ r ử a vững chắc ngọn nguồn của bọn họ khí cũng là ở vô hạn tăng trưởng hơn nữa nếu là mình chúc mừng ra một cái dị bảo bị vị đại nhân kia coi trọng bị chỉ điểm như vậy vài câu vậy coi như là một bước lên trời để cho bọn họ kích động một điểm chính là ở tiệc cưới trong ngày hôm ấy cái kia vị trung võ thần châu đại nhân vật còn có thái nhất thánh địa năm vị lao tổ đều sẽ trình diện vì trình diện tu sĩ khai triển một hồi luận đạo hội vị đại nhân vật kia còn có năm vị lao tổ sẽ vì trình diện tu sĩ tiến hành giảng đạo chỉ điểm sở dĩ cựu châu tri địa vô số tu sĩ trên b ề đầu đều nghĩ được đến tiến nhập thái nhất thánh địa tiệc cưới thư mời mà giờ khắc này ở cựu châu có khả năng nhất chứng minh thân phận tôn quý đồ đạc chính là thái nhất thánh địa thư mời chỉ cần ngươi được đến rồi thái nhất thánh địa tiệc cư mời cũng đủ để chứng minh kỳ thân phận theo tiệc cưới thời gian càng ngày càng tiếp cận trung hoàng vực cũng càng ngày càng náo nhiệt d ậ y rồi hầu như toàn bộ cựu châu chi địa có đầu có đầu góc nhân vật đều đổi hướng trung hoàng vực hơn nữa đều là trước giờ hơn mấy tháng đạt đến trung hoàng vực vì chính là tham gia thái nhất thánh địa thế cưới thời gian toàn bộ trung hoàng vực triệt để sôi trào xem ra chúng ta cựu châu muốn một bước lên trời có thể hay không một bước lên trời ta không biết ta chỉ biết chỉ cần chúng ta cựu châu bảng thượng trung võ thần châu chúng ta đây hoàn toàn liền không cần lo lắng chiến hỏa hỗn loạn cái kia vị đan hoàng thánh địa thành nữ thực sự là gặp may à cứ nhiên bị vị đại nhân kia coi trọng lại ta dường như nghe nói Vị đại n bất kể như thế nào những chuyện kia đối với chúng ta đều không trọng yếu chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là tham gia quá thánh địa tập cưới nếu như bị vị đại nhân kia coi trọng ta liền một bước lên trời ta nằm n ộ n g cũng không dám ngươi lớn như vậy thời gian trung hoàng vực vô số tu sĩ dồn dập bắt đầu thảo luận nói đến diệp phục linh sẽ nói đến nàng sư tôn bạch đan thánh đã từng phản bội cựu châu kẻ phản bội nói đến kẻ phản bội mọi người cũng nghĩ đến đại hoàng châu nhưng bất quá lúc này cựu châu tu sĩ đã không ai đem đại hoàng châu để ở trong mắt bởi vì ở cựu châu tu sĩ trong mắt đại hoàng châu bất quá chỉ là một chỉ đầu tương đối lớn kiến hôi mà thôi thái nhất thánh địa tổ điệu trước thác nước một vị tử kim tiên bảo nam tử vững vàng ngồi một mình ở trước thác nước trên đất trống ở trước mặt của hắn như trước đặt vào một phương đàn cổ thon dài ngón tay t r ắ n g n õ n ở cầm huyền trong lúc đó nhúc ních tiếng đàn hóa thành từng đạo tiên vận phù diêu h u y ậ n chuyển đột nhiên gian nam tử ngón tay ngừng lại nhẹ nhàng mà đặt ở cầm huyền bên trên tiếng đàn cũng hơi ngừng ta m u ố n biết ý nguyện của ngươi nam tử mở mắt thanh â m mở ảo chuyển ra phiêu hướng dưới thác nước trong thiên lao nhưng qua hồi lâu vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nam tử nặng nề mà hít một khẩu khí nói ta chỉ có thể cho ngươi thời gian ba năm mấy ngày nữa mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không chờ các loại thực cưới tổ chức hoàn thành ta đều ba i ế t m năm g ngươi trở về chung thần châu. ngươi cuối cùng còn có 7 ngày thời gian thương gian thần còn định. Vạn đàm thương chữ một trận nói n cuối thời Thời trở quyết một ra. về võ châu có chữ đàm đối với hắn mà nói, hắn chỉ mà m là ộ trước bài từ khúc thời gian. từ t khúc năm trước đây hắn giạt dây bắt đầu thanh âm ba năm sau hắn bình chỉ dừng thanh âm thủ khúc đàn dơi hoàn ngoại giới đã qua thời gian ba năm bởi vì đạt tới vạn đàm thương trước mắt cảnh giới này thời gian ba năm bất quá chỉ là một bài khúc đàn thời gian chờ các loại sau bảy ngày ở thái nhất thánh địa tổ chức tiệc cưỡi phía sau hắn liền dẫn diệp phục linh ly khai k i u châu trở về trung võ thần châu lập tức hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì chân mày hơi cảm thấy lẩm bẩm nói vì cam đoan vạn vô hồ nhất thất xem ra có thể động dụng phụ hoàng một ít năng lượng nói hắn ở trong lòng hạ một cái quyết định một giây kế tiếp hắn đưa tay phải ra lập tức ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên cổ đống sắc lệnh bài lệnh bài mặt ngoài có khác một cái vạn chữ n à y cái vạn hổ lệnh là phụ hoàng ở một lần nào đó trong chiến dịch thưởng cho cho hắn đi qua này cái vạn hổ lệnh có thể ngắn điều động phụ hoàng bên người vạn thánh tướng chỉ có thể điều động thời gian một tháng tháng sau đó vạn hổ lệnh sẽ tự động nhấn áp mà vạn thánh tướng cũng sẽ trở lại phụ hoàng bên người vạn thánh tướng chỉ cũng không là một cái người mà là mười tám người ở phụ hoàng bên người tổng cộng có mười tám vị vạn thần tướng mười tám vạn thánh tướng cái này ba mươi sáu người chính là phụ hoàng tâm phúc cũng là phụ tá đắc lực càng là phụ hoàng bên người tối cường đại chiến lược vạn thần tướng chiến lược muốn so vạn thánh tướng cao hơn một cái t ầ n g thứ chiến lược nhưng dù vậy vị vạn thánh tướng sức chiến đấu cũng đủ để nghiền ép vạn đảm thương càng không cần phải nói vạn thần tướng vị vạn thần tướng mặc dù là thành tựu hoàng tử hắn gặp được đều phải cung cung kính kính cũng chính bởi vì mười tám vị vạn thần tướng tồn tại toàn trung thần châu mới có thể n bộ châu, võ có mới đ ứ sở dĩ vạn thương sử dụng vạn hộ lệnh cũng chỉ là tạm thời điều động vạn h thế ư nào đàm i n thương đấu gây gắt, m cũng không có thể điều động vạn thánh tướng đi làm một ít tổn thương trung võ thần châu lợi ích hoặc là can thiệp hoàng thất hoàng tử tranh đấu chờ các loại một suy di thời gian sở dĩ, vạn thương lúc này điều động vạn thánh tướng mắt chính là vì hộ tống mình và diệp phục linh an toàn trở lại chung võ t h ầ n châu bởi vì hắn lo lắng cho mình ở nửa đường bị chính mình mấy cái ca ca tiệt hồ gì gì đó nghĩ tới đây vạn ngạc thương ánh mắt rơi vào lòng bàn tay trên lệnh bài một giây kế tiếp linh lực thấm vào vạn hổ lệnh chung lập tức vạn hổ lệnh phiêu p h ù lên thản ra ánh sáng n h ạ t một giây kế tiếp bốn đạo cường đại đến cực hạn u y áp đang nhanh chóng hàng lầm phương này tiểu thế giới cảm nhận được cái kia bốn đạo cực hạn u y áp vạn đàm thương đồng tử đột nhiên dù lại chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vẻ kích động đột nhân gian ở vạn đảm thương trước mặt hư không. Không gian xuất hiện và mèo. Rất nhanh, lần đảm mặt mẹo. trước xuất Rất lượt hư có bốn đạo nhân ảnh từ t r o người k h xuyên gian, đi thuần bốn đạo nhân ấ t h i này một p sắc ngân t i sắc liêu giáp trên mặt mang một bộ bạch cốt mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt nhưng ở trên mặt nạ một góc có khác chữ số bốn vị này vạn thánh tướng trên mặt nạ khắc chữ số theo thứ tự là một mươi bốn m t ư ơ i hai m ư ơ i bốn trên mặt nạ chữ số đều cũng có h à n g nghĩa đại biểu cho thực lực cao thấp chữ số m ộ ư ơ i bốn liền đại biểu cho người này ở m ộ ư ơ i tám vị vạn thánh tướng chung bài danh đệ m ộ ư ơ i bốn vậy ý nghĩa đứng ở vạn đàm thương trước mặt bốn vị vạn thánh tướng thực lực từ cao xuống thấp bài danh theo thứ tự là đệ bốn đệ m ộ ư ơ i đệ m ộ ư ơ i hai đệ m ộ ư ơ i bốn nhìn thấy bốn vị vạn thánh tướng đến phía sau vạn đàm thương vội vàng đi về phía trước một bước ô n quyền nói ra vạn mối vạn đàm thương gặp qua bốn vị thánh tướng đại nhân ở nơi này bốn người trước mặt vạn đảm thương chính là văn bối bởi vì mỗi một vị vạn thánh tướng đều là từng theo theo phụ hoàng giành chính quyền phụ tá đắc lực sở dĩ mặc dù hắn quý vi hoàng tử cũng phải cung cung kính kính kêu lên một câu tiền bối thấy thế bốn người gật đầu biểu thị đáp lại nhìn thấy bốn người trên mặt nạ chữ số phía sau vạn đảm thương trong lòng đại c h ấ n hắn không nghĩ tới cái này một lần không chỉ có một lần tới ước chừng bốn vị vạn thánh tướng hơn nữa mỗi một vị thực lực đều là trên trung bình t ầ n thứ thậm chí liền chức năm đều tới phải biết rằng vạn thánh tướng c là là một một sở dĩ đây chính là vì cái gì vạn đàm thương nhìn thấy một vị chức năm vạn thánh tướng đến biết kinh ngạc như vậy ta mời năm vị tiền bối tới mắt rất đơn giản chính là ở bảy ngày sau đó hộ tống ta an toàn trở lại chung võ thần châu vạn đàm thương khai môn kiến sơn điệu nói ra ý đồ đến theo đạo lý một viên vạn hộ lệnh chỉ có thể triệu hắn đến một vị vạn thành tướng hơn nữa bài danh cũng là thập phần l ọ p đáy nhưng vạn đàm thương tuyệt đối không ngờ rằng c ư nhiên một lần tới bốn vị hơn nữa bài danh đều hết sức xếp phía trước vạn đàm thương trong lòng cảm giác có chút phiền muộn hắn cảm giác chính mình dường như lãng phí thập phần chân quý cơ hội hắn dường như cầm rồi một bà rết châu đ a o đi rết con kiến một phần vạn chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì cái kia vạn thương liền thật muốn thua thiệt đến hộp máu ngay vậy bốn vị vạn thành tướng cũng không có trả lời chỉ treo gật đầu liền biến mất tại chỗ nút ở âm thầm tùy thời bảo vệ vạn đàm thương an、toàn. nếu đã tới bốn vị vạn thánh tướng ta đây cần phải hào hào lợi dụng lần này cơ hội không thể lãng phí vạn đảm thương ở trong lòng lẩm bẩm nói hắn nghĩ tới rồi một cái to gan kế sách chỗ sâu trong con n g ư ơ i hiện lên một đạo hát mang nếu đã tới bốn vị vạn thánh tướng như vậy mình cũng không cần cất dấu c h e đem t h i ệ p cưới thanh thế làm được càng long trọng càng to lớn một điểm tốt nhất là gây nên chính mình mấy vị kia ca ca chú ý lấy chính mình mấy vị kia ca ca nghi thần nghi q u ỷ tâm tính nhất định sẽ ra tay với chính mình mà bốn vị vạn thánh tướng nhất định sẽ xuất thủ bảo vệ mình như vậy chính mình căn bản không cần sợ cũng có thể để cho mình mấy vị kia hảo ca ca ăn một lần thiệt t h i lớn tốt nhất là để cho bọn họ chịu đến trọng thương bởi vì ở vạn thánh tướng trong mắt chỉ biết công hiến sức lực phụ hoàng một cái người những thứ khác hoàng tử mỗi người bình đẳng mặc dù thân phận của ngươi là hoàng tử vạn thánh tướng cũng chỉ biết theo quy củ làm việc mặc dù không khả năng chu diện hoàng tử thế nhưng biến thành vết thương nhẹ hoặc là trọng thương cũng không phải là không thể sở dĩ liền có thể nhờ vào đó cơ hội thật tốt đ ã kích bọn hắn một cái vạn đ à m thương cũng là rất vui lòng các ngươi năm người đi ra a vạn đ à m thương ngồi về tại chỗ hướng về phía trước mặt hư không nói rằng một giây kế tiếp năm vị lao tổ từ phía trước trong cái khe không gian chậm rãi đi ra vạn hoàng tử mới vừa ta cảm nhận được bốn đạo cực mạnh huy áp phương này tiểu thế giới kém chút kế cận vỡn áp năm vị lao tổ sắc mặt khiếp sợ tim đập nhanh không nớt mới vừa bọn họ cảm nhận được cái k i a bốn đạo khí thức chỉ là tràn ra một tia bi áp đều n h ư ờ n g bọn họ sắp không thở nổi thậm chí một phe này tổ địa thế giới đều kém chút vỡ nát bởi vậy có thể thấy được cái k i a bốn đạo khí thức rốt cuộc có bao nhiêu cường đại không nên ngươi hỏi ngươi biết chỉ làm cho ngươi đưa tới thai họa vạn đảm thương một câu nói làm cho năm vị lao tổ vội vàng ngậm ngược lại lập tức liền nói với vạn đảm thương không biết vạn hoàng tử tìm ta năm người là chuyện gì dứt lời vạn đảm thương hồi đáp cưới chuẩn bị mở được thế nào ngay vậy lâm thiên huyền hồi đáp toàn bộ đều chuẩn bị xong sau bảy ngày đúng hạn cử hành lập tức vạn đ à m thương ở nói ra tin tức truyền đền ra ở tiệc cưới sau khi kết thúc ta sẽ v ì ngươi cựu châu truyền xuống một phương chính thống đạo thống dứt lời năm vị lao tổ đồng tử đột nhiên r ụ c lại khuôn mặt không thể tin tưởng truyền xuống truyền xuống c h í n h thống đạo thống chính thống đạo thống chính thống đạo thống chính là một trận truyền thừa là đối với một cái đại châu thứ trọng yếu nhất cựu châu có vô số t r ù n g đạo thống có thể hiểu thành mỗi một thế lực đều là một phương chính thống đạo thống mỗi một chủng võ học mỗi một chủng công pháp thậm chí là nhất kiện linh bảo đều có thể xem như là một phương chính thống đạo thống Mà vạn h o đam thương u c h một bên vô vệ cầm một bên hồi đáp hai tiệc cưới sau khi kết thúc cũng ý nghĩa ngươi cựu châu quy thuận ta trùng võ thần châu xe các người những thứ kia tiểu tâm tư ta cũng đã sớm nhìn thấu đơn giản chính là sợ quy thuận trung võ kỳ châu sợ thần châu mặc kệ sống chết của các n g ư ơ i các n g ư ơ i coi như là tặng ta một cái không nhỏ tích duyên ta đây cũng làm thỏa mãn các n g ư ơ i tâm nguyện ta ở các n g ư ơ i cựu châu truyền xuống một phương chính thống đạo thống chờ các loại đại kiếp đến lúc các ngươi cũng có một chút sức mạnh vạn đam thương những lời này kém chút làm cho nam vị lão tổ cảm động đến nhanh muốn khóc lên bọn họ như thế phí hết tâm tư lấy lòng và thường chính là chờ hắn nói ra những lời này được truyền xuống chính thống đạo thống nói xong thẳng thắn hơn chính là trung võ thần châu ở cựu châu thiết lập một cái học phủ trung võ thần châu sẽ phái giảng viên tới giảng bài truyền thụ kiểu châu tu sĩ một ít trung võ thần châu công pháp kỹ năng nói như vậy cái kia kiểu châu mới chỉ có là chân chân chính chính một bước lên trời năm vị lão tổ vốn cho là giành được chiếm được vạn đ à m thương hảo cảm là được rồi nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên trở về như thế một cái đại lễ phải biết rằng mặc dù là ở huyện yêu tịnh châu ở tân nguyện chi châu trung võ thần châu đều không có thiết lập chính thống đạo thống ngược lại ở tại bọn hắn kiểu châu thiết lập đây đối với kiểu châu mà nói chính là thiên đại cơ duyên chỉ cần bắt được k i u châu huy hoàng sẽ nên đón một cái đình phong vạn hoa tử lần này tiệc cưới ngài yên tâm ta nhất định an bài thỏa đáng phong phong quang quang sẽ không đảm nhiệm cái gì một tia một già sai lầm toàn bộ cựu châu vì hoàng tử hạ lễ dứt lời đi ra ngoài vạn thương gật đầu liền nói ra vậy đi an bài à nhớ kỹ đem ta muốn chuyển xuống đạo chính thống tin tức c h u y ệ n là nói xong năm vị lao tổ liền rời đi phương này tiểu thế giới rất nhanh trung võ thần châu muốn thiết lập đạo chính thống tin tức như một viên tạc đạn nặng ký rơi vào r ồ i mặt hồ bình tĩnh trung toàn bộ cựu châu triệt để lâm vào kích động cùng mừng như điên ở giữa trung võ thần châu đây chính là toàn bộ thương lan đại lục võ đạo đỉnh phong t r i địa vô số tu sĩ hướng tới thánh địa tại nơi này có võ đạo khởi nguyên có võ đạo thần thoại có hiện nay đại lục trí cao hoa như vậy võ đạo thánh địa lại muốn ở toàn bộ đại lục hầu như lót đáy cửu châu thiết lập chính thống đạo thống đây là toàn bộ cửu châu tu sĩ nàm mộng đều không dám nghĩ thiết lập chính thống đạo thống liền sẽ tổ chức học phủ như vậy liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể học được trung võ thần châu công pháp và võ kỹ cũng có thể được trung võ thần châu tới giảng viên vũ sư chỉ điểm chỉ cần trung võ thần châu ở cửu châu thiết lập học phủ như vậy trung võ thần châu liền triệt để trở thành cựu châu chỗ dựa vững chắc ai ai ai các ngươi có nghe nói không thái nhất thánh địa mới vừa truyền đến thông cáo nói là trung võ thần châu y ế u ở chúng ta cựu châu thiết lập chính thống đạo thống ba đối với ta cũng nghe nói ta có chút không dám tin tưởng tin tức này rốt cuộc là có phải hay không thực sự không chuyện này là thật không chỉ là thái nhất thánh địa ban bố thông cáo ngay vừa mới rồi cựu châu liên minh cũng ban bố thông cáo thật tốt quá thiết lập chính thống đạo thống vậy ý nghĩa muốn khởi đầu học p h ụ đây chẳng phải là chúng ta cũng có thể học tập đến trung võ thần châu công pháp chính thống đạo thống nghĩ gì chứ ngươi ngay cả cựu châu thần võ phủ cũng không có tư cách đi vào ngươi còn muốn tiến nhập trung võ thần châu học phủ ngươi mơ mộng hao huyền đâu ngược lại bất kể như thế nào chúng ta cựu châu là càng ngày càng tốt đúng vậy à có trung võ thần châu làm chỗ dựa vững chắc ai còn dám gây chuyện với ta nhóm cựu châu trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu tu sĩ lần thứ hai lâm vào kích động cùng mừng như điên ngay giữa lúc này trăng non chi điện một tòa trong c h è o lạnh lùng trên tiên sơn thiết lập lấy một phương tròi nghỉ mát ở trong l ư ơ n đình đưa có một bàn đá một cây ghế đầu trước bàn đá ngồi ngay thẳng một vị tóc dài nam tử trên bàn đá cất đặt có một chén đan thành mực nước nam tử chấp nhất một chỉ b ú t lông ở trên tờ giấy trắng một điểm ở hội họa lấy nhân gian tuyệt sắc hắn mỗi hạ xuống một khoản t r u n g quanh đạo vận cũng vì đó chấn động lạng lặng ngồi ngay ngắn phản p h ấ t s ắ p nhập vào trong tự nhiên hạ xuống mỗi một bút đều phù hợp lấy tự nhiên đột nhiên gian tóc dài nam tử sau lưng hư không xuất hiện bằng mẹo một vị thấy không rõ khuôn mặt hướng lũ lao giả á o xám từ trong cái khe không gian chậm bước ra ngoài ông q n không người hướng về phía tóc dài nam tử nói ra tam hoàng tử dường như xảy ra nhất kiện không được đại sự tờ s cấu truy định toàn bộ đặt hàng ôm quyền không người hướng về phía tóc g i i nam tử nói ra tam hoàng tử giống như xảy ra nhất kiện không được đại sự dứt lời tóc g i i nam tử bất vi sở động ánh mắt tiến tĩnh bút trong tay vẫn ở chỗ cũ trên giấy huy động phản phát thiên đại sự tỉnh đều không thể quấy nhớ tâm cảnh của hắn một dạng nhìn thấy tóc giải nam tử không có trả lời cái kia vị hướng lũ lao giả ao xám cũng không có đã quấy dây chỉ là an an đứng bình tĩnh ở sau người cùng đợi cũng không dám lên tiếng quay r ố i tóc dài nam tử vẽ tranh mười hơi đi qua tóc dài trong tay nam tử bút đột nhiên dừng lại bút thu tranh thành theo tranh thành chung quanh tiên vận linh khí trào vào trong tranh nam tử vẽ là chung quanh nhất sắc hắn vẽ ra nhất sắc so với chung quanh còn muốn chân thực càng giàu có tiên vận vẽ xong sau đó nam tử nhẹ nhàng mà đem vật cầm trong tay hoa bút đặt ở trên bàn không có xoay người thập phần bình tĩnh hỏi chuyện gì tóc dài giọng nam giống như mờ ảo xuân phong nghe vậy câu lũ lao giảo xám mới chỉ có một chữ một cái nói ra hồi tam hoàng tử là liên quan tới thất hoàng tử sự tình hắn làm sao vậy nghe được là thất hoàng tử tóc d à i nam tử đầu vai vi thiêu một cái bởi vì thất hoàng tử tồn tại cảm giác tại chỗ có trong hoàng tử là thấp nhất ở tóc d à i nam tử xem ra thất hoàng tử hoàn toàn không xứng trở thành hắn đối thủ cạnh tranh thất hoàng tử ở cựu châu cử hành thật cưới sắp sửa nên cưới cựu châu một vị nữ tử cái này không là trọng yếu nhất ta cũng không khả năng bởi vì chuyện này tới quay giày tam hoàng tử ngài nói câu lũ lao giả áo xám dừng một chút mới chỉ có một chữ một cái nói ra hoàng tử hắn ở cựu châu thiết lập chính thống đạo thống dạo thống dứt hơi kinh ngạc một cái t h a n h t ê u hoàng tử chính bọn họ cả đời chỉ có một lần chuyển xuống đạo chính thống cơ hội cái này cơ hội di túc c h â n quý chuyển xuống chính thống đạo thống thì tương đương với thiết lập đạo thuộc v ề mình thống học p h ụ trong đó tài nguyên các loại đều là trung võ thần châu cung cấp nhưng đào tạo người đi ra ngoài mới chỉ có là cho mình sử dụng nói xong thẳng thắn hơn cũng chính là làm cho trung võ thần châu thay người đào tạo thế lực t cựu giống với ở một vạn năm trước đại hoàng tử ở chính giữa võ thần châu di chuyển tuần thánh thành chuyển xuống chính thống đạo thống thiết lập chính thống đạo thống học phủ trải qua vạn năm phát triển đại hoàng tử chính thống đạo thống học p h ụ đã trở thành trung võ thần châu trước năm học p h ụ cũng chính bởi vì hắn học p h ụ đại hoàng tử mới có thể đạt được hoàng thất coi trọng được khen là có hy vọng nhất trở thành thái tử hoàng tử sở dĩ thiết lập đạo chính thống cơ hội đối với hoàng tử mà nói là thập phần chất quý đệ tận đây là vì cái gì tại sao lại ở cựu châu thiết lập chính thống đạo thống tóc d à i nam tử lẩm bẩm nói cựu châu chi địa trong mắt hắn cùng thâm sơn c ù n g cấp vướng mắt chi địa không khác nhau gì cả thất đệ bây giờ còn đang cựu châu sao tóc g i i nam tử hỏi hoàng tử giờ khắc này ở cựu châu bên trong lời của lão giả rơi tóc dài nam tử hít một khẩu khí t h t cưới lúc nào cử hành hồi tam hoàng tử sau bảy ngày ân ta biết được ngươi trước lui ra đi là chờ các loại lão giả lưng c ò n sau khi rời đi tóc dài nam tử đứng dậy đi tới bên vách đá hai tay chắp sau lưng nhìn t r ơ i bên lẩm bẩm nói bây giờ đại kiếp bông xuống phụ hoàng để cho chúng ta tìm cùng với chính mình cơ duyên thất đệ a thất đệ ngươi cái này là tìm được cơ duyên của ngươi sao nhưng ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy chuyện gì đều là lô mang nói tóc dài nam tử chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tản nhiễ mang trong lòng của hắn đã có đáp án nếu thất đệ tìm tới chính mình cơ duyên hắn liền giành lại cơ duyên của hắn bây giờ hoàng thất quyền bính tranh đại lục đại tiếp sắp hàn lâm hắn cũng không lo được cái gì tỉnh nghĩa huynh đệ giờ này khắc này h u y ế t yêu tịnh châu ngũ hoàng tử thập phương thiên lan chi châu tứ hoàng tử ba hai đều được tin tức giống nhau bọn họ cùng tam hoàng tử đều sinh ý tưởng giống nhau chuẩn bị ở tiệc cưới lúc giành lại thất hoàng tử cơ duyên giờ này khắc này đại hoàng châu ba năm sau đại hoàng châu nên đón càng lớn về biến rs hy vọng đại gia truy quyết định đi mặc dù nhỏ tác giả mỗi ngày chỉ có thể kiếm một cái mì ăn liền tiền nhưng là bởi vì ủng hộ của các ngươi ta sẽ kiên trì tiếp tục viết các ngươi truy đặt hàng chính là ta động lực h này này. như nhân cảnh hổng phía. Hoang Châu â u nguyên, kiều buôn giống gian dạng, Đứng tiên tiên liên tiên nổi Đại đại sơn lên lượt mở lở, vụ linh khí mức độ đậm đặc thậm chí đã vượt qua c ử u châu trung hoàng vực từ đại hoàng châu thoát ly c ử u châu đến bây giờ mới chỉ có hơn mười năm thời gian cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa bởi vì nay ba năm c ử u châu đều bận rộn chuẩn bị mở thái nhất thánh địa t h i ệ p cưới sự t ì n h cơ hồ đem đại hoàng châu tồn tại đều không hề để tâm cũng có thể nói c ử u châu nhãn giới c ấ t cao hoàn toàn không đem đại hoàng châu nhìn ở trong mắt để ý bọn họ bàng thượng trung võ thần châu địa vị một bước lên trời chính là đại hoàng châu một chỉ kiến cỏ vì sao còn phải đi chính là bởi vì cựu châu ba năm nay không co đối với đại hoàng châu chèn ép làm cho đại hoàng châu tốc độ phát triển tăng lên gấp mấy lần đại hoàng châu mỗi một cái tu sĩ đều l i ề u mạng tu luyện tu luyện tu l u y ệ n nữa giờ này khắc này huyền thanh môn một tòa trên tiên sơn có mát lạnh đ ỉ n h liêu tông vân xu tuyết thiên vũ ba người ngồi quanh ở tròi nghỉ mát trước thưởng thức trả lúc này liêu tông khí tức đã rất cường đại chỉ so với tuyết thiên vũ yếu một đường cảnh giới đã đặt chân nửa bức hóa thần khoảng cách hóa thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa đây là bởi vì tô hàn lợi dụng tâm tính đối với liêu tông tiến hành rồi toàn diện loại bỏ vì đã từng địa phương nhỏ tông môn đại trưởng lão một cái ở đã từng mười chín bọn họ xem ra là kiến hơi nhân vật cứ nhiên dùng thời gian mấy năm sắp vượt qua bọn họ nhưng bọn hắn biết đây hết thảy đều là t n hàn công lao lại một lần đối với tô hàn cảm thấy vô cùng khuynh hội phục mặc dù lại người bình thường ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra tiềm lực khủng bố bởi vì cảnh giới đột nhiên tăng mạnh liêu tông ở huyền thanh môn địa vị và quyền phát biểu cũng tăng lên thật nhiều xem như là danh chính ngôn thuận huyền thanh môn đại trưởng giả hơn nữa liêu tông là tuyệt đối trung tâm với tô hàn năm trước tô hàn cho hắn cái kêu bút kinh khủng tài nguyên vật tư hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình nuốt riêng mảy may tất cả đều là dùng ở chế tạo huyền thanh môn bên trên bây giờ huyền thanh môn đệ tử trưởng giả vũ khí linh bảo cũng đều là rực rỡ hẳn lên không giống ba năm trước đây từng cái dùng đều là một ít tàn sườn núi vũ khí vẫn cứu bởi vì bối phận rất cao là huyền thanh môn thái thượng trưởng lão tuyết thiên vũ tuy là bối phận không cao, nhưng nói như thế nào cũng là một đời thánh địa thánh chủ sở dĩ cũng là huyền thanh môn thái thượng trưởng lão vân tiền bối ngươi có biện pháp gì hay sao liêu tông hướng về phía một bên vân cứu hỏi dứt lời mây nhiệt hạch o tiểu nhấp một miếng trà đem xanh men s ứ chén nhỏ đặt ở trên bàn đá mới chậm rãi nói ra trưởng môn còn không có xuất quan chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ ngay vậy tuyết thiên vũ cũng là gật đầu khoảng cách thái nhất thánh địa tiệc cưới chỉ còn hạ tam thiên thời gian nhưng vẫn là phải đợi trưởng môn đi g a định đoạt l i u tông chân mày khẩn túc lo lắng nói ra ta được đến tình báo tin tức gần nhất cựu châu thái nhất thánh địa nhiều rất nhiều nói xa lạ khí t là trung võ thần châu tới đại năng cường giả nếu như trung võ thần châu tới rất nhiều cường giả ta sợ dứt lời v â n cứu cũng là hít một khẩu khí nói cái tình huống này nhất định là phải xuất hiện nếu vị đại nhân vật kia là trung võ thần châu hoàng tử tại hắn đám cưới thời điểm nhất định sẽ có trung võ thần châu đại nhân vật đến đây chúc mừng hơn nữa nói v â n cứu dừng một chút lần thứ hai nói ra hơn nữa chúng ta đối thủ lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là cựu châu mà là trung võ thần châu cựu châu chúng ta có lẽ có thể có lực đánh một trận mặc dù không có lực đánh một trận nhưng không đến mức đại bại thế nhưng sáng trung võ thần châu tòa kia quái vật lớn dính vào chúng ta đây liền thập phần khó khăn v â n cứu lời nói làm cho hai người khác c h ầ m mặt lại đúng vậy đối mặt đại lục tối cường đại trung võ thần châu nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong biết không bị khống chế sinh ra một cỗ cảm giác vô lực trong lòng bọn họ hy vọng duy nhất cùng kỳ tích chính là tô hàn thời gian ba năm sắp tới trường môn cũng nhanh muốn xuất con đi ngoại giới tuy là thời gian ba năm đã qua thế nhưng tô hàn chỗ ở thời không đạo tràng đã qua ước chừng ba trăm năm cái này ba trăm năm tô hàn linh sùng cùng các đệ tử cũng đều xảy ra chất bay vọn đệ nhất đạo tràng tiểu chu hiếm trải qua ba trăm năm chiến đấu sức chiến đấu lực phòng ngự tốc độ đều đã đạt đến một cái trình độ h o à n mỹ đặc biệt là tiểu chu hiếm đoàn bản tốc độ bây giờ đã tăng lên tới cùng sức chiến đấu lực phòng ngự ngang hàng tài nghệ hơn nữa tiểu chu hiếm huyết mạch độ tinh khiết cũng đã đạt đến chín mươi chín chỉ cái một liền trở thành thuần huyết thái cổ chu hiếm thực lực tổng hợp hiện nay đã không cách nào dự đoán nhưng tối thiểu quét ngang đạo cung cảnh đã không phải là vấn đề gì đệ nhị đạo tràng đào thiên thiên linh hồn ở mộng cảnh huyễn cảnh trung xuyên tới xuyên lui đã có thể đơn giản nhìn thấu toàn bộ vô căn cứ xuyên thấu qua vô căn cứ chứng kiến nhất chân thật thiên cơ thân thức lực linh hồn lực đều đạt tới một cái hoàn mỹ tầm thứ huyết mạch độ tinh khiết cũng đã đạt đến chín mươi lăm hơn nữa cái này ba trăm thời gian nàng đã lần thứ hai tiến hóa dài ra chín cái nuôi cáo đệ tam đạo tràng long mạch thú sức chiến đấu đã tăng lên trên diện rộng mặc dù nói so già kém tốc độ nhưng đã đã có được thập phần kinh khủng đấu năng lực trước tiên nó chỉ có thể lợi dụng tốc độ đảm bảo chạy trốn gì gì đó nhưng bây giờ nó có thể lợi dụng chính mình tốc độ triển khai công kích ở tuyệt đối tốc độ phía dưới mặc dù là cao nó nhiều cái đại cảnh giới sinh linh nó đều có thể đơn giản nghiên ép huyết mạch độ tinh khiết cũng đạt tới chín mươi tám chỉ kém một tia liền có thể trở thành thuần huyết long mạch thú đệ tứ đạo tràng tiểu hồng ở lạnh vô cùng thế giới băng tuyết chiến đấu ba trăm n ă m tu luyện ba trăm n ă m ở như vậy cực đoan trong hoàn cảnh nó tự hành lĩnh nộ ra băng hỏa thiên phú trong huyết mạch nhiều một tia băng khí tức nói cách khác mặc dù là băng cũng có thể trở thành hỏa nó là h ỏ a phượng cũng là băng phượng đệ ngũ đạo tràng liệt không ma điệp ba trăm n ă m sau liệt không ma điệp đã tiến hóa hai lần trước tiên ó là con bướm bề ngoài hình dạng mà bây giờ bề ngoài đã xảy ra thuế biến từ hô điệp biến thành một chỉ d ư c tiểu long b i ế ở không có thiên lý không hề sinh mệnh khí tức thạch cốt thế giới tu luyện ba trăm linh năm ở nơi này trong vòng ba trăm linh năm nàng đã trải qua thần thức tăng vỡ thế giới quan giá trị quan trọng tố rồi đến sau lại tâm cảnh thăng hoa trước kia nàng đối với toàn bộ mệnh đều là thương tiếc nhưng bây giờ nàng đối với sinh mạng thêm mấy phần coi thường cùng b ă n g lãnh bởi vì thế gian hết thẻ sinh m ệ n h đều có chính mình sinh lão bệnh tử mặc dù là thương tiếc cũng không thay đổi được cái gì cũng không phải nói thanh hòa đã mất đi đối với sinh mạng lòng thương tiếc mà là thanh hòa đã không còn là cái k i a giết chết một con kiến đều cần tỉnh lại tiểu cô đương như vậy tâm tình mới là đúng nghĩa vô cấu mà cái này cũng là tô hàn đúc luyện thanh hòa mắt để cho nàng thực lực cảnh giới tăng lên đồng thời tâm tình cũng theo để thăng đệ thất tử đạo tràng thạch phàm theo thứ tự là một trăm n ă m trước c h u n g một trăm n ă m phía sau một trăm n ă m một trăm n ă m trước hắn ở tô hàn hư cấu cái kia tiểu trong thạch thôn làm một cái phạm nhân bình bình đạm đạm sinh sống hơn nửa đ ờ i người bỏ qua tầm tiên tri tâm đi theo phụ thân học tập săn thú sau lại trở thành đại thạch thôn mạnh nhất săn thú tay thậm chí trở thành chu vi nhiều cái trong thôn đứng đầu nhất thợ săn về sau nữa ở cha mẹ an bài phía dưới cưới thôn bên cạnh một cái tiểu người què nương tử bình bình đạm đạm sinh sống hơn nửa đ ờ i người sau lại cho phụ mẫu chăm sóc người thân trước lúc lâm trung hắm tự tay mai tăng chính mình tiểu người quẹ thê từ phía sau một thân một mình chống ba thong từng bước hướng về tịch dương đi tới tịch dương đưa hắn câu lũ thân ảnh kéo rất dài rất dài t a dương cô đơn hắn đã c h ậ p tối hắn n g n g đầu rốt cuộc dám nhìn thẳng hoàng hôn t a dương cặp mắt đục ngầu nổi lên điểm điểm lệ quang đột nhiên hắn tự hồ là hiểu rõ cái gì một đạo tiên quang tại hắn chỗ sâu trong con người hiện lên cuối cùng chỉ có thể thở dài một đạo chậm đáng tiếc đã muộn nếu là ở ta thở thiếu thời kiên trì tìm tiên nói không chừng ta đã thành công cho ra nhân sinh cảm nộ phía sau thạch pham ký ức phong ấn nghiền ác hắn nghĩ tới sở hữu lập tức hắn nhìn trời bên t à dương chậm rãi h ư ớ n g thẳng l ư n g cái nói ra ngôi lai ta đã một vị tiên nhân nói xong hắn lại tiếp tục cười khổ một tiếng nói sư tôn đồ nhi làm cho ngài thất vọng rồi đồ nhi ước chừng dùng nhanh một trăm năm mới nhìn xuyên tâu qua mới chỉ có l i n h ngộ nói xong hắn tiếp tục hướng phía phía trước đi tới nhưng bất quá theo hắn từng bước hướng lên trời bên t à dương đi tới thân thể của hắn chậm rãi không lại câu lũ đứng thẳng lên tóc xăm trắng cũng dần dần biến trở về chim hắc nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất là ngày hôm sau mặt trời mọc thần hi ánh sáng rơi vào thạch phàm trên người thời điểm hắn đã từ một vị chập tối lao nhân liền sẽ thanh niên đây là bởi vì hắn nhìn ra chính mình nói c ả m ngộ đến rồi chính mình nói ký ức cũng nghĩ tới biết được cái này ba trăm linh ba cái thế giới là giả tạo sở dĩ liền biến trở về thanh niên gián dấp đây cũng là thạch phàm đợi ở từ đạo tràng thế giới một trăm n ă m trước chung một trăm n ă m thạch phàm bắt đầu chiến đấu không ngừng không ngừng má tu luyện phía sau một trăm n ă m thạch phàm đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này chính là thạch phàm ba trăm n ă m mà đệ bắt đạo tràng lý bình an hắn ba trăm năm thì càng thêm nhấp đô bởi vì ở tô hàn xây dựng bên trong cái thế giới này hắn là kiếm thần là một đời trí tôn từ vừa mới bắt đầu đứng ở tại thế giới đ ỉ n h phong muốn bung tha trước mắt quyền b í n h từ cái loại này trong sự thỏa mãn tự hành t ì n h n ộ lại thật sự là thật quá khó khăn trong vòng ba trăm năm trước hai trăm năm lý bình an hầu như đều là ở đoạn lạc dù sao lý bình an trung quy chỉ là một cái hơn mười tuổi tâm cảnh thiếu niên nơi đó chịu được trước mặt an giật như vậy cùng hưởng thụ sở dĩ thành cựu sư phụ tô hàn cũng chỉ có thể cho hắn sáng lập một cái đại kiếp an bài một cái hắn không cách nào chiến thắng bệnh nhân ở lần này trong đại tiếp lý bình an thân nhân bạn cũ hết thệ toàn bộ đều chết ở trước mặt của hắn mà hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lại bất lực khi hắn cuối cùng một người thân một giọt máu cuối cùng rơi ở trên mặt đất lúc cả người hắn liền triệt để h ỏ n g mất tan vỡ sau đó liền điên rồi từ đây lâm bình an thành vì một người điên lưu lạc vài thập niên khoảng cách ba trăm n ă m chỉ còn cuối cùng một năm giữa lúc tô hàn đều cho rằng lý bình an muốn triệt để thất bại thời điểm ở ba trăm n năm cuối cùng một năm thời gian lý bình an đại triệt đại ngộ Chỉ để lấy phá vô căn cứ một ngày vào chân chính kiếm thần cảnh kiếm tâm đạt được đạt đến hoàn hảo vô c ấ u kỳ mà liên ngay hôm đó lý bình an khôi phục ký ức hắn mới hiểu nguyên lai thế giới này chỉ là sư phụ một lần thảo nghiệm mà hắn cứ nhiên thật lâu không có biện pháp khám phá làm cho sư tôn thất v ọ n g rồi nhưng còn tốt hắn ở cuối cùng một năm tỉnh lộ cái này ba trăm năm trải qua làm cho kiếm tâm của hắn đạt tới một cái thập phần hoàn mỹ cảnh giới cuối cùng một năm thời gian thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh cái này ba trăm năm thành quả tu luyện cũng không so với thạch phạm sai cuối cùng một cái đệ cựu tử đạo tràng đây là tiêu dạy chỗ ở đ ạ o tràng cái này ba trăm n ă m hắn là trong chín người để cho tô hàn kinh h ỉ một người ts cầu tiếp tục đổi đặt hàng chương một trăm chín mươi sáu ngồi đàng hoàng ở ba ngàn hỗn độn bên trên nam tử ba ngàn đại đạo cuối cùng một cái đệ cựu t ử đ ạ o tràng đây là tiêu dạy chỗ ở đ ạ o tràng cái này ba trăm n ă m hắn là trong chín người để cho tô hàn kinh h ỉ một người tiêu dạy chỗ ở t ử đ ạ o tràng là địa ngục tầng một ư ơ i tám đầu một tầng nhất địa ngục một tầng mãi một cái khó đang x ô n g cái này tầng m ư ơ i tám trong ba trăm n ă m hắn chết ước chừng hơn vài lần vô số lần trọng thương Mỗi m ộ t lần tử vong, hắn đều phải trải qua một lần chân thật tử t phải đều r ả i qua m ộ t linh ầ lần n chân vong thống、khổ. Hắn trong vong, thật khổ. tử tử t vô số ở r ả qua â năm gian 18 loại đau khổ. 300 năm trong lúc hắn không chỉ có thành công lên đỉnh đến rồi tầng cao nhất còn tới trở về lên đỉnh ba lần ba trăm n ă m sau cùng thời gian một năm hắn chỉ dùng một năm liền lần thứ hai lên đỉnh một lần tử vong đối với hắn mà nói đã là c ơ n thường có thể nói là chết lạo tâm cảnh của hắn chiến đấu linh hồn thần thức toàn phương vị đều được chất một dạng bay vọt nếu như nói ba trăm n ă m trước tiêu dạ tổng hợp sức chiến đấu là một lời nói như vậy hiện tại chính là một triệu hơn nữa cái này còn không là hạn mức cao nhất bởi vì trải qua vô số lần tử vong hắn đối với chiến đấu lý giải đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh chỉ cần là chiến đấu hắn liền có thể lợi cho tuyệt đối thế giờ này khắc này chủ đạo tràng đây là tô hàn chỗ ở đạo tràng thế giới này một mảnh hỗn độn không có thái dương không có ánh nắng không có tinh thần không có toàn bộ hết thể bất luận cái gì ý tưởng có chỉ là vô cùng vô tận hỗn độn ở trong hỗn độn độn ổ i lơ lửng ba đoàn hỗn độn vũ khí ba hỗn độn độn mỗi một đoàn hỗn độn vũ khí phản phất đều ẩn chứa một loại đại đạo giống như ba ngàn đại đạo tại cái k i ê ba ngàn hỗn độn bên trên ngồi ngay thẳng một vị nam tử n ú n g như mực tóc dài phiêu tán nhiều hơn một phần yêu dị nhiều hơn một phần thần thánh cũng nhiều hơn một phần phiêu miểu nam tử ngồi đàng hoàng ở hỗn độn bên trên vẹn vẹn ngồi trên tại chỗ t r u n g quanh hỗn độn vũ khí huyền hoàng vũ khí bao vây tại hắn quanh thân tạo thành mờ ảo hỗn độn cho ai một giây kế tiếp nam tử chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy một đôi băng lãnh sâu ưu đồng tử có hôn độn huyền hoàng ánh sáng ở con ngươi ở chỗ sâu trong lượt lờ theo nam tử mở mắt chung quanh ba ngàn hỗn độn vụ đoàn đang không ngừng, vỡ nát, đang không ngừng phục hồi như cũ. vị nam tử này không là người khác chính là tu luyện ba trăm n ă m sau tô hàn lập tức tô hàn thân thức trong thời gian ngắn liền quét qua còn lại cựu phương tử đạo tràng cơ hội là trong khoảnh khắc hết thể tình huống đã giải rõ ràng chặt chân mày mới chỉ có thoáng gian ra một điểm bởi vì hắn linh thú cùng các đệ tử cái này ba trăm n ă m tu luyện biểu hiện tô hàn coi như thỏa mãn tuy là thạch phàm cùng lý bình an ra khỏi một ít sai sót nhỏ nhưng cũng còn tốt kết quả là tốt tổng hợp xuống tới xem đều cho hắn cực đại kinh hỉ cái này cũng chứng minh rồi tô hàn đưa bọn họ mang vào thời không đạo tràng là quyết định chính xác bọn họ chính người xem như là tô hàn phụ tá đắc lực toàn bộ đại hoàng châu ngoại trừ tô kiến bên ngoài đệ nhị đại chiến đấu lực tô hàn rất nhanh l i ề n sẽ cùng đại lục tối cường đại thần châu kết thành h ậ n thủ bồi dưỡng được chính mình phụ tá đắc lực là vô cùng trọng yếu thời không đạo tràng đã qua đi ba trăm n ă m tính toán thời gian ngoại giới đã mới qua ba năm tô hàn thanh â m quanh quẩn ở chủ trong đạo trường bây giờ ba trăm n ă m đã qua là thời điểm xuất quan hệ thống cái này ba ngàn hôn đội vũ khí còn bao lâu nữa mới có thể hấp thu xong tô hàn hướng về phía hệ thống hỏi dứt lời hệ thống thanh、âm. ở tô hàn trong đầu vang lên ngắn thì ba ngày lâu là bảy ngày nghe vậy tô hàn lẩm bẩm nói muốn bọn họ đưa đi ổn định một cái đại hoang châu thế cục ca dứt lời tô hàn vung tay lên xuất phát ra khỏi chín đạo thiên quang phân biệt bay về phía c ử u phương tử đạo tràng một giây kế tiếp chín đạo lưu quang phản hồi ở tô hàn phía trước dừng lại chậm rãi n g u y ê n hóa ra đường nét tới rất nhanh tiểu chu hiếm đào thiên thiên long m ạ c h thú tiểu hồng xé trời tiểu đ ẹ p long thanh hòa thạch phàm lý bình an tiêu dạ xuất hiện ở tô hàn phía trước hôn sung hư giữa không trung nhìn thấy tô hàn phía sau bọn họ đều lộ ra hết sức kích động biểu tình dù sao cái này lần nữa thấy cách nhau ước t r ư ờ n g ba trăm năm gặp qua sư tôn thanh hòa bốn người ôm quyền không lưng hướng về phía tô hàn cùng cung kính kính hô một tiếng này sư cỏ ẩn chứa vô tận tang thương cùng tế u nguyện ngay vậy tô hàn cúi đầu ánh mắt ở trên người của bọn họ quan sát đi qua tiểu chu hiếm đào thiên thiên tiểu gia hỏa đều vượt qua khuyết điểm của mình phá trừ của mình vô căn cứ cũng xảy ra tiến hóa huyết mạch thân độ cũng đã vô hạn tới gần t h u ầ n trùng thanh hòa so với ba trăm năm trước nhiều một tia đ ạ mạc đối với sinh mệnh đ ạ mạc xem ra đã không còn là cái kia giết chết một con kiến đều muốn tự trách rất lâu tiểu cô đương thạch pham cũng đã trưởng thành rất nhiều thân hình càng thêm khôi ngô cho người ta thập phần c h ứ n g t r ạ n g cảm giác hắn khám phá nhân gian vô căn cứ tìm tới chính mình đạo tâm tình cùng thực lực đều xảy ra chất đề thăng lý bình an thời gian thiếu niên khí nhiều nặng nề giống như một bà chìm vào cổ đại lao bảo kiếm nội liễm mà lại sắp bén trang đại k i ế p hắn là bốn vị trong hàng đệ tử tu luyện nhất nhất đ ô nếu không phải tô hàn xuất thủ các đ ứ ớ c cô ý an bài một phòng t r ư ờ n g hắn không chỉ có lãng phí một cách vô ích thời gian ba năm làm trở về thực tế thời điểm còn có thể tàu hòa nhập ma đạo tâm hoàn toàn t ă n vỡ nhưng cũng còn tốt kết quả là tốt hắn giờ phút này kiếm tâm vô cấu kiếm đạo đã đạt đến đạt đến hoàn hảo cảnh giới vị cuối cùng tiêu dạng hắn giờ phút này so sánh với ba trăm năm trước v ề ngoài dung mạo nhìn như dường như không có biến hóa quá lớn vẫn là một bộ đồ đen cánh tay phải vẫn là trống rỗng chầm mặc ít nói nhưng khi tức đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa hắn chỉ là đứng tại chỗ thì dường như ẩn nấp với hát cám tùy thời có thể nấp trong hát cám sau đó nhất đao bị mất mạng địch tô hàn đơn giản quan sát một lần phía sau liên căn từng chữ bàn giao nói ra ta sẽ đem bọn ngươi tống suất đạo tràng tuy là các ngươi ở ta trong đạo trường vượt qua ba trăm năm thuế n g u y ệ t nhưng ngoại giới chỉ trải qua thời gian ba năm nói tô hẳn nghĩ tới điều gì dừng một chút lần thứ hai nói ra thế nhưng các ngươi cốt linh gia tăng rồi ba trăm năm thọ mệnh rút ngắn ba trăm năm đây là không cách nào thay đổi cũng liền nói các ngươi đã trưởng thành ba trăm phổi các ngươi đi ra ngoài ngoại giới sẽ có thân thể cảm giác khó chịu có thể sẽ duy trì liên tục một ngày đây là đạo tràng thời gian quy tắc cùng ngoại giới thời gian quy tắc xung đột mà phát sinh tình huống đều là bình thường sở dĩ các ngươi không phải không cần lo lắng tô hẳn biểu tình bỗng nhiên biến đến nghiêm túc nói ra ba trăm thuế nguyện đã qua kế tiếp chúng ta tương nên tới một cuộc c á c chiến nói xong đối thủ của chúng ta là toàn bộ đại lục tối cường đại tồn tại các người đi đầu đi ra ngoài ta sẽ ở vài ngày sau xuất q u a n nói xong thanh hòa bốn người phản phất ôm quyền nói ra là sư tôn ân ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi r ứ t lời tô hàn vung tay lên bọn họ liền hóa thành chín đạo lưu quang chạy ra khỏi đạo tràng ở ngoài tiêu thất ngay tại chỗ lập tức tô hàn liền nhắm hai mắt lại tiếp tục luyện hóa phiêu phủ ở quanh người hắn ba ngàn đoàn hôn đội vũ khí này đạo khí tức là đại địch hàng lâm lúc này h u y ề n thanh môn một tòa trên tiên sơn trong lương đ ỉ n h vân cứu cảm nhận được mấy đạo cường đại đến cực hạng khí thức từ huyền thanh môn hậu phương cấm địa chuyển đến lập tức bỗng nhiên đứng lên ngồi ở một bên tuyết thiên vũ cùng liễu tông cũng là cảm nhận được giống nhau khí thức cũng bỗng nhiên đứng lên dồn dập bay đầu nhìn về phía huyền thanh môn cấm địa phương hướng chỗ đó là huyền thanh môn tuyệt đối cấm địa bất luận kẻ nào đều không được lấy tới gần cũng là tô hẳn chỗ ở đệ cựu sơn phong cái hướng kia là trưởng môn đệ cựu sơn phong chẳng lẽ là là trưởng môn xuất quan tuyết thiên vũ khiếp sợ hỏi không đúng cái t i ế không giống như là trưởng môn kh l i ệ n tại ba người nghi hoặc khiếp sợ thời khắc ở ba người bọn họ phía trước không gian xuất hiện b ặ n vẹo đứt gây địa tầng một khe hở không gian hiện hiện một giây kế tiếp bốn đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong cái khe không gian đi ra theo bốn đạo nhân ảnh đi ra không gian liệt phùng s á t na vân cứu liêu tông tuyết thiên vũ ba người chỉ cảm thấy ngực một buồn b ự c hô hấp cứng lại toàn thân cao thấp dòng máu đều nhanh muốn ngưng kết một dạng khi bọn hắn thấy rõ bốn vị bóng người dáng dấp phía sau thân thể hơi cứng đờ không là người khác chính là huyền thanh môn đệ tử n ò n cốt trưởng môn bốn vị quan môn đệ tử thanh hòa thạch phạm lý bình an tiêu dạc bọn họ nhìn bốn người trong lòng đã nhấc lên kinh đào bãi biển bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ đã không cách nào nhìn thấu bốn người tu vi cảnh giới chỉ có thể cảm nhận được thập phần cường đại áp bách cảm giác loại này cảm giác áp bách chỉ có vượt qua chính mình nhiều cái t ầ n g thứ mới phải xuất hiện cảm giác áp bách cũng liền ý nghĩa đứng trước mặt bọn họ bốn vị trưởng môn quan môn đệ tử thực lực cảnh giới đã xa xa vượt lên trước bọn họ phải biết rằng sáu bảy năm trước bọn họ đều vẫn là hết sức yếu đuối tu sĩ thậm chí còn chỉ là một cái không cách nào tu luyện phạm nhân a vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy năm cư nhiên liền vượt qua tu luyện tốt mấy vạn năm bọn họ ba giờ khác này bọn họ chỉ cảm thấy đầu vóc trống rỗng có chút hoa mắt c h ó n g vắng đầu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới đệ tử gặp qua đại trưởng lão gặp qua thái thượng trưởng l ã o thanh hòa t h ạ c h pha bốn người hướng phía vân cứu ba người ôn quyền nói rằng bốn thanh em của người mới đưa vân cứu ba người tâm tư cho kéo về thực tế các ngươi các người đây là bế quan đi ra liêu tông nói đều có chút lắp ba lắp bắp trong lúc nhất thời đều có chút không phải biết bọn hắn bốn người như vậy cũng tốt so với đã từng một đầu chim nhỏ bay ra ngoài chờ các loại lại phi trở lại thời điểm phát hiện đã sớm biến thành h ù lưng hồi đại trưởng lao chúng ta bế quan ba trăm thời gian ba năm thạch phàm kém chút một cái miệng bầu cho nói lỡ miệng mới phản ứng được hiện tại ngoại giới mới qua thời gian ba năm cũng khó trách đại trưởng lao đám người sẽ lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình các ngươi là từ trưởng môn đệ cửu sơn phong đi ra trưởng môn cũng xuất quan vẫn cứu lại hỏi lần nữa thanh hòa hồi đáp sư tôn nói hắn sẽ tại mấy ngày phía sau mới xuất quan để cho chúng ta chuẩn bị xong chuẩn bị xong tấn công cựu châu r ứ t lời vẫn cứu ba người biểu tình sửng s t ở trong đầu của bọn hắn không ngừng quanh quẩn bốn chữ tấn công cựu châu tấn công cựu tiểu châu tấn công cựu đây không phải là phòng thủ cựu châu đây là tấn công cựu châu a thời gian vẫn cứu đám người đều kém chút nghe lầm đại hoang châu mới từ cựu châu đi ra ngoài ngắn ngủi hơn mười năm thời gian bây giờ liền đã đạt đến có thể tấn công cựu châu tầm thứ mặc dù nói huyền thanh môn đại bộ phận đệ tử có thật nhiều đều đặt chân hoàn g cảnh vương cảnh cũng không thiếu phòng ngự cựu châu hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng muốn nói tấn công cựu châu còn kém một tí tẹo như thế h ỏ a h ậ u mặc dù nói trưởng môn ở ba năm trước đây cho ba người bọn họ nói qua muốn ở ba năm sau đi đến thái nhất thánh địa cứu diệ phục linh thánh nữ nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn cứu một kim nhân a cứu trở về một cái người lấy trước mắt đại hoàng châu xử lý lấy trưởng môn thực lực hẳn là không có vấn đề gì nhưng cứu một cái người cùng tấn công tiểu châu hoàn toàn là hai khái niệm tấn công tiểu châu đây là nhất định phải đánh thế nhưng không phải có chút quá n h n m ba chẳng lẽ không phải là lại thay phục cái trăm năm ngàn năm sau ba trưởng môn có ý tứ là mặt lấy tấn công tiểu châu vẫn cứu có chút n ộ n g lần thứ hai lên tiếng hỏi ngưỡng dứt lời thạch pha một chữ một cái thập phần xác nhận hồi đáp sư tôn có ý tứ là toàn diện tấn công tiểu châu giờ này khắc này, thạch p h a m lời nói q u a n quẩn ở chỗ này tiên sớ đỉnh rs kế tiếp bắt đầu tấn công kiểu châu bắt đầu đặc sắc nhất kịch tình tấn công kiểu châu độ dài sẽ rất ngắn nhưng tuyệt đối rất thoải mái bởi vì kiểu châu cuối cùng là cái địa phương nhỏ hy vọng đại gia tiếp tục đổi quyết định đi chương một trăm chín mươi bảy nếu ngươi chết đi luân hồi p h ầ n c u ố i gặp nhau nữa thạch p h a m một chữ một cái thập phần xác nhận hồi đáp sư tôn có ý tứ là toàn diện tấn công kiểu châu giờ này khắc này thạch phan lời nói q u a n quẩn ở chỗ này tiên sớ đỉnh rốt cuộc vẫn cứu ba người biểu tình rốt cuộc không lại cứng ngắc có động dù trong đầu của bọn hắn không ngừng quanh quẩn toàn diện tấn công cựu châu mấy chữ dường như có như vậy một tia không phải chân thực nhưng chân thực xảy ra bọn họ đại hoang châu muốn bắt đầu tấn công cựu châu ba người bọn họ mặc dù không tin thạch phàm đám người nhưng bọn hắn tin tưởng tô hàn bởi vì ở trong mắt bọn họ tô hàn là hết thể biến số cùng hy vọng là một cái có thể sáng tạo ra thần thánh cùng ký tích người nếu trưởng môn đã lên tiếng bọn họ đương nhiên không có khả năng vi phạm liêu tông phản ứng lại hướng về phía thạch phàm đám người nói ra t u t ta tin tưởng trưởng môn ta hiện tại liền tổ chức đại hội trưởng lão bắt đầu kế hoạch như thế nào tấn công cựu châu dứt lời mấy người liền rời đi tiên sơn chi điện dồn dập cũng bắt đầu chuẩn bị đi một ngày này liêu tông triệu khai đại hội trưởng lão cho ra bước đầu kế hoạch ở liêu tông vân cứu tuyết thiên vũ còn có huyền thanh môn trưởng lão an bài phía dưới không chỉ là huyền thanh môn đệ tử đại hoang châu những thứ khác tu sĩ cũng đều bắt đầu chuẩn bị đại chiến đang nổi lên nhưng thời khắc này kiểu châu đang nằm ở kích động cùng thời điểm hưng phấn bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý hoặc là quan tâm đại hoang châu hướng đi khoảng cách thái nhất thánh địa tập cưới chỉ còn lại không tới ba ngày vào giờ phút này trung hoàng n g ự hồng tiểu bốn hồng lồng tơ lụa phi thường náo nhiệt hầu như toàn bộ cựu châu có mặt mũi đại nhân vật đều đi tới trung hoàng vực chuẩn bị tham gia thái nhất thánh địa tiệc cưới bởi vì trung võ thần châu vị đại nhân vật kia tuyên bố một cái thông cáo muốn ở cựu châu thành lập chính thống đạo thống chính là bởi vì cái này chính thống đạo thống đem toàn bộ cựu châu tu sĩ tâm tình đẩy lên một cái cuồng nhiệt cao trào hầu như mỗi một cái cựu châu tu sĩ đều ở đây thảo luận trận kia thái nhất tiệc cưới sự tỉnh cũng có vô số nữ tu sĩ ư ớ ao diệp phục linh nên cưới diệp phục linh hư hư thực, thực là trung võ thần châu một vị hoàng tử bởi vì đi qua thiết l cũng đoán được cái tia năm trăm m ư ơ i ba vị đại nhân vật thân phận có thể ở cựu châu thiết lập chính thống đạo thống chỉ có trung v õ thần châu người của hoàng thất mới có tư cách bởi vì chỉ còn hạ tam thiên chính là thái nhất thánh địa tiệc cưới có thể đi vào thái nhất thánh địa tham gia tiệc cưới đại nhân vật cũng đã lần lượt bắt đầu tiến nhập thái nhất thánh địa bởi vì thiết lập chính thống đạo thống thông cáo tuyên bố ra ngoài thái nhất thánh địa tiệc cưới thư mời trình độ c h â n quý cơ h ộ i là trong một đêm vô hạn tăng vọn thậm chí có người ra một tòa thành trì đi đổi thứ nhất thư mời đều không có đạt được ước muốn bởi vì đây là cựu châu sáng tạo kỷ nguyên thời lúc này thái nhất thánh địa toàn bộ thái nhất thánh địa sân mạch treo lên tiên chủ hưởng cấm tiên khí hóa thành từng đạo hưởng kiểu sỏ xuyên qua ở từng cái tiên sơn trong lúc đó tiên vận lợn l linh khí nồng nặc đã hóa thành thực chất hóa vũ khí lợn l với khe núi trong hư không ở thái nhất thánh địa tối cao một tòa trên tiên sơn đã treo lên từ vạn năm long hồng sam chế tạo thành tớ lụa lắt thành ở trên mặt đất xa hoa đến rồi cực h ạ mặc dù là bậc thang đi ra đều phô lên rồi một tầng từ cực phẩm tiên linh thạch chế tạo thành mặt đất chỉ là đứng ở phía trên hút vào một khẩu khí cũng cảm giác toàn thân vô cùng thông thấu vui vẻ thoải mái liền xem tịch ngồi vào chỗ ngồi đều là do cực phẩm tiên ngọc chế tạo thành toàn bộ tiệc c ư ớ i bố trí xa hoa trình độ có thể nói là kéo đến cực hạng i ờ này khắc này thái nhất thánh đ i ệ n một tòa trên tiên sơn có một phương thanh ngọc tiên điện bên trong tiên điện hồng trù gấm lợt lờ tầm mắt đạt tới chỗ đều là vui mừng xa hoa đại hồng màu sắc ở một chỗ trong khuê phòng một vị đẹp đến cực h ạ n nữ tử ngồi ngay ngắn ở một mặt trước gương đồng. nàng biểu tình băng lãnh nhìn không thấy bất luận cái gì một tia tâm tình biến hóa ngoại trừ băng lãnh cũng chỉ còn lại lạnh lùng nàng ngươi mặc thập phần một mạc a o s á m cùng chung quanh hồng sắc không hợp nhau tiểu thư đến c á n h giờ ta nên v ì ngài đổi hôn y một vị tướng mạo thanh tú nữ tử cẩn thận từng ly từng tý đang cầm một bộ phượng hoàng nghe thường hôn y, y đi tới d i ệ p phục linh phía sau biểu tình cầu xin nói ra dứt lời d i ệ p phục linh không có bất kỳ đáp lại biểu tình như cũ băng lãnh đến rồi cực hạn tiểu thư ngươi không biết bên ngoài lại có bao nhiêu người hâm mộ ngươi n nên tới tiểu thư nhưng là trung hoàng thần châu hoàng tử đây chính là lớn đặc biệt đại nhân và ta tiểu thư gà qua nhất định là đại phú đại quý cả đời cũng không cần buồn hơn nữa tiểu thư gà qua nhưng chỉ có toàn bộ đại lục thân phận chân quý nhất người thanh tú nữ tử tên gọi là tử kéo là thái nhất thánh địa một vị nữ trưởng lao tiểu đệ tử nói đến cái kia vị hoàng tử tử kéo chính là một bức phạm mê gái gián g dấp bởi vì nàng nghe nói cái kia vị hoàng tử không chỉ có dáng dấp phong lưu phong thoáng hơn nữa thực lực còn thập phần cường đại thậm chí có thể áp lao tổ một đầu như vậy nam tử lại có ai sẽ không thích chứ nhưng tử kéo chính là không minh mạch vì sao p h ụ linh tiểu thư cũng không thỏa mãn đâu l i ê n hôn y cũng không chịu xuyên diệp phục linh ánh mắt nhìn về phía phía trước xuyên thấu qua gương đồng thấy được hình dạng của mình nàng n gây ngẩn cả người trong đó cảnh tượng như vậy nàng đã tại trong lòng huyễn tưởng quá vô số lần có thể nàng huyễn tưởng đối tượng làm lại đều là của nàng tô hàn ca ca nàng nếu m u ố n gả sẽ chỉ gả cho nàng tô hàn ca ca có thể thái nhất thánh địa mấy vị kia lao tổ nói cho nàng biết nàng hàn ca ca đã sớm chết ở huyện yêu đại quân nghiền ép phía dưới đã sớm hài cốt không còn diệp phục linh tin tưởng sao nàng không biết nên hay không nên tin tưởng nhưng hắn biết cảm thấy sợ hãi sợ hãi nàng tô h à n ca ca xảy ra chuyện gì sợ hãi nàng sư tôn an nguy có hay không dường như mấy vị kia lão tổ nói chỉ là bị giam ở mấy vị kia lão tổ hết bức nàng nếu như mình không đồng ý t ậ t cưới sẽ lập tức giết nàng sư tôn nếu như nàng đồng ý sẽ ở nàng ngày đại hôn thả chính mình sư tôn đi ra sư tôn ở trong mắt của nàng dường như phụ thân một dạng nàng không dám nàng không dám đi đổ mặc dù nàng đồng ý t ậ t cưới nhưng nàng cũng sẽ không mặc vào hôn y h ì hơn nữa nàng sẽ ở đại hôn lúc tuyển trạch tự sát lúc này trong cơ thể nàng linh khí đã hoàn toàn bị phong ấn nàng không cách nào chạy trốn không cách nào làm bất cứ chuyện gì nàng duy nhất có thể làm chính là ở ngày đại hôn tuyển trạch tự sát tiểu kéo cảm ơn ngươi thế nhưng không cần mặc cái này thân cũng tốt vô cùng diệp lấy được linh tận lực bài trừ một cái thập phần nụ cười khổ sở bởi vì trải qua khoảng thời gian này ở chung nàng phát hiện từ kéo tâm địa là t h i ệ t lương tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy mặc cái này một thân áo s á m sao được tiểu thư ngươi chỉ cần mặc vào bộ này phượng hoàng hôn y dỉa ta cảm thấy ngươi chính là thiên nữ hạ phàm trên thế giới xinh đẹp nhất tiên tử từ kéo những lời này cũng không phải là trái lương tâm mà nói diệp phục linh là nàng đã qua nhất cô gái xinh đẹp so với thái nhất thánh địa nữ đệ tử xinh đẹp vô số lần tử kéo tướng mạo cũng là tuyệt sắc nhưng ở d i ệ p phục linh trước mặt lại có vẻ ảm đạm phai mờ mặc dù là quần áo một mạc đến mức tận cùng áo xám giống như này kinh diễm tử điện rất muốn biết nếu như người xuyên phượng hoàng nghê bảo đến cùng lại như thế nào phong thái tiểu thư muốn không tiểu điện cám ơn ngươi không cần khuyên nữa ta nghe được d i ệ p phục linh câu này bình tĩnh đến rồi c ự c hẳn nói tử kéo liền biết rồi mặc kệ nàng như thế nào khuyên cũng sẽ không cải biến ý tưởng của nàng vậy được rồi tiểu thư ta đây cho ngươi chạy tóc ca tử điện cũng là hít thở dài đem nghe thường bỏ qua một bên bắt đầu thay diệp phục linh cẩn thận từng ly từng tí một luồng một luồng c h ả y tóc t h i ể u thư người có người thích sao g i á m điện nhưng thật ra là cái tâm tư cẩn thận nữ tử nhưng lại thập phần thông thuệ không phải vậy cũng không khả năng còn tuổi nhỏ liền trở thành thái nhất thánh địa đệ tử dứt lời diệp phục linh trong lòng trong n g á y mắt hiện lên vị nam tử kia bối ảnh khoe miệng đ ố n g nhiên không tự chủ dương lên một nụ cười có diệp phục linh nói rằng kỳ thực không cần nàng trả lời từ điện nhìn thấy khoe miệng nàng tiêu ý liền minh mặt rồi có thể để cho tiểu thư ái mộ nhân nhất định rất ưu tú a tử kéo một lần chải tóc một lần hỏi dứt lời diệp phục linh không có chút nào do dự nói ra ở thế giới của ta bên trong hắn là trên thế giới hoàn mỹ nhất người dứt lời tử kéo có lẽ trong lòng cũng có đáp án tiểu thư chắc là coi trọng một cái không quá xuất chúng nhà kia công tử bởi vì tình huống như vậy tử kéo cũng gặp phải không ít một vị đại gia tộc thành nữ coi trọng một cái tu vi thấp công tử nhưng bởi vì thân phận thực lực t r ê n h lệnh quá lớn cuối cùng cũng đi không được đến cùng đi sở dĩ tử kéo liền cho rằng diệp phục linh cũng là tình huống như vậy bởi vì đã từng tử kéo ở thợ thiếu thời cũng ái mộ quá một cái tiểu gia tộc công tử nhưng s a u lại cũng là bởi vì tranh l ệ n h quá lớn vị công tử kia biết được thân phận của mình phía sau liền tự động rút lui chuyện kia cũng để cho tử kéo khó qua một đoạn thời gian thật lâu sở dĩ tử kéo lúc này là phi thường lý giải diệp phục linh trong lòng tâm tình dù sao nên cưới nàng là toàn bộ đại lục thân phận chân quý nhất hoàng tử mà diệp phục linh tiểu thư ái mộ cái vị kia có lẽ chỉ là một cái tiểu gia tộc công tử hơn nữa tử kéo thậm chí cảm thấy được diệp phục linh tiểu thư ái mộ vị công tử kia phòng chừng đã rút lui tiểu thư người hái mộ vị công tử kia sẽ đến tiễn ngươi xuất ra sao từ kéo ngữ khí cũng biến thành đồng tình đứng lên tuy là nàng cũng ước cao diệp phục linh tiểu thư có thể đến c h u n g võ thần châu hoàng thất đi thế nhưng nàng cũng là một cái mới biết yêu tiểu cô n ư ơ n g đối với mình hái mộ hái tình cũng ôm vẻ mong đợi hắn có lẽ đã chết nói câu nói này thời điểm diệp phục linh thanh âm mảnh n h ỏ vào rồi mũi tỉ m ị nghe thậm chí có thể nghe được một tia cố nén khóc nước nở ngay vậy từ điện chảy tóc tay chật nhi r u n r u n một tia dừng lại một chút、hút. trong lúc nhất thời nàng không biết nói như thế nào ra câu nói tiếp theo trong lòng của nàng cũng nhiều một tia bị thương có một khắc như vậy nàng cảm thấy diệp phục linh tiểu thư dường như cũng có chút thương cảm chính mình ái mộ công tử đã chết mà chính mình chỉ có thể gả cho một cái người không thích nhưng ta tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ tới đột nhân gian liền diệp phục linh chính mình cũng không biết vì sao chính mình sẽ nói ra một câu nói như vậy thái nhất thánh địa mấy vị kia lão tổ đem đã từng huyện yêu đại quân sâm lấn đông hoang vực hình ảnh một đoạn cho tự xem diệp phục linh cũng biết tại cái k i a dạng trình độ lực lượng phía dưới có lẽ là tô hàn ca ca cũng là cựu tử nhất sinh nhưng dường như vẫn vô điều kiện tin tưởng mặc dù là xem không đến bất luận cái gì một tia hy vọng nhưng nàng vẫn là mong nếu như hắn tới không được ta cũng sẽ cùng hắn lần thứ hai gặp mặt d i ệ p phục linh nhìn đồng mình trong kính lộ ra một cái nụ cười khổ sở nếu như tô hàn ca ca thật đã chết rồi hắn liền sẽ xuyên cùng với chính mình giá ý ỉa ở ngày đại hôn tự sát sau đó đi luân hồi phần cối u cùng tô hàn ca ca gặp lại tử kéo nghe d i ệ p phục linh không giải thích được ngéo một chút đầu trong lúc nhất thời nàng cũng không có đọc hiệu d i ệ p phục linh trong lời nói ý tứ tiểu thư bất kể như thế nào tử kéo chúc phúc ngươi nói tử kéo nhìn trong gương đồng diệm phục linh lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười bởi vì tử kéo suy đoán vị tiểu thư kia ái mộ công tử hơn phân nửa đã là b ị thái nhất thánh địa nhân ám sát nhưng nàng không đành lòng nói ra chỉ phải nói một câu lời chúc phúc tử kéo thậm chí h u y ế n t ư ở n g quá nếu như tiểu thư ái mộ chính là một vị thập phần cường đại nam tử hắn có thể hay không ở ngày đại hôn ngày đó thải đạp thất thải tiên vân từ cái k i a cựu thiên tri thượng đánh xuống cứu đi tiểu thư đâu nghĩ đến đây tử kéo nhanh chóng lắc đầu phủ nhận chính mình suy nghĩ ấu trí tớ s câu tiếp tục đổi hàng kịch tình cam đoan cao chất lượng sanh c h ồ n c à n t ạ sự ủng hộ của mọi người chương một trăm chín mươi tám đại hôn đại táng tôi hàn một người táng mấy nay mui ba hạ sở trạ v ậ t hơi mạnh nay mới út t r ư ơ n g đờ cờ nghĩ đến đây từ điện nhanh chóng lắc đầu phủ nhận chính mình suy nghĩ ấ u t r í nếu như tiểu thư vị công tử kia thật muốn tới c ư ớ p hôn lời nói vậy hắn đem đối mặt đem là không chỉ là thái nhất thánh địa còn có toàn bộ cựu châu càng không cần phải nói cái kia vị trung hoàng vược hoàng tử đó đúng là căn bản không chuyện có thể xảy ra ở thương lan đại lục bên trong không có người có thể cùng chung võ thần châu đối kháng sở dĩ từ điện cũng chỉ đành trầm mặc cho diệm phục linh trái tóc không nói gì thêm khoảng cách đại hôn chi tiệt diệu chỉ còn lại có hai ngày cựu châu tân khách đại bộ phận đều đã vào sân thật sớm sau khi ở tại trên c h â u ngồi cùng đợi mặc kệ ngươi ở đây cựu châu là như thế nào thân phận là cái gì thánh địa thánh chủ giờ này k h ắ c này đều chỉ có thể ngoan ngoan trước giờ chờ c h ú t thánh chủ đại lão cũng r ồ n dập bắt đầu tiếp lời thảo luận nói thật ta còn là đệ một lần tiến nhập thái nhất thánh địa không nghĩ tới thái nhất thánh địa bên trong lại là bộ dáng này cái này dạ n g vừa so sánh ta ta cảm giác cái kia xâm la thánh địa đều tốt ý tứ lại xương thánh địa ta cũng là đệ một lần tiến nhập thái nhất thánh đ i ệ a thái nhất thánh đ i ệ a không hổ là ta cựu châu d a n h chính ngôn thuận đệ nhất thánh đ i ệ a chỉ là trong không khí linh khí đều so với ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần nếu là ở thái nhất thánh đ i ệ a tu luyện tốc độ tu luyện đều sẽ đề thăng không chỉ gấp m ư ờ i lần thái nhất thánh đ i ệ a cử hành trận này tệ cưới c cũng ra tay quá lớn đi trên mặt đất lát thành thảm trải nền dường như đều là một ư ơ i hai giai linh thú g i a thú những thứ này thánh chủ đại lão mặc dù đang ngoại giới đều là dưới một người trên v à n người chịu vô số tu sĩ kính ngưỡng đại nhân vận nhưng đại thể đều là đệ một lần tiến nhập thái nhất thánh địa đã bị tiệc cũng bị thái nhất thánh địa hoàn cảnh chấn động đến rồi cùng lúc đó đại h o a n g châu huyền thanh môn trải qua chừng mấy ngày đường chuẩn bị huyền thanh môn từ trên xuống dưới bất kể là đệ tử vẫn là trưởng giả toàn bộ đều chuẩn bị xong đều là vận sức chờ phát động một phương trong đại điện đang ở tổ chức trưởng giả hội nghị liêu tông vân cứu tuyết tiên vũ lưu nguyên trở các loại hạch tâm trưởng lão đều ở đây chẳng mỗi cá nhân biểu tình đều hết sức nghiêm trọng qua vài hơi thở liêu tông mới chỉ có lên tiếng nói rằng khoảng cách thái nhất t i ệ t cưới lại hôn chỉ còn lại có hai ngày chúng ta phải mau sớm hành động liêu tông lời nói phá vỡ toàn trường tính mịch tuyết thiên vũ cũng lên tiếng nói rằng bởi vì thái nhất thánh địa tiệc cưới nguyên nhân bây giờ cựu châu mỗi cái đại thánh địa thánh chủ đều đã đi đến thái nhất thánh địa tham gia tiệc cưới lập tức nhắm mắt dưỡng thần vẫn cứu mở mắt căn cứ tất cả mọi người bọn họ nói g à n từng chữ phân tích nói thái nhất thánh địa tổ chức tiệc cưới cựu châu các đại vực cứng giả tụ tập ở tại trung hoàng vực thái nhất thánh địa điều này cũng làm cho đưa đến bây giờ cựu châu trừ ra thái nhất thánh địa bên ngoài cái khác địa vực quần long vô thủ thực lực thiếu hụt đây cũng là chúng ta tấn công cựu châu thời cơ tốt nhất hơn nữa cựu châu tu s i đắm chìm trong vui sướng ở giữa tư tưởng thư giãn chúng ta tấn công đi qua cho bọn hắn một cái trở tay không kịp trải qua vân c ử u như thế một p h e n phân tích các trường lão ánh mắt dồn dập lộ ra tia sáng đúng vậy bây giờ cựu châu thư giãn chính là tấn công thời cơ tốt nhất nhưng vân c ử u lời nói xoay chuyển nặng nề mà hít một khẩu khí nói mặc dù chúng ta đem trừ r a trung hoàng vực bên ngoài địa vực toàn bộ chiếm lĩnh cũng vô pháp chân chính đánh tan cựu châu bởi vì cựu châu hay tâm vẫn luôn là trung hoàng vực cùng thái nhất thánh địa chờ bọn hắn phản ứng kịp từ thái nhất thánh địa lại rết trở về chúng ta cũng đem quân lính tan dã sở dĩ không cách nào chính diện đánh bại thái nhất thánh địa chúng ta là không cách nào đánh hạ cựu châu r ứ t lời bên trong điện lần thứ hai yên tính lại đúng vậy cựu châu hoài tâm chính là trung hoàng vực thái nhất thánh địa chỉ có yên diện thái nhất thánh địa mới có thể tính thu được chân chính thắng lợi trong lúc nhất thời sở dĩ người cũng bắt đầu gặp khó khăn đúng lúc này một đạo linh lực liên y dị từ đại điện trong hư không chuyển ra một giây kế tiếp một đạo hư vô phiêu miệu thanh âm từ trong hư không chuyển đến mỗi một trưởng lão trong lỗ thai các người tấn công còn lại vực trung hoàng vực giao cho ta này đạo thập phần thanh â m bình tĩnh vang lên mọi người chỉ cảm thấy linh hồn chấn động huyết dịch toàn thân đều nhanh muốn ngưng kết ở đạo thanh â m này dưới sự u y áp động liên tục bắn người t ử đều làm không được đến đây là thanh â m của trưởng môn giờ khắc này sở hữu trưởng lão dồn dập lộ ra vẻ mặt vui mừng trưởng môn mới là toàn bộ đại hoang châu toàn bộ h u y ề n thanh môn duy nhất chủ kiến là trưởng môn mọi người â quyền hướng phía phía trước hư không hồi đáp giờ này khắc này vẫn cứu tuyết thiên vũ đám người hô hấp biến đến hôn loạn đứng lên mới vừa không bị khống chế bạo động linh khí mới chỉ có chậm chậm bắt đầu bình phục lại chỉ là một giọng nói liền để cho bọn họ kém chút không cách nào nhúc đ í c h không dám tưởng tượng trường môn cảnh giới thực lực đến đạt tới loại nào tầm thứ hơn nữa trường môn có ý tứ là để cho bọn họ đi tấn công còn lại vực đem mạnh nhất trung hoàng vực giao cho hắn không không phải biết rằng bây giờ hầu như toàn bộ cựu châu nhất đứng đầu lực lượng đều tập kết ở tại trung hoàng vực thái nhất thánh địa trường môn một cái người thật có thể đánh số ba vấn đề này không ngừng ở trong đầu của bọn hắn q u a n quẩn không phải nói bọn họ không tin trưởng môn mà là có chút lo lắng tuy là trưởng môn thường thường sáng tạo ra kỳ tích thế nhưng bây giờ thái nhất thánh địa không chỉ là cựu châu tu sĩ còn có c h u n g võ thần châu nhân biến số thực sự nhiều lắm nhưng cư nhiên trưởng môn lên tiếng bọn họ liền tuyệt đối phục tùng cách ly hôn tiệt diệu chỉ còn lại có thời gian một ngày lúc này huyền thanh môn trên quảng trường huyền thanh môn ba ngàn nội môn đệ tử một vạn bên ngoài đệ tử thật chỉnh tề đứng ở trên quảng trường ở quảng trường ngoại vi chính là đại hoàng châu tinh anh tu sĩ vẫn cứu l i u tông đám người đứng ở trên đài cao làm đệ tử tiêu dạng thạch phàm đám người cũng đứng ở trên trời cao bởi vì bọn họ thực lực đã vượt qua xa toàn bộ huyền thanh môn c á c đệ tử cùng trường lao rồi có tư cách đứng ở cái này vị trí mà ba năm sau huyền thanh môn thực lực tổng hợp cũng tới đến rồi một cái trước nay chưa có núi cao khoảng cách tô hàn cho huyền thanh môn đệ tử lợi dụng hệ thống cải tạo thân thể đã sắp đi qua thời gian mười năm đ ợ ts cầu tiếp tục đổi quyết định đi cầu sông một lớp phiếu đánh giá vẽ tháng gì thua thiệt chương một trăm chín mươi chín ngươi vì sao mà cao xám luôn hồi lại là tị bây giờ huyền thanh môn đệ tử tu vi ba ngàn trong nội môn đệ tử t h i ê như p ú v ợ t trội nhất 10 người, đã nửa bước hóa thần. Có 300 người, đặt Một đặt người, người, người, nửa chân hoàng cảnh.、Một、ngàn người, đặt chân hóa bước đã Có vậy ư Như ơ n cảnh còn lại, đều là siêu phàng cảnh.、Ở、trong nội môn đệ tử, vi thấp nhất, cũng phàng g cảnh. thấp lại, là là siêu vi siêu đều đệ đã tu Ở tử, v thực lực tổng hợp đã hoàn toàn treo lên đánh cựu châu thần võ phủ hơn nữa mỗi một vị nội môn đệ tử hầu như đều có thể vượt cấp chiến đấu sức chiến đấu là cùng các loại cảnh giới không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây là nội môn đệ tử tình trạng một vạn danh ngoại môn đệ tử bình quân cảnh giới cũng đều đạt tới kinh khủng tử phù kỳ cũng liền nói, hiện tại huyền thanh môn trung tùy tiện sách một vị ngoại môn đệ tử là có thể quét ngang đã từng đông hoang vực ba mươi tên trưởng lão hầu như đều bước vào hóa thần cảnh chỉ có một phần nhỏ mới chỉ có khó khăn lắm nửa bước hóa thần cảnh còn lại không phải huyền thanh môn đệ tử đại hoang châu tinh anh tu sĩ thực lực cũng không tục cũng đều đạt tới địa huyền kỳ ở trên thân là đệ tử nòng cốt tiêu dạng thanh hỏa thạch phàm lý bình an bốn người chính là toàn trường tu vi cao nhất người toàn trường mọi người không có ai có thể nhìn ra bốn người bọn họ đến cùng bước vào loại cảnh giới nào đại thể kiểm lại một chút huyền thanh môn nhân viên sau đó liêu tông đi về phía trước một bước hướng về phía trên quảng trường các đệ tử trưởng lao nói ra ta đạt được trưởng môn chi mệnh lập tức bắt đầu toàn diện tấn công kiểu châu ngắn ngủn hai câu đem chọn cái huyền thanh môn tu sĩ tâm tình trong nháy mắt dẫn bạo mọi người tuy là biểu tình kích động nhưng ánh mắt thập phần kiên định ngày này bọn họ đã đợi rất lâu rất nhanh liêu tông bắt đầu chế định chiến đấu kế hoạch không đến m ư ờ i hơi một bộ không gì sánh được nghiêm c ẩ n kế hoạch liền tuyên bố mà ra mặc dù là vân cứu cũng không khỏi không cảm thắn một câu liễu tông mới có thể lúc này trong nội môn đệ tử một vị hóa thần cảnh đệ tử hỏi đại trưởng lão đệ tử có một cái nghi hoặc ngài chiến đấu kế hoạch dường như không bao gồm trung hoàng vực dứt lời các đệ tử cũng r ồ n r ậ p g ầ n đầu hướng liêu tông ném biểu tình nghi hoặc nghe vậy liêu tông hồi đáp trưởng môn nói trung hoàng vực lưu cho hắn một người liền có thể dứt lời toàn trường ngắn ngủi an tĩnh vài giây trưởng môn một cái người đi tấn công toàn bộ trung hoàng v ự c bốn tốt lắm việc này không nên chậm trễ riêng phần mình bắt đầu dẫn đội lên đường đi liêu tông vung tay lên tuyên bố nam là tiếng như h ư n g lôi từ huyền thanh môn phủ diêu mà lên chỉ sông cựu thiên vân tiêu đại hoàng châu tu sĩ chia làm từng đạo lưu quang hướng phía cựu châu mà đi làm một tiếng thần cổ âm thanh từ thái nhất thánh địa bầu trời vang lên q u a n q u ầ n ở tại toàn bộ thái nhất thánh địa bên trong một giây kế tiếp tiên quang p h ủ diêu dâng lên từng đạo tiên đạo c h i vận hóa thành từng đạo hồng tiểu từ từng cái tiên sơn định khuynh rơi xuống trong lúc nhất thời tiên quang tràn ngập đạo quang sơ hiển thời khác này thái nhất thánh địa giống như một phương tiên quốc một dạng khiến người ta nhịn không được quỳ bái tới tham gia tiệc cưới các tân khách ngầm đầu nhìn trong hư không hồng tiểu hơi thất thần dồn dập bắt đầu cảm thán không hổ là cựu châu tối cường thần thánh nhất thánh một giây kế tiếp năm đạo cường đại cực hạn khí tức từ trong hư không hàn lâm tại chỗ sở hữu thánh chủ nhóm chỉ cảm thấy n mực một buồn b ự c có chút không t h ở nổi lập tức năm đạo tiên quang t ừ thái nhất ở chỗ sâu trong b u n g ra xuất hiện ở nơi đài cao tả phương năm cái tiên ngọc trên bảo t o ạ n rất nhanh năm đạo tiên quang hóa thành năm đạo bóng người là năm vị tiên phong đạo cốt láo giả lúc này không chỉ có là thái nhất thánh địa tu sĩ vẫn là đến đây tham gia tiệc cưới thánh chủ đám đại năng nhìn năm vị láo giả mặt lộ vẻ kích động màu sắc cái này năm vị láo giả chính là toàn bộ cựu châu năm đạo trụ cột năm đạo hóa thạch năm đạo tín ngưỡng thái nhất thánh địa vị lúc a o tổ. này mọi người dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ cao hư khâu một giây kế tiếp thư không giống như một chiếc gương một dạng nghiền nát thành mảnh nhỏ lập tức nói cường đại đến cực hạng khí thức từ mảnh nhỏ trong khe c h u y ể n ra tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút chắc trở huyết dịch của cả người ngưng kết linh hồn chấn động giống như pho tượng định ngay tại chỗ liền di động ngón tay đều làm không được đến mọi người đồng tử đ ỗ n g nhiên co rụt lại nhìn chằm c h ặ m đột nhiên gian đạo thân xuyên tử hồng thần long hôn y nam tử từ không gian mảnh nhỏ trùng chậm dãi đi ra trên cao nhìn xuống quan sát thái nhất thánh địa mọi người. mọi người nhìn thấy người xuyên hôn y nam tử sắt na cả người cũng cứng lại rồi mặt lộ vẻ mừng như điên trong con ngươi hiện lên vô hạn sùng bãi màu sắc không hề nghi ngờ vị nam tử này chính là cái kia vị từ đó võ thần châu tới đại nhân vật cái kia vị trùng võ thần châu hoàng tử theo vị nam tử này xuất hiện thái nhất thánh địa năm vị lao tổ khí t ứ c trong nháy mắt bị áp chế xuống năm vị lao tổ khí t ứ c giống như nam đạo y ê u ớt minh h ò a nam tử khí t ứ c giống như cao cao tại thượng liệt dương mọi người nhìn nam tử trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng sinh ra nhỏ bé cảm giác vị này thần châu hoàng tử đến cùng đạt tới loại điều nào cảnh giới chỉ là tràn ra khí t ứ c liền áp chế mọi người rất nhanh thiên quang hiện lên lựa đỏ hồng kiểu từ một chỗ tiên sơn tri điện khuyên rơi xuống lúc này nam không mọi người bao quát vạn t ầ n g thương ở bên trong dồn dập nhìn về phía hồng tiểu p h ầ n c u ố i một giây kế tiếp một vị dung nhan tuyệt sắc nữ tử từ hồng tiểu p h ầ n c u ố i từng bước đi tới theo cô gái xuất hiện nơi đây phương hoa trong n g á y mắt bao vây ở cô gái chu vi nơi đây tuyệt sắc trong n g á y mắt ở nữ tử dung nhan trước mặt ảm đạm phai mở thời gian liên vạn đảm thương thấy đều hơi thất thần chờ các loại thân ảnh của cô gái đến gần nhìn thấy nữ tử quần áo mặc trên người lúc mọi người liền lộ ra biểu tình kỳ quái vạn đảm thương cũng là chân mày trà thịnh lúc này ở trong lòng của tất cả mọi người nổi lên một cái nghi vấn tân ương vì sao mặc áo xám tớ s c ầ u tiếp tục đổi quyết định đi cầu xông một lớp phiếu đánh giá vẽ t h ắ n gì g chương hai trăm cựu châu rơi vào tay giặc thế nhân rốt cuộc minh bạch đại hoang châu khủng bố lúc này ở trong lòng của tất cả mọi người nổi lên một cái nghi vấn tân ương vì sao mặc áo xám ở ngày đại hôn tân ương không phải là ăn mặc nghe thường hôn y sao tại sao lại người mặc như vậy một mặc áo xám phải biết rằng ở ngày đại hôn người xuyên áo xám xem như là một loại đối với tiệc cưới khinh n h u n cùng đối với nhà trại không tôn trọng nhưng diệp phục linh mặc dù là người xuyên áo xám khí chất cũng lấn át tại chỗ sở hữu nữ tu sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ tràn g diện triệt để yên tĩnh lại mọi người không dám thở mạnh chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn bạn đảm thương bởi vì tân n ư ơ n g người xuyên áo xám tham gia hôn lễ cũng để cho thân là chú dễ vạn đảm thương mặt mũi có chút không nhịn được đột nhiên gian tĩnh mịch một mảnh chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng từng đợt hô hấp thanh em rồn rập vạn đảm thương nhìn người xuyên áo xám từ hồng tiểu bên trên đi xuống diệp phục linh lựa giận trong lòng đột nhiên gian đến rồi dan giới bùng nổ hắn thân là hoàng tử luận thân phận hắn là toàn bộ thương lan đại lục thân phận người cao quý nhất luận thực lực thực lực của hắn mặc dù là ở chính giữa võ thần châu cùng thế hệ đều đạt tới đứng đầu thần thứ luận dung mạo hắn chính là khí chất vô song hai mươi bốn mặc dù ở chính giữa võ thần châu cũng không biết có bao nhiêu thánh nữ thần nữ đứng xếp hàng muốn cùng hắn dính l i ễ u quan hệ mà đi tới lấy nho nhỏ c ự u châu thậm chí ngay cả nên c ư ớ i một vị c ự u châu nữ tu sĩ bị đối đãi như vậy vạn đam t ư ơ n g với lúc là một cái sĩ diện nhân không có tại chỗ bạo phát xem như là hắn hàm dưỡng tương đối khá rất nhanh hắn nặng n ề mà gọi ra một khẩu k h ẩ h đem giận g i ữ tâm tình cho mạnh mẽ bình phục lại tới lúc này bạo phát nói mất mặt vẫn là chính mình hơn nữa diệp phục linh là vạn âm chi thể ở không có được lúc vạn đàm thương còn không dám đối nàng làm sao rồi nhưng ở vạn đàm thương chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia tàn n h ẫ n mang rất nhanh ngươi cũng chỉ có thể quỳ trước mặt mình hầu hạ cầu xin tha thứ nghĩ đến đây vạn đàm thương l ử a giận trong lòng bị áp chế xuống lập tức n ở một nụ cười nói ra ta biết ngươi thích áo xám chỉ cần là ngươi thích mặc dù là hôn lễ cũng không sao dứt lời tiệc cưới ở trên thánh chủ các tân khách cũng là hơi xứng sở bọn họ cũng không phải thắng n ố c có thể đi tới cái này vị trí người cái k i a không phải l ã hồ ly trong n g a y mắt liền biết ý tứ ta cảm thấy thân n ư ơ n g một thân áo xám cũng đã d i ễ m áp toàn trường ta cảm thấy áo xám cũng thật đ ẹ p mắt hôn lễ chính là hai người tình đầu ý hợp tự nhiên mà thành hôn ý gì gì đó đều là thư yêu hoàng tử đại nhân cùng diệp thành nữ thực sự là trời đất tạo nên một đôi trong lúc nhất thời các tân khách r ồ n r ậ p bắt đầu vừa cười vừa nói đem xấu hổ động lại bầu không khí cho hoàng dược vạn hoàng tử đều đã nói như vậy nếu như bọn họ cũng không cho một cái hạ bậc thang lời nói vậy bọn họ xem như là sống hồng phí hơn nửa lời người rất nhanh những thứ kia tân khách ngươi một lời ta một lời liền đem cái này món thập phần chuyện lúng túng cho bỏ qua đi theo diệp phục linh từng bước từ hồng kiều bên trên đi xuống tới liền ngồi xuống một cái hồng ngọc trên bảo tọa trên đầu đang đắp hồng s a một giây kế tiếp vạn đ à m thương liền ngồi xuống diệp phục linh bên cạnh phương trên đế thấy thế thái nhất thánh địa đệ nhất lao tổ lâm thiên huyền liền đứng lên hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói ra thực cưới cử, cử hành chia làm ba cái bộ phận đệ một cái bộ phận luận đạo hội cái thứ hai bộ phận t h một chính t giây thứ phận, ba bộ bãi đ một một kế tiếp lâm thiên huyền tiếp tục nói ra trận này luận đạo hội liền do chúng ta bắt đầu đi lập tức lâm thiên huyền liền bắt đầu giảng giải chính mình đối với nói tu hành đặng đảng lý giải cùng kiến giải tới tham gia tiệc cưới mỗi cá nhân ở bên ngoài đều là thánh chủ đại năng nhân vật nhưng lúc này tất cả đều hết sức chăm chú nghe được thập phần tỉ mỉ liền n g á y mắt cũng không dám chớp rất sợ một cái n g á y mắt liền bỏ lỡ một cái tỉ mỉ bởi vì lúc này cho bọn hắn g i ả n g đạo nhưng là toàn bộ cựu châu tín ngưỡng nhân vật ta lâm thiên huyền chữ chữ chân ngôn tiên v ậ n lượn lờ tại hắn quanh thân thái nhất lao tổ không hổ là cựu châu mặt bài thái nhất thánh địa cũng không hổ là từng tại toàn bộ thương lan đại lục đều xếp hàng đầu tiên m ô n đệ nhất lao tổ lâm thiên huyền giàn đạo làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều được ích lợi không nhỏ thậm chí có người tại chỗ hiểu ra tại chỗ tiến nhập đốn ngộ trạng thái thậm chí có người đều đ ộ t phá một cái cảnh giới nhỏ. đều mở mắt coi trọng lâm thiên huyền l ư ế p mắt xem ra cái này cằn cỗi cựu châu còn có thể ra một cái lý giải như vậy thấu triệt nhân vật cứ như vậy thái nhất thánh địa năm vị lão tổ thay p h i ê n giảng đạo bất chi bất giác thời gian lại mỗi ngày đi qua thái nhất thánh địa năm vị lão tổ mỗi người giảng đạo một ngày chọn giảng đạo năm ngày hơn nữa ở trong năm ngày này có thể cho phép mỗi cá nhân nhắc tay vấn đề thái nhất năm vị lão tổ không hổ là hóa thạch cấp bậc đích nhân vật mặc kệ nói xảy ra bất cứ vấn đề gì đều có thể đạt được một cái so sánh tiếp cận chân lý trả lời quan trọng nhất là bọn họ năm người cơ hội là không có bất kỳ bảo lưu bởi vì vạn tầng thương ở đây bọn họ năm người nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình cùng thực lực đi ra mà ở cái này năm ngày thái nhất thánh đ i ệ a mọi người nghe được như si mê như say sưa bốn trăm m ư ơ i có nhiều người đều đột phá tiểu kỳ có người tâm tình cũng nhận được thăng hoa bởi vì nghe được quá mức chuyên tâm hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h cái này năm ngày đại hoang châu đại quân trưởng cư thẳng vào dẹp xong cựu châu vô số t ò a thành trì mặc dù là trọng yếu nhất năm vực đã bị đánh hạ hơn phân nửa bắc vực cùng tây vực đã luân hãm toàn bộ cựu châu đã lâm vào vô cùng vô tận khủng hoảng ở giữa nhưng lúc này thái nhất thánh địa mọi người đều nắm chìm ở luận đạo hội c h u n g đối với cựu châu ngoại giới tình trạng hoàn toàn không biết l i ê n tại vị thứ năm lão tổ nói đạo cuối cùng một ngày một vị thái nhất thánh địa trưởng lão đến gần đệ nhất lão tổ lâm thiên huyền ở lâm thiên huyền bên hai nói ngoại giới cựu châu trạng hướng sự tình b á o cho hắn ngay vậy lâm thiên huyền đồng tử hơi co lại chân mày khẩn túc t h ấ p giọng chuyến ông nói tình hình chiến đấu như thế nào lão tổ cựu châu các đại bên vực hầu như chỉ có nam vực vẫn còn ở đau khổ kiên trì còn lại đại vực đã hoàn toàn luân hãm đối phương là người phương nào ở trong mắt lâm thiên huyền cơ hồ không có cái gì đại hoàng châu khái niệm hắn hầu như đều là tọa trấn với thái nhất thánh địa không màng thế sự chỉ có ở cửu châu nằm ở sinh tử tồn vòng thời khắc mới có thể xuất thủ đối với đại hoàng châu h ắ nhưng n ấ t h u y tiếc, cái ra thì vẫn là kia vị đã ừ lúc ê n đỉnh thanh thai, rất có thể rất tiếp có x được một, một. kia này t cựu chi l châu đại h o a n g châu bởi vì thật sự là quá bẩn tích cuối cùng nên đón chỉ có hủy diệt nhưng lúc này k cựu châu, châu ba cái đại vực đều công hắn ba vậy ý nghĩa hiện tại toàn bộ cựu châu ngoại trừ trung hoàng vực bên ngoài sở hữu địa vực một ngày liền tại hôm qua đại h o à n g châu đại quân mới bắt đầu sầm lấn đến rồi hôm nay đã luôn hãm ngay vậy lâm thiên huyền hô hấp đột nhiên rối loạn một kia một ngày ba thời gian một ngày mặc dù cựu châu còn lại v ự t đỉnh tiêm đại tu sĩ cùng những thứ kia thánh chủ đều đi tới thái nhất thánh địa tham gia tờ cưới đưa tới trung hoàng vực bên ngoài địa vực đều nằm ở thiếu hụt đ ỉ n h tiêm chiến lược trạng thái suy yếu thế nhưng cũng không khả năng một ngày thời gian liền luân hạng hà ba mặc dù là huyện yêu đại quân sầm l ớ n cũng không khả năng một ngày thời gian là có thể đem cựu châu tam đại vực đều đánh hạ chứ trong lúc nhất thời lâm thiên huyền trong lòng tràn đầy chấn động cùng n g h i hoặc đại hoàng châu lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi hà ba nhưng là đại hoàng châu thoát ly khỏi cựu châu dường như mới chỉ có hơn mười năm thời gian chứ ba hơn mười năm thời gian liền đã đạt đến loại trình độ này không có khả năng, không có khả năng. lâm thiên huyền vội vã ở trong lòng phủ nhận bởi vì sự tình thật sự là quá bất hợp lý hắn đã không thể tin được lập tức hắn mau sớm đem tâm tình của mình cho bình phục lại tới hướng về phía tên k i a thái nhất trưởng lao dặn dò ngươi bây giờ mang một bộ phận thái nhất thánh địa trưởng lao và đệ tử đi vào nhánh viện không thể kinh động tệ cưới trận này tệ cưới quan hệ đến cựu châu tương lai ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải cho ta kéo ba ngày chỉ ít ba ngày ngay vậy tên này thái nhất trưởng lão chỉ cảm thấy áp lực tam đại chỉ phải kiên trì đáp ứng Tốt, liền r ờ i đi tập cưới lâm thiên huyền rất nhanh liền đem biểu tình khôi phục bình tĩnh bởi vì hắn cùng vị trưởng l ã o kia là lợi dụng truyền âm trao đổi người khác cũng không biết nói những gì nhìn thấy một bên lâm thiên huyền có chút k h ắ c thường hắc bảo lao tổ hỏi đại ca ngoại giới là phát sinh đại sự gì sao dứt lời lâm thiên huyền cười nói vô sự một chút chuyện nhỏ mà thôi ta đã phái người đi xử lý vấn đề không lớn bởi vì mặc dù ngoại giới xảy ra thiên đại sự t ì n h lâm thiên huyền cũng nhất định phải giữ vững bình tĩnh làm cho trận này tập cưới thuận, thuận lợi lợi cử hành xong Bởi vì đây cũng k hơn g nữa lâm thiên thật g huyền căn c ư bản không có đem đại hoang châu tiến công để vào mắt hắn cảm thấy đại hoang châu đây là thừa lúc vắng mà vào mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đánh hạ kiểu châu tam đại vực chỉ cần chờ tiệc cưới kết thúc mỹ mãn hắn tự mình dẫn người rét trở về ngoại giới nguyên an liền giải quyết dễ dàng rồi sở dĩ lâm thiên huyền mới phát rất được chỉ cần không ảnh hưởng t i c ư ớ i vấn đề cũng không lớn lúc này thái nhất năm vị lao tổ đã kể xong kế tiếp chính là luận đạo hội áp trục trọng đầu hí ánh mắt mọi người đều nhìn về nhắm mắt dưỡng thần vạn đ à m thương ánh mắt hiện lên vô hạn mong đợi l i ê n thái nhất thánh địa năm vị lao tổ cặp mắt đục n u chung cũng hiện lên mong đợi bọn họ năm người cũng chờ mong vạn hoàng chết g i ả n g đạo lập tức vạn đ à m thương mở mắt đảo mắt một vòng nói ra đã như vậy ta liền nói một chút ta ta muốn bàn về chỉ có một vấn đề tiên dứt lời toàn trường yên tĩnh lại nhìn chăm chập nơi đài cao ngai vàng vạn đảm thương rất nhanh vạn đảm thương liền bắt đầu lấy tiên làm để nói hắn mỗi một chữ dẫn động tới chung quanh tiên vận linh khí thậm chí đang giảng giải trong quá trình nên đón mấy đạo thi lôi hắn từ đâu thành đạo như thế nào tiên như thế nào tu đạo như thế nào tu tiên bàn luận chữ nào cũng là châu ngọc đến gần vô hạn chân lý mỗi một chữ đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo lý toàn bộ giang đạo chỉ rằng có ngắn ngủn một canh giờ mà ở cái này trong vòng một canh giờ hầu như mọi người đều hiểu ra phần lớn người tâm cảnh đều được t h ă n hoa cũng có rất nhiều người tại chỗ đột phá cảnh giới cùng bình cảnh Vạn đàm chương n hai trăm linh hai hán sừng sững ở thần long bên trên tới c ấ t hôn đúng lúc này một trận tiếng vỗ tay từ trong hư không chuyển đến theo tới là một đạo thanh â m mờ ảo nói thật hay theo đạo thanh âm này q u y ê n rơi ở thái nhất thánh địa phía trên hư không không gian nhất thời xuất hiện vặn vẹo đứt gây địa tầng nương theo đạo thanh âm này mà đến là một cổ cường đại đến rồi cực hạn u y áp chỉ là tràn ra một kia liền khiến cho được toàn trường mọi người sắc mặt trắng bệnh thân thể không bị khống chế rút lưng d y ngay sau đó phía trên hư không nghiền nát một khe hở không gian hiện hiện ra một giây kế tiếp một đạo nhân ảnh từ trong khe sân vắng tản bộ một dạng chậm dãi đi ra theo bóng người mỗi bước ra một bước sở hữu tu sĩ đều cảm giác trái tim tùy theo chặt c h ấ một cái bóng người hoàn toàn đi ra lúc chu vi l ư ợ n quanh tiên vụ tắn đi mọi người mới nhìn rõ bóng người dung nhan quần áo mộc mạc bạch sắc tiên bảo trong tay cầm một cái c h i ế c phiến tóc dài theo linh khí chung quanh phiêu động mày kiếm mắt sáng như sao khí chất vô song theo cái này tóc dài nam tử xuất hiện ngồi ở nơi đài cao ngai vàng vạn và đảm thương đồng tử hơi có lại hiện lên một tia tàn nhẫn mang trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng xem ra quả nhiên bị lửa theo tóc dài nam tử từ xuất hiện vạn đảm thương k h í thế đều bị áp chế xuống bởi vậy có thể thấy được vị này tóc dài nam tử tu vi so với vạn đảm thương càng cao một cái tầm thứ bao quát thái nhất l a o tổ ở bên trong sở hữu tu sĩ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tóc dài nam tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc hô hấp đều có chút chắc chở vị nam tử này chẳng lẽ cũng là trung hoàng v g ư ợ c đại nhân vật nhìn hắn cùng vạn hoàng chết biểu hiện chẳng lẽ lại là một vị hoàng tử ba nho nhỏ cựu châu chi địa cư nhiên đồng thời phủ xuống hai vị hoàng tử thất đệ nguyên ngày đám cưới như vậy vui mừng thời gian cư nhiên cũng không thông báo ca ca một cái vạn lân hảo thu hồi trong tay chết phiến hai tay chắp sau lưng cười nói với vạn đảm t ư ơ n g theo tóc dài lời của nam tử rơi tất cả mọi người tại chỗ biến sắc vạn hoàng chết ca ca cũng là một vị hoàng tử hơn nữa xem cái này khí thế cùng huy áp là so với vạn đảm thương hoàng tử còn cao hơn một cái t ầ n g thứ hoàng tử ngay vậy vạn đảm thương đem l ử a giận trong lòng để ép xuống hắn người ca ca này từ nhỏ đến lớn đều là một bộ hiền lành biểu tình nhưng theo vạn đảm thương đều là một loại giả nhân giả nghĩa thậm chí hắn cảm thấy trước mặt hắn vị này hảo ca ca so với đại ca của hắn còn kinh khủng hơn c h ỉ ít đại ca sẽ không làm một cái lòng dạ độc các sự tình thế nhưng trước mặt vị này luôn là lộ ra một bộ hiền lành biểu tình là một trăm bảy mươi bảy gia thập phần lòng dạ độc á c sự tính tới vạn đàm thương thậm chí sẽ không hoài nghi chỉ cần hắn phát hiện diệp phục linh vạn âm chi thể b i ế t tại chỗ giết mình cướp đoạt qua đi nhưng vạn đàm thương hôm nay mắt liền chính là như vậy làm cho hắn ra tay với chính mình tốt nhất là hạ tử thủ như vậy chính mình bố chi đang âm thầm bảo vệ mình vạn thánh tướng biết bảo vệ mình giết ngược rơi hắn chí ít cũng là làm cho hắn trọng thương tuy là vạn thánh tướng sẽ không tham dự hoàng quyền đấu tranh nhưng hắn là thực hiện bảo vệ mình nhiệm vụ chỉ cần hắn tam c ca ca dám ra tay với chính mình vạn thánh tướng cũng sẽ không quản là người cái gì tam hoàng tử đồng dạng sẽ xuất thủ mà vạn đảm thương liền chính là bắt lại điều này cố ý phóng xuất tin tức dù d ỗ đối phương mà đến tam ca ngươi còn nhìn không ra sao ta kỳ thực cũng sớm đã thông báo ngươi hơn nữa lấy tam ca ngươi m n h khóe mặc dù ta làm được lại ở nấp cũng không gạt được tam ca ngươi đi vạn đảm thương cũng cười nói rằng bởi vì còn không có đánh vạch mặt thời điểm vạn đảm thương cũng là làm bộ hiền lành một cái ha ha ha ha, thất đệ đại hôn làm sao có thể thiếu ta ư đột nhiên gian một trận tiếng cười s á n sáng, sáng t ừ trong hư không chuyển ra cả phiến hư không ở nam tử tiếng cười phía dưới chấn được lã trã rung động một giây kế tiếp một đạo thập phần khôi ngô người xuyên kim sắc liêu giáp nam tử đấm ra một quyền một đạo không gian lỗ thủng chậm rãi từ trong lỗ thủng đi ra đi tới mọi người mới nhìn rõ người tới dung nhan vóc người khôi ngô cao lớn thậm chí so với tam hoàng tử vạn lân hào đều cao hơn một cái đầu người mặc trên chiến trường liêu giáp tản mắt ra bảng bạc bá vương khí độ cùng khí sơ sát tiêu điều chỉ là khí tràng mọi người liền có thể biết đây là một vị t r ì n h chiến nhiều năm thiết huyết hoàng tử theo kim sắc liêu giáp nam tử xuất hiện vạn đàm thương cảm thấy vẻ ngoài ý mớn xem ra ngày hôm nay mình có thể đồng thời đem chính mình hai cái ca ca đều đưa ra hoàng quyền chiến cuộc kim sắc liêu giáp nam tử tên là vạn diệu động bài danh đệ ngũ vì ngũ hoàng tử cũng là vạn đảm thương ngũ ca ca hắn nhiều năm chinh chiến ở xa trường thiết huyết quần bạo hơn nữa đối mặt muốn có được đồ đạc cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ngươi cất dấu tre trực tiếp chính là lấy thủ đoạn sắc máu c ấ p đoạt sở dĩ khi hắn phát hiện vạn âm chi thể tồn tại phía sau nhất định sẽ xuất thủ c ấ p đoạt vạn đảm thương bên người tổng cộng sở hữu năm tên vạn thánh tướng chỉ cần ba gã vạn thánh tướng liền có thể triệt để ngăn chặn tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử toàn bộ cũng đều ở vạn đảm thương trường không ở giữa ngũ ca không nghĩ tới ngươi không ở chiến trường cũng xuất môn du lịch nhìn thấy vạn diệu động đến vạn đ à m thương cũng là ôn quyền vừa cười vừa nói nhất cận chiến sự tình đều ngừng nghỉ ngơi ta đợi ở trên chiến trường cũng không ý gì còn dành đến h o à n g gần nhất cũng vừa biết được thất đệ ngươi ở đây cựu châu tổ chức tiệc cưới liền tới thay ngươi cổ động một chút từ vạn diệu động tạm thời còn không có phát hiện diệp phục linh vạn âm chi thể cho nên đối với vạn đ à m thương vẫn tương đối hiền lành cùng nhiệt tình xem ra ta là trễ nhất một cái đến một giây kế tiếp một đạo hơi lộ ra có chút tiếng cười the thé trong hư không văng lên một g â y kế tiếp không gian vặn mẹo đứt gãy địa tầng hư không vặn mẹo một vị gầy nhong yêu dị người đàn ông áo từng hư không chậm rãi bắt ư ớ c r i Người được à à n ông áo một tù binh hắn vì bức bách hắn nói ra tình báo sinh sôi đưa hắn dùng đao từng mảnh một nạo sau đó nấu thủ đoạn cực kỳ điên cuồng thậm chí đạt tới một loại bệnh trạng trình độ so sánh với tam ca vạn đàm thương sợ hơn hắn vị này từ h ca bởi vì nếu là rơi ở trong tay của hắn vạn đàm thương tình nguyện tại chỗ tự ải sở dĩ nhìn thấy vạn thiếu lăng xuất hiện vạn đàm thương trong lòng đánh run một cái nhưng cũng sinh lòng đại hỷ hắn sợ h ã i nhất ba vị ca ca tất cả đều tới hơn nữa lấy chính mình năm vị vạn thành tướng tuyệt đối có thể mang bọn họ áp chế hoàn toàn thậm chí tại chỗ giết chết như vậy chính mình ba vị đối thủ liền hoàn toàn biến mất chính mình đoạt được thái tử vị phần thắng sẽ để thăng tới bậy thành nhìn thấy ba vị c a c a tất cả đều tới phía sau vạn đảm thương vung tay lên ở nơi đài cao bên phải xuất hiện ba cái bảo tọa lập tức xoay người hướng về phía ba người nói ra ba vị c a c a mời ngồi xuống a dứt lời ba người gật đầu ngồi xuống trên ghế lúc này ba người bọn họ các hoài tâm tư bất đồng nhưng cùng với một ngón tay hướng chính là bọn họ nhất định phải giành lại vạn đảm thương bất luận cái gì cơ duyên hơn nữa hắn đang ở cái này cằn c ố i cựu châu đây là một cái tướng hắn triệt để giết chết tốt nhất cơ hội bây giờ đại tiếp bung xuống chư vị chi vị quá trọng yếu bọn họ cũng nhất định phải không từ thủ đoạn tăng thêm chính mình phần thắng mới được sở dĩ một ngày bọn họ phát hiện vạn thương cơ duyên phía sau liền lập tức cất đoạt sau đó tìm cơ hội giết hắn theo ba vị hoàng tử sau khi ngồi xuống tiệc cưới cử hành cử hành thế nhưng lúc này chủ trì tiệc cưới đệ nhất lão tổ lâm thiên huyền đã triệt để mưu v ọ n g bốn vị hoàng tử bốn tại hắn thái nhất thánh địa đồng thời xuất hiện bốn vị hoàng tử ba bốn vị xuất hiện một vị vạn đảm thương đã để toàn bộ cựu châu toàn bộ thái nhất thánh địa không cách nào bình tĩnh bây giờ tới chọn hơn nữa mới tới ba vị này rõ ràng thực lực và địa vị đều cao hơn vạn tầng thương một mạng lớn giờ này khác này lâm thiên huyền trong lòng mừng như liên cứ thế làm trên mặt đều xuất hiện vẻ kích động biệt h ồ n g màu sắc nếu như cựu châu bắt được cái này cơ hội đồng thời định hót bốn vị hoàng tử lời nói như vậy cựu châu chi địa q u á thánh địa địa vị xông đến biết càng thêm mạnh mẽ đến lúc đó có bốn vị hoàng tử coi như chỗ dựa vững chắc cái gì huyện yêu tịch châu cái gì tân nguyện chi châu tất cả đều đứng giữa bên nghĩ đến đây lâm thiên huyền vội vàng đem nội tâm kích động ý áp chế lại liền đứng dậy tuyên bố thực cưới tiếp tục hiện tại cử hành hạng thứ hai thiết chính thống đạo thống theo lâm thiên huyền dứt lời mọi người cũng bắt đầu kích động đối với cựu châu mà nói cái này phân đoạn mới là chế kỷ nguyên làm cho cựu châu thay đổi bộ mặt trọng đại công việc nghe vậy vạn thương từ chỗ ngồi đứng lên đi tới bên cạnh đại cao chỗ đ ả o mắt một vòng lập tức trong tay xuất hiện một viên kim sắc hoàng tử lệnh chỉ thấy hắn dơ lên thật cao hoàng tử lệnh một chữ một cái nói ra ta vạn đ n g t h ư ơ n g ở cựu châu tri địa thiết hạ đạo quan chế truyền thừa lập đạo thống nói xong trong tay hắn hoàng tử lệnh hóa thành một vệ kim quang bay về phía trong hư không hướng phía xa xôi trung võ thần châu bay đi rất nhanh trung võ thần châu liền sẽ đạt được thiết lập đạo chính thống tin tức liền sẽ phái người đến đây cựu châu nhìn thấy vạn thương thực sự sử dụng hoàng tử lệnh ở cựu châu bảy chính thống đạo thống hắn ba vị ca ca cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình không nghĩ tới hắn tới thực sự kế tiếp bắt đầu b á i đường thành thân a vạn đàm thương nhìn về phía cách đó không xa l ặ n g lặng ngồi ở châu ngồi diệp phục linh nói rằng dứt lời vạn lân hào ba người cũng là theo vạn đàm thương ánh mắt nhìn về phía diệp phục linh lập tức ba người hơi nhũ mày bọn họ cảm thụ ở diệp phục linh chết người cảm nhận được một cỗ khí tức lạ lẫm lại quen thuộc nay đạo khí t ứ c hết sức quen thuộc thế nhưng một chốc bọn họ lại nhớ không nổi tới vạn đàm thương dứt lời tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về diệp linh một giây kế tiếp diệp phục linh chậm rãi đi chỗ ngồi đứng lên hướng phía vạn đảm thương từng bước đi tới đi rất chậm rất chậm trong t h á n g chốc cho người ta một loại thê lương thê mỹ cảm giác phản phất nàng đi hướng không phải hôn nhân c u n g điện mà là tử vong phần mộ một dạng rất nhanh diệp phục linh đến gần vạn thương nhưng nàng lại không có dừng lại đi qua vạn đảm thương tiếp tục hướng về trên hư không tiếp tục đi tới thấy thế vạn hạ thương chân mày chặt cảm giác tất cả mọi người tại chỗ cũng là lộ ra biểu tình nghị hoặc diệp phục linh đi tới đi tới đạp hư không đi tới chỗ cao h ư không lập tức ngừng lại chỉ thấy nàng nhìn về phía chân trời trong con ngươi xinh đẹp một tia sáng hiện lên rất nhanh lại dập t á t giờ này k h ắ c này vạn lân hào ba người đột nhiên gian đồng t ử đột nhiên r ụ c lại nhìn về phía diệp phục linh ánh mắt biến đến tham lam hô hấp đều biến đến r ồ n r ậ p đây là vạn âm chi thể trong truyền thuyết vạn âm chi thể thảo nào tất h đệ sẽ ở nơi đây thành hôn thậm chí thiết lập chính thống đạo thống nguyên lai là gặp vạn âm chi thể nghĩ đến đây ba người không chút do dự nào bấm bạo khởi hướng phía trong hư không diệp phục linh trộ tới thế, thế. vạn đàm thương đại hỷ trở các loại chính là cái này nhất khác vạn thánh tướng tiền bối động thủ đi dứt lời năm vị vạn thánh tướng đồng thời xuất hiện chắn vạn lân hào ba người trước mặt thấy thế ba người đồng t ử đột nhiên rụt lại ám đạo không tốt n g u y ê n lai chính mình chúng mai phục chọn năm vị vạn thánh tướng thất đệ hắn là như thế nào điều độ ba thánh tướng tiền bối giết bọn họ vạn đàm thương nhìn vạn lân hào ba người lạnh lùng lên tiếng nói liền tại năm vị vạn thánh tướng gần thời điểm xuất thủ vạn lân hào khét cười một tiếng nói thần tướng đại nhân làm phiền này dứt lời một đạo bàng bạc đến rồi cực hạ n u y áp giáng lâm xuống năm vị vạn thành tướng trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ một giây kế tiếp một vị người khoác kim giáp trung niên tu thổ đạp đứng ở trong hư không lúc này vạn đàm thương đồng tử đột nhiên r ụ t lại sinh lòng tuyệt vọng hướng về phía vạn lân hào giận d ữ hét ngươi ngươi cư nhiên cấu kết vạn thần tướng nếu để cho phụ hoàng đã biết nhưng là tử tội đối mặt vạn đàm thương chất vấn vạn lân hào cười nói cũng vậy thất đệ ngươi cũng không phải cấu kết vạn t h à n tướng dứt lời hắn lần thứ hai nói ra thần tướng đại nhân đem cái kia nữ tu sĩ cho ta giành được nói xong vạn đàm thương trong lòng hoảng loạn hướng về phía năm vị vạn thánh tướng hô lớn thánh tướng tiền bối giết nàng bởi vì hắn biết vạn thần tướng xuất hiện giờ khác này hắn cũng đã thất bại nhưng hắn không có khả năng thay người khác làm giá y tình nguyện hủy diệt cũng không cần để cho người khác đạt được hơn nữa lấy năm vị vạn thánh tướng khoảng cách diệp phục linh khoảng cách thần tướng trung niên tu sĩ căn bản không kịp ngăn cản Liên Linh tại diệt Diệp yên vạn thánh tướng công kích, gần yên diệt diệp phục linh sát nà. sát vị kích, Phục linh nhìn v ạ ngay t hôm tướng n g đó bên xuất hiện một cái thần long mà ở cái tia thần long bên trên thượng như đứng một đạo nhất ảnh chương hai trăm linh ba linh nhi ta tới đón ngươi về nhà nhìn về phía chân trời bọn họ thấy được chưa từng thấy qua khủng bố hình ảnh Ngày hôm đó bên, xuất hiện một cái thần long mà ở cái tia thần long bên trên t h ư ợ n h ư đứng một đạo n h â n ảnh giờ khắc này toàn bộ thái nhất thánh địa giống như hổ phách bên trong xuân tàm bị băng phong bị động lại bị tĩnh liên gió linh khí không gian thời gian vào giờ khắc này đều dừng lại cả thế giới giống như bị mạnh mẽ đi động lại một dạng gần yên diệt diệp phục linh năm vị vạn thánh tướng giống như thạch hóa một loại pho tượng ngưng kết ở tại không trung trong ngày thường phong khinh vân đạm vạn thánh tướng lúc này s ắ p mặt biệt h ồ n g biểu tình tuyệt vọng nhưng mặc kệ bọn hắn dãy r u a như thế nào đều không thể chạy trốn chỉ có thể từ từ mà tính huyền lập trên không trung không chỉ là năm vị vạn thành tướng tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều tính ngay tại chỗ không cách nào nhúc ních loại cảm giác này giống như là nào đó trí cao vô thượng k h í tức mạnh mẽ đem một phe này thời không cho đọc lại một dạng liên vạn t h ầ n thương vạn lân hào trở các loại bốn vị hoàng tử tất cả đều tính ngay tại chỗ thậm chí người trong truyền thuyết kia vạn tầm tướng đều từ, từ mà đóng vào tại chỗ không cách nào chạy trốn không cách nào nhúc ních một màn này thực sự tới quá nhanh quá quỷ dị diệp phục linh lại kinh ngạc phát hiện nàng có thể tùy ý di chuyển đạo kia khí tức dường như quay mũi nàng nàng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng nàng quay đầu nhìn về phía chân trời lúc này cả thế giới duy nhất có thể cử động chỉ có chân trời long ảnh từ xa nhìn lại kim sắc cùng băng sắc giao hội kim mang cùng băng mang giao hòa hóa thành một phương phương âm dương ma bản mà đầu kia thần lòng xuyên toa tại cái kia một phương phương âm dương ma bản ở giữa hướng phía bọn họ chậm rãi bay tới toàn trường mọi người chỉ có thể miễn cưỡng di động trong mắt nhìn chằm chặp đầu kia thần lòng chậm rãi hướng phía bọn họ đến gần、Chờ. Các l o vô vô kim, kim sắc long mấy vạch qua không gian tạo thành đen nhánh không gian liệt phùng khó có thể tưởng tượng như vậy kim trào nếu như trào đến tu sĩ trên người sẽ tạo thành loại nào kinh khủng yên liên diệt đầu này băng tinh thần long bay rất chậm rất chậm nhưng nó thân thể trải qua không gian đang không ngừng sập lui không thành thật tầng không ngừng vặt vẹo từ xa nhìn lại rõ ràng là bơi ở trong không gian lại tựa như bơi ở hỗn độn ở giữa một dạng thần thánh mà lại cường đại mọi người con người chậm rãi hướng về phía trước di động liền gặp được vậy ăn đứng ở thần long thủ bên trên bóng người làm ánh mắt của mọi người rơi vào bóng người trên người trong n ấ y mắt chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dòng máu kinh mạch linh hồn đều ở đây trong khoảnh khắc đ ọ c lại chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình có ở đây không chịu chính mình khống chế một dạng run d ầ y cái loại cảm giác này thì dường như một chị nhỏ bé nhỏ yếu lại buồn cười con kiến hôi gặp được hoàn vũ, vũ trụ mênh mông một dạng sinh ra một loại sợ hai đến rồi cực hạn kính nể cảm giác nếu như bốn vị hoàng tử cho bọn họ huy áp là một vòng thái dương sao vạn thánh tướng cùng vạn thần tướng chính là nhất phương thiên địa mà cái này vị sừng sững ở thần long thủ bên trên bóng người chính là toàn bộ mênh mông hoàn vũ tinh hà cao hơn không biết bao nhiêu thời không bao nhiêu t ầ n g thứ tiên vụ đạo vận lượn lờ ở bóng người chu vi để cho bọn họ không cách nào thấy rõ đạo nhân ảnh kia dung nhan mặc kệ bọn hắn như thế nào nhìn trộm đều không thể nhìn trộm đến đạo nhân ảnh kia bất luận cái gì một tia khí tức thái nhất thánh địa năm vị lao tổ nhìn đạo nhân ảnh kia biểu tình sợ hai đến rồi cực hạn đạo nhân ảnh kia cho bọn hắn cảm giác á bá hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đây là bọn hắn năm người sống hơn nửa đời người thấy qua mạnh nhất một người không ai sánh bằng nhưng bọn họ năm người nhưng trong lòng sinh ra một cỗ không rõ cảm giác quen thuộc bọn họ loáng thoáng cảm giác được đạo nhân ả n h kia có chút quen thuộc đã xa lạ lại quen thuộc rất nhanh bọn họ trong đầu không ngừng tìm kiếm tương xứng người nhưng bọn họ tìm không được thậm chí cũng không dám nghĩ tới bởi vì bọn họ năm người cảm thấy người quen không có khả năng sở hữu kinh khủng như vậy uy áp khí tức thu mới nguyên vạn đảm thương biểu tình g ữ tận và mèo hắn giờ phút này vừa giận nộ lại tuyệt vọng nguyên bản hắn thiết t ư ở n g là lợi dụng vạn thánh tướng diệt trừ chính mình mấy vị ca ca sau đó thuận lợi đem diệm phục linh mang về chung võ thần châu nhưng sự tiến triển của tình hình từng bước nằm ngoài dự đoán của hắn không chỉ có vạn thần tướng đều xuất hiện mà bây giờ càng là xuất hiện một đạo so với vạn thần tướng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần nhân ảnh thần bí hắn rốt cuộc là ai toàn bộ thương lan đại lục tồn tại dạng này nhân vật số một chẳng lẽ là một vị đệ nhất vạn thần tướng trong truyền thuyết phụ hoàng bên người xếp hạng thứ nhất vạn thần tướng thực lực là đến gần vô hạn phụ hoàng xem như là phụ hoàng trong tay lớn nhất con bài chưa l ậ n cùng đón sát thủ không đúng hắn gặp qua người trong truyền thuyết kia đệ nhất thần tướng cũng cảm thụ qua hắn u y áp cùng trước mắt vị này bóng người hoàn toàn khác nhau hơn nữa trước mặt đạo nhân ảnh này khí tức so với đệ nhất vạn thần tướng còn muốn càng thêm kinh khủng toàn bộ đại lục đứng ở đại lục chóp đỉnh kim tự tháp những thứ kia đại năng nhân vật hắn hầu như đều gặp nhưng nhưng chưa từng thấy qua trước mặt đạo nhân ảnh này l i ê n tại vạn đảm thương vô pháp thông thời điểm ánh mắt của hắn liếp nhìn diệm phục linh gặp được diệm phục linh chỗ sâu trong con người tia sáng nay đạo tia sáng là kinh hỉ là hạnh phúc là vô cùng kinh ngạc là hết lòng yêu mến là các loại các loại hắn mấy năm này cũng thử vô số loại biện pháp các loại các dạng linh bảo thánh sủng thánh bảo nàng liền nhìn cũng không nhìn lên ư mắt diệp phục linh lúc này lộ ra nhãn thần là hắn chưa từng thấy qua trong lúc nhất thời c ự c hạn v ẫ n nộ i ý làm cho hôn mê đầu góc của hắn kém chút làm cho hắn mất đi lý trí ngày hôm nay rõ ràng hắn mới là nhân vật chính lúc này lại giống như một thằng hề xem diệp phục linh ánh mắt đạo nhân ảnh này nhất định là nàng bạn cũ nghĩ đến đây vạn đàm thương gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia từ từ mà đến đáng sợ tơ máu hiện đây hắn toàn bộ trong mắt vạn lân hào ba vị hoàng tử cùng vạn đ à m thương cũng là ý tưởng không sai bị lắm bọn họ vốn là chuẩn bị chặn giết vạn lôi thương cơ duyên sau đó thuận tiện đem hắn d i ệ t trừ mà giờ k h ắ c này đạo nhân ảnh kia ngang trời xuất hiện đem bọn họ kế hoạch triệt để h i ê n diện thậm chí vạn thần tướng đều hoàn toàn bị áp chế lại bọn họ cũng là nhìn chằm chặp đạo nhân ảnh kia cũng ở trong lòng bắt đầu tìm kiếm cái này thương lan đại lục lúc nào ra khỏi như vậy một vị kinh khủng tu sĩ hán rốt cuộc là ai toàn trường sở hữu tu sĩ cũng là sợ hãi nhìn đạo kia thấy không rõ dung nhan nhân đều ở đây bắt đầu suy đoán rốt cuộc là người phương nào tài năng mới có thể sở hữu kinh khủng như vậy vì thế bọn họ có thể đi vào thái nhất thánh địa tham gia t h ệ c cưới cũng liền tỏ rõ trong bọn họ mỗi một cái người đều là ngoại giới đại nhân vật đều là thánh địa thánh chủ thống ngự lãnh thổ vô tận vực chủ một ít võ đạo thần t h á n h thành chủ bất kỳ người nào sách đi ra ngoài đều có thể tác động c ử u c h â u phong vân mà giờ khác này bọn họ lại tốt lấy trở thành từng cái nhỏ yếu vừa đáng thương phạm nhân bọn họ không cách nào ảnh hưởng đến cục diện trước mắt bọn họ duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện cầu nguyện tình thế không nên phát triển đắc nghiêm trọng hơn không phải vậy thần tiên đánh lột bọn họ những thứ này t i ể u quỷ khả năng liền tao thương sở dĩ trong lòng của bọn họ còn đang mong đợi chờ mong đạo kia sừng sững ở thần long bên trên bóng người là ông thiện ý tới là đứng ở cựu châu bên này lúc này thân là cựu châu liên minh minh chủ lâm nguyên cũng ở hiện trường hắn thành cựu cựu châu liên minh minh chủ n g ồ i vị trí cũng là thập phần phía trước hắn giờ phút này cũng là ở bàng bạc cực hạn dưới sự huy áp không cách nào nhúc ních hắn hết sức di động tới trong mắt đánh giá cái kia đứng ở thần long bên trên bóng người tâm đột nhiên một phòng một cỗ hết sức quen thuộc cảm giác trong lòng của hắn hiện lên mặc dù bị tiên vụ che phủ thấy không rõ chân chính dung nhan thế nhưng bóng người đ ư ờ n g nét hắn đã từng nhìn thấy qua hơn nữa hết sức quen thuộc ảnh hưởng cũng thập phấn khắc sâu đột nhiên gian đạo nhân ảnh ở trong đầu của hắn chợt lóe lên đạo nhân ảnh kia hắn thật sự là quá quen thuộc ít năm như vậy vẫn cùng hắn đối chọi gây gắt làm cho hắn ăn thật nhiều lần thiệt thòi lớn đại hoang c h i chủ cái ý nghĩ này mới chỉ có hiện lên hắn liền điên cuồng mà phủ nhận không có khả năng không có khả năng hoàn toàn không có khả năng không thể nào là hắn vừa mới qua đi thời gian mấy năm hắn không có khả năng có cái gì quá lớn biến hóa lâm viên thậm chí dám nói đừng nói là mới chỉ có thời gian mấy năm mặc dù cho hắn thêm trăm năm ngàn năm thời gian vạn năm cũng không khả năng đạt tới cái này loại t ầ n g thứ sở dĩ khẳng định không thể nào là hắn nếu khẳng định không phải hắn cái kia đạo nhân ảnh này nên sẽ là ai chứ ba mà toàn trường mọi người duy nhất biết được đạo nhân ảnh kia thân phận người chính là diệp phục linh nàng nhìn đạo kia đứng ở thần long bên trên bóng người trong con người xinh đẹp có nước mắt trở về chuyện bất chi bất giác ánh mắt mơ hồ núi cũng nghe ẩm mặc dù có tiên vụ phụ nàng xem không rõ bóng người dung nhan không cần thấy rõ dung nhan làm ánh mắt của nàng nhìn thấy một sát na kia bắt đầu nhìn thấy đạo nhân kia cảnh đường nét sát na nàng liên biết hiểu chính mình hàn ca đến đón mình hán tới đón linh n h i thời gian nàng cảm giác chính mình nhịn thái nhất thiên lao những năm này vắng lặng uy khuất vào thời khắc này quét sạch thay vào đó là hạnh phúc chiếu sáng nàng toàn bộ băng lãnh nội tâm hạnh phúc ánh nắng mặc dù nơi này là địa ngục nàng hàn ca ca không ý kị bất luận cái gì tới hơn nữa diệp phục linh nhất cảm thấy hạnh phúc là nàng nhìn thấy chính mình hàn ca ca không có chết còn sống chỉ cần hắn còn sống vậy liền vậy là đủ rồi chỉ cần thấy được hắn liền thỏa mãn ngoại trừ diệp phục linh biết được thần long bên trên bóng người thân phận ở đây còn có một cái người cũng đón được đó chính là đứng ở một tòa tiên sơn trước cung điện t ử kéo nàng nhìn t r ơ i bên nhìn t r ơ i bên cái kiếp ngự lấy thần long thải đạp thất thải tiên vân chậm rãi người tới ảnh dần dần thất thần lập tức nàng thất thần lẩm bẩm nói diệp tiểu thư ngươi ái mộ vị công tự kia thực sự tới đón ngươi hắn ngự lấy thần long đạp tiên vân áp bất bất c nếu như đã từng nàng ái mộ vị công tử kia cũng là như vậy đến đón mình có lẽ bây giờ sẽ là mặt khác một phen quan cảnh nàng thậm chí cũng không cần chính mình ái mộ hắn là kinh diễm mọi người đem chính mình tiếp đi chỉ cần nhìn thấy hắn không thối lui liền vậy là đủ rồi sở dĩ lúc này nàng nhìn thấy diệp phục linh ái mộ hắn đối mặt toàn bộ cựu châu thậm chí trung võ thần châu nguy hiểm cũng nghĩa vô phản cố trong lòng đương nhiên cũng có vẻ hâm mộ lập tức nàng nhìn trong hư không diệp phục linh cười lẩm bẩm lẩm bẩm nói diệp tiểu thư xin lỗi ta hẳn là tin t ừ n g ư ơ i cái kia thần long chậm rãi tới gần Rất nhanh, Thướng t phía phía về r chương k h hai c cười linh, nói r n Nhi, h trăm linh bốn bóng người kia là đại hoang c h i chủ thái hư cựu kiếp một kiếp một ngày hố đạo kia sừng sững ở thần lòng bên trên bóng người quan sát toàn bộ thái nhất thánh địa ánh mắt lướt qua mọi người hướng về phía phía trước hư không diệm phục linh cười nói ra linh nhi ta tới đón ngươi về nhà ngắn ngủn một câu nói giống như cựu thiên mở ảo đạo âm cũng giống như hiu hiu quá lớn xuân phong trở thành nơi đây duy nhất ý tưởng nghe được câu này diệp phục linh liền triệt để không nhìn được nước mắt tràn mi mà ra nàng nhìn đứng ở thần long trên lưng tô hàn lộ ra nụ cười nụ cười như thế trở thành nơi đây tuyệt sắc hàn ca ca có thể nhìn thấy ngươi thực sự thật tốt quá thanh âm của nàng xen lẫn một tia khóc nước n ở chuyển đến tô hàn trong thai giờ này khắc này đứng ở băng tinh thần long bên trên tô hàn nghe được diệp phục linh lời nói toàn bộ thân tử vi hơi cờ ư n g một cái hắn nhìn mặc áo xám diệp phục linh tâm cũng theo chấn động một chút mấy năm nay làm cho nha đầu kia chịu khổ lúc này cũng để cho tô hàn minh mạch rồi thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất nếu như không có thực lực hắn hiện tại có lẽ liền bước vào thái nhất thánh địa tư cách đều không có càng không cần phải nói tới thái nhất thánh địa cứu người nghe được diệp phục linh cùng tô hàn đối thoại toàn chương mọi người cũng đều biết nguyên lai、like, vị này đứng ở thần long bên trên thần bí nhân là tới cấp hôn mà giờ khác này nguyên bản thân là chú dễ vạn đảm thương toàn bộ khuôn mặt nén thành m à u gần heo toàn thân tức giận đến linh run cảm xúc phẫn nộ đã triệt để bạo phát hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu đỉnh một mảnh đại thảo nguyên mà mặc vào hôn y chính mình dường như một cái tên hệ hiện tại hắn xem như là rốt cuộc hiểu rõ vì sao diệp phục linh thái độ đối với chính mình lạnh nhạt như vậy nguyên lai đã sớm có bản thân hắn cũng coi như là đã biết vì sao mặc dù là ở ngày đại hôn nàng cũng không nguyện ý xuyên hôn y ỉa mà mặc áo xám vì lấy lòng nàng để cho nàng vui vẻ vạn đàm thương chọn tốn thời gian ba năm kiên trì đi chờ đợi sau đó làm cho cả cựu châu đều tận tâm tận lực đi tổ chức một hồi tập cưới cũng toàn bộ cũng là vì nàng thậm chí hắn còn nghĩ qua chờ đến rồi vạn âm chi thể nguyên âm phía sau cũng sẽ không căng đi nàng mà là để cho nàng đợi ở bên cạnh mình phụ tá chính mình leo lên thái tử chi vị nhưng hiện đang phát sinh một màn này làm cho vạn đ à m thương h o ạ thoát t thoát trở thành một cái đại hoàng trùng hắn thân là thần châu hoàng tử lúc nào bị qua nhục nhã như vậy bốn nghĩ tới đây vạn đ à m thương sắc mặt nghệ tử ánh mắt nhìn chằm chặp tô hàn con ngươi bên trên hiện đầy t ơ máu tất cả mọi người tại chỗ cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn tô hàn hàn ca ca. phục linh thánh nữ đạo nữ cựu châu cũng không người như vậy à không đúng toàn bộ cựu châu cũng ra không được cái này dạng một vị manh nhân a hắn đến cùng là thân phận gì ba lại dám trước mặt mọi người đoạn thần châu hoàng tử t h ậ cưới mặc dù là huyện yêu tỉnh châu vương cũng không dám tới cấp hôn a dù sao thần châu hoàng tử phía sau đứng như n g là người trong truyền thuyết kia thương lan quân chủ một tay che trời vô thượng tồn tại loại này cấp bậc tệ cưới cũng dám đ o ạ n đối phương đến cùng là thần thánh phương nào vfta lúc này đứng ở trong đám người lâm n g uyên toàn bộ đều bối rối làm diệm phục linh hô lên câu này hàn ca cả thời điểm cả người hắn liền triệt để tuyệt vọng đầu trống rỗng hắn cảm thấy nhất chuyện không thể nào vẫn là xảy ra hắn cũng tìm hiểu quá đại hoàng chi chủ chuyện tích tuy là đại hoàng chi châu đối với tin tức của hắn phong tỏa rất chết thế nhưng hắn cũng dò tham một ít tin tức trong đó liền dò tham cái kia vị đại hoàng chi chủ tên trung có chứa một cái hán chữ hơn nữa diệp phục linh cũng là bởi vì cái kia vị đại hoàng chi chủ mới có thể lựa chọn rời đi kiểu châu cứ như vậy như vậy đứng ở thần long bên trên bóng người liền chính là cái kia vị đại hoàng chi chủ h á n lâm nguyên kiểu châu liên minh minh chủ động hư cảnh tu vi bất kể là luận thân phận hay là thực lực đều q u ă n g cái kia vị đại hoàng chi chủ vài con phố nhưng bây giờ vừa mới qua đi thời gian mấy năm làm lần nữa gặp lại đối phương thời điểm lại phát hiện chính mình cần nhìn lên thậm chí trở thành đối thủ tư cách đều không có lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên thái nhất lao tổ bên trong lâm thiên huyền nhìn bóng người t â m đ ô n g nhiên run lên nhớ ra chuyện gì ở mười mấy năm trước cái kia vị lên đỉnh thánh thai thanh niên thần bí đ ô n g nhiên từ thánh hỏa tiểu vực sống lại hắn còn cố ý cùng lâm n viên đi thánh hỏa tiểu vực tra xét một phen không có tìm được người tìm được rồi một ngụm thâm viên ở thâm viên tận đáy hắn hư hư thực thực cảm nhận được pháp tắc quy tắc tái h phiến khí tức lúc đó lưu lại ở thâm viên tận đáy khí tức cùng lúc này đứng ở lòng thủ thượng nhân ảnh khí tức thập phân phù hợp hoàn toàn chính là không có sai biệt nghĩ đến đây lâm thiên huyền đồng tử bỗng nhiên co gi đạo nhân ảnh này chính là đã từng cái tia vị lên đỉnh thánh thai lần thứ hai phục sinh sau đó phản bội cựu châu mới lập đại hoàng châu đại hoàng chi chủ nhưng là không nên a đại hoàng chi chủ thực lực cũng sẽ không vượt lên trước đạo cung cảnh mới đúng a hãn thân là thái nhất thánh địa đệ nhất lao tổ tu vi cũng là năm vị lao tổ chung tối cao nghiền nát ngũ trọng kỳ bốn vị khác lao tổ đều là tam trọng hoặc là tứ trọng kỳ phá t h i cảnh cao lâm viên động hư kỳ chọn một cái đại cảnh giới hơn nữa phá t h i cảnh cung động hư kỳ trên lệch vô cùng lớn có thể nói một cái trên trời nhất cá dưới đất mà phá toái cảnh lâm thiên huyền cứ nhiên ở đạo nhân ảnh kia trên người cảm nhận được bảng bạc vô biên cảm giác u y áp vạn đàm thương hoàng tử là phá toái cảnh bên trên thái hư cựu kiếp kỳ lâm thiên huyền phán đoán sơ khởi vạn đàm thương chắc là thái hư tám kiếp thực lực mà hắn ba vị ca ca cũng chính là mặt khác ba vị hoàng tử tu vi hẳn là ở thái hư lục kiếp t à hữu vạn thánh tướng tu vi hẳn là ở thái hư bắt kiếp t à hữu mà trong truyền thuyết vạn thần tướng chắc là thái hư viên mãn cảnh thậm chí đạt tới nửa bước như đi vào coi thần tiên cảnh vạn thần tướng đều áp chế chẳng lẽ đạo nhân ảnh kia đã đạt đến như đi vào cõi thần tiên cảnh ba nghĩ đến đây lâm thiên huyền chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đại não cũng là trống r ỗ n g như đạo nhân ảnh kia thật là đã từng phản bội cựu châu đại nam hai hoang c h i chủ vậy hắn lâm thiên huyền không muốn hụt máu bởi vì nếu như không có ra cái kia một việc cái này dạng cường đại nhân vật chắc là bọn họ cựu châu đó a tô hàn nhìn quanh một tuần đại thể biết cục diện trước mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào toàn trường tu vi cao nhất cái kia vị vạn thần tướng trên người bởi vì tô hàn cảm thấy đây là toàn trường duy một cái có tư cách cùng mình giao thủ người chương nay hai trăm linh năm tô hàn xuất hiện đánh nát thái nhất thánh địa trăm vạn năm kiêu ngạo chính mình tại thời không đạo tràng khổ tù ba trăm linh năm thần tượng t h ấ n ngục kình quyền thứ nhất đã tu luyện đến viên mãn cảnh sau lại trải qua hệ thống tiếp tục tu bổ chiếm được quyển thứ hai thậm chí quyển thứ hai muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới ba trăm n ă m ở công pháp mặt trên tô hàn không chỉ có chỉ tu luyện thần tượng c h ấ n ngục đối với âm dương hô hấp pháp tu luyện cũng là không có thư giãn không chỉ không có thư giãn vẫn là mỗi thời mỗi khắc đều ở đ â y tu luyện hắn đưa hắn chỗ ở đạo tràng thế giới mức độ lớn nhất tăng thêm thái dương cùng ánh trăng mà âm dương hô hấp pháp lại là một cái không cần chính mình chủ động công pháp tu luyện chỉ cần mình thân ở với dưới ánh mặt trời hoặc là dưới ánh trăng là có thể tự động tu luyện sở dĩ cái kêu ba trăm năm tô hàn hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tu luyện h á n thảo tự kiếm quyết sinh mệnh linh mạch vĩnh dạ chi tâm chờ thiên phú huyết mạch tất cả đều đạt tới một cái thập phần cao trình độ cảnh giới của hắn cũng từ hóa thần cảnh đột phá cho tới bây giờ nghiền nát nhất t r ọ n g kỳ tô hàn ở vương cảnh thời điểm là có thể nghiền ép hóa thần cảnh tu sĩ ở h o a n g cảnh thời điểm động hư phía dưới vô địch thậm chí động hư kỳ hai mươi bảy đều có thể đánh một trận trong mà hiện ở pha đến rồi phá t o á i cảnh hắn liền chính hắn đều không biết mình hạn mức cao nhất tại cái kia bởi vì cảnh giới càng cao trên lệnh cũng liền càng lớn Tiêu hơn nữa hôm nay tô hàn tới thái nhắc mắt có hai cái đệm ộ t cái tiếp diệp phục linh trở về đại hoàng châu cái thứ hai phá hủy thái nhất thánh địa triệt để đem cựu châu công hãm sau đó vì chết đi năm vị đan thánh tiền bối cọ rửa h o à n khuất vì đại hoang châu cọ rửa khuất đ ủ lập tức tô hàn uy áp thu liễm toàn t r ư ơ n g mọi người mới có thể nhúc ních bởi vì tô hàn vì đúng lúc cứu d i ệ p phục linh đem chính mình uy áp thôi động đến rồi cực hạn mới chỉ có định trụ mọi người một mạch bảo trì loại trạng thái này đối với tô hàn tinh thần lực cũng là một loại hao tổn cảm nhận được á p chế trên người mình uy áp tiêu thất sau vạn tầng thường hướng phía tô hàn giận g ữ hét người rốt cuộc là ai toàn bộ thái nhất thánh địa quanh quần vạn đảm thương giống giận âm thanh lúc này mọi người không có lên tiếng dù sao chăn trời cấp hôn là phương điện thương đối mặt vạn tầng thương chất vấn tô hàn không có trả lời thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt thấy thế vạn đam thương cả người triệt để t ắ t hàm hắn khí tức toàn bộ khai hỏa thái hư tam kiếp tu vi dị bộ phận xuất phát đi ra ở thái hư tam kiếp dưới sự vĩ áp toàn trường tu sĩ hơi thấp thánh chủ tân khách chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đào lưu hô hấp một mật quá ba đây là trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới cựu châu sở hữu tu sĩ chỉ ở cổ tịch nhìn lên đã đến như vậy cảnh giới không muốn cho ta làm bộ nói vạn đàm thương vung tay lên trong tay xuất hiện một b ả sáng loáng ngân kiếm ở trước mặt hắn hư không xảy ra nghiêm trọng vặn vẹo đứt gay địa tầng cho ta xem xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào dứt lời vạn thương đồng tử hơi co lại kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất trong thời gian ngắn ở tô hàn chung quanh ba tấc không gian xuất hiện sập lui vô số đạo kinh khủng ngân kiếm hướng phía tô hàn thân thể đâm tới khoảng cách như vậy tốc độ như thế gần như không có khả năng tránh khỏi liền tại mọi người cho rằng tô hàn muốn trọng thương thời điểm đông đông đông trận trận nghiền nát âm thanh vang lên cái kia từng đạo ngân kiếm đụng vào tô hàn trên người nghiền nát thành từng đoạn t h vẹn vẹn đây rốt cuộc là thế nào cường độ thân thể ba coi như nửa bước như đi vào coi thần tiên cảnh vạn thần tướng nếu là không thiết bất kỳ phòng bị nào đơn thuần lợi dụng cường độ thân thể chịu đựng thái hư tam k i ế p một kích toàn lực không chết cũng phải trọng thương mà thần long ở trên nhân ảnh thần bí cứ nhiên lạnh càng xuống vậy hắn rốt cuộc là tu vi gì như đi vào cõi thần tiên kỳ thần tàng kỳ vẫn là trong truyền thuyết đến gần vô hạn thương lan đại lục võ đạo đ ỉ n h thần bài kỳ toàn trường tĩnh mịch một mảnh chỉ có thể nghe được hàng loạt tiếng hít thở cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng liền nghe không được bất kỳ thanh em nào khác sáu trăm bảy mươi bảy nhìn thấy như vậy đánh vào thị giác một màn mọi người triệt để mưu vòng vạn đàm thương mới vừa một kích toàn lực cho người cảm giác giống như là manh mã hám cây một dạng liên d i ệ p phục linh cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng tuy là đã có chuẩn bị tâm tư bởi vì hẳn ca ca luôn là sáng tạo rất nhiều kỳ tích nhưng lúc này nàng cũng hẳn ca ca thực lực do sợ vạn thương có thể là một cái người ép tới toàn bộ thái nhất thánh địa không lốc đầu lên được nhân mà ở h à n ca ca trước mặt lại nhỏ bé như vậy tàn s á t yếu trong lúc nhất thời diệp phục linh trong lòng hiện ra rất nhiều loại tâm tình kinh hỷ ngoài ý m u ố n vui vẻ khiếp sợ kích động đến không biết làm sao mà cái này một màn cũng bị cách đó không xa tử kéo thấy được nàng cả người cứng lại rồi nhìn tô hàn ánh mắt cũng bắt đầu thất thần đứng lên diệp tiểu thư ý trung nhân của ngươi rốt cuộc là giờ khắc này tử kéo thậm chí có một loại thập phần không thể nói lý ý tưởng nếu như nàng là diệp phục linh thánh nữ là tốt rồi t r ư ơ n g hai trăm linh sáu một kiếm mở thái nhất phá vỡ cựu châu chém nát tinh thần lúc này toàn bộ thái nhất thánh địa vẫn như cũ nằm ở t ĩ n h mịch trạng thái mọi người t r ừ n g mắt h a i mắt bất khả tương nghị nhìn một màn trước mắt l ụ c thân ngăn cản thái hư tam kiếp toàn lực công kích thời khắc này vạn đảm thương cả người đồng tử mất đi tiêu cự giống như một cái sắc không hồn mở dạng định ngay tại chỗ hắn là thân thể cứng ngắc ở biểu tình hãi nhiên mà lại dại ra hắn không thể tin được cũng không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt một màn hắn vạn đảm thương từ giai đời một khắc kia bắt đầu liền đứng ở đỉnh núi thân phận tôn quý hắn chẳng bao giờ lo lắng quá bất luận cái gì tài nguyên ở trong mắt người khác nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật tại hắn nơi đây chính là dễ như t r ở bàn tay hắn năm tuổi lúc liền trúc cơ thành đan thành t ự u kim đan lúc đó ở chính giữa võ thần châu đều nhắc lên không nhỏ phong vân lúc đó hắn cũng bị khen là thần châu tương lai tần tinh hy vọng thần châu hoàng thất x à hy vọng thiên phú thực lực tài nguyên hắn đều là đứng đầu mặc dù so sánh lại bất quá so với chính mình càng biến thái mấy vị ca ca hắn ở những người cùng thế hệ khác ở giữa cơ hội là vô địch giữa đồng đối thứ chưa bại một lần mà giờ khác này hắn tất cả kiêu n ạ o toàn bộ nát t bộ bấy hơn nữa hắn ở thời không trong đạo trường liền thiết lập chiến đấu khối lỗi tới mô phỏng chiến đấu thắng chỉ dựa vào cường độ thân thể đừng nói là thái hư tăng tiếp mặc dù là thái hư thất kiệp một kích toàn lực đều không thể xúc phạm tới tô hàn nửa phần ta không tin ta không tin điều đó không có khả năng đây không phải là thật vạn đàm thương nhìn chằm chặp trên hư không tô hàn điên cuồng mà lắc đầu nói rằng chết cho ta lập tức vạn đàm thương điên cuồng cười lớn một tiếng hắn toàn bộ thân thể hóa thành một đạo bạo ngược khủng bố lưu quang hướng phía tô hàn phóng đi vạn đàm thương toàn bộ trong mắt huyết hồng hiện đầy tơ máu thập phần đáng sợ hắn hiện tại đã triệt để mất đi lý trí nằm ở trạng thái điên cuồng một giây kế tiếp ở vạn đàm thương nơi đan điền có một cỗ bạo ngược năng lượng cường đại ở dựng d ụ gần tán phát ra vùng đan điển chỉ là tràn ra khí tức liền khiến cho đây ư trương người, ợ c trải qua không gian, đều sập lui vỡ nát. Toàn gian, lui mọi qua đều đều không đ sập vỡ ở đây vạn với đại thương trên người, cảm nhận được、so、với trước kia cường đàm được cảm trước gấp kia so là ầ n không ổn định năng lượng, ở vạn khí tức. Một cuộc cực độ đ ở tự bạo vạn đảm thương muốn tự bạo thái hư tam kiếp cảnh tự bạo đã đủ đem chọn cái thái nhất thánh đ i ệ n thậm chí toàn bộ cựu châu tất cả đều san thành bình đ i ệ n mà xem như trong lúc nổ tung thái nhất thánh đ i ệ n ngoại trừ tu vi cao nhất vạn thần tướng ở ngoài tất cả những người khác không chết cũng phải trọng thương t h ế thế mọi người trong nháy mắt đồng t ử đột nhiên rụt lại toàn thân sợ hãi đến run dày bọn họ không nghĩ tới cao ngạo như vạn thương cư nhiên tuyển trạch tự bạo vạn lân hào ba người cũng là đoán độc nhìn vạn phiếu thương l ư ớ c mắt gầm nhẹ một câu cái này ngu xuẩn tự mình nghĩ chết cũng đừng ảnh hưởng đến ta à. khoảng cách này cái tốc độ này vạn đàm thương tự bạo đã tới không kịp ngăn trở tại chỗ tân khách thánh chủ nhóm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại vạn lân hào ba người còn có vạn thánh tướng đám người cũng đều toàn lực thôi động cái này linh lực bình chướng dùng với phòng ngự một giây kế tiếp mọi người đều h i mắt đột nhân gian tô hàn chậm rãi đưa tay phải ra khí tức bắn ra tay phải đường hướng phía vạn thương hư không nắm chặt một trận gió thổi bay nguyên bản bạo ngược linh khí trong khoảnh khắc tiêu thất hầu như không còn toàn bộ bị áp chế x u ố n g dưới mọi người mở to hai mắt bất khả tương nghị nhìn một màn trước mắt vạn thương giống như một đầu như chó chết tự tử mà bị cố định ở trong hư không không cách nào nhúc đích mà đạo kia nhân ảnh thần bí chỉ là đưa tay phải ra hư cầm l i ê n triệt để đem vạn đ à m thương tự bạo cho mạnh mẽ ngăn cản xuống lúc này toàn bộ hình ảnh lần thứ hai ngưng kết xuống mọi người hoảng sợ nhìn tô hàn đây chính là thái hư tam tiếp a quá lo tam tiếp tự bạo a mặc dù là vạn thần tướng hoặc làm như đi vào coi thần tiên kỷ đều không thể ngăn cản nhưng lúc này cái kia vị nam tử thần bí lại dễ dàng ngăn trở bởi vì hắn xuất phát xả giận hơi thở mọi người lúc này mới thấy rõ tô hàn tu vi phá t h i cảnh cái này khí tức là phá t h i cảnh loại cảm giác này thái nhất năm vị lao tổ nhất quá là rõ ràng bởi vì bọn họ chính là phá t h i cảnh hơn nữa đã cắm ở phá t h i cảnh đã tốt mấy vạn năm sở dĩ cảm nhận được tô hàn tu vi khí tức phía sau lộ ra thập phần biểu tình q á i dị khí này là phá toái cảnh à? đây tuyệt đối là phá toái cảnh a nhưng phá toái cảnh là như thế nào nghiền ép thái hư t à m kiếp cảnh v ạ n thương phá toái cảnh là như thế nào làm được vẹn vẹn bằng khí tức l i ề n nghiền ép toàn trường mọi người thật là phá toái cảnh không chỉ là thái nhất thánh địa năm vị lao tổ tất cả những người khác cũng đều là ý tưởng giống nhau có chút tu sĩ thậm chí đánh chính mình một cái tắt đây không phải là nằm mộng chứ phá toái cảnh nghiền ép thái hư kỳ mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào cũng chỉ có nghĩ đến một loại khả năng trùng thập phân khủng bố mặc dù là suy nghĩ một chút đều cảm giác ra đầu tê dại khả năng đó chính là nhưng mới chỉ có phá thoái cảnh nhưng chiến lược của hán đã siêu việt phá thoái cảnh rất nhiều thần thứ bởi vì vượt cấp chiến đấu cũng không phải nhất kiện phi thường hiếm thấy sự t ì n h tất cả mọi người tại chỗ đều là cựu châu nhân vật đứng đầu còn lại đều là trung v õ thần châu đại năng nhân vật có thể đi đến một bước này cái k i a m ộ t cái không phải đều là tuyệt thế thiên tiêu cái k i a m ộ t cái không phải đều là sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng bọn họ chưa từng thấy qua phá thoái cảnh vượt cấp nghiền ép thái hư cảnh cái này quá ngoại hạng đã vượt qua bọn họ có thể hiểu phạm vi phá t o á i cảnh để cho ta thử xem ngươi Nguyên bốn ả cảm n ngây người đứng tại chỗ Vạn Thánh Tướng, nhìn thấy tô Hàn vi thật sự phía sau. Sợ trong lòng cảm giác, trong nháy mắt tiêu thất không、ý. Liên đồng thời xuất thủ, hướng phía tô Hàn Nghiền giác, thấy thời tại Vi hai tiêu đi. Tô Tu thật mắt thất ít. xuất thủ, chỗ phía phía Tô mà sau. sự Sợ ép b vị vạn thánh tướng bình quân Tu Vi, đồng ặ t tới Thái Bát Thánh Tướng, Giai. Hư Bốn Vạn vị đ thời phát động công kích đã vô hạn tới gần nửa bước như đi vào coi thần tiên cảnh Lúc lực. cũng cùng có thực này, mọi người, nhìn Vạn Thánh Tướng xuất thủ, bọn họ cũng muốn nhìn, vị này nam tử thần bí, đến cùng có hay không hay mọi họ thủ, vị xuất tử bí, như thế nào vô địch ts năm cũ vui sướng cùng chương hai trăm linh bảy cái kia vị thuận tay một kiếm đem ta đóng vào nơi này không cách nào ly khai cũng không cách nào chết đi chỉ thấy bốn đạo vạn thánh tướng thân thể ở tô hàn phía trước hư không đ ọ c lại một giây kế tiếp tô hàn tay trái vung lên đồng tử hơi co lại thiên thượng thái dương đột nhiên toé ra từng đạo thẩm phán q u a n trụ đem bốn vị vạn thần tướng gắt ga o ổn định ở trong hư không không cách nào nhúc nhích một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến mọi người đều không có phản ứng kịp bốn vị vạn thần tướng liền đóng đinh trên hư không một giây kế tiếp vạn thánh tướng đem hết toàn lực nghiêm đầu nhìn tô hàn cũng nhìn thấy tô hàn cái kia một đôi băng lánh đến mức tận cùng ánh mắt khi ánh mắt của bọn họ tiếp xúc được tô hàn con người trong n h á y mắt bọn họ mới biết được mình rốt cuộc tuyển được như thế nào một vị quái vật trong lòng trong thời gian ngắn hiện ra vô cùng vô tận hối h ậ n nhưng hối h ậ n đã m u ộ n rất nhanh theo tô hàn tay trái chậm rãi khuynh rơi xuống bốn vị vạn thánh tướng thân thể ở vô tận kim sắc tiên quang ở giữa biến thành một chút xíu bột mì với thái nhất thánh địa bên trên hư không giống như pháo hoa một dạng nợ rộ k u y n h rơi xuống sáng lặn lại thần thánh nhưng rơi vào ở đây trong mắt của tất cả mọi người lại biến đến hết sức bốn trăm bảy mươi sợ hãi hết sức kinh dị cái kêu một chút xíu từ vạn thánh tướng tạng đá hóa thành phấn bay xuống ở tại vạn thương trên mặt trên mặt truyền tới điểm điểm cảm g i á c mát trong nháy mắt làm cho hắn tỉnh táo lại trong n y mắt làm cho hắn tỉnh táo lại trong lòng điên cuồng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sợ hãi khắc vào đến linh hồn sợ hai hắn sợ kính ngưỡng thánh tướng tiền bối ở tô hàn trước mặt liền giao thủ tư cách đều không có mà chính mình cứ nhân ý đồ dùng tự bạo đi cùng hắn đồng quy v ư n g tẫn là biết bao đ ư c cười giờ này khắc này toàn bộ thái nhất thánh điện t r i t để yên tĩnh lại mọi người, nhìn trong hư không cái kia tốc ba xuống từ thi thể hóa thành bột mịn biểu tình l â y dại đồng tử cũng dần dần thất thần tuyệt vọng cường đại là bọn hắn lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng mặc dù là cái kia vị vạn thần tướng cũng hoàn toàn bị tô hàn giật mình cứ ngay n g tại chỗ không còn dám ra tay với hắn bởi vì mặc dù là hắn không cách nào làm được dễ dàng như vậy mà sát ba vị vạn thành tướng mà trước mặt vị nam tử này lại đơn giản làm xong rồi kinh khủng nhất là vị nam tử này mới nhìn xem phá toái cảnh tu vi hắn đã từng ở phá toái cảnh giới đại viên mãn thời điểm đối mặt thái hư một kiếp đại tu sĩ cũng không khỏi không thần phục bởi vì phá toái cảnh cùng thái hư cảnh t r i n h lệnh án kiện ở là quá lớn so với phía trước sở hữu cảnh giới c h i cùng t r i n h lệnh cũng còn lớn hơn mặc dù là thần châu cái vị kia được khen là thương lan hy vọng thần châu thần tử ở phá toái cảnh viên mãn thời điểm cũng mới miễn cưỡng đối kháng thái hư tám kiếp tu sĩ mà trước mặt vị này mới chỉ có phá toái cảnh sơ cảnh liền có thể đơn giản nghiền ép thái hư cựu kiếp vạn thành tướng hơn nữa thành cựu vạn thần cảnh hắn chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mặc dù là chính mình nửa bước như đi vào coi thần tiên kỷ đối lên hắn cũng không có phần thắng chút nào nếu có có nhiều lắm có một thành chạy trốn phần thắng phất tay giết vạn thánh tướng phía sau tô hàn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía bị chính mình đóng đinh tại trong hư không không cách nào nhúc nhích vạn đ à m thương lập tức tô hàn ánh mắt nhìn về phía vạn đ à m thương vùng đan điện một giây kế tiếp đồng tử hơi c o lại vạn đ à m thương biểu tình dữ tợn hết sức thương khổ đan điện toàn bộ vỡ vụn thành bột miệng thậm chí hư không tiêu thất ở tại trong hư không toàn thân gân mạch cũng triệt để bốc hơi lên thành không khí vạn đảm thương có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình trên dưới linh khí dường như tiết bóng cao su một dạng đang nhanh chóng tốc độ chạy lấy Tu vạn đàm thương tu vi toàn bộ sói mòn triệt để trở thành phế nhân mặc dù có thần dược cũng vô pháp làm cho hắn lần thứ hai tu luyện lập tức hắn từ không trung khinh rơi xuống tắp đến rồi trên mặt đất giống như một bãi bùn não một dạng than ở trên mặt đất. Tuy ở lúc、so、à này, này thái nhất thánh địa đệ nhất lao tổ lâm thiên huyền run dậy đi đi ra n g vọng. đầu nhìn trong hư không đạo nhân ảnh kia gàn từng chữ hỏi vị tiền bối này không biết ta cựu châu là có chỗ nào gác tội ngoài sao dứt lời toàn trương mọi người cũng r ồ n dập nhìn về phía thần long bên trên bóng người ngay vậy tô hàn biểu tình rốt cuộc có đ ộ c dung cười lạnh một nói rằng đắc tội ta toàn bộ thái nhất thánh địa quanh quẩn tô hàn tiếng cười lạnh mọi người chỉ cảm thấy linh hồn đều ở đây chấn động một giây kế tiếp tô hàn vung tay lên tràn ngập tại hắn chung quanh tiên vụ từ từ tán đi mọi người lúc này mới thấy rõ tô hàn dung nhan tờ ép, năm cũ vui sướng một năm mới chúc đại gia tân k h í vận chương hai trăm linh tám chỉ có giết chỉ có giết theo tô hàn chung quanh tiên vân tiêu tán mọi người lúc này mới thấy rõ tô hàn dung nhan làm ánh mắt của mọi người rơi vào tô hàn trên người thời điểm mọi người đều ngơ ngẩn từ đông hoang thành mới lập đi ra ngoài đổi tên là đại hoang châu lúc cái k i a vị đại hoang chi chủ dung nhan cũng không phải bí mật gì bởi vì đã từng cái k i a vị đại hoang chi chủ một người đốt giết bên đông phòng tuyến một kiếm bổ ra cựu châu cùng đại hoang châu giữa đại địa tạo thành một đạo lệch trời lại tăng thêm cái k i a vị đại hoang chi chủ đã từng lên đỉnh quá thanh thai được khen là cựu châu cổ kim vãng lai thiên tiêu số một nhưng phía sau l ư n g bản cựu châu tự lập làm chủ trở thành đại hoang chi chủ cựu châu đối với tô hàn đánh giá có việc tiếp có thổ thức sở dĩ cựu châu người đối với đại hoàng chi chủ tô hàn hầu như đều là phẫn nộ căm thủ căm thủ tuy là căm thủ thế nhưng cựu châu người nhưng lại chưa bao giờ chân chính đem đại hoàng châu để vào mắt dù sao đại hoàng châu đều là chút tản bình phế đem hơn nữa đại thể đều là bị cựu châu khinh thường trận ngoài cửa phạm nhân tu sĩ mặc dù có một cái thiên phú tuyệt luân đại hoàng chi chủ thống lĩnh nhưng bất kể thế nào phát triển đều vẫn là không cách nào đối với cựu châu tạo thành thực chất tính ảnh hưởng đương nhiên đây chỉ là lúc này thái nhất thánh địa những thứ này thánh chủ đại năng tu sĩ nghĩ này so với các ngoại giới cựu châu tu sĩ đã triệt để đến c ù n g bởi vì ngoại giới trừ gia trung hoàng vực đã hỏng đại hoàng châu tu sĩ đã triệt để giết điên rồi khi nhìn thấy đứng ở thần lòng đứng đầu ở trên nhân ảnh thần bí là cái tia vị đại hoàng chi chủ phía sau mọi người khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác được một tia không phải chân thực đại hoàng chi chủ tại sao lại là cái kia vị đại hoàng chi chủ phải biết rằng đại hoàng chi chủ trốn tránh c ự u châu tự lập đại hoàng châu thời điểm chỉ là một vị hơn hai mươi tuổi không đến ba mươi tuổi thanh niên mặc dù hiện tại mười mấy năm trôi qua niên kỷ cũng không đến sáu mươi năm mười mấy năm trước cũng còn chẳng qua là cho c ự u châu thanh niên thiên tiêu tranh hùng tranh bá mà bây giờ thấy lúc trực tiếp nghiền ép toàn bộ thái nhất thánh địa chúng liền võ thần châu tới thái hư cảnh tu sĩ đều ở trong tay của hắn bị tùy ý nghiên ép cái này mới chỉ có qua bao lâu thời gian ba thời gian mọi người nhìn tô hàn chỉ cảm thấy đầu trống rỗng thế nhưng cái này dung mạo n à y đạo đ ố i ảnh bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai trong đám người kinh hại nhất không ai bằng lâm viên hắn thành i ể u i ể u châu liên minh minh chủ mấy năm nay vẫn cùng đại hoàng châu giao thủ cùng cái kia vị đại hoàng chi chủ đấu trí so dũng khí nhưng hiện nhân gia cũng sớm đã bao trùm trên mình vài không thuộc về lần nhân gia xem chính mình là cối xuống mà chính mình liền giống như kiến cỏ một chỉ buồn cười hoặc giờ khắc này lâm viên chỉ cảm thấy trong lồng ngực truyền đến một đạo phá t o á i thanh âm đạo tâm của hắn xuất hiện một k i a vết n ư ớ c trong lúc nhất thời hắn đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất hai mắt chỗ trống không ngừng lắc đầu loại này cự đại t r ê n l ệ n h cảm giác làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trong lúc nhất thời theo thân phận của tô hàn tiết lộ toàn bộ thái nhất thánh đ i ệ n lần thứ hai lâm vào t ĩ n h mịch ở giữa l i ê n tiếng gió thổi đều biến mất chỉ có thể nghe từng đợt tiếng thở dốc r ồ n r ậ p không có ai sẽ nghĩ tới vị này người thần bí ảnh c ư nhiên cái kia vị đại hoàng tri chủ lúc lúc này trừ gia kinh hãi nhất lâm uyên thứ nhì chính là đệ nhất lao tổ lâm thiên huyền bởi vì đã từng hắn dự đoán qua cái k i a vị lên đỉnh thánh thai thiên tri tiêu tử rất có thể coi như cựu châu hy vọng nhưng sau lại biến khéo thành vụn đối phương phản bội nhưng lo âu trong lòng vẫn là đều không có tiêu thất quá mà giờ khắp này tô hàn cường thế xuất hiện cũng để cho hắn biết được cái k i a vị vốn hẳn nên trở thành cựu châu hy vọng người trái lại trở thành cựu châu địch nhân lớn nhất nghĩ đến đây lâm thiên huyền ngược cứng lại cảm nhận được cảm giác đau nhói hắn n g n g đầu nhìn tô hàn về phía trước một bước đi ra hướng về phía tô hàn gần từng chữ hỏi hoang chủ ngươi đã từng vốn là cựu châu người vì sao lúc này muốn đối đãi như vậy cựu châu vốn là đồng can sinh t đúng t vậy đại hoàng tri chủ đã từng cũng là c ử u châu người đến tiếp sau là bởi vì trốn tránh mới trở thành đại hoàng châu chủ nhân đều là đồng căn đều là đồng nguyên vì sao lúc này muốn bước c ử u châu vào từ địa ba cái này chẳng lẽ không phải chính như lão tổ nói sao mạo thiên hạ to lớn bộc trực sao một cái trốn tránh người trái lại chèn ép chính mình cố thổ không nghe vậy tô hàn biểu tình hơi xuất hiện vẻ kinh ngạc đột nhiên gian đông nhiên phá lên cười tô hàn tiếng cười lạnh đến cực hạn chấn nhiếp thái nhất thánh địa bầu trời hư không không gian đang tiếng cười phía dưới khắp nơi không ngừng vặn vẹo đứt gãy địa tầng tô hàn thu hồi tiểu ý đào mắt một vòng ánh mắt cuối cùng dừng ở lâm thiên huyền trên người mạo thiên hạ to lớn bục trực tốt một cái mạo thiên hạ to lớn b ộ t trực không hổ là thái nhất thánh địa lão tổ nói liên tục đều lạc như vậy chính nghĩa lâm nhiên tô hàn lời nói q u a n quần ở trên không gian trung lâm thiên huyền mấy vị lão tổ cũng là chân mày không biết rõ tô hàn trong lời nói ý tứ lập tức tô hàn nhìn chăm chăm lâm thiên huyền lần thứ hai nói ra ngươi đương nhiên không biết cựu châu diện mục chân chính bởi vì ngươi nhưng là thái nhất thánh địa lao tổ tự xưng là cựu châu tồn tại trí cao chỉ có ở cựu châu nguy cấp tồn vong thời gian mới có thể lựa chọn xuất thủ đối với còn lại gây trở ngại đến ngươi chuyện nhỏ ảnh hưởng đến ngươi ngươi hết thể mặc kệ ngươi chỉ cần tuyên bố hiệu lệnh là được rồi theo tô hàn r ứ t lời lâm thiên huyền chân mày càng ngày càng gấp vách tường tất cả những người khác không lộ vẻ gì q á i dị nghe không hiểu nhiều tô hàn trong lời nói ý tứ lập tức tô hàn khi thế bông biến、đổi. Đỡ chương ầ u truy đặt hai trăm linh chín chân tướng trồi lên cựu châu tuyệt vọng cùng hối hận lập tức tô hàn khí thế bông biến đổi người nói ta trốn tránh người nói ta đại hoang chi châu nhân trốn tránh người có tư cách gì nói chúng ta trốn tránh theo tô hàn khí thế bán ra không chỉ là thái nhất thánh địa thậm chí toàn bộ cựu châu đều có thể nghe được tô hàn thanh âm nếu như là chửi bới tô hàn hắn căn bản sẽ không quan tâm cái gì danh dự bởi vì làm đứng ở cao độ nhất định thời điểm nhìn xuống xuống đều vì nhỏ bé nhưng tô hàn nhất định phải vì chết đi ngũ lão chính danh c ũ n g vì bị kiểu châu vứt bỏ đại hoàng châu tu sĩ chính danh giờ này khắc này trung hoàng vực trung hoàng vực bên ngoài kiểu châu tu sĩ dồn dập quay đầu nhìn về phía chân trời thái nhất thánh địa mà đại hoàng châu tu sĩ cũng kích động nhìn về phía một cái phương hướng bởi vì bọn họ biết đây là bọn hắn hoang chủ đại thanh âm của người đây là từ đó hoàng vực truyền tới chẳng lẽ hoang chủ đại nhân thực sự một cái người đem chọn trong đó hoàng vực đánh hạ tới giờ này khắc này đã thành công đánh vào k i u châu đại hoàng châu tu sĩ dồn dập lộ ra biểu tình kích động lúc này thái nhất thánh địa tô hàn thanh âm Lấy t càng càng đại hoa vực đời trước đông hoa vực đã từng đến cùng lại như thế nào quan gì, cảnh sao đã từng đông hoa vực thành cựu các ngươi cựu châu trong đó một vực là cựu châu bờ có sĩ có thể các ngươi thực sự đem đông hoa vực coi như các ngươi cựu châu một bộ phận sao đã từng huyền yêu đại quân Vực, vực, vực, tự tự t cũng bởi vì đông hoang vực cắn cối sao cũng bởi vì đông hoang vực đều là hạ đẳng phạm nhân sao cũng là bởi vì đông hoang vực đối với các ngươi không có bất kỳ giá trị sao đông hoang vực bởi vì nhỏ yếu nên bị các ngươi quăng đi sao dứt lời tô hàn thanh nhâm giống như thần lôi phù diêu mà lên cửu thiên chuyến khắp toàn bộ cửu châu giờ này khắc này không chỉ là quá thánh địa người toàn bộ cửu châu nhân toàn bộ đều mượn ra bọn họ đứng ngơ ngác tại chỗ tô hàn thanh â m giống như ma âm một dạng q u a n quẩn ở bên thai của bọn h ắ n mà đại h o a n g châu tu sĩ từng cái biểu tình thất thần khuôn mặt kích động có vài người lệ quang mơ hồ ánh mắt bọn họ không nghĩ tới hoang chủ đại nhân sẽ vì bọn họ giải hoan vì biết bọn họ chính danh nếu là không có hoang chủ đại nhân xuất hiện bọn họ có lẽ đã trở thành đại h o a n g châu đại địa ở trên một vô danh thi thể hơn nữa còn là bị né m bỏ không người để ý một vô danh thi thể hư thối ở tại đại địa bên trên trong lòng bọn họ khổ chỉ có tự mình biết chỉ có bọn họ hoang chủ đại nhân biết tô hàn cái này buổi nói chuyện làm cho cả thái nhất thánh địa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ mọi người đều trở mặc l i ê n lâm thiên huyền cũng trở mặc bởi vì đây là sự thực bọn họ không phải không thừa nhận từ cùng huyền yêu tỉnh châu giao chiến phía sau bọn họ hầu như đều là đối với đông hoa ngực v nằm ở căng đi vung tha trạng thái nói khó nghe một điểm nói s o n g thẳng thắn hơn cũng chính là bọn họ chẳng bao giờ quản quá đông hoa ngực v chết sống ha h a bị các ngươi vứt bỏ người trái lại lại bị các ngươi gắn một cái trốn tránh tội danh thực sự là nực cười các ngươi có thể biết bây giờ đại hoang châu tu sĩ đã từng đều là những người nào sao bọn họ bị các ngươi từ bỏ Thậm cựu h í đ châu bên trên hư không đang chấn động cựu châu cũng lâm vào tính mịch đúng lúc này đoàn người bên trong nguyên bản co các ngồi dưới đất lâm liên từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía tô hàn điên cuồng mà giống giận rõ ràng là các ngươi rõ ràng là các ngươi cấu kết huyền yêu tịnh châu bởi vì hắn thành cựu cựu châu liên minh minh chủ mới vừa tô hàn mấy câu nói lớn nhất tội nhân chính là hắn cái này cựu châu bởi vì có rất nhiều quyết định đều là hắn ban bố sở dĩ hắn mới chỉ có một mực chắc chắn là đại hoàng châu nhân cấu kết huyền yêu không nam sạch châu trước đây dứt lời tô hàn túi đầu quan sát lâm nguyên cũng đánh g i á vị này đại danh đỉnh đỉnh cựu châu liên minh minh chủ hắn sẽ chờ lâm nguyên nói ra những lời này c ấ u kết u y ệ n yêu các ngươi chính mắt thấy sao đã như vậy ta đây liền cho các ngươi nhìn một cái đi nói xong tô hàn vung tay lên ở thái nhất thánh địa trên hư không xuất hiện năm đạo băn g q u a n tờ s cầu truy đặt hàng từ đặt chờ xuống ngựa bên trên còn có một chương chương hai trăm mười lúc này đến đây là vì yên diệt các ngươi cửu châu tại cái kia năm đạo bên trong quan tài băng băng phong l ấy chính là năm vị đàn thánh không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ cũng giống như chỉ còn lại có một tia thập phần yếu đớt sinh cơ khi nhìn thấy chính mình sư tôn sát na diễm phục linh toàn bộ thân thể chấn động đôi mắt đẹp xuất hiện một đạo tơ máu chính mình sư tôn chết rồi giờ k h ắ c này tâm tình của nàng trong khoảnh khắc đi tới vỡ nát sát bên liên giới toàn bộ thân thể đều run dày lấy giờ này k h ắ c này nàng mới biết được nguyên lai thái nhất thánh địa vẫn luôn đang lừa gạt nàng nguyên lai chính mình sư tôn đã sớm nộ hại thân thể của nàng run nhẹ nhẹ cố n é n tâm tình bởi vì nàng biết muốn ổn định chính mình không thể bị nắm được cắn không thể ảnh hưởng hẳn ca ca kế hoạch cái này năm vị ta tin tưởng các ngươi đều biết đã từng hưởng danh tiếng cựu châu năm vị đan thánh sau lại lại bị các ngươi cựu châu gắn thắng một năm h a i chín cái trốn tránh tội danh sát hại rất lời toàn trường như trước lặng ngắt như tờ diệm phục linh s o n g q u y ề n siết chặt lấy nắm chặt đến sắp đi ra tơ máu các ngươi nói bọn họ ngũ l a o cấu kết huyết yêu nhất tộc phản bội kiểu châu có thể các ngươi biết không vì thay kiểu châu cung cấp quần quận không dứt đan dược tài nguyên bọn họ chẳng bao giờ nghỉ ngơi chẳng bao giờ nhắm mắt mỗi một phần mỗi giây đều ở đây vì kiểu châu dốc hết tâm huyết có thể đổi lấy cũng là các ngươi kiểu châu không có chừng cơ tội danh bọn họ về sau trở về kiểu châu là về tới gia lại không nghĩ rằng là về tới phần mộ của mình tô hàn thanh âm ở toàn bộ k i u châu tri địa quanh quẩn lập tức tô hàn dừng một chút lần thứ hai nói ra ta biết chỉ bằng vào ta nói như vậy ngươi là không tin nói xong tô hàn vung tay lên cái kia đại hoang châu đại đ ị a bên trên bay tới từng ngọn núi chờ cái kia từng ngọn núi tới gần sau đó mọi người mới phát hiện cái kia không phải là cái gì núi mà là từ vô số huyện yêu tu thổ chất đ ô n g núi thây giờ này khác này cựu châu sở hữu tu sĩ t r ậ n to hai mắt khuôn mặt bất khả tư nghị nơi này mỗi một cỗ thi thể đều ô nhiễm đã từng đông hoàng tu sĩ tiên huyết vì bảo vệ ở đông hoang vực vì bảo vệ cựu châu mặt đông tiền tuyến đã từng vẫn là cựu châu tu sĩ đại hoàng châu tu sĩ lợi tươi dụng máu chuyến khắp toàn bộ cựu châu khi bọn hắn nhìn thấy từ đại hoang châu bay tới từng tòa núi thây sau đó toàn bộ trận tướng cũng đã nổi lên mặt nước cái gì cũng không tất nhiều hơn nữa giải thích cái kia từng của một huyện yêu thi thể chính là nhất chân thật chứng minh giờ khắp này toàn bộ cựu châu sở hữu tu sĩ tất cả đều ngẩn người tại chỗ liền lâm viên huyền đám người cũng xứng sở ngay tại chỗ bởi vì bọn họ cao cao tại thượng chẳng bao giờ lưu ý quá chân chính chân tướng cựu châu tu sĩ trên mặt treo đầy phức tạp tâm tình thậm chí mang theo một tia bì thương lệ nguyên lai nguyên lai bọn họ đều sai lầm rồi sao nguyên lai bị bọn họ chửi bới c h ố n tránh mới là cựu châu chân chính anh hùng giờ khác này lâm thiên huyền đột nhiên gian nghĩ tới điều gì hướng về phía tô hàn nói ra đây hết thảy đều là chúng ta cựu châu lỗi ta hiện tại lấy thái nhất thánh địa danh nghĩa thể ta nguyện ý mở rộng cựu châu đại môn một lần nữa tiếp nhận các ngươi đại hoang châu lâm thiên huyền dứt lời mấy vị khác lao tổ Còn đại hoang châu, châu, châu, châu hiện nay vẫn là nằm ở nghèo đáp trạng thái chúng ta c i u châu nguyện ý vô điều kiện tiếp nhận các ngươi trở về trong lúc nhất thời những thứ này thái nhất thánh địa kiểu châu liên minh cao tầng dồn dập biểu 443 hình biểu tôi h họ h á i Bởi bọn vì cũng k n g b ế t ngoại giới p hẳn á t t h Hốn hổ. Hàn Ngay vậy. Tô、Hàn、cười lạnh một tiếng nói tiếp nhận chúng ta các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không ta lần này đến đây là vì cho các ngươi tha thứ chúng ta đại hoang châu n ư ớ c cười nói t ô h à n khuôn mặt biến đến thập phấn lãnh lúc này đến đây là vì liên d i ệ t các ngươi l ư c châu chúng ta đại hoang châu nhỏ đáp ta đây liền cho các ngươi nhìn chúng ta đại hoàng châu hôm nay dáng dấp tha dứt lời t ô hẳn đồng tử đột nhiên dục lại vung tay lên toàn bộ thái nhất thánh điện bị n g n g trời rút lên trôi lơ lửng ở trên hư không lúc này thái nhất thánh địa bên trong mọi người cũng mới nhìn rõ toàn bộ cựu châu toàn cảnh cùng tình huống khi tất cả người nhìn thấy ra khắp cựu châu đại địa tình huống sau đó toàn bộ ngẩn người tại chỗ ts cầu một lớp số liệu cầu truy đặt hàng từ đặt hàng chương hai trăm mười một ta muốn hôm nay lại cũng không giấu được mắt của ta lúc này thái nhất thánh địa bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng nhưng mà lúc này tô hàn trên gương mặt không có, có bất kỳ biến hóa nào mở miệng nói ra cựu châu liên minh cực kỳ bầu cười bởi vì thực lực đề cao ta cũng chỉ có thể lãng phí thời gian tiếp tục đợi tiếp đại hoang châu nhục hoang châu người nộ ta nguyện g i ế t tới c ự u thiên hôm nay như vậy tương lai ta vẫn như c ũ n h ư vậy dù cho thế nhân không thừa nhận ta cũng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ nói mấy câu làm cho thái nhất thánh địa cao tầng rơi vào trầm tư toàn bộ tràng diện đột nhiên trở nên yên tĩnh tô hàn đứng tại chỗ không nói câu nào tô hàn hai mắt trong mắt tử mang l ó e lên cả người tản mát ra một cỗ phi phàm vì thế bên trong trận pháp linh khí bị hấp thu vào trong cơ thể một thân hồn hậu linh lực ở trong người cực tốc vận chuyển liền không khí chung quanh ở tô hàn hơi thở dưới ảnh hưởng đều mơ hồ bắt đầu v n mèo trước khi thế kéo lên đến tột cùng trong né mắt tô hàn ánh mắt đông lại một cái đầu tiên là một đạo gai mắt kim quang sau lưng tô hàn bạo phát giữa kim quang mơ hồ có bạch hổ chi hình trợt lõi lên sau đó kim long k ỳ lân thần ma huyền diễm trở các loại tượng trưng cho tô hàn lực lượng hư ảnh dồn dập thoáng hiện sau một khắc một cỗ uy thế ngập trời đống nhiên từ tô hàn trong cơ thể phóng lên cao cái t i ê trận bản quang mang trợt hiện lại không có cách nào ngăn cản cỗ hơi thở này bạo phát liên đường hầm vận chuyển bên trong phong vân đều ở đây cổ uy thế dưới sự kích thích mơ hồ biến s c u ầ n phong gào thét sấm chấp d ề n vang thiên địa linh lực điên c u ồ n g bắt đầu khởi động trên trời cao vô tận lôi k i ế p trợt rất xuống cái này lôi k i ế p quá dọa người rồi một đạo mang theo thần lôi ý mang theo thiên đạo phẫn nộ lôi k i ế p hạ xuống tô hàn không hề động một chút nào thiên lôi càng ngày càng kinh khủng thời khắc này tô hàn chân mày hơi nhữ lại hắn nhìn lướt qua thương khung dần dần hình thành một cái bóng mở thần lôi hơi biến sắc mặt cái này thiên lôi dĩ nhiên ẩ n chứa thiên phạt chi lực thiên muốn chu diện bản thân vào một khắc này tô hàn không do dự nữa quanh thân phóng thích khí thế cực kỳ khủng bố thiên phạt thì như thế nào hôm nay ta tô hàn liền muốn đối kháng cái này thiên phạt vai một kiếm này ta chém thế giới bất công ta chém công xiềng vận m ệ n h hủy diệt kiếm vận ùng ùng ngoại giới vô số hòn đá dĩ nhiên trôi lơ lửng vạn trượng b ù i bằng xuất hiện quần quận b ù i b ằ m g i ố n g như báo cắt tàn sát bừa bãi và i ả m dường như muốn triệt để phong tỏa nơi đây tô hàn sắc mặt đại biến vội vã ngón tay bấm tay niệm thần chú muốn giảm bớt này cổ huy áp nhưng mà hắn lực lượng mới đụng vào này cổ lực lượng liền biến mất làm sao có khả năng đáng chết nhất định là thiên địa công cùng xiềng xích giảng buộc cái này thực lực của ta mà giờ khác này tô hàn ngón tay bấm tay niệm thần ch chín dọ tinh huyết nhất tề tuân ra thiên phong kiếm điện chín dọt tiên huyết hóa thành chín trôi cự kiếm b a y chung quanh ở quanh thân bên trên bầu trời buộc phát ra diệt thế lôi k i ế p phản p h ấ t thương khung hư không đều bị đánh vỡ thoái thiên đạo chi lực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn đáng chết ngoại giới vạn trượng mặt ở sụp đổ xuất hiện vô số vết rách cỏ cây chung quanh khéo rũ cây cối phân diện vô số sinh linh hóa thành một phấn mà giờ khắc này tô hàn khí tức cấp tốc kéo lên tô hàn dường như cảm giác được cái gì dung nhập chính mình bồn nguyên cũng ở cấp tốc thuế biến đột nhiên mở mắt ra bán ra một đạo hàn tinh gấm lên một tiếng phá b ộ c phát ra huy áp hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí sau đó vừa xài bức ra thân thể vô cùng mềm mại hắn giờ phút này trên người p h á n g phất là một đoàn linh khí bốn phía nham tương trên người có một c ô linh động khí chất hai tay chắp sau lưng nhìn lên trời cướp hàng lâm không do dự nữa tô hàn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thiên tri lực tìm kiếm khắp nơi này cổ thiên địa không dung lực lượng thưa không x é rách một chỉ cự nhãn xuất hiện ở trong lôi k i ế p trong mắt lạnh như băng đông lại một cái đây là thiên đạo chi nhãn khiếp sợ không gì sánh nổi lúc này đột nhiên phong khởi vân dũng mấy vị khác lao tổ cùng thái nhất thánh địa các trường lao khác dồn dập thi triển thần thông mọi người cùng nhau toàn lực hôm nay tô hàn bất tử chính là chúng ta sau lưng chính thống đạo t h ố n g vong theo tiếng vang kịch liệt lôi đình ở trên không bạo tạc thiên đạo chi nhãn một vết nước xuất hiện một bà cự kiếm tử trên trời giáng xuống thản r a vô tình cùng thiên uy b ó p chết người đ ộ kiếp tô hàn sắc mặt không hề một tia ba động mà là đã tốc độ cực hạn chính diện bay về phía thiên kiếm cựu châu liên minh cao tầng phảng phất đệ một lần thấy tô hàn tô hàn trên người tản mát ra kinh khủng kiếm vận tô hàn vẫn nộ quát thiên phong kiếm điện chín chui kim kiếm một đường chống cự lại thiên đạo chi lực hộ tống tô hàn xông lên hư không nhưng mà thiên đạo lực lượng thật là đáng sợ kim kiếm trực tiếp xe rách phanh tô hàn mạnh mở mắt ra h o ặ c ra một ngụm i ê n máu đỏ tươi đáng chết nếu như không phải thiên địa gông cùng xiềng xích ràng buộc thực lực chính là thiên tiếp ta một kiếm b ổ ngươi chẳng lẽ đây hết thệ đã định trước thất bại trong căn tấp không có chín chuôi kim kiếm bảo hộ một cỗ trầm trọng cảm giác tập kích áp chế tốc độ phi hành nhưng mà ngày đó kiếm vẫn là xuyên thấu toàn bộ hướng về tô hàn mà đi thiên kiếm bao phủ ở tô hàn toàn thân chỉ thấy cái kia từng bước biến đến đỏ nhạt bầu trời đã vô số xà điện lôi long đang điên cùng t ị quyền b xa xa tiếng gào thét một đạo kinh khủng kiếm vận buộc phát ra hắn dĩ nhiên mấy vị lao tổ lại một lần chấn động nay cổ kiếm vận không có sai đây là vô kiếm ký tức lúc này tô hàn thân thể xuất hiện biến ảo r a kim sắc long hoàng chi án kiện hiện ra không gì sánh được huy nghiêm vô kiếm thắng hữu kiếm tô hàn gầm lên giận dữ toàn lực huy động thiên vân kiếm một kiếm đánh ra trong khoảnh khắc trong hư không khí tức cuồng bạo bắt đầu khởi động kiếm ý gào thét khí lãng đầy trời rất mạnh kiếm vận cùng long phượng chi lực dung hợp hóa thành một cổ có thể cùng thiên kiếm đối kháng lực lượng cồn g phong bắt đầu khởi động b ù i bặm đầy trời thiên kiếm bên trong r a ngoài vỡ vụn hóa thành r ầ m rạp thiểm điện tán đi bầu trời lôi k i ế p toàn bộ xóa đi tô hàn phun ra một ngụm máu tươi bị cồn g bạo khí lãng hất bay nhưng đây đã là kết quả tốt nhất ổn định thân hình một người một kiếm bao phủ ở mây đen bên trong kèm theo từng đợt đùng đùng thanh â m b ê n mông thiên đạo c h i lực không ngừng mà du tẩu toàn thân nội tạng kinh mạch cùng với toàn thân mà theo thân thể cường hóa đồng thời theo mây đen bị gió thổi tán mà đi quần áo bạch thi thiếu niên một đầu đen thủy nồng đậm tóc dài hơi lóe lấy ánh sáng như cùng long loạn vũ một dạ trong mắt nở rộ lạnh giá cực quang giống như s á t thần hàn lâm cả người không có một chỗ không hiện vô hạn dáng người phiêu miểu các vị đại hoang chi chủ tuy là rất cường đại thế nhưng vừa rồi một kích đã nhận được c ử u châu lực thiên kiếp gây thương tích mọi người cùng nhau tiến lên ngay vậy tô hàn cười nhạt các người đi chết đi bọn họ đều sai lầm rồi sao không phải việc đã đến nước này coi như sai rồi cũng muốn tiếp tục c ẩ n giấu đi tô hàn nhìn thoáng qua cấp tốc v ọ t tới tu sĩ tâm niệm vừa động cựu tự chân n ô n lại danh lục giáp bí trúc phạm cựu tự không chỗ nào không phải tích vốn có chí cao vô thượng địa vị sáng tạo ra nó người cho r ằ n g cùng b ở ra mà cung cấp là thế gian vạn vật khởi nguyên vốn có siêu thế giữa bí lực bộ này bí pháp sớm đã thất truyền vô số tuyến nguyện một ngày mở ra trong đó một chữ bí mật pháp trong n g á y mắt có thể thu được mạnh hơn thân mình một lần chiến lược còn có thể đem lực lượng một lần nhập ra nếu như đem bí pháp toàn bộ học được có thể đ ề cao sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần đây là một đạo cực kỳ khủng bố đại công phạt thần thông trong khoảng thời gian ngắn tô hàn biểu tình cũng thay đổi cái bí pháp này là hắn lĩnh nộ thiên địa tinh tụy cảm nộ mà thành không phải vạn bất đắc di không thể sử dụng người sử dụng biết đưa tới huyết khí khô héo cuồng tàu hỏa nhập ma đưa tới tâm huyết lực hắn căn bản không nghĩ lại một lần đối mặt trong sinh tử tường trạch chỉ có giết mới có thể làm cho đối phương khủng bố mới có thể làm cho ta đại h o a n g tu sĩ an bình hay không giả ta đại h o a n g tu sĩ tất nhiên trở thành các đại thế lực tiêu trừ đối tượng a vị lao giả tức giận sắc mặt tài xanh nói đã như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gọi là đại h o a n g chi t r ụ như vậy chống nổi chúng ta xa luân chiến những người này đáng ghê tởm sắc mặt hắn một cái dưới khắp nơi s á t chiêu gầm lên một tiếng giết tô hàn vừa xài bước ra đón hai người mà lên càng là rít gào một tiếng đi chết đi dứt lời tô hàn đâm ra một quyền theo một cước này đánh ra trong không khí chuyển đến hàng loạt giòn vàng tiếng mỗi một cái cắt đốt ngón tay p h ả n phất đều vào giờ khắp này dãy ruộng chịu đựng kịch liệt đ ụ c thân sóng sức mạnh ùng ùng lưỡng đạo lực lượng chợt va chạm bốn phía đá lớn trong nháy mắt nổ lên làm sao có khả năng theo đôi u ở phía sau người biểu tình dừng hình ảnh đối phương chỉ là một q u y ề n một cước dĩ nhiên chết đến n g à người n sắc mặt rất nhanh và mẹo biến đến vô cùng thống khổ cùng hoảng sợ chịu đến công kích tu sĩ cảm giác bắp đùi của mình p h ả n phất bị một cỗ p i ê n sơn chi lực xe rách tô hàn nhắm ngay thời cơ chết cho ta sau một khắc gầm lên giận dữ tại mọi người cái kia thần sắc kinh hại ở giữa xông tới mà đi phấp vị máu nhuốm đỏ trường không ở nơi này một cố lực lượng trùng kích phía dưới chịu đến lực lượng đánh hàng trước tu sĩ sắc mặt hủy một cái sắt trắng đi một tiếng vị két trong lúc mơ hồ mọi người cũng biết tích n g h e được xương sừng gãy tiếng a ngay sau đó là cái kia kêu, kêu thảm thiết như t à n nát c õ i lỏng hoàn toàn yên tĩnh bị thương tổn tu sĩ từ từ mở mắt đạo thân ảnh tóc dài phất phới giống như thần ma chi khu đứng ở trước mắt một chết cùng lên đi một cố khó có thể kháng cự từ tính thanh em truyền đến t ô hàn hai ngón tay mang theo đại đao nhẹ nhàng một kéo đạo thanh giòn thiết khí g â y lịa thanh âm tàn ra、Xoẹt. một tiếng người cầm đầu là cựu t r â u cao tầng bồi dưỡng ra được một gã trưởng lão chỉ thấy đối phương còn chưa phản ứng kịp nửa người trên liền rơi ở trên mặt đất đầy đất tiên huyết t ô vừa xài bước ra ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đám người đều cùng lên đi tránh cho các ngươi không người làm bạn xôn s a o sau m ộ t khắc tràng diện sôi chảo cùng tiến lên một vị tóc bạc hoa dâm láo giả ở trong đám người đi ra hai tay phụ phía sau lão phu tu luyện đã ngoài ngàn năm sắc nhân đâu chỉ trăm nghìn sớm đã đạt đến một đạo thân pháp quỷ mị xuất hiện ở bên người láo giả năm ngón tay v ỗ lấy nhất thời cảm thấy một c ố khí tức tử vong ánh mắt t r ợ t o một k i a vẻ mặt thống khổ ách giờ k h ắ c này đám người yên t ĩ n h lại bà ngoại đầu lâu xuất hiện ở tô hàn trong tay một cổ thi thể không đầu phun ra tiên huyết nói nhảm nhiều quá thuận tay ném đầu lâu đôi mắt kia chết không nhắm mắt t r ư ờ n g thật to phòng chứng hắn đến chết một khắc kia cũng còn không có sống hiểu chưa nhóm các ngươi nên một cố không gì sánh được băng lãnh thanh âm chuyển tới trong lỗ t a i an tính như vậy thậm chí khiến người ta cảm thấy hít thở không thông Còn l ạ một, ha ha ha, một, một gã i tu sĩ nhìn lấy một màn này lớn tiếng chế nạo lời này vừa nói ra gây nên đám người cười nạo tôi hàn thản g như nói vạn vật giai thông cảnh dù cho một căn tầm thường cỏ dại ở trong tay đều có thể làm kiếm đi chết đi con kiến hôi trong tay cỏ dại t à n mát ra ánh sáng vô tận t i ê n vũ phiêu m i ệ n hiu hiu hiu hiu một đạo k i ế m quang gào thét mấy vạn danh tu sĩ nửa người trên dồn dập ngã xuống đất chỉ có hai chân đứng ở tại chỗ bất động trong vòng ngàn dặm cỏ dại trong nháy mắt tiêu diệt một bụi cỏ dại chém tu sĩ như tàn sát chó lợn thàng đến một trận gió mát lướt qua may mắn còn sống sót tu sĩ lúc này mới đánh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại hắn làm sao sẽ mạnh như vậy chỉnh đốn và cải cách cựu châu sở còn sống tu sĩ năm kim bộ phận mẩn người tại chỗ liền lâm thiên huyền đám người cũng ở tại chỗ không biết làm sao bọn họ kiểu châu đều là cao cao t ạ i thượng khó có thể thể nghiệm người khác coi là con kiến hôi chém giết cảm giác sắc mặt treo đầy phức tạp và sợ hãi thậm chí có người còn có một tia sợi may mắn vừa rồi không có sông lên bọn họ thực sự sai sai rất ngu thế nhưng lúc này không có biện pháp chút nào tô hàn cười lạnh một tiếng lâm thiên huyền lan ra đầy cho ta nổ vang truyền khắp kiểu châu đây là nội tâm hắn phẫn nộ hắn lòng đang dỉ máu vì đại hoang hy sinh tu sĩ đòi lại một cái công đạo lâm thiên huyền nghe tô hàn không cảm tình chút nào thanh n m giờ này khắp này khó có thể khắc chế trong lòng sợ hãi bởi vì hắn cũng không biết tô hàn đã trải qua cái gì đột nhiên thay đổi cường đại như thế cựu châu liên thủ c h i lực triệu hồi ra thiên c h i lực đều không thể giết đối phương tô hàn cười nhạt rất tốt không được đúng không lập tức tô hàn mối đi một bước liền có tu sĩ bạo thể mà chết không có dấu hiệu nào chết rồi như vậy quả quyết sát phạt xuất thủ tàn nhẫn đây là tô hàn sao trong lúc nhất thời không có tình hồn lại thiên huyền thay đổi một mộc ngưỡng ác trái tim của hắn đùng hùng cấp tốc n h lên phản phất tô hàn mối đi một bước đại biểu cho tử vong của hắn hắn thực sự hoang bởi vì lúc này trong lòng của hắn không phải không thừa nhận hắn ban đầu một ít quyết sách ở trên chống đỡ hoàn toàn làm cho đại hoàng vô số tu sĩ tự sinh tự d i ệ t v y tờ s cầu hoa tươi từ đặt chương hai trăm mười hai một kiếm chém cửu châu giết hết người trong thiên hạ mọi người thấy lúc này tô hàn trong ánh mắt lộ ra một tia t r e o t ứ c số người của bọn họ đã áp đảo sợ hãi trong lòng bắt đầu huyễn tưởng như thế nào làm cho đối phương muốn sống không được tô hàn nhìn lấy hư không rậm rạp chẳng trị cửu châu tu sĩ biểu tình lạnh lẽo ta muốn giết các ngươi giờ khác này nội tâm cửu hận bạo phát ra tuy ý có thể thấy được tu sĩ thi thể dĩ nhiên đã mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu tán không người chỉ có tại sao lại cái này dạng chỉ có tô hàn biết cựu châu cao tầng có không thể cho người biết bí mật té xuống đất tu sĩ huyết mục cùng với chân nguyên đều bị dưới đất một cái vật chứa hấp thu nếu như không phải chiều sâu đầy đủ sợ rằng cả người tản mát ra máu tanh mùi vị sẽ để cho người ở chỗ này cảm giác lạnh cả người từ tô hàn hiện thân cùng này hắn cũng cảm giác có một đôi mắt từ tử vong ở chỗ sâu trong thật chặt đinh cùng với chính mình tâm tư vừa một g ã tu sĩ trung niên nam tử sắc mặt đại biến giết tô hàn người này nếu không cách nào thần phục chỉ có thể bóc chết chỉ cần chết ở cựu châu tu sĩ trong tay đều vì kiến hôi mà thôi lúc này trên trăm danh tu sĩ đỉnh phong chen nhau lên tô hàn đã đấm ra một quyền lập tức hai tay ngưng ra kiếm khí nắm chặt trong tay đông nhiên khẽ huy động kiếm phong quét ngang b đ t phương t Để... ực trận trận tiếng chém giết lại một lần vang lên tô hàn nắm đấm đánh vào mười mấy tên đỉnh phong tu sĩ trong kiếm phong đồng thời lợi dụng lục thân cường độ chống lại chuyến ra một đạo t r ầ m m u ộ n thanh âm cương đại kinh khí c u ộ n sóng của q u ộ n tô hàn cùng không bảy mươi ba rất nhiều tu sĩ r ồ n dập lui về phía sau một bước cho lão từ mở lâm binh đấu giả ta lo lắng thân thể của ngươi không chống đỡ được bao lâu tô hàn lẩm bẩm bởi vì đây là một bản thiên địa không dung kh vô ý thức lo lắng nhắc nhở chính mình vì bảo hộ mở ra cấm t h u ậ t giả sử dụng bí pháp cần tiêu hao trong cơ thể ta tinh lực chi lực lao tử cùng các ngươi cựu châu liều rồi nhất định phải cho ta chống đỡ phía sau mấy trăm tên tu sĩ dồn dập đánh lén lao tử hôm nay tàn sát các ngươi tô hàn gầm lên một tiếng một cỗ tinh thần lực bao phủ sau l ư n g tu sĩ trên người một cỗ tinh thần chi lực bao phủ mấy trăm tên tu sĩ thân thể bốn phía ngưng tụ ra linh hồn chi nhận dồn dập bay ra kéo một trận ngắn n g i băng lãnh sau đó phía sau lưng mười tên tu sĩ đầu lầu chế lịa cựu châu cao tầng thấy như vậy một màn dĩ nhiên là tinh thần lực biến hóa thực chất danh cao tầng nhìn lấy một màn này sắc mặt lộ ra một tia chấn động hắn lúc này không cách nào an tâm thầm chuyến âm cho còn lại cao tầng không hề chút nào để cao hơi thở của mình đến mức tận cùng bọn họ đã biết tô hàn triệt để muốn giết bọn họ chỉ có bắt lại một tia k h ẽ hở cho tô hàn một k í c h trí mạng tô bao cảm thấy cựu châu cao tầng biến hóa nhìn về phía bọn họ giống như manh thú chỉ cần một tia sơ xuất đối phương sẽ khởi xướng công kích hắn con người ngưng trọng huyết khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh Gầm lên giận dữ, toàn thân huyết quản đột tốc độ lưu động sôi trào hết u y dịch trên người buộc phát ra khí tức đẩy lui trăm tên tu lui lại bá trượng sức chiến đấu nhảy lên tới đ ỉ n h phong một màn này làm cho đám người ngần ra đối phương vẫn còn có bùng nổ như vậy tiểu tử này trên người có bí mật mọi người cùng nhau xuất thủ đ à o móc trong cơ thể hắn bí mật nếu như bọn họ đạt được đối phương vật trên người tuyệt đối có thể để cao chiến lược của mình trong tên tu sĩ tham lam nhìn lấy tô hàn t h i ê u đốt tinh huyết dồn dập bạo phát tối cao sức chiến đấu đến tiên nhãn trước tiểu tử này hắn căn bản không xứng bởi vì chỉ có cựu châu mới xứng sở hữu、Flank. đến đây đi kiếm cảnh đầy trời hàn khí bấm người ánh đao lướt qua chỗ thoái thạch bay ngang cây cối đều là trực tiếp chặt đứt toàn bộ mặt đất hiện ra đống hỗn độn không gì sánh được tiểu tử chết cho ta vật của ngươi liền đều là của ta ha ha đầu đ ỉ n h một gã tu sĩ một kiếm ngưng tụ quanh thân kinh khí chém ngang xuống tô hàn con ngươi hiện lên lãnh kiếm khí sẽ rách hư không ngăn cản mà đi keng trận trói h a i kim loại tiếng va chạm ngay lập tức thời gian tên này tu sĩ hóa thành một phấn lực lượng còn chưa đủ ở thức hại bên trong tô hàn ngự khí kiên định băng lãnh hai trên người khí tức lại một lần trưng lên thứ chi bắt đầu xuất hiện một tia vết rách bạo phát muốn nổ lên thể năng huyết khí điên cuồng lưu động gia tốc khép lại đều chết cho ta kiếm khí tung hoành tam vật lý giờ khắc này sắc khí hiện ra hết kiếm phong chưa tới hẳn khí tới trước cực kỳ khủng bố kiếm quang mang theo phá cả lì gụ lạ mục nát kiếm y c h ú n g quanh hàng chục hàng trăm k h ỏ a đại thụ trực tiếp bị kiếm khí tất đoạn thậm chí xông ra một từng đạo h ạ n quang huyết vụ không chỉ như vậy có chút đứng ở danh giới tu thổ cũng không có thể may mắn tránh khỏi kiếm quang bạo phát y áp dưới biến thành một đạo đến mức già thiên cái địa khí thế như hồng Đê Úng ủng. trong hư không đao kiếm phồn nhưng va chạm khí lãng c h ấ n thiên đây là cái gì kiếm kỹ đại nhân cứu chúng ta trong i ê n tu sĩ ở trong kiếm quang tiêu tán kèm theo trận trận kêu thảm thiết cùng tiếng cầu trợ đứng ở đàng xa trung niên nam tử nhìn chòng chọc vào tô hàn tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a trên người ẩn lấy cái gì hắn ngược lại là phát hiện một ít không thích hợp sự tình nam tử cấp tốc đấm ra một quyển trên tay gân xanh có thể thấy rõ ràng kinh khí giống như một cây đao nhận tịch quyển mà ra quyền phong gào thét phát sinh trầm thấp vụ vụ tiếng xé rách không khí sông mà đi con kiến hôi đi chết đi trộm đạo tìm ta phía sau tô hàn ngữ khí băng lãnh đúng lúc này đâm đầu và huy áp làm cho tô hàn cảm giác được cả người bị một cỗ lãnh ý bao k h ỏ a hắn nhớ né tránh lại căn bản không còn kịp rồi đối mặt mấy trăm tên tu sĩ kỹ năng vây công thế nhưng đối phương tốc độ quá nhanh coi như mình có thể cảm nhận được đối phương quy tích thân thể không cách nào di chuyển nhanh chóng Phan, phải phổi, bên phải thấu hắn, đánh thiên hu Nam kia của tiếng. xuyên ngực bên bên xương cốt ở trong người nổ tung, một đấm cốt bệ ở sắc mặt khủng hoảng sau một khắc một đạo tinh thần lực bao phủ cùng với chính mình toàn thân đối phương ở tinh thần lực dưới ảnh hưởng tốc độ trở nên chậm một tia tô hàn đôi mắt phiếm hồng đến mức tận cùng đi chết đi trở tay nam kiếm đâm về phía mình một chỗ khác ngực tiểu tử đừng làm chuyện điên rộ ngươi chẳng lẽ không muốn sống ba trung niên nam tử không gì sánh được khủng hoảng đâm trái tim của hai người đồng thời bị kiếm đâm xuyên p h ú c hai ngày phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhuận làm xong đây hết thảy hai người cùng nhau ở trên không rơi xuống phía dưới hắn đến chết một khắc tia nhìn lấy tô hàn khỏe miệm lộ ra một tia đổ cung khó có thể tin then chốt hắn không biết trước mắt tô hàn như thế chăng muốn chết ta lúc này tô hàn trước ngực của hắn xuất hiện lưỡng đạo trí mạng tổn thương bên trái trái tim đường đâm thủng bên phải một cái quả đấm lớn khô lâu muốn g i ế t ta liền cái này thân thể của chính mình xuất hiện nhiều chỗ vết rách tứ chi xương cốt đã gãy khí tức cùng rất nhỏ yếu đại hoang c h i chủ người mau tỉnh lại thức h ả i bên trong từng đạo thanh â m lòng nóng như lửa đốt không ngừng la lên lúc này hắn liền trả lời lực lượng cũng bị mất đây là hy sinh chiến sĩ sâu trong linh hồn gào thét sao không phải đây là tô hàn tiềm thức chương hai trăm mười ba cựu châu tiên huyết s ắ c thiên mới vừa nổi điên hành vi làm cho cựu châu cao tầng đều bối rối đồng thời cũng bị sợ hết hồn hoàn toàn không nghĩ tới l i ề u mạng tô hàn điên cuồng như vậy đồng thời nhìn về phía tô hàn nhãn quang phát sinh không cùng một dạng biến hóa lúc này tô hàn trong cơ thể ở chỗ sâu trong phát sinh một tia biến hóa một đạo linh quang không gì sánh được trói mắt sinh cơ cường đại điên cuồng vận chuyển thân là đế vương vô địch độc cô cầu bại tô hàn thân thể trên mặt đất núi phát sinh một tia không dễ dàng phát giác đế uy ở đây vây công tô hàn cựu châu tu sĩ toạc kỵ cảm nhận được lấy một tia h u áp dồn dập quỳ trên mặt đất thân thể nhận không ngừng dùng d y đây là tới từ sâu trong linh hồn t h ầ n phục đây là đế bi cựu châu cao t ầ n g vẻ mặt kinh ngạc trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ nói tiểu từ này coi như là còn lại cựu châu c h i chủ tu luyện tới cực hạn cũng vô pháp làm cho vạn vật thần phục tinh thần c h i ữ u bái mỗi cá nhân đều là nhất giới bá chủ nhưng là cùng tô hàn so với trên lệch không phải nhỏ thì theo chỉ có tô hàn biết mình đã trải qua cái gì truyền thuyết đế bi loại vật này ẩn chứa ba ngàn đại đạo diễn biến mà thành vô cùng chất quý vật đó vô giá đô túi nói đại hoàng tri chủ người bất kể làm cái gì sự tỉnh sẽ luôn để cho bọn ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi nhìn lấy tô hàn bộ dạng lo lắng tâm tình chậm rãi bình phục khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười càng ngày càng thú vị nhưng vào lúc này thi thể khắp nơi cùng thực vật bắt đầu héo rũ diễn biến hóa thành từng đạo linh quang phương viên trong vòng trăm trượng tất cả sinh cơ mạnh mẽ nhét vào tô hàn thân thể tiến hành chữa trị tan cảnh thân thể ở linh quang bao phủ khôi phục khu khu khu nói tiếng hò khan vang lên trong né mắt chậm rãi sau khi đứng dậy xem cùng với chính mình vết thương trên người dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất xem bốn phía phát hiện phương viên trăm nữ hoàn toàn hoang l ư ơ n khắp nơi trên đất thi hải trên người ta dĩ nhiên không hề một t i ê nội t ư ơ n g lập tức kiểu châu cao tầng đồng thời toàn bộ cựu châu tu sĩ bị bóng tối bao trùm lâm tấm đừng hoàn toàn bị thôn vệ chu vi khí lưu bắt đầu khởi động dưới chân hắn cẳng là xuất hiện từng đạo vết nứt đây là tô hàn con người cứu hoảng sợ toàn bộ vị diện bị một cỗ cực mạnh khí tức bắt đầu khởi động tô hàn không khỏi cảm giác huyết khí trong cơ thể dâng lên khó chịu đến rồi cực hạn đây là thế giới chi lực thế giới chi lực chính là cái thế giới này vạn vật chi chủ mượn dùng vạn vật chi lực tiến hành thao túng thần bí lực lượng vẫn cho là là một cái truyền thuyết không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự vì sao ta chỉ là cảm giác thân thể khí huyết khó chịu mà thôi chẳng lẽ là ta sử dụng bí pháp nguyên nhân tô hàn đồng thời cũng mang theo nghi hoặc một đạo uy áp bao phủ trong vòng n à n dặm thình thịch phảng phất nên đón một hồi địa chấn vạn vật khúc nào t ừ n g k h ú cầm mất diệt. c đầu một gã dẫn đội trưởng l á o ngược lại hít một hơi khí lạnh không tốt mau rời đi vào giờ khắc này cựu châu tu sĩ đột nhiên bạo phát khí tức toàn thân cước ép đ ề thăng r ồ n r ậ p phun ra một đạo tiên huyết bọn họ dường như bị một cố sợ h ã i cảm giác c h à n ngập bay khỏi tốc độ khủng bố như vậy chỉ thấy cựu châu cao t ầ n g trên người một bà bội kiếm rất xuống đất trong n g á y mắt bội kiếm hóa thành một phấn trong đầu một đạo cực kỳ nghiêm túc âm thanh khủng bố quỳ xuống nay đạo u y áp thậm chí giữa thiên địa truyền đến tô hẳn chuẩn bị quỳ xuống trong nháy mắt kẻ chặn ta đều là địch không trung bạo nổ phát ra trận tr tiếng sâm cắt đứt tô hàn q u ỷ xuống động tác chỉ là một cái đơn giản q u ỷ xuống đất dĩ nhiên làm cho thiên đạo không cho cựu châu cao tầng trong lòng chấn động không gì sánh nổi tô hàn vừa xài bước ra dẫm nát trên sàn nhà bốn phía diễn hóa s u ấ t vũ trụ tinh thần hỗn độn sơ k h a i dưới chân mỗi một bước đều có long phượng văn lộ trông rất sống động giống như sống giống nhau lúc này ngầm đầu nhìn về phía xa xa một vị tóc trắng xóa tu mi nâng láo giả lơ lửng trên không chúng quan sát cùng với chính mình phát hiện lão giả bốn phía khí tức hội tụ ra khỏi vô số tối t ă n khó hiệu cổ xưa văn tự đối phương chỉ là cùng chính mình lẫn nhau chính mình liền có thể cảm giác được đối phương vô cùng kinh khủng n g ư ơ i rất tốt ta đã lâu không có gặp mặt như vậy chuyện thú vị đồng thời ngươi cũng là thiên đạo bất d u n g đối tượng cựu châu là của ta vật chứa thế nhưng theo thời gian trôi qua ta đã triệt để biến chất đối với cựu châu ảnh hưởng không có chút nào tác dụng chỉ có ngươi một người có thể làm được không chỉ cần ta giết ngươi bên trong cơ thể ngươi bí pháp chính là ta tô hàn nghe được lời của lão giả dĩ nhiên chấn động không gì sánh nổi đối phương phảng phất liếc mắt xem tâu hắn trên cái thế giới này chỉ có mình biết bí mật lão giả chứng kiến tô hàn vẽ kinh hoàng liền luyện cười nói ngươi không cần kinh hoàng ngươi có thể gọi ta là cựu châu thiên Tô nhạt Hàn lạnh nhạt đáp lại. đáp cựu châu lạnh lùng vô thiên ì n không nghĩ t ớ dĩ n h i là một gã lao một t gã o đầu r nực g miệng nói v ậ h Ta nhanh nhanh cười chính là như vậy chút tài mọn sau một khắc tô hàn một kiếm đánh ra trong cơ thể tinh huyết thiếu đốt cấm kỵ bí quyết dồn dập mở ra hướng về phía thần bí lao đầu sau lưng một trận cuồng phách chém lung tung mỗi một kiếm huy động đối phương vẫn không nhúc ních tản mát ra kỳ quang hắn huyết khí trong cơ thể dâng lên quanh thân huyết mạch dường như đều ở đây quần quận từng đạo khí lang hướng về hắn va chạm mà đến làm sao có khả năng khó tin tô hàn không thể tin được điên cuồng giờ tờ ép phía sau bốn phía tiếng nổ mạnh không ngừng Phúc! tô hàn phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhuận đến rồi cực hạ thật cứng rắn phòng ngự tới ta xuất thủ đi chết đi cựu châu đều vì xô cầu âm dương lôi đình cựu châu thiên thanh thế to lớn hắn biết rõ điều này có ý vị gì Theo tới, một tiếng nổ sau n g r n trời tại phía đó một đạo kiếm quan g hóa thành lưỡng đạo kiếm quan nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật đạo pháp tự nhiên lão giả chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quan g xuyên tấu thân thể của hắn cầu truy đặt hàng từ đặt hàng đại tôi r rớt, ư ờ n đánh g một kiếm k h n nào chặt đứt nhấn、quả. Thân thể không n g cách chặt chịu thể đứt quả. ổ lực lượng, trực nước Trong tiếp t bị xé nước mở.、Trong、cơ hàn ể cường đại nhục thân khiêng n đại y cổ lực l ư ợ g Phan. thân ô à n t h thể cũng là lần nữa bị đập bay đi ra ngoài phun ra một ngụm màu tươi kinh khủng linh k h í hướng về bốn phương tám hướng vọt tới hình thành một đạo tên lớn hàn mới vung ra một kiếm suy một tiếng một đạo tiên quang trực tiếp bắn qua đây t ô hàn sát k h í phóng thích kiếm trong tay rơi một kiếm đánh xuống tiên quang trực tiếp bị chém đứt đồng thời t ô hàn thân thể cũng bị đẩy lui mấy bước đây chính là cựu châu thiên lực lượng sao lo âu nói t ô hàn cả người đều n g n g n con ngươi nhìn trước mắt l á o giả có một tia bất đắc dĩ tô hàn băng lanh thanh nhâm vang lên ta cũng không tin không cách nào chặt đức cựu châu thiên biện pháp duy nhất chính là s ử suất ta hiện nay s á t chiêu lâm binh đấu giả dai trận liệt trước thất thất đi trong khoảng thời gian ngắn tô hàn biểu tình cũng thay đổi cựu tự bị pháp phá cho ta tô hàn con ngươi co r ụ t lại nguyên bản một tia bất đắc dĩ trực tiếp hóa thành sát ý nhất định phải được bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn nắm chặt kiếm trong tay tự thân sở hữu linh khí ngưng tụ ở trên thân kiếm một cố khí thế không thể địch nổi tàn ra gấm lên giận g ữ phía dưới kiếm khí tung hoành tam vật lý dứt lời theo ý cực kỳ bá đạo. Một kiếm bá á đạo, đ một n ra, thế như manh khai thế giít tu tới thể liệt t như hổ hạ hạng, h sơn, giít gào sơn lâm, luyện hạ, sơn Úng Úng. lâm, lại gào cực có điệp. một kiếm đánh ra kinh khủng lực lượng nổ tung thân thể của đối phương dường như muốn bị manh thú cho xe rách t h ô n p h ệ đâu hai cổ lực lượng t r ậ t va chạm tô hàn chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh khí lãng bắt đầu khởi động mà đến tô hàn kiếm khí nhưng đừng hoàn toàn bị trung hòa tô hàn lui ba bước chiều rộng phát hiện không tồn hao lão giả chứng kiến mới vừa một kiếm trên mặt lộ ra một tia kinh hãi tô hàn ngũ chỉ thu nạp một quyền hướng về đối phương ném tới tô hàn toàn lực bắt đầu khởi động đại hoàng c h i chủ không nghĩ tới chỗ man di mọi rợ cũng có người thiên tài như vậy sinh ra thế nhưng ở trước mặt lão phu ngươi vẫn là khinh thường đại hoàng vật chứa cho g i ả chồng chết song phương đánh ra trên trăm lân g chiến đấu ngay lập tức trực tiếp h ư không mảnh nhỏ hóa thành hư vô tại phía xa ngoài ngàn dặm i ự u châu cao tầng mặc dù không cách nào dò xét này cổ lực lượng thế nhưng vô hình chung có thể cảm giác được tô hàn đang cùng không biết cường giả đọ sức đây là đại hoàng tri chủ toàn lực sao tô hàn rốt cuộc quái vật gì lão chúng ta nên làm cái gì bây giờ đều an tĩnh tên trưởng lão lấy dung khí nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc hắn thân thể nhận không được run bởi vì bọn họ là vừa rồi hô g i ế t tô hàn hung nhất một đám người đám người tại chỗ vấn an viết vương trong lòng đã sớm bị mới vừa uy áp chấn động xa xa tô hàn cùng cựu châu thiên quyền phong gào thét chung quanh hư không xuất hiện một tia vết rách theo cái này một lần hành động đánh ra tô hàn tuần hàn mỗi một khối huyết n h ụ đều chấn động quanh thân xương cốt cũng là mơ hồ run dày tất cả lực lượng đều bị hoàn mỹ điều động k h u n h tạ tại một quyền này bên trên t Để... lực lượng cực kỳ cùng bạo dẫn động quần phong chật trận, trận kinh khủng khí lãng nổ tung toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào chấn động ở giữa tô hàn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cỗ hơi tê dại cảm giác đối phương buộc phát ra ngay ngắn một cái h u y áp tô hàn bị chấn gân mạch lại một lần đứt tường khúc kèm theo là kêu thảm thiết như tàn nát có lòng tiếng thống khổ kêu thảm thiết vang lên phanh đánh bay đến cách xa trăm dặm rơi xuống đất trong nháy mắt thời gian phát tắc không gian chi lực dung hợp tô hàn thân thể lại một lần khôi phục bộ dáng lúc trước toàn thân lực lượng lại một lần trở về tô hàn con người đông lại một cái quanh thân huyết sắt bắt đầu khởi động hồng mang tiềm t h ư c cả ngươi thì hóa thành một con mánh hổ dường như quân lâm thiên hạ k h í thế cực kỳ kinh người buộc phát ra toàn thân khí thức lại một lần một trận dồn sức đánh ồ ngươi vậy mà lại p h á p tắc chi lực lao phu càng thêm thà cho n g ư ơ i không phải ở p h á p tắc dưới tác dụng không biết đánh bao nhiêu t u y ế nguyện n liền chính hắn cũng không nhớ rõ vô số lần kêu thảm thiết như t à n nát có lòng trong lòng của hắn chỉ có một cái mục tiêu chính là đem đối phương đánh thành trò tàn còn cựu châu tương lai hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ lao giả làm bộ mặt mũi hiền lành mang theo vẻ mị cười mắt thấy đối phương là có thể đem mình giết cả người hắn kích động có vẻ kích động đồng thời cũng có một tia phục vị này đại h o a n g c h i chủ nghị lực lúc này tô hàn sớm đã không phải là ban đầu tiêu sái sớm đã trở thành một vị vẻ mặt dâu quen đón tràn đầy huy nghiêm trung nhiên nam tử lúc này vị nam tử này nhắm mắt dưỡng thần trên người tản mát ra lệnh như băng t ử ý bao trùm v à g i ả m liền trên người lao giả y phục cũng xuất hiện từng đạo hàn xương cấm kỵ vô kiếm thắng h ư u kiếm không tô hàn g ầ m lên giận d ữ toàn lực huy động kiếm trong tay một kiếm đánh ra kiếm quang trợt hình thành không hơi thở kiếm vận theo kiếm quang đánh ra trong khoảnh khắc cuốn phong bắt đầu khởi động trong không khí chuyển đến trận trận dường như huyền lôi nổ tung quấn lên lấy dường như thực chất một dạng khí lãng thế như t r ẻ tre cựu châu thiên rất mạnh sao lao tử tiêu diệt ngươi ở kiếm vận oanh kích b ê ngoài n nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào thế nhưng nội bộ lại chân chính phát sinh n g u y ê n áp sau một khắc gian g i ắ c gắng gượng ở đối phương nội bộ tay bật gãy thời gian phảng phất dừng hình ảnh hắn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi lao giả trong mắt phảng phất trường ra ngoài một dạng trong chấp n h ắ m này hắn phát hiện đối phương lực lượng trợt đề thăng mấu chốt là tô hàn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra phản phất đối phương đối với phương diện kiếm đạo lý giải đã đến một cái không cách nào khó có thể miêu tả tình trạng tô hàn một đôi cực kỳ băng hàn đôi mắt nhìn về phía lao giả cái nhìn này làm cho láo giả tim đập nhanh cùng khủng hoảng khái khái một lao giả p h u n ra một ngụm màu tươi mới vừa liếc mắt làm cho láo giả trong lòng mơ hồ run một cái phản phất ở nơi này một cỗ khí thế phía trước chính mình liền trở thành bụi bặm hai người t r ê n lệch rõ ràng tiếp tục đánh tiếp ta sẽ chết chẳng lẽ là ta ảo giác bà ngoại vung tay lên cựu châu tri lực mạnh mẽ đem không gian biến thành bộ dáng lúc trước đã là nam tử trung niên tô hàn về tới nguyên bản g á n vẻ lao phu số ảo không ba chấm không gian so với ngươi pháp tắc chi lực còn mạnh hơn lao phu dùng cựu châu ước vạn con kiến hôi mệnh nguyên cùng n g ư ơ i đánh xem bí pháp của ngươi có thể duy trì bao lâu nhìn lấy như vậy đại thần thông thủ đoạn làm cho tô hàn cảm thấy một tia kinh ngạc lao giả lần nữa vung tay lên trong hư không xuất hiện một cái kim long tiểu kim long trong cơ thể ẩn chứa không gì sánh được tinh khiết linh khí lao giả thanh âm hạ xuống hóa thành một đầu tre khuất bầu trời đại kim long vô tận long uy t à ra lao giả nhìn chăm chú vào trước mắt tô hàn an ta đây nhất chiêu ngươi cũng có thể đi chết rồi thanh âm đạm mạc hạ xuống không có tình cảm chút nào không phải ướt át bẩn thỉu c ự long bay ra một giây kế tiếp đại kim long trên người trên người tản mát ra một trận linh quang bao phủ tô hàn toàn thân đây là thôn vệ đ rs cầu hoa tươi cầu truy đặt hàng chương hai trăm mười lăm một mâu hiện vạn phát d i ệ n chỉ thấy cái kia từng bước biến đến đỏ nhạt bầu trời đã vô số xà điện lôi long đang điên cùng tịch quyền trong sân na vô số h vân hội tụ ở trong đó trí nạo khủng bố lôi điện oanh kích tô hàn trong cơ thể mệnh nguyên mỗi một lần a n h kích lệnh cựu châu vạn vật cảm giác sợn tóc gáy cực hàn nục thân chọi cứng lấy cắn nuốt thanh tẩy phun ra một ngụm máu tươi thời k h ắ c này tô hàn nhãn thần tràn đầy tức giận cùng h ứ n g thực tay cầm kiếm hắn có sợ gì giết một tiếng gào thét một đạo kinh khủng kiếm vận b ộ phát ra hắn dĩ nhiên đối phương lại một lần chấn động nay cổ kiếm vận không có sai đây là vô kiếm khí tức hắn dĩ nhiên tại như vậy ngắn ngủi thời gian còn có thể tiếp tục sử dụng mới vừa nhất chiêu lúc này tô hàn thân thể xuất hiện biến ảo r a kim sắc long phượng c h i án kiện hiện ra không gì sánh được kinh nghiêm vô kiếm thắng hữu kiếm tô hàn gầm lên giận dữ toàn lực huy động thiên vân kiếm một kiếm đánh ra trong khoảnh khắc trong hư không khí tức cuồng bạo bắt đầu khởi động kiếm ý gào thét khí l rất mạnh kiếm vận cùng long phượng c h i lực dung hợp hóa thành một cổ có thể cùng cựu châu c h i lực đối kháng lực lượng phanh hai cố gắng phong như tinh thần một dạng đập không năm rơi trận quân quận nổi lên một trận mãnh liệt c ơ t lốc sau đó nổ tung như thủy chiều chấn động ra tất cả thiên địa thất sắc xét đánh nổ vang trong khoảnh khắc giống như thiên địa đều bị ẩm vang rung động một dạng cồn g phong bắt đầu khởi động b ù i bặm đầy trời thôn vệ thủ đoạn bên trong ra ngoài vỡ vụn hóa thành rậm rạp tiềm điện tắn đi bầu trời lôi kép toàn bộ xóa đi tô hàn phun ra một mụm máu tươi bị cồn bạo khí lãng hất bay nhưng đây đã là kết quả tốt nhất ổn định thân hình một người một kiếm bao phủ ở mây đen bên trong kèm theo từng đợt đùng đùng thanh âm mênh mông i ể u châu chi lực không ngừng mà du tẩu toàn thân nội tạng kinh mạch cùng với toàn thân mà theo thân thể cường hóa đồng thời mây đen bị gió thổi tán mà đi tô hàn một đầu đen t h ù i nồng đậm tóc dài hơi lòe l ấ y ánh sáng như cùng long loạn vũ một dạng t ù y ý phiêu đãng ở trong gió trong mắt nở rộ lạnh giá cực quang giống như s á t thần hàn lâm cả người không có một chỗ không hiện vô hạ giá người phiêu biểu lao đầu ngươi cảm thấy thôn phệ liền chút khả năng này một cố khó có thể kháng cự từ tính thanh âm làm cho lão giả trước mắt đều triệt để ng Tô hai người dưới so sánh lão giả cảm giác mình tuế nguyệt làm đến chó trên người lão giả hao hết một nửa cựu châu bổn nguyên cùng chính mình đụng nhau ở pháp tắc chung hai người trải qua tế u nguyện chớp mắt trong nháy mắt lao đầu có muốn hay không tiếp ta một kiếm ta còn có nhất chiêu gọi duyên tới duyên đi chỉ có tô hàn biết hắn đã đến bình cảnh tiếp tục đánh tiếp đã không có chút ý nghĩa nào tô hàn xoa cái này kiếm trong tay trong mắt lạnh như băng nhìn đối phương lao giả tự a hầu nghe đã h i ể u phía sau một tại chỗ biến mất trong nháy mắt trở lại cựu châu khí vận theo giảm xuống e m m ở x a x a cựu châu cao tầng đ á n g người ta có một loại cảm giác thu vi của ta dường như thấp xuống không đúng ta cảm giác được tuổi thọ của mình thiếu không xong trường lao chết rồi chúng ta trưởng lão cũng đã chết mấy nghìn danh tu sĩ xem cùng với chính mình trong mắt cực kỳ tôn quý trưởng lão ở trước mắt hóa thành bạch q u t đây là người ngũ suy cựu châu cao tầng dồn dập nhìn về phía từng vị ngã xuống trưởng lão chỉ có bọn họ không biết chiến đấu mới vừa rồi bất kể là thắng bại như thế nào đều là tô hàn tiêu hao bọn họ tinh túy mà cái giá như thế này chính là bọn họ cựu châu tinh hoa sinh mệnh sau đó các loại nhìn về phía đối phương dồn dập hóa thành một đạo thiền quan cách xa lúc này bọn họ đã sợ hai giới một cái hội sẽ không chính mình trở thành tô hàn giới kiếm võ hồn thậm chí có cao tầng sử xuất b ả o mệnh pháp khí dấu dếm hơi thở của mình ngay sau đó cấp tốc bay vọt rời đi tô hàn lúc này còn có một đạo chân khí treo ở trong lòng chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn tiêu hao cực kỳ lớn nếu như không phải tô hàn lợi dụng đối phương sợ hãi có lẽ chết chính là hắn đây chính là chiến thuật tâm lý vận dụng cảm giác được viễn phương từng đạo khí tức cấp tốc tiêu tán tô hàn biến biết ha ha ha, thực sự là nực cười c i cựu châu tất cả pháp khí không cách nào ở ta cảm giác dưới ẩn dấu không nghĩ tới cựu châu chỉ là vừa mới chỉ có cùng giao thủ cường giả vật chứa đối phương rốt cuộc là ai t ô hàn hai tay phụ phía sau hơi lắc đầu tính rồi để trước kiến hôi trốn chết ta thực lực của đối phương cùng ta tương xứng cựu tự chân ngôn lại danh lục giáp bí pháp môn thần thông này thực sự vô cùng n g mỹ tiên đại đạo bất dung lúc này t ô hàn huyết khí trong cơ thể tiếp cận n à n khô chỉ có thể đến đây thì thôi còn như cựu châu cao tầng muốn chạy trốn đó là không có khả năng bất kể như thế nào trốn chỉ cần t ô hàn khôi phục thời kỳ toàn thịnh đều sẽ ai cá chạm sát bọn họ t ô hàn t ứ c hải bắt đầu phân tích vừa rồi giao thủ mỗi một chi tiết thực lực của đối phương cùng ta đều luận bàn quá coi như ta thời kỳ tột cùng cũng không thể nhanh như vậy chạm sát quả quyết sát phạt xuất thủ tàn nhẫn tự xưng ơ thiên cừng giả trong lúc nhất thời không có tình hồn lại tô hàn tô hàn hai tay phụ phía sau gò má nhìn về phía cựu châu cao tầng bay khỏi phương hướng quanh thân một cỗ thoát thai hoán cốt khí tức phiêu m i ệ u xuất trần trong lòng nhịn không được nhắc tới một đám con chuột chậm rãi lĩnh hội sợ hãi a xa xa cựu châu cao tầng dồn dập xem hướng về phía sau luôn cảm thấy có một năm trăm năm mươi ba cổ kinh khủng lực lượng ở đình cùng với chính mình ta vì cái gì khẩn trương như vậy ta muốn ở cái gì trái tim bùm, bùm cấp tốc nhảy lên tô hàn vung tay lên bốn phía t r ă m d ặ m mỏng manh linh lực đang không chế gian sau một khắc hội tụ thành một đạo linh lực độ vào tô hàn trong cơ thể trước mắt tô hàn ẩn chứa long mạch cùng long vượng bổn nguyên linh lực cực kỳ khủng bố trong nháy mắt bước ra một d ọ t tinh huyết chỉ thấy giọt máu tươi này hóa thành một đoàn huyết quay vòng bao trùm ở tô hàn quanh thân khôi phục nhanh t r o n g thân thể thương thế không đến khoảng khắc tô hàn thương thế khôi phục khi tức trở lại nửa bước đ ỉ n h phong cảm giác phía dưới càng so với hơn chức cảnh giới càng thêm vững chắc cỡ mờ nở đùa gì thế a mới vừa đại chiến kém chút thất bại không nghĩ tới nhân họa đắc phúc cảnh giới của ta thay đổi vững chắc khoảng cách dưới một lần đột phá cũng không xa t tô hàn hít một hơi lãnh khí nhớ tới đối phương vô cùng vô tận linh lực cùng thủ đoạn tô hàn hoàn toàn là dựa vào ý chí chiến đấu đánh bại đối phương nếu như lần sau đâu đối phương có chuẩn bị mà đến sợ rằng suy nghĩ qua đi tô hàn trong lòng ám thầm hạ quyết tâm chính mình muốn cố gắng đột phá cảnh giới trước mắt cùng với chiêu số của mình muốn vào một bước mạnh mẽ người mang đại hoang rất nhiều hy sinh tu sĩ tự hận lúc cần thiết ta có thể hóa thành ma t s cầu hoa tươi cầu toàn bộ chương hai hắn không tồn tại mảnh này nông lịch tìm không được tung tích lúc này toàn bộ thái nhất thánh đ i ệ a bị nang g trời rút lên trôi lơ lưng ở trên hư không lúc này thái nhất thánh đ i ệ a bên trong mọi người cũng mới nhìn rõ toàn bộ cựu châu toàn cảnh cùng tình huống khi tất cả người nhìn thấy lúc này cựu châu đại đ i ệ a tình huống sau đó toàn bộ m g ẩ n người tại chỗ nhưng vừa lúc đó tô hàn dừng một chút vừa mới phát sinh một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra tô hàn ngắm nhìn một phía phát hiện vừa rồi tại chiến đấu giống như hoàn toàn hư hảo cảnh đây là chuyện gì xảy ra một giọng nói ở não hải vang lên hệ thống mới vừa hình ảnh đều là ký chủ xung động gây nên k ý chủ đại khai sát giới sẽ đưa tới nơi này ý chí phải biết rằng trên cái thế giới này có thật nhiều áp đảo truyền thuyết bên trên giống loài cái này giống loài đều là truyền thuyết trong đó cũng có một cái tên gọi ý chí vạn vật sinh dường như vạn vật vong nhất niệm sinh tử nhất niệm hoa khai đều vì ý chí làm ra mới vừa tranh đấu hình ảnh mặc dù không là tô hàn thực lực chân chính xem ra là loại bỏ hệ thống để cho mình tiến nhập một cái mô phỏng tràn g cảnh nghĩ tới cái này một màn tô hàn nhị non nói ý chí sao một trận thanh â m ở bên thai nhiều lần vang lên toàn bộ thái nhất thánh địa đều không ngừng quanh quần lâm thiên huyền thanh âm mọi người cũng đều nhìn về tô hàn đúng vậy đại h o a n g c h i chủ đã từng cũng là cựu châu người đến tiếp sau là bởi vì trốn tránh mới trở thành đại h o a n g châu chủ nhân đều là đồng căn đều là đồng nguyên vì sao lúc này muốn b ứ c cựu châu vào t ử địa ba cái này chẳng lẽ không phải chính như lão tổ nói sao mạo thiên hạ to lớn bộc trực sao một cái trốn tránh người trái lại chèn ép chính mình cố thổ tô hàn cũng không nói lời nào tâm h tư k h ẽ nhúc ních có biện pháp nào có thể chống lại cái này ý chí ý xì nộ là thiên vận động biến hoa quy luật vạn vật thời không chứ thiên vạn giới tất có bên ngoài quy tắc tất có vô số lần ý chí cái gọi là ý chí tức vạn vật quy tắc vạn vật đạo lý toàn bộ sự vật gia nhất định có quy tắc thường thường đánh vỡ quy tắc chi lực ý chí tất nhiên sẽ chịu đến trên lợi ích uy hiếp sẽ phải chịu ý chí chèn ép nhưng ý chí thường thường sẽ không xuất thủ bởi vì ý x ì nổ là vạn vật không cách nào biết được một loại lực lượng chỉ có ý chí chi lực sinh sôi n ả y n ở sinh ra đại năng biết âm thầm ra tay thay thế ý chí tiêu diện uy hiếp một bộ lặng lẽ tương phản ý chí cũng vượt lên trên vạn vật thu được vạn vật chiều mái giờ này khắc này lâm thiên huyền n g ư một phòng Cảm n h ậ n đ ư ợ c c ả m giác đầu a u nhói, cường Hắn ngừng phát liệt. bục đ nhìn tô hàn trong lòng tràn đầy khó hiểu đột nhiên gian theo não hải một trận thanh âm hạ xuống nơi này ý chí bích lũy tồn tại tổn hại phát hiện một chỗ bích lũy tồn tại chỗ hư hao có hay không loại bỏ tô hàn không chút do dự loại bỏ tuyển trạch vừa dưới tô hàn quanh thân quang mang bắn tung tóe chỉ có tô hàn có thể thấy bốn phía một cái cự đại bình t r ư ớ n g con thiên lý thiên ý chỉ thiên nhiên biến hóa quy luật mà giờ khắp này tô hàn cường thế xuất hiện cũng để cho lâm thiên huyền biết được cái kia vị vốn hẳn nên trở thành cựu châu hy vọng người trái lại trở thành cựu châu địch nhân lớn nhất nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy kinh ngạc cái này đây là biểu hiện triệu chứng thiên tượng tô hàn hệ thống cường đại dường nào trong lúc mơ hồ từng đạo bình t r ư ớ n g bắt đầu tu bổ ý chí cho dù vạn vật quy tắc vạn vật đạo lý toàn bộ sự vật tất cả đều là có nhất định quy tắc mà bên ngoài ở biểu hiện hình thức bảo toàn năng lượng định luật nói là vũ trụ bản nguyên vạn vật thủy cơ ý chí vốn có nào đó đạo đức t h u tính là nhân loại đạo đức bản mẫu ý chí là nhân loại làm theo đối tượng tô hàn cần thận tỉ mỉ cảm ngộ ở trong đó theo chỗ loại bỏ một tia lấp lánh vô số ánh sao dung nhập tô hàn trong cơ thể chỉ thấy tô hàn quanh thân bao trùm lên một tầng ánh sáng màu bạc đây chính là ý chí chi lực nơi này cựu châu tu sĩ cảm thấy chấn động một loại thần linh bao quát con kiến hôi cảm giác giờ k h ắ c này tô hàn quanh thân ý chí chi lực vượt quanh đáng giá đây chính là ý chí chi lực tô hàn khoe miệng thì thào nói nhỏ tô hàn phía trên hư không nóng nóng ba đậu tại trong hư không áp lực kinh khủng càng lúc càng lớn làm cho tô hàn cảm thấy một tia hai chân hơi có lượn sắc mặt dữ tợn cố nén thống khổ đầu khớp xương đều ở đây ông ông tác hưởng tô hàn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử n h ư hôm nay lui lại sau này sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn không nghĩ tới ý chí chi lực như vậy bàng bạc lúc này tô hàn có hệ thống chống đỡ còn có tự thân tu v i giá trị tương h tiêu đại đạo dung nhập tô hàn trong cơ thể lúc này tô hàn quanh thân diễn biến thành một vùng vũ trụ cảnh trong hư không chín cái lôi long hiển hóa nghìn trượng thân thể i ể u long trôi nổi ở trong hư không lập tức chín cái lôi long bộc phát tiêu tán dung hợp thành một đoàn q u a n g mang quang minh trung tâm ra đi ra một người đàn ông biểu tình băng lãnh đứng ở bên trong không nghĩ tới trên đời này vậy mà lại có người dung hợp ý chí chi lực ý chí chi lực. không nên tồn ở trong nhân thế nên c h ả m nam tử tức giận mở miệng chung quanh hư không ầm ầm bạo tạc vẹn vẹn một câu nói dẫn tới toàn bộ hư không đều ở đây t ạ n biến đờ s đề cử một bản đồng hành tác giả thư huyền h u y ễ n sửa chữa theo hầu ta thành vạn cổ độc thủ Trường vật, diễn sinh cổ, hệ thống, vật ấy danh viết, tới, nhát ra như diễn sinh vạn diễn sinh vạn danh Không nghĩ tới, ý chí cũng là như vậy nhát gan sợ hãi, phái sợ hệ chí ngăn cản ta. Theo nam tử chạy xuống, ý chí kiến, gì, chí chí. chí chỉ vậy cổ, ấy ý ý ý ý ý ý là là t ô hàn mỉm cười nói rằng nhưng trong giọng nói có một tia t r e o t ứ c làm càn chu vi cùng lôi giống giận điên cuồng hạ xuống từng đạo lôi k i ế p ở t ô hàn quanh thân nổi lên phát hiện lôi k i ế p tồn tại đến tạp chất loại bỏ từng đạo kinh khủng lôi k i ế p nhìn thấy mà giật mình t ô hàn vẻ mặt t r e o t ứ c còn có thể tiếp tục mãnh liệt một ít sao theo r ứ t lời ý chí ý chí một phốc phốc một ngụm nổi lên bạch qua n g huyết dịch phun ra ngoài cả người đều xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách t ô hàn nhìn lấy trên hư không phương nam tử coi như ngươi là ý chí thì như thế nào ta muốn cao ngất huống hồ ngươi còn là chính là ý chí. chỉ là ý chí một con chó mà thôi nhân loại có một câu cách ngôn đả cầu xem chủ nhân ta giết cầu cái gì không không không dừng nghìn bạn ngươi tính tương đối cao cấp cầu tô hẳn cả người hài hước cười dù cho đối mặt ý chí ý chí cũng không sợ chút nào côn vọng nam tử không những không giận mà còn cười vung tay lên ở trên hư không một đạo nước sơn màu đen đồng tử mơ hồ xuất hiện đồng tử chưa mở mắt nhưng tô hẳn có thể cảm nhận được hủy diệt hết thể lực lượng hôm nay ngươi hẳn phải chết con kiến hôi cũng dám cùng ý chí bình khởi bình t o ạ n diệt ý mắt mở một con mắt chậm rãi mở diệt ý chi lực điên cùng quân ra diệt thế khí t ứ c không ngừng t i ế t cắt hư không trong nháy mắt tô hàn cả người không gian chung quanh xuất hiện vô số đạo xé nát hư không vết rách vậy mà lúc này tô hàn toàn thân ở ngân sắc quang minh bao vây không hề một tia thương tổn làm sao có khả năng nam tử lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị bao nhiêu năm rồi chết ở diệt ý đại năng vô số kể trong đó không ít đều là đại hoang trong truyền thuyết đại năng nhưng mà trước mắt tô hàn dĩ nhiên không chút nào chịu đến một tia ảnh hưởng một màn này trong nháy mắt rồi biến mất chỉ có hấp thu ý chí lực tô hàn có thể chứng kiến lúc này đứng trên mặt đất tu sĩ chỉ là thấy tô hàn hai mắt nhắm chặt chỉ là uy áp để bọn họ không cách nào nhúc nhích nửa phần hai ở mọi người suy nghĩ thời điểm lúc này tô hàn nhìn về phía ý chí ý chí hóa thân nam tử hơi nói một chút liền chút khả năng này sao dứt lời tô hàn thân thể chấn động long âm lần thứ hai nổ vang chỉ thấy cái kia một cỗ ba động lấy thế tội khô lạc hủ mạnh mẽ đem chúng quanh phá toái hư không chậm rãi vá bên trên tô hàn đôi mắt lưu chuyển thờ ơ chỉ là lông mi run dày trong nháy mắt trải rộng hư không nở rộ ý chí chi lực đáng kích dựng lên nhìn như huyền diệu ánh sáng lại toát ra vô thượng ai hoành áp toàn bộ trong thời gian ngắn nam tử khó có thể tin nhìn về phía một màn này cái này đây là đột nhiên hắn nhớ tới từng ở đại hoang hỗn độn sơ khai nghe được qua một môn thần thông đại hoang tiên bí mật đây là đại hoang hỗn độn sơ khai thần thông đại hoang hỗn độn sơ khai ý chí còn chưa triệt để hình thành vạn vật vẫn còn đang trong trứng nước theo vạn vật sinh trưởng ẩn chứa thiên địa chi linh sinh sôi n ả y nở ra ý chí so với ý chí ý chí muốn càng thêm cổ xưa khi người đàn ông hô lên tiếng s ắ na tô hằn quanh thân một tia ý chí chi lực bao trùm ở đứng dậy quanh thân vạn trượng hoang mang mà ra giờ này khắc này thiên địa biến sắc quần tinh rung động theo hấp thu cường đại rồi lôi đỉnh loại bỏ hòa mỹ không giữ lại chút nào hấp thu dung nhập thậm chí đem nơi này bích lũy loại bỏ lúc này tô hàn đã sớm lĩnh nộ g cái này môn thân thể biểu tình bình tĩnh hai t r ò n g mắt nổi lên một tia t r e o tức môn thần thông này ta tới nói tên cho ngươi ta đem đặt tên là đại h o a n g tiên bí mật thiên hạ nói thế một chỗ nhân vật nam chính vạn phần hoàng sợ ngươi q u ấ n quýt là ai ngươi không phải đại hoàng người khi đó ý chí còn chưa sinh ra ngươi là như thế nào thu được tô hàn chậm rãi lất đầu chính là con kiến hôi cũng dám cùng thiên hạ bằng được nực cười ý chí bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu hôm nay hay dùng ý chí ý chí tế ta thần thông tô hàn hai t r ò n g mắt nhắm một cái chu vi nhắc lên c u n g phòng như thiên thần phật t a y tịch q u y ể n thiên địa b ắ t phương ý chí ý chí cảm thấy một tiên sợ hãi diễn biến thành chín cái lôi long điên cùng chạy trốn nhưng mà hắn lại không cách nào né tránh tô hàn đã sớm phong bế không gian đạo không này gian ẩ n chứa lực lượng có thể so với ý chí đây chính là đại hoang tiên bí mật thiên hạ dù sao căn là trời thiên vị thanh khí trời đất mở ra lúc thanh chọc nhị khí tách ra t h a n h khí t ă n g l ê n t h à n h t r ọ n trọng trọng trọng trọng t n g trọng t r ọ n h trọng t r ọ n n g trọng t r ọ n trọng trọng t r n g trọng trọng t r n g t r n g t r n g trọng trọng t r n g trọng t o ọ n g n g trọng trọng n g t r ọ t h ọ n g trọng t n g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t r ọ h g trọng trọng trọng trọng t h ọ n g trọng trọng t á n g t r t r ọ n trọng t r ọ trọng trọng t r ọ trọng trọng t r ọ đại h o a n g trọng trọng trọng trọng t r n g t r n g trọng trọng trọng t h ọ n g trọng trọng t r ọ n t n g t r ọ n t n g t r ọ n trọng trọng trọng t r c n g trọng t r ọ n trọng t n g t r ọ n t r n g t r ọ n t r n trọng t r n trọng t r trọng t r n g trọng trọng n g t r n g trọng trọng trọng t r n g trọng trọng t r ọ n n g t n g t n g t trọng t r n g t r t r ọ n t r ọ n n g trọng t t r ọ n tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được nhân sinh chính là nhắm mắt tiêu diệt ý chí ý chí loại chuyện như vậy chỉ có ở đại hoàng truyền thuyết xuất hiện qua thậm chí vẫn chưa xuất hiện qua vậy mà lúc này lúc này tô hàn bằng vào lực một người đem tự cho mình là thanh cao ý chí ý chí diệt sạch nhìn như không cần tốn nhiều sức đột nhiên gian tô hàn nhìn về phía trong hư không lơ lửng năm đạo quan tài hai t r ò n g mắt nổi lên cùng nhau lửa giận khí tức quanh người nhảy lên tới cực hạn thậm chí mọi cử động nương theo đường lớn này trong lúc mơ hồ khắp nơi không gian hơi một tia ba đ ậ tô hàn chậm rãi giơ tay phải lên động tác rất chậm lưu lại từng đạo tàn ảnh sau một khắc từng cái không chịu nổi loại này lại tựa như thiên uy y hẹn các tu sĩ đều là p h ủ p h ủ p h ủ p h ủ toàn bộ quỳ xuống thậm chí có không ít tu sĩ mạnh mẽ dùng chính mình uy áp chống lại trong khoảnh khắc kết, kết, kết, không không kinh khủng tiếng từng thanh thúy Thiên tại nuốt một thể trước mặt tô Thiên trong tô sương chuyển đến. huyền nước miếng đồng dạng này nghiêm hắn. hàn cũng như này, huyền nhìn huyền hàn. đạo được đây đối áo chỗ chịu phù hư Lúc uy vậy uy lấy cái, bực Mặc có Lâm là Lâm áp. dù ở kèm theo không hơi thở bị áp một đạo cường đại vô cùng bị áp thế như sấm đánh vậy đánh tới tô hàn không gian bốn phía trong nháy mắt nghiền á t đổi thành dối trá nhưng mà tô hàn nhìn một chút trên đầu mỉm cười chính là lưu lại ý chí còn dám lô mãng ý chí cảm nhận được tô hàn hấp thụ ý chí chi lực bàn liên là đại đạo có chút không cho tự nhiên không cho phép có người cùng nó bình khởi bình t o ạ n vậy mà lúc này tô hàn tán phát ý chí chi lực không hề một tia tạp chất không tiếng động quyết đấu bắt đầu rồi lúc này tô hàn giống như kéo dài qua giang sơn một dạng mang theo vô tận đại đạo chi lực nơi lòng bàn tay nổi lên ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng một t r ư ờ n g đánh ra một đạo mắt thường không cách nào thấy rõ lưu quang giống như lưu tinh chém qua thiên cung đem đầy trời t r ư ờ n g dạ xé vì làm hai nửa giờ khác này vô số đại hoang tu sĩ trên người uy áp trong nháy mắt giải trừ đều là ngầm đầu hướng phía bầu trời cái k i a thôi c h â u như trời một t r ư ờ n g nhìn lại tùy theo phát ra trước nay chưa có thán g phục nhẹ nhàng một t r ư ờ n g khó có thể dùng thủ đoạn của tu sĩ hình dung thậm chí làm cho í làm c h xa ở sau lưng láo quái vật cảm thấy tính n g đây là tô hàn cùng ý chí giữa đệ một lần đ ọ sức nếu đổi lại là tô hàn bị sát ý làm cho hôn mê đầu não liên sẽ diễn biến thành phía trước tranh đấu hạ tràng một màn kiếm màn rõ một một chiếc mắt vào giờ khắp này ở vô số người trong tầm mắt cái kia nhẹ nhàng một trường giống như vô hình trường áp chiếu nghiêng xuống không tô hàn dưới chân mấy vạn danh tu sĩ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt bị này đạo kinh khủng uy áp nghiền thành bột phấn theo đại địa băng liệt đột nhiên s ụ t xuống dưới chân hình thành một đạo cự đại trường ấn một trường này vị ngũ đại đa tôn vì đại hoang chết đi tu sĩ kể cả cả tòa thánh địa đều sinh sôi đẻ cho bằng phân lửa thân là đại hoang tri chủ tô hàn nhìn không ngừng bị vùi lấp đệ chết tu sĩ càng là hai trong mắt bình tĩ dưới chân truyền đến c u ồ n g loạn tiếng giống thảm tô hàn lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trong sắt na đàn xuyên rung động một bầy kiến hôi cũng dám giống giận một ngày l ĩ n h mộ đều có một tia ý chí chi lực hàng đạo là tuyệt đối thực sự là vạn vật bản nguyên cùng quy luật mà không phải là hàng đạo lại là trải qua người chủ quan hóa hàng đạo là một loại hiện tượng đ ổ đạc tô hàn hai t r ò n g mắt một tia tàn khốc hiện lên mới vừa rồi bị bao phủ tu sĩ hồn phách trong nháy mắt bị một cô vô hạn lực lượng đè ép dù cho có chuyển thế đại năng ra tay trợ giút cũng là không thể cứu vãn ùng ùng ở kinh khủng uy áp oanh kích phía dưới trấn sĩ tung bay Phương dặm. vô i ê n trăm v số tu sĩ cụt tay cụt chân bay ngang tô hàn biểu tình không hề g i a o động đây là con kiến hôi hạ tràng nhưng mà cái này một lần tô hàn vẫn chưa có một tia ung dung thậm chí có một tia c h i giác cảm giác sau lưng của mình có một đôi cự đại độc thủ thao túng đây hết thể đại chương hai trăm mười chín hắn quay thân đi hướng v ặ t cổ cổ xưa lại cô tịch tại phía xa thái nhất thánh địa một chỗ đại sơn nơi đây đều là trận pháp linh vận nồng nặc giống như thế ngoại đào nguyên một gã đeo mặt nạ lao giả đứng ở một khối bên hồ trên đá hai tay bắc quyết mười ngón tay trên ngọn có từng đạo quang mang nhàn nhạt ở đầu ngón tay lượt lở sau đó dứt khoát bước ra một g i ọ t tinh huyết tinh huyết bắn vào trong hồ nước một đạo dễ như t r ở bàn tay lực lượng ầm ầm bạo phát mây cùng hồ dĩ nhiên hướng về gấp hai khuyết tán ra mà mười thước phía dưới đ á y h ồ lấy ra một ánh hào q u a n g chỗ dĩ nhiên mơ hồ bị xé nước ra một vết thương tia sáng trói mắt một cố khí tức gấm lãnh trực tiếp đánh tới t h ủ y m ộ chữ viết huyền phủ dựng lên tựa l ạ ưu linh bốn chữ lớn phiêu phủ dựng lên ư u minh thiên mục trong k h o ả n khắc mặt hồ bốn phía cồn phong bắt đầu khởi động các lao ra ta tới thăm các ngươi một chút lãnh xăm xăm cười nói từng bước một đi ở trên mặt hồ mỗi lập tức trực tiếp tiêu thất ngược lại hướng về mây cùng đáy hồ nhập khẩu mà đi đi đến cửa vào s á t na một cỗ hấp lực cường đại trợ hình thành dĩ nhiên trực tiếp đem lão giả h ú t vào u minh thiên ngục lối vào đóng cửa hầu như cùng ngăn cách ngoại giới phản phất đã tới vết tích biến mất chỉ thấy lao giả tiến nhập cái động khẩu không lâu quanh thân d ư ờ n g như rơi xuống tràn đầy nếp nhăn da rẻ diễn biến thành một gã thanh niên đột nhiên gian trên tường bốn phía ngọn nến đột nhiên dấy lên thời khắc này quanh thân quấn một trận cơ khí thanh niên sắc mặt tái nhập cùng thống khổ đến mức tận cùng đôi mắt đỏ thấm phản phất bị nào đó lực lượng ăn mòn một dạng đây là u minh thiên trong ngục cấm chỉ. chỉ có huyết mạch tài năng mới có thể chống lại càng đi về phía trước trước mặt là một cái hành lang hành lang rất rộng ước chừng năm trượng bộ dạng c ò n chiêu dài lại là sâu không thấy đáy an tĩnh như nửa đêm bãi tha ma một dạng hành lang không có một tiêu ngọn đèn p h ầ n cuối một mảnh đen nhánh thàng đến đi xuống đất tầng thứ mười đẩy ra một cánh cửa bên trong phòng giam giữ chính là ngũ đại đan tôn một luồng h ồ n phách trên người của bọn họ mất đi dĩ vãng khí chất người xuyên bạch sắc quần áo tủ đầu tóc dối bời sắc mặt tái n h u ậ môi khô héo dạng nước thân thể đều bị tinh cương huyền t i ế t buộc chặt chỉ cần các ngươi bằng lòng làm việc cho ta ta có thể thả các、người. vung tay lên năm đạo huyền n ú chân khí đánh vào năm đạo hồn phách ngũ đại đan tôn c h ầ m rãi mở hai mắt ra chỉ cần nguyện ý ngay ta ta lập tức tha các ngươi ly khai nơi đây các ngươi tiếp tục hưởng thụ đàn tôn vinh dự thanh niên vẫn nổ quát h è n hạ vô s ỉ người tô hàn nói rất đúng cựu châu ngầm giả nhân giả nghĩa trong mắt chỉ có lợi ích cùng quyền thế các ngươi chẳng qua là quyền thế một con chó mà thôi ngươi sẽ đạt được báo ứng ngũ đại đan tôn phân biệt căm t ứ thanh niên ngự khí hiện ra hữu khí vô lực nói rằng a n h không biết hối cải chết không có gì đáng tiếc tức giận trong lòng hận không thể đem đối phương hồn phách đánh tan lưu các ng còn như tô hàn ta sẽ xuất thủ giải quyết thanh niên giận tím mặt nói lập tức một trường đánh ra vẻo ngũ đại đan tôn đã hôn mê hôn phách hiện ra bộc phát trong suốt ly khai nhà tù phía sau nhìn giống nhau cuối lối đi thập nhị tầng phía sau một trận â m lãnh mỗi đi một bước đều muốn ngưng ra một đạo cấm kỵ trận pháp k h ở i ra từng bước một đi tới xuyên thấu qua chật hẹp nhà tù chứng kiến xa xa một chỗ ao nước bốn phía tản ra tanh h tưởi cùng băng lãnh bên trong ao chất đầy mấy trăm ngàn thi hải một cái dài trăm trượng hung ác g a o long phân biệt đừng bảy cái tính chất đặc biệt xích sắt cố định cổ thân thể tử chi đôi trên người có một tia kim sắc như vậy đây là dao long gần hóa rồng thuế biến đầu dao long bộ đội lấy một người đàn ông điên cuồng hấp thụ tinh huyết cùng công lực không bền chắc không thể gãy trên vách đá một vị cả người vết thương đầu tóc dối bởi trung niên nhân vật nam chính đang ở đường mấy trăm đầu xích sắt buộc chặt không thể động đậy Bả vai xương quai xanh phân biệt bị thấu cốt hóa xuyên thấu t r u n g quanh thân thể một đạo c ư ơ n g khí ngăn cản dao long hấp thu vẫn như cũ có thể chứng kiến một chút tinh huyết đường hút đi thấy như vậy một màn thanh niên lộ ra một tia tà ác mỉm cười đồng thời trong lòng đối với vị này đại năng công lực cảm thấy khiếp sợ không thôi không hổ là truyền h u y ế t dĩ nhiên có thể kiên trì đến bây giờ trên người ngươi công lực rất nhanh chính là của ta chỉ có ta đột phá đến cái cảnh giới kia t r u n g võ thần vừa mới có thể thực hiện b á nghiệp thanh niên nết m i ệ người c xoay người ly khai cùng lúc đó tô hàn giải quyết xong con kiến hôi vung tay lên lập tức thi triển thần thông tinh tế cảm n ộ nói lưu lại một tia tin tức lượng tin tức cự đại phức tạp nhiều lần có đại năng tận lực lén gạt đi cái gì xem ra chuyện này không có ta muốn đơn giản như vậy nhưng mà xa xa một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra không ba người này thực sự là tam hoàng tử chúc mừng sư phụ gần đại công cáo thành thành tựu nói thông trong bóng tối thanh niên khẽ cười nói không đáng nhắc đến thanh niên ngồi ở ghế đá bên trên rót hai ly t r à hai chén nhẹ nhàng đẩy một cỗ nhàn n h ạ t khí lưu phủ tới tam hoàng tử ngẩn ra vội vã cầm c h é n t r à một cỗ cực mạnh khí lãng xông tới mặt cước bộ m ộ t bước cương khí buộc phát ra cái t i ê u cương khí trong nháy mắt đánh tan người không sai còn có tinh thần phân chấn đại biểu cho vô hạn khả năng sau đó quan sát tỉ mỉ lấy tam hoàng tử c ù n g ta nói rằng toàn bộ thái nhất thánh địa chuyện đã xảy ra a tam hoàng tử chậm rãi nói tới chương hai trăm hai mươi thái nhất thánh địa vất lạc huy hoàng v é xuống dấu tròn không nghĩ tới toàn bộ thái nhất thánh địa không chịu được như thế trọng dụng về sau ngươi muốn cẩn thận tốt hơn tô hàn ngay cả ta cũng, cũng không nhìn tấu hôm nay tô hàn đã đắc tội rồi đ ạ i hoang còn giết toàn bộ thái nhất thánh địa một đám quan tâm lợi ích tiểu nhân có t h ù tất h báo về sau bọn họ biết dùng lấy cớ này áp chế tô hàn qua không được bao lâu tô hàn liền sẽ phát hiện nơi này còn tốt tam hoàng tử không có việc gì thanh niên một tia lo lắng nói hồi bẩm sư tôn tô hàn phá hủy đạo thống của ta tam hoàng tử giới thiệu đối phương thời điểm trong mắt tràn đầy kính nể cùng lựa giận người này sức chiến đấu kính người được rồi còn có cái này sư tôn mời xem t a m hoàng tử c o ngón n đ ú n g ra xuất ra hai mươi món cực phẩm linh khí có thể vì thế lực để cao một bộ phận chiến lược nha thanh niên vui mừng nói nhãn tràn đầy vui sướng nếu như ta nhớ không lầm cô gái kia cùng tô hàn có quan hệ chứ ngươi nhất định phải lợi dụng tốt chúng ta mới có thể g i ế t tô hàn không tám tam hoàng tử mới uống được trong miệng nước trà trực tiếp đói ra sắc mặt đại biến cũng không kịp thấm ớt ý phục chân thành nói nàng kia cực kỳ quỳ dị tô hàn thực lực cực kỳ khủng bố tận mắt thấy đối phương chạm sát mười ngàn tên tu sĩ sức chiến đấu kinh người để cho ta đi rét đối phương chẳng phải là muốn chết thanh niên nhất thời vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nỗi g ư sợ không phải tam hoàng tử xấu hổ cười nói thanh niên tâm tâm nhất tới ta là nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi nhất định có việc gặp ta cũng được thái nhất thánh địa giữ nhiều lãnh ít có một số việc ngươi không muốn nói ta cũng không tiện ép buộc thanh niên lắc đầu vẫn chưa nói tam hoàng tử trong mắt hắn chỉ là một cái công cụ nếu không có dùng đã sớm hấp thu đối phương ký ức ngươi tuổi trẻ sự tình làm cho thanh niên nhân đi giải quyết ta trừ cái đó ra tô hàn vẫn còn ở hấp thu tu sĩ hồn phách trong trí nhớ phát hiện một tia điểm mấu chốt chúng võ thần châu tỷ võ xếp hạng trước ba thiên k i ê mất tích lúc này Tô h lúc này trăm n Võ Thần triệu i triệu rộng dưới lôi đài ngồi đầy mấy trăm ngàn trung võ thần châu lớn lớn, lớn nhỏ nhỏ quyền quý lôi đài bên trên đứng ở một bên tô lăng thiên nhắm mắt dưỡng thần đứng tại đối diện là trí hồ ta xuất quan chuyện thứ nhất chính là làm cho sở dĩ người biết ai mới là trung võ thần châu thiên tiêu số một theo trọng tài hai tay ngưng quyết một t ấ m khế ước hiện lên tại trong hư không lỡ tiếng tuyên bố song phương xác nhận không có lầm dỉ máu ký kết sinh tử khế ước t r í hổ xoáy trước b ú n g ngón tay một cái một dọ tinh huyết dung nhập khế ước hai anh cuộc chiến hôm nay ta phải giết ngươi đoạn ngươi tô lăng thiên thành tên hay mộng tô hàn phun ra một dọ tinh huyết ký hợp đồng tỷ võ khế ước song phương ký kết trên đại định sinh tử dưới đại định thắng thua thiên tiêu tỷ võ hiện tại bắt đầu chí h ồ bước ra một b ư ớ c bộ u c phát ra vượt lên trước chính mình định phong khí tức tế xuất huyết hồng trường kiếm thân kiếm tản mát ra nồng đậm mùi màu tươi uy áp đem bốn phía vây xem c o n chúng chấn miệng vun tiên huyết phốc thật mạnh dưới đài một người trung niên trả lau khỏe môi tiên huyết tô lăng trời cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém vung tay lên tiêu trừ đối phương uy áp sau đó tế xuất một bả tỏa ra mơ hồ đỏ lên đại đao lôi đài biến đến lạnh leo không so đây chẳng lẽ là tô gia truyền gia chi bảo bà đao uy lực mơ hồ cao hơn linh khí không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể thấy nhiều một lần bà đao đám người rồn dập nghị luận chính là là bá đao có thể cái kia lại có thể thế nào hôm nay gặp phải ta mặc cho ngươi vũ khí thông tin ê cũng khó thoát khỏi cái chết chí hổ bước ra một bước kiếm khí bay vụt mà đến căn bản lơ đ ế n đối phương tu vi là võ thánh tay cầm bá đao chí hổ thi triển độc môn tuyệt kỹ ba mươi sáu thức toái ảnh tinh không chém lôi đài bốn phương tám hướng xuất hiện ba mươi sáu đạo bóng người màu đỏ ngòm chút nào không phân rõ đạo kia là thực thể nhìn lấy kiếm khí màu đỏ ngòm tới gần trước mắt tô hẳn nhất thời làm bộ mở to xong năm trăm ba mươi nhãn khuôn mặt khó có thể tin cũng không thể một cái tắt đem đối phương đập chết ta mục đích của hắn chính là muốn biết chung v õ thần châu sau l ư n g độc thủ rốt cuộc là ai đối phương sức chiến đấu hiển nhiên không phải kim đan đình phong chẳng lẽ hắn ở ẩn dấu thực lực a bá đao đệ nhất thức máu chạy thành sông trong tay bá đao toát ra làm sắc đao khí chậm dại đứng thẳng hư không nhất đao bổ ra nhất đao ẩn chứa sát khí ánh đao chính diện va chạm ba mươi sáu đạo kiếm quang a ngay tại lúc này khoe miệng lộ ra vẻ mịt cười tốc độ ánh sáng chi dầm dầm dầm ùm ùm lôi đài trong khoảnh khắc hóa thành h ữ vị đầy đất tùy ý có thể thấy được đ ộ lớn thấy một màn này tuyệt đại đa số khán giả cho rằng đang làm một hồi ác nếu như không có lôi đài trận pháp ngăn cản một kích này u i lực quảng trường sớm đã là một vùng phế tích trí hổ khỏe miệng lộ ra một tia tiên huyết vẫn vẫn lấy làm tiêu ngạo võ ký lại bị đối phương bá đao phá giải tô hàn làm bộ vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi ba mươi sáu đạo kiếm khí lân cận tuy là chống được đại đa số kiếm khí nhưng là vẫn làm bộ bị trọng thương Trường tới trí ta mắt vụt hưu, ngày ấy, hắn ngần đầu, vẫn Không nghĩ hữu, đan định phong là ấy, hổ đầu, đạo vô vẻ. lạc số. kim Mọi trên h thông i ê n tư tuệ t o n vạn không g một một. t có r khán đài một vị lão nhân tóc trắng t r ầ m rãi nói rằng chu vi khán giả sau khi nghe xong tiên lặng gật đầu hôm nay dùng người tiên huyết tế ta thần thông t r í hổ lại một lần đâm ra ba mươi sáu đạo kiếm khí trong đó cuối cùng chín đạo kiếm quang trong nháy mắt n ư ơ n g tụ hóa thành một đạo cựu cựu hợp nhất hồng quang theo cuối cùng một kiếm đâm ra tô hàn trái tim k h á n n ú c n h í c đến một cái r ấ c rưởi cũng nói nhảm n h i ề u như vậy ta không đùa soát lam nhạc khí ánh đao bay về phía trước bắn nên hướng cái tia đạo xâm hồng kiếm quang mà đi truyền thuyết bá đao luyện đến cực hạn có thể chạm tinh thần có trong h ể quan t r chiến g rồng đấu anh một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh hóa thành không mấy đạo tàn ảnh đạo hưu chạy gấp như vậy chạy đi đầu thai sao một đạo giống như dã thú thanh âm ở sau người vang lên trí hổ nhãn thần dừng một chút chấn động không gì sánh nổi thân thể chuyển ba mươi năm độ xoay người nâng đ a o ngăn cản còn đến không kịp may mắn phía sau lưng phòng ngự đối lập nhau nhiều ớt toàn lực một kiếm đ â m ra phá vỡ đối phương cơm khí thán một ngụm máu đỏ tươi từ trí hổ ngực phún ra ngoài thân thể khí tức kịch liệt giảm xuống cả người giống như đoạn tuyến phong tranh bay ngược hướng ngoài lôi đài a ở ngoài lôi đài đám người nhịn không được quát to một tiếng thật sự là không tưởng được bại nhanh như vậy trong vết thương đ a u khí lan tràn toàn thân đ i ê n cuồng cắn nát đ ụ c thân thảm tuyệt nhân chấn một mán xuất hiện sau một lát một đạo huyết nhân nằm trên mặt đất đầu dưới chân trên không có một chỗ da rẻ là hoàn hảo vô tồn nếu như không phải tô hàn thủ hạ lưu tỉnh đối phương lúc này hóa thành hư vô không có ý tứ nha hạ thủ nặng không có khống chế tốt trận chiến này ta thắng tô hàn thời khắc này trong mắt có một tia trêu tức cũng không đơn giản phát hiện tĩnh toàn trường hoàn toàn yên t ĩ n h mỗi cá nhân đều lăng lăng nhìn nằm trên mặt đất di chuyển bất động trí hồ mọi người thấy khổ tâm bồi dưỡng hy vọng dồn dập lắc đầu thở dài cảm thán lao thiên g i a không công bình đối phương muốn khôi phục như lúc ban đầu cần đại lượng quý báo t à i thuốc thậm chí có trưởng lão lòng người phát lên bên ngoài lãng phí thiên tài địa b ả o cứu trị không hề hy vọng kim đan thiên tiêu không bằng một lần nữa chọn một gã thiên tiêu đệ tử một lần nữa bồi dưỡng hiện tại ta tuyên bố người thắng trận là tô lăng thiên chính ngọ tham gia chung vo thần châu thi hiện thực chính là tàn khốc như vậy đối phương sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu đi đồng tình chính n g ọ n ắ n gắt g như lửa trung võ thần châu một chỗ h u y ề n phù sơn cốc phủ cận mỗi một tòa núi phiêu phủ ở trên không t r u n g dưới đáy cùng loại có một đạo lơ ư ớ câu một cái khổng lồ xích sắt xuyên treo ở mặt trên xích sắt gắn đầy đại tiết mấy triệu ngọn núi dùng xích sắt liên tiếp ngọn núi bên trong chim h ó t hoa nở có thể nghe vô số hung thú gà o t h é t mấy vạn điệu mang theo cánh cá chép bay ở không t r u n g hình thành một đạo đại môn cửa biển trên viết long phi phượng vũ bốn chữ lớn thủ hộ thành bên trong thành tụ tập hơn m ư ơ i triệu tu sĩ có đứng thẳng hư không ngự ki nhìn lấy một màn này tô hàn sắc mặt bình tĩnh đột nhiên một đạo hắc y che khuất bầu trời đám người r ồ n dập ngẩng đầu nhìn lên xem đó là linh chu thực sự là nhiều tiền lắm của linh chu tốc độ cực nhanh có mặt bài tông môn thực sự là ngang tàng trong hư không dừng lại mấy chục chiến thuyền cự đại linh chu cần tiêu hao đại lượng linh thạch duy trì động lực cao thấp cùng tốc độ không giống với linh thạch tiêu hao cũng không giống nhau có cực phẩm linh chu một tháng liền muốn mấy triệu linh thạch thiếu đốt chỉ có chung vo thần châu top ba mươi tông môn nuôi bắt đầu bách tông đại bị bắt đầu r i ê n phần mình cầm xong lệnh bài đi trước lôi đài tỷ võ mỗi một tràng lôi đài mỗi cái vì thời gian một nén nhang. n ó ồ thật ế m chỗ, danh mấy trăm tu ngàn sao như thế nào giả hoàng tô lăng tiên h khó hiểu hỏi người cũng không biết giả hoàng giả hoàng chính là đạt tới phân nửa kim đan cảnh tu vi Rào rào rồn xong, sau khi nghe xong, dập nghị luận. Tô lăng ngày qua trưa. Lại, lại dĩ ự thi. Tô lăng tiên cứ như vậy ở trước mắt bao người bước ra một như hướng người đi lôi đài. lăng cứ bước bước, vậy ở ra bao d nhiên là kim đan sơ kỳ trong tay nhìn phía sau nhìn không được lắc đầu có một cái không sợ chết tham gia nông dĩ nhiên là h è n mọn con kiến hôi kim đan tu sĩ ngươi có thể đ ể một cái chết ở dưới kiếm của ta ngươi rất vinh hạnh lầm kêu chầm rãi rút ra kiếm trong tay kiếm xuất vỏ một khắc kia tỏa ra một tia long âm thân kiếm toàn thân như nước chương hai trăm hai mươi hai thương lan võ đạo thánh địa chúng võ thần châu dĩ nhiên là long kiên kiếm đây là luân hồi tông nội môn thiên tiêu t h võ người xuất sắc mới được bảo vật truyền thuyết gọi huyền thiết như bùn không nghĩ tới tham gia bách tông đại bị dĩ nhiên có thể nhìn thấy lâm tiêu khỏe miệng phát sinh t r e o tức tiếng tô lang thiên nhìn ngươi là con kiến hôi phân thượng ta để cho ngươi nhất chiêu tô hàn nhãn thần không gì sánh được bình tĩnh ngươi quá yếu lập tức móng tay chậm rãi nâng lên chạy xuống động tác rất chậm r à o r à o chỉ lướt qua máu tươi vây xuống mà ra dưới đại mấy trăm ngàn người vây xem dĩ nhiên không người thấy rõ trong n á y mắt nơi này sinh tồn chi đạo chỉ cần thỏa hiệp chính là đem mình t r o vùi lâm tiêu k h ỏ miệm lộ ra một tia ti kiếm r ấ t xuống đất hai tay bưng phun máu tươi cái cổ trong ánh mắt biểu hiện ra hối hận cùng sợ hãi c h ầ m rãi nhắc tay chỉ vào đối phương h è n m ọ n con kiến hôi ngươi cũng dám thân thể chi r ắ c giống như nước thủy triều lan tràn n ã o hải ngưỡng sáu trăm ba mươi bảy đổ xuống lâm thiêu dự thi lệnh bài tùy theo nghiền á t dưới lôi đài thanh â m trong nháy mắt chuyển khắp lớn như vậy ngọn núi bốn phía còn chưa tham gia trận đấu tu sĩ dồn dập đều ở đây chạy tới đây trên đài trọng tài lúc này thân hình đều mánh địa run dày tô tô lăng tiên thắng được thủ hộ thành mấy triệu ngọn núi lôi đài bên trên mỗi một trong nháy mắt đều sẽ có hơn mười điều hoặc là mấy trăm đầu sinh mệnh vẫn lạc có lôi đài xuất hiện thiên tiêu khát máu ám khí các loại các loại thậm chí có người điên nhìn đối thủ như không a trước mặt mọi người kích sát phía sau mạnh mẽ tàn phá đối phương thi thể đánh thành bột mịn thi cốt đều không để lại tới vì ở trong võ đài thắng được vô số tu sĩ đột phá tự thân bình cảnh chém giết nửa này g ngọn núi bên trong tiếng đánh nhau c h ậ m dãi biến đến thả lòng hy có thể thấy được danh lợi cùng lợi ích trước mặt lại có bao nhiêu người tích bệnh nha tô lăng thiên nhìn lấy nơi này một màn lắc đầu xiu xiu ba đạo kim đan sơ kỳ khí tức cấp tốc đi tới dưới lôi đài trên người tán phát khí lãng nhắc lên mấy trăm khán giả là lá gan lớn như vậy d á m ở dưới lôi đài làm càn chỉ thấy ba người phía sau t h e o một đạo cánh hoa a n m ặ t còn dài mặt mang khăn che mặt khí chất trên người cũng tính được là xinh đẹp dĩ nhiên là vạn hoa tông l a o hủ đường đột lôi đài trọng tài kính để nói đứng thẳng trung gian nữ tử bước ra một bước lao đầu còn lại bao nhiêu người trọng tài cầm lấy danh sách nhìn phía sau chắp tay cung kính nói còn có ba mươi lăm người danh tự thông thông cho bùn cung nói lên một mình ta đôi chiến ba mươi lăm người ta không muốn lãng phí thời gian đứng ở một bàn vị nữ từ kia khẽ cười nói đều là một đám hèn m ọ n con kiến hôi n ắ m chặt nhận thua đi trong đám người tràn đầy l ử a giận thế nhưng không dám phát sinh vẻ bất mãn tô lăng thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta tới còn thưa lại những người khác trong lòng không coi trọng tô lăng thiên dưới cái nhìn của bọn họ tô lăng trời mặc dù tính được là quái vật thế nhưng đối phương là đại tông môn một trong đây chính là không biết trời cao đất rộng chỉ do môn chết nhà tiểu tử hãy xưng tên ra bổn cung không giết hạ người vô danh nữ tử kiếm chỉ tô lăng thiên tô lăng thiên nữ tử bất tiết nhất cố cười nói ti tiện hạ đẳng tu sĩ hoặc nghị oai c ư nhiên vội vã một chết nữ tử buộc phát ra kim đan ban đầu ý áp đơn thuần dư ba chấn thương chưa leo lên lôi đài ba mươi tư danh tu sĩ tay cô gái chung một kiếm rút ra từng đạo quan g hoa thiền thước vô số kiếm ảnh có thể loạn tâm thần người hai anh đ i ể m phân lượng nhìn lấy vô số mềm nhắn sắc bén mang theo sát ý kiếm khí q u a y chung quanh lôi đài nữ tử giống như tuyết bay bay tán loạn mà ra một kiếm lâm phạm đúng lúc này tô l ă n g thiên cũng là chậm rãi bước ra một bước quanh thân lay động kiếm ý tính tại trong hư không, không cách nào nhúc ních tràn lan sát ý kiếm khí nhất thời tiêu tán dầm dầm dầm. Bang bang. hơn mười đạo chu vi tiếng nổ liên tiếp chuyển ra từng đạo rất nhỏ dư ba tại thân thể bốn phía vang lên tô lăng thiên ngươi ngươi dĩ nhiên là luyện hồn giả coi như ngươi có điểm p h â n lượng thế nhưng hôm nay ngươi tất n g ạ ở này lấy do giảng ta bách hoa tông kiếm pháp hai nữ tử tình không nhảy một tay cầm kiếm một tay ngưng quyết quanh thân lóe ra hơi bạch quang trên thân kiếm hiện ra nhàn nhạt tuyết xương một kiếm bổ xuống va chạm ở trong không khí lóe ra vô số băng xương tô hàn chậm rãi ngầm đầu thi triển ra một loại tự nghĩ ra linh hồn công kích vừa rồi cũng biết không có nhàn rỗi lợi dụng thần thức quan sát mấy triệu trường chiến đấu lĩnh ngộ g a kỹ năng băng lanh thấu xương kiếm quang hướng thiên linh cái chặt bỏ mọi người d ư ớ i đ à i nhất trí cho rằng tô lăng thiên biến thành hai nửa đóng băng thi thể linh hồn chi nhận tô lăng thiên hai mắt hiếp lại mi tâm xuất hiện một đạo lớn chừng ngón tay cái lơi dao cao tốc xoay tròn tỏa ra nam bạch quan g mang hào hào xôn xao trong hư không băng xương bay tán loạn nếu như anh đ ả o phiêu đại tuyết ngay sau đó linh hồn chi nhận diễn biến thành từng đạo đ a o ảnh thương ảnh kích ảnh các loại bén nhọn sát c i ê u rồn rập hướng về nữ tử đánh tới không chung một trận kịch liệt nổ vang hơi anh một trận không khí ba động rung động ẩm vang ngay sau đó trong không khí kèm theo trăm đạo tiểu t i ề m điện chậm rãi tiêu thất nữ t ử khuôn mặt băng lãnh liếc mắt không nháy mắt theo kiếm trong tay biến thành vỡ tan mảnh nhỏ chậm rãi rơi xuống đất chương hai trăm hai mươi ba loại bỏ tạp nghiệm ý đến tuyên cổ keng mới vừa rồi còn là tám hướng uy phong nữ t ử lúc này biến thành một đống tỏa da máu tanh thịt nát đệ một lần phóng thích linh hồn chi nhận tô lăng thiên gương mặt băng lãnh đầu đau mơ nức đồng thời không thể không chấn động linh hồn chi lực cường hãn lôi đài mọi người thấy trên đất t h t nát không thể tin được đây là vạn hoa tổng thiên kiêu hạ tràng sư sư tỷ hai gã nữ tử nhìn một màn trước mắt mục t r ư ờ n g khẩu đốc che miệng tô lăng thiên ta vạn hoa tông sẽ không bỏ qua cho ngươi một vị trong đó nữ tử kiếm chỉ lấy nói nhất định là sư tỷ vừa rồi sơ xuất chúng rồi con kiến hôi thủ đoạn h è n hạ trước mắt hắn nhất định không hề khí lực ta muốn vì sư tỷ báo thủ mặt khác một nữ tử rút kiếm ra một bước bay vọt mà đến ngay sau đó bị một kiếm đâm thủng lồng ngực a chịu được tinh thần lực đau nhức đồng thời còn bị một kiếm đánh lén huynh đệ đứng v ư n g nha dưới đài rất nhiều tán tu nhìn lấy một màn này cắn răng nghiến lợi nói an tĩnh sư tỷ của ta trên đài rết con kiến hôi nơi nào đến phiên bên trên các người đám này h è n m ọ n tán tu h ồn nào nữ tử phất n ộ quát trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh trên đài nữ tử nhìn lấy gần bị một kiếm đâm thủng lồng ngực tô lang thiên vẻ mặt cửa nhạt lập tức một cỗ u y áp đem kiếm của đối phương nhìn thẳng không có cách nào nhúc đ í c h tiện dưới con kiến hôi nữ tử buộc phát ra kim đàn sơ kỳ tu vi trong khoảnh khắc trên thân kiếm xuất hiện một tia vỡ vụn nữ tử kinh ngạc nói làm sao có khả năng ta dĩ nhiên không cách nào g ú t kiếm làm nữ tử chậm rãi ngẩn đầu nhìn thấy trước mắt tô h ẳ n khỏe miệm lộ ra một tia độ c tâm tồn s á t nghiệm một khắc kia nên làm tốt bị d ế t chuẩn bị tay chân của đối phương gắng gượng ở tô hàn uy áp dưới cảm thụ căn cốt nghiền á c a thân thể không ngừng rung động thê lương kêu gen quanh quần ngọn núi nữ tử tiếng kêu gen liên tiếp không ngừng cuối cùng biến thành một không cách nào phân biệt giới tính thi thể dưới đài đám người bị một màn trước mắt màn kinh ngạc nói không ra lời nuốt nước miếng một cái đi đứng nhịn không được run đây là tới từ sâu trong linh hồn run dày tô hàn lúc này cảm giác được chính mình khoảng cách sau lưng cự đại độc thủ càng ngày càng gần cùng lúc đó ở đây còn dư lại một gã vạn hoa tông nữ tử lúc này ánh mắt đối phương biểu hiện ra một màn sợ hãi run rẩy hai tay nằm kiếm cái chan tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn lấy ở trên lôi đài tô hàn khuôn mặt băng lãnh nhìn lấy thường ngày ở c h u n g uy phong bắt diện đồng môn sư tỷ hóa thành từng đạo hết u y vũ thịt nát bỏ ra ngươi là người điên ngươi là người điên sau đó nữ tử vội vàng buộc phát ra tự thân tu vi đạp không rời đi muốn đi nếu đổi lại là ta không địch lại ngươi sẽ để cho ta đi sao tô hàn vung tay lên một cỗ kiếm khí bay đi giao giao một đạo ngân quang hướng về phía nữ tử phương hướng phóng lên cao h ư không một đường xuất hiện kiếm y diễn biến ra mắt trần có thể thấy bị n ặ hoa nữ tử nhìn lấy bất khả tư nghị càng ngày càng gần mân quang đồng tử tụ lui cả người lạnh lẽo thiêu đốt tinh huyết liều mạng chống lại không phải một thân kêu trên ùng ùng nữ tử từ đây tiêu tán tại thiên địa trung ầm ầm một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền ra đệ thập vạn phong lôi đài còn có ai lên đài khiêu chiến tô lăng thiên trọng t a y chậm rãi nói rằng cái này một lần dưới lôi đài thừa ra chưa dự thi võ giả dĩ nhiên dồn dập lui lại mấy bước ta bỏ quyền ta cũng bỏ quyền còn có ta bỏ quyền một còn thừa lại mọi người chen lấn bỏ quyền trước sau trạm sắt vạn hoa tông nội môn thiên kêu ba người bọn họ chỉ thấy tô lăng thiên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn khủng bố như vậy thế nhưng sự thực tô hàn vẫn chưa coi là chuyện đáng kể chỉ cần hắn nhớ coi như là đối phương tông môn hắn cũng có thể san bằng huống hồ là ba con con kiến hôi hiện tại ta tuyên bố tô lăng thiên đặc biệt thu được di chỉ tiến nhập tư cách không vừa dứt lời liền trên lôi đài trọng tài cũng là con ngươi đông lại một cái căn bản không nghĩ tới kim đan tu sĩ lại có mạnh như vậy chiến lược không có ai biết lúc này trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hãi lãng ba chẳng lẽ đối phương ẩn tàng rồi thực lực gì Ta phải m cuộc nhanh như h chiến t t hôm nay tô lăng thiên danh tiếng chuyển xa tô hàn cũng không ở lại lâu khoảng khắc nhận lấy lệnh bài tìm được một chỗ khách sạn phía sau tô hàn ngồi xếp bằng vận công giảm bất chính mình t u vi lập tức ngón tay bấm tay niệm thần chú một đạo che đậy trận pháp trong nháy mắt hình thành bên trong khách sạn tô hàn trong nháy mắt đoạn tuyệt ngoại giới toàn bộ hệ thống xem trên đời niệm là cái gì muốn lung dung hơn nữa ánh mắt sẽ phải xem đồ đạc người bình thường đều là ngắm phong cảnh hệ thống nhãn thần chứng kiến tốt phong cảnh mặt trên đi kỳ thực đây là sai làm cho phong cảnh chạy đến trong ánh mắt của ngươi đầu đem vạn vật tinh thần thu được trong ánh mắt không muốn đem tinh thần của mình phong tới phong cảnh bên trên ngươi xem cũng không hề có tác dụng nó cũng không chốt ố t hệ thống, thống khổ phiền n o đắc ý hết chương hai trăm hai mươi bốn cổ chi di tích rách nát tuế nguyệt n dưới cổ xưa sau một khắc hắn mi tâm trầm rãi xuất hiện ý chí chi nhận vô số lực ý chí rung mánh vào nhật trung hai mắt trầm rãi triển khai ngưng thụ ra lớn chừng ngón tay cái binh khí giống như kiếm mà không phải là kiếm giống như đao mà không phải là đao ẩn chứa bi lực không phải á p với toàn lực của mình một k í c h nghe nói có một gã tá tu dĩ nhiên thu được đặc biệt tiến nhập di chỉ tư cách thiệt hay giả đây chính là tiến nhập di chỉ tư cách nhà làm sao sẽ cho ngoại nhân ta cũng nghe nói dường như đối phương gọi tô lăng thiên linh bên trong thành võ giả châu đầu ghé thai tô tên i lăng thiên cũng tại một ngày này chuyển ra luân hồi bên trong tông một gian ưu tĩnh trong lầu cát bốn phía không nhiễm một hạt bụi linh khí nồng hậu một ông lão cùng một vị thiếu niên nhìn nhau mà ngồi uống say tràn ngập linh lực nhân s ô n trà kim đan tu sĩ sao một kiếm chém nội môn lâm tiêu t h ư hư thực thực luyện hồn giả chạm sắt vạn hoa tông ba gã nội môn kim đan sơ kỳ thu được đặc biệt tiến nhập di trì tư cách chẳng lẽ đối phương là tam hoàng tử thế lực tiếp tục quan sát tô l a n g tiên h tuân mệnh ta đây đi xuống trước cán bài đi ra đ ì n h viện sau phúc bá nghe xong thiếu chủ nói cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi nhà mình thiếu chủ là gần với tam hoàng tử nhân đã đối với trên đời này rất nhiều chuyện đều không cảm thấy hứng thú bình thường đều là một lòng tu luyện hoa tuyết bên trong tông một vị phong vận dư âm nội môn trưởng la hồn hện như bị điên té bên trong căn phòng các loại quý báo trang sức cực kỳ giống trên đường cái la lối om sòm phu nhân trưởng lão v ớ t giận sự tình điều tra rõ ràng nói mau là người phương nào nói là giết ta đệ tử bẩm báo trưởng lão là một gã tán tu tô lăng thiên không có khả năng không có khả năng h è n bọn tán tu như thế nào giết được ta ba gã kim đan sơ kỳ đệ tử việc này thiên chân vạn s á c quỳ dưới đất một gã nữ đệ tử cả người run dậy trung nhiên nữ tử trong cơn tức giận một trưởng làm vỡ nát quỳ xuống đất nữ đệ tử thiên linh cái rất tốt tô lăng thiên ta nhớ kỹ ngư rồi tràn đầy sát ý nói rằng người đến truyền bùn tọa ý trị lệ mặt trời mọc tô phương hình thu được đi trước di trị nhất định phải giết một cái tên gọi là tô lang thiên t ả n tu tin tức vừa ra vạn hoa tông trên dưới chấn động nghị luận ẩm ý tô phương hình chính là vạn hoa tông nội môn thiên kiêu đệ nhất nhân kim đan hậu kỳ tu vi nội môn trưởng lão dĩ nhiên sử dụng tư cách nội môn đệ nhất một người đi di chỉ chạm sát một gã t ả n tu vạn hoa tông một tòa ngăn cách với đời hoa hoa cốc chim hót hoa, hoa nở trên mặt đất tràn đầy điêu linh cánh hoa hai vị nữ tử du đáng sơ lầm cảnh đẹp ý vui đứng ở trong đó bên phải có một tia ử n g đỏ mặt trái táo một đôi mắt ba lưu phán mắt hạnh tế nhu tóc dài trên người tản ra lệnh như băng võ thánh khí tức không gì sánh được kinh đứng ở bên trái một vị dáng dấp là trắng loan chứng vị khuôn mặt một đôi thiểm thức như sao đôi mắt đen đùi nồng đậm tóc dài kỳ hoa cỏ ngọc người này thực sự là tô phương h ì n h phương h ì n h sư muội nghe nói ngươi thu được di chỉ tư cách chúc mừng ngươi tô phương h ì n h giàu dĩ không vui hơi thở dài vẫn chưa đáp lại phương h ì n h sư muội vì sao thở dài trực tiếp nhảy quá tuyển chọn tiến nhập di chỉ cớ sao mà không làm hàn mộng nhụy sư tỷ ngươi một mực bế quan tu luyện có chỗ không biết cho nên ta thu được di chỉ tư cách là nội môn trưởng lão để cho ta giết một người tên là tô lang thiên ồ còn có việc này đối phương là những thứ khác đại tông môn sao hàn ngọc nhụy hiếu kỳ hỏi không một g ã tán tu thô phương hình cao mày vẻ mặt lo lắng nói một g ã tán tu thu được tiến nhập di chỉ tư cách thú vị thú vị hàn ngọc nhụy nhãn thần lộ ra ý tứ kinh ngạc nói phương hình sư muội lại không cần lo lắng ngươi đã bước vào kim đan hậu kỳ tu vi đối phó chính là kim đan cảnh vẫn là dễ dàng nếu như ngươi vẫn lo lắng lời nói ta đưa ngươi một t h à n h kiếm quyết đây là hàn băng k i quyết chỉ có dùng một lần không kém gì kim đan cảnh định phong một kích toàn lực chỉ cần ngươi sử dụng tinh huyết liền có thể gây ra là trước đây trưởng môn tự tay tiết ta ta hiện nay cũng không dùng được đi trước di chỉ ghi nhớ kỹ không thể tin bất luận kẻ nào bao quát tông mua người hàn ngậm nhụy trầm d ã i nói một tay trưởng lớn hàn băng kiếm xuất hiện ở tô phương hình trong tay tán phát uy lực cũng có thể làm cho nàng cảm thấy chấn động đa tạ sư tỷ ta không khách khí nhận tô phương hình lo lắng sắp mặt tiêu tán theo nhớ kỹ sao hàn ngậm nhụy nhìn một chút vị này khả ái tiểu sư muội hàn ngậm nhụy nhìn vẻ mặt mỉm cười tô phương hình nhịn không được sờ sờ đầu của đối phương nhãn thần lộ ra một t i ệ hai không lo lắng nàng đã từng đã tiến vào di chỉ một lần bên trong phát sinh liền nàng trước mắt mới chỉ đều không thể giải thích rõ để cho nàng đ ờ i này cũng không dám lại đi hồi ức nhớ kỹ nhớ kỹ sư tỷ ngươi làm sao tô phương h ì n h cảm thấy lẫn lộn hỏi không có việc gì hàn mộng nhụy trong ánh mắt lo lắng lập tức tiêu tán di chỉ hung hiểm và phần có kiếm quyết ở trên người là thêm một vị kim đan đ ỉ n h phong cao thủ giúp mình tuy là chỉ có thể sử dụng một lần cũng đã đủ rồi nếu như nàng biết kim đan đ ỉ n h phong ở tô hàn trong mắt cũng chỉ là c o n kiến h ô i sẽ có cảm tưởng gì chương hai trăm hai mươi lăm ta cho ngươi một cái phương hướng ngươi đi truy tầm một đạo hát bạch hôn hợp mà thành thân ảnh cấp tốc xuyên toa bụi bằng không chút nào dính vào người tô hàn nhảy đến trên bầu trời xa xa có thể thấy một đạo trắng quang độn vào một mươi thước trong cao không tô hàn hai tay phụ phía sau đứng thẳng hư không trong hư không mơ hồ xuất hiện một đạo khủng bố yêu khí vẫn như cũ cảm giác được không đúng lắm t ỉ m ỉ kiểm tra một phen phía trước hư không đây là trận pháp bao phủ một mươi thước trong cao không kích thước khổng lộ như vậy trận pháp chắc là trong núi dao lấy lồng giam phương thức bao phủ phương viên chăm dặm hấp thu vạn vật tinh túy thực sự là kế giỏi thế nhưng đối với tô hàn mà thôi mạnh mẽ đột phá cũng chỉ là khu khu lướp mắt tránh cho đánh rắn đậu cỏ hàn giơ tay phải lên một tay mưng quyết trên đầu ngón tay một cỗ quang hoa nợ rộ c à n không đ dương phá vỡ tám chỉ có mượn phương viên ba mươi t r ư ợ n g thiên địa cản k h ô n linh khí mới sẽ không phá hư trận pháp tránh cho đối phương đào tẩu một đạo kinh thiên quang trụ vạch tìm tòi một vết thương tô hàn xuyên qua chỗ rách chậm rãi rơi xuống đất phất tay hào vung lên trong n g á y mắt ngưng ra một đạo trận pháp che đậy khí t ứ c trực tiếp trong hư không một giọng nói vang lên ta chính là long vương trân thủ thập vạn đại sơn vô số tuyến n g u y ệ t thiên thượng đột biến nồng đấm hát vân sấm chấp d i ệ vàng vô số đạo hắc long gào thét lôi tiếng biết thai nhức góc tô hàn sau khi nghe được cũng cảm thấy chẳng đáng cười chính là hóa thần cảnh giao cũng dám nói mình là long vương bốn chu v ò n g đi phát hiện khắp nơi trên đất thi cốt lưu luy ở ngoài không hề một tia người ở trên hư không m ư ờ i ngàn thước trên bầu trời bao quát xuống có thể rõ ràng thấy đại sơn giống như một cái m ư ờ i n g ơ n thước tự long hình thành trong núi nồng đậm sương mù dày đặc từ đầy cơ duyên cùng đếm không hết không biết nguy hiểm theo không gian xung quanh ba động hóa thành một đạo vòng xoáy t ô hàn một bước bước vào hắn lúc này đi tới một cái bên trong núi lớn một thành phố ở trên không trung rõ ràng chứng kiến đây là một tòa phồn hoa thành trì tụ tập một ư ơ i triệu nhân khẩu phía nam có trăm vạn vệ binh trú đóng bên trong thành bên ngoài t ô h à n khoảng cách cửa thành ngoài trăm dặm vô thanh vô tức rơi xuống đất tránh cho gây nên không cần thiết khủng hoảng nhìn trước mắt phồn hoa huyên náo cảnh tượng bốn chu viễn chỗ đóng nghiêm trình huấn luyện vệ binh phóng xuất một đạo nghìn trượng thần thức cảm giác được bên trong thành ngoài ẩn giấu nguy i dấu h ể một Lúc này bên trong thành m chỗ ưu tinh tiểu viện ở chỗ sâu t r o n g phân biệt ngồi bốn vị đạo cốt tiên phong khí độ bất phàm láo giả bọn họ trong lúc nói cười trong tiếng đột nhiên dừng lại đặt chén trà xuống vớt ve thương dâu trắng người cầm đầu mở miệng nói vừa rồi lao phu bế quan phát hiện ngoài núi tu sĩ bị giết còn bị đối phương cảm giác bốn vị láo giả biểu tình ngưng trọng nhìn về phía đối、phương. b ấ trong sòng bạc, bạc, bạc phân tầng sáu lầu các mỗi tầng lầu các hơn và mở có thể rung nạp trên vàng người người đông nghỉ nhịp bốn phía tràn ngập phấn khởi thanh âm cao thấp đặt cửa đổ thạch chờ các loại hoạt động tô hàn đi vào sòng bạc thường thường là xả thuốc tạp trùng đần độn chi địa dễ dàng ra một tia tin tức hữu dụng mới vừa đi vào không lâu phía trước mọi người đẩy ra một vị thiếu niên đám người ghét bỏ tột cùng cam đồ chơi gì ta không phải hầu hạ lúc này bên người một vị cả người mùi rượu người xuyên tràn đầy bản vá chạy cự ly g i ả i thiếu niên hô lớn thật xui liền mở sáu mươi bàn con báo ta bán ba phần tin tức góp đủ tiền cờ bạc đặt tiền cuộc sẽ không có đang muốn đánh về phía tô hàn thời điểm thiếu niên đình chỉ c ấ p bộ chỉ thấy một tay cầm lấy đối phương phía sau ngay ngắn một cái thanh âm chuyển đến say tiêu dao người thiếu bản thiếu ra sổ sách nên còn say tiêu dao xo a y người vẻ mặt nịnh nói nguyên lai là âm hiền công nha bảy vị tràng hán hung thân đắc sát cả người tràn ngập khí chậm rãi n h ư ờ n g ra ở giữa con đường người cầm đầu tay phải cầm một bả băng hàn huyền thiết phiến trong tay trái đùa bỡn ba viên chân chuột tâm ngọc thạch say tiêu dao nhìn trước mắt â m hiển hít sâu phía sau phun ra một hơi rượu nói âm hiển công tử ta tối hôm nay dò thăm một chỗ linh khí tụ tập chi địa tin tức trao đổi có thể hay không xóa bỏ một trăm tám mươi ba sòng bạc trung phấn khởi tiếng la thiếu hơn phân nửa linh khí tụ tập chi địa đều là tu sĩ bảo địa có thể đề cao tu vi cường hóa khí lực âm hiển nhìn chăm chú vào say tiêu dao nhắm mắt suy nghĩ một lát sau đem say tiêu dao đầu lưới cắt bỏ thiếu làm cho hắn h u bạc bạc, ông hiền đ chú ý tới đi ra tô hàn nhìn đối phương người xuyên hoa lệ bề ngoài dung mạo so với hắn xuất sắc vài phần biểu tình châm xuống chắp tay hỏi các hạng ta khuyên ngươi còn là bớt lo chuyển người bằng không tô hàn nhìn về phía say tiêu dao cho đối phương một cái bình tĩnh nhãn thần lúc này ta quản địch rồi ông hiền hai mắt như hà băng lại như lao nhọn một dạng dày đặc ánh mắt biến thành bạch sắc đang chuẩn bị động thủ đ ộ tôi n n hàn đỡ lấy say tiêu dao trong tay một đạo linh lực chậm rãi đánh vào say tiêu g dao trong thân thể hóa giải say tiêu dao trong lòng rất là kinh ngạc người ta bẹo nước gặp nhau cảm tạ ân cứu mạng t ô hàn thấy thế gật đầu lúc này hắn suy nghĩ đối phương vì sao đột nhiên thay đổi thái độ không kịp suy nghĩ nhiều say tiêu g i a o mang theo phức tạp nhãn quang nhìn lấy tô hàn đi liền đi qua tô công tử chúng ta dọc theo hẻm nhỏ đi phía trước chính là khu bình dân các ngươi ngày mai nhanh rời đi nơi này âm hiền là có thủ tất báo người lòng dạ đỡ gác say tiêu g i a o thấy thế chỉ là thở dài một thân không nói gì lúc này tô hàn cũng không có làm chuyện gì xảy ra bởi vì hắn đi qua ý chí chi lực cảm giác được trước mắt người này đang nói mỗi một câu đều là đang diễn trò khu bình dân trong bóng tối mơ hồ xuất hiện vài đôi ánh mắt sáng lời đây là đang trên mặt đất nam ú t s ắ p lấy đang ở ăn thịt thối giữa con chuột đây là người hầu như sinh ra liền quyết định cho quyền quý nô lệ chỉ có thân thể cường tráng điểm may mắn chọn vào làm thủ vệ phương viên n h ì n trượng bên trong tùy ý có thể thấy được cũ nát nhà tranh mơ hồ xuất hiện vài chiếc ánh nến ở mức đường đất nằm một đám quần áo tạ tơi xương gầy như que tuổi người nghèo bọn họ tụ tập t r ê n tại một cái sởi ấm hầu như mọi người ăn bữa trước không có bữa sau trong ngày thường thường thường xuất hiện vì tranh đoạt một cái t h i u bánh màn thầu xuất thủ đánh chết người trên mặt đất bày đầy chiếu che giấu thi、thể. thanh tử hơn thiên con r ù i cùng con chuột tàn sát bừa bãi thấy tôi hàn vẻ mặt bình tĩnh say tiêu g i a o nghe nói phía sau hơi thở dài có sắc khí tô công tử cẩn thận đột nhiên trước mắt mấy đạo quang ảnh đánh tới nhìn kỹ đều là vô cùng sắc bén cương trâm tôi hàn bước ra một bước tới gần gương mặt một tấc khoảng cách thời điểm cương trâm ngừng trên không t r u n g không n ú c nhích chút nào trước người xuất hiện một đạo hình cung hộ cháo phất tay hào vung lên nguyên bản dừng lại cương trâm đã tốc độ cực nhanh rút lui trở về trong bóng tôi chuyển đến vô số thống khổ thanh âm không đến tiến khắc thời gian thanh âm tiêu thất trong đêm đen say tiêu dao trận mắt ốc một mục kích một m i ệ n g nói lắp nói không ra lời đây là linh khí hộ thể biến hóa vô hình vì có hình dạng tô công tử dĩ nhiên là tu sĩ say tiêu g i a o ổn định tâm tính cung kính hỏi không nghĩ tới tô công tử dĩ nhiên là tu sĩ tiêu g i a o mắt vụng về tô hàn g nghe sòng say tiêu g i a o theo như lời chầm tư một lát sau tô mỗi tu vi thấp mong rằng ngươi dẫn ta ra khỏi thành chính là thành trì chỉ, chỉ cần tô hàn g nghĩ một cái tắt là có thể hủy diện nhãn thần xuất hiện một đạo sát ý ngươi trước đi h á i cám khu bình dân chu vi truyền đến kinh khủng thôi miên tiếng trên đất con chuột chúng quanh tìm động chạy trốn nhà tranh bên trên cũ cửa gỗ cách ngủ ngoài trời trên đường cái bách tính bất chi bất giác buồn ngủ đêm nay nhị vị phải ở lại chỗ này ha ha ha trên đường cái nhà tranh cửa đột nhiên bay về phía không trung đập tầm ầm hướng phanh tô hàn bay lên trời đồng thời tô hàn lôi kéo s a y tiêu dao dây lưng quần dây lưng quần bay về phía không trung lúc này vô số đạo miếng vải đen hộp cấp tốc xoay tròn từ bốn phương tám hướng bay tới lúc này tô hàn làm bộ nhất thời nửa khắc không để ý tới xay tiêu dao thấy thế một bà bỏ qua n é m hướng một chỗ an toàn trong b ù i có tô hàn một tiếng nói chút tài m ọ n đang chuẩn bị sử dụng thần thông thời điểm tô hàn trần trờ một chút nếu muốn diễn chắc là biểu hiện tu vi thấp mới có thể chỉ thấy tô hàn hai tay m ư n g quyết nhiệt độ cao hỏa diễm quay chung quanh chu vi hình thành một đạo h ỏ a tường sau đó cấp tốc mở ra trăm trượng thôn phệ bốn phía lúc này không trung bay tới vạn đạo miếng vải đen vừa chạm vào đụng h ỏ a diễm xuất hiện thống khổ tiếng thét trói thai sau đó hóa thành hỏa cầu rất xuống đất trốn ở trong đùi có say tiêu dao nhìn trước mắt một màn không dám phát sinh nửa điểm âm thanh trong không khí trải rộng thân thể đốt cháy mùi trên mặt đất bốn phía trải rộng đốt đen đầu hỏa diễm vẫn còn đang thôn vệ thẳng đến hóa thành cho tàn sâu trong bóng t ố i chung một đạo băng lanh thanh âm thật thú vị không nghĩ tới trước mắt tu sĩ sở hữu h ò a mạch bên cạnh xuất hiện một vị vẻ mặt vết thương đổ màu biến hoa đủng trên vết thương đầy từng cái g i i bọ đang n g o ạ n ngoại mang theo sợ hãi thái độ nói rằng thiếu chủ một vạn danh ỉ bùn chết hết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ h a n h chết rồi cũng có chết cách dùng làm cho h á n linh đi lên h ú t huyết nhục khống chế hôn khách một hồi trò khôi hải cũng nên kết thúc rồi ghi nhớ kỹ vạn không giết người này ta lưu lại trọng dụng h á n linh là một vạn danh nam nữ đều là ác nhân đi qua hành hạ đến、chết. chết thảm sau bán m i ệ m thu thập r ố t vào một gã lòng dạ rắn rết ác độc cô nương trong thân thể lợi dụng đồng nam đồng nữ huyết mục đốt đồ ăn mà sống thành thục bán m i ệ m đã giết n ộ làm vui có thể khống chế linh hồn sở hữu hoàng cảnh tu vi nghe được oán linh hai chữ bên cạnh hắc y nhân phía sau lạnh lẽo là thiếu chủ một phần vạn cái tia nữ nhân bị đả thương cơ chứ chỉ cần lưu lại huyết mục liền được lúc này đứng thẳng trong hư không tô hàn làm bộ trong cơ thể tiêu hao quá độ mồ hôi đầm địa thở hồng hộp tô hàn thấy thế hỏi địch trong tối ta ngoài sáng đối phương muốn dùng xa luân chiến tiêu hao ta những lời này cũng là cố ý nói cho đối phương nghe nguyên bản đốt thành cho bụi ị bùn lúc này hóa thành từng đạo tay cầm đao kiếm vong hồn quân đội mang theo khủng bố tiếng thẳng hướng không trung tô hàn tê xuất long nguyên kiếm xuyên toa ở vạn đạo vong hồn bên trong c h é m giết mỗi một kiếm vẽ ra kèm theo một đạo vong hồn phi hôi yên diện vĩnh bất siêu sinh bốn phía không khí vô cùng băng lãnh ở bớt bùn kết xuất từng đạo băng hoa một đạo cực nhanh hồng ảnh nằm h phía tô hàn tô hàn như lâm đại địch trong nháy mắt một vệ hào quang đạn lên đỉnh đầu xuất hiện vòng tròn âm dương bắt quái hình thành càn không cháo phanh chỉ thấy một đạo hồng ảnh lục tục vong linh vây quanh tô hàn trật như nêm tối trước mắt một đạo vong linh nhằm phía đi vào một kiếm vung ra theo trước mắt trăm đạo vong linh tiêu tán một đạo nhanh như thiểm điện hồng ảnh không ngừng va chạm một đạo hồng ảnh hóa thành vô số đạo hồng ảnh từ cấp tốc đánh về phía càn khôn cháo thời điểm càn khôn cháo biến thành thái cực bắt quái hình thành một đạo lồng giam phanh lồng giam tại trong hư không một trận t ạ c tiếng tô hàn sử dụng thái cực bắt quái trận vây khôn đối phương cự ly gần thiêu bạo nổ trái tim nhắc tới rõ ràng là rất r ư lệ thích hoa hoẹ hoa sói lúc này trên bầu trời oán linh đã hóa thành một đoàn hồng vân hình dáng vật thể phát sinh vô cùng thống khổ thanh âm hèn bọn p h à m nhân cũng dám làm tổn thương ta ta muốn thôn vệ linh hồn của ngươi vĩnh viễn dằn vặt ngươi h i ệ n nhiên là mới vừa một k í c h khiến nó trọng thương rồi chảy ra vô cùng thanh hôi sềnh s ệ h hát dịch thể hình thành xúc tua cấp tốc đâm tô hàn tô hàn nhãn thần thay đổi băng lãnh vô tình muốn né tránh phía trước mười ngàn tên vong linh quân đội ngăn trở lối đi thú vị tô hàn trên người từng đạo linh khí tràn ra dẫn linh chu vi trải rộng băng hàn linh ý có hình dạng linh ý hóa thành vô hình ý trí chu vi mười ngàn tên linh hồn thiết quân mười ngàn tên vong linh theo vũ khí trong tay nghiền nát thành bụi bặm tùy p h o n g phiêu trôi y theo tô hàn hóa thành một hàn quang cao tốc bay đi chỉ để lại trọng điểm tàn ảnh mắt trần có thể thấy hoán linh xúc tua gần va chạm vào tô hàn thời điểm chỉ là va chạm vào lưu lại một đạo hư ảnh chương hai trăm hai mươi bảy g i n g tố phía dưới vạn kiếp diện ghê t ẩ m lôi động cửu tiên tô hàn tốc độ nhanh gấp m ộ ư ơ i lần hóa thành m ạ c h quang trong tay xuất hiện một bả linh khí diễn biến mà thành kiếm quang lúc này bốn phía hóa thành bốn thanh hư ảnh thay thế truyền tống bay đi bốn thanh hư kiếm cao tốc chặt đứt xúc tua hóa thành d ị c vụ kiếm từ trong tay bay ra bốn than không trung oán linh phát sinh thống khổ thanh âm phanh hẹn m ọ n nhân loại ta muốn ngươi chết oán linh sinh ra vô số tóc dài tre trăm trượng hư không vô số đầu sợi tóc nhận như huyền thiết một dạng bắn về phía mặt đất tô hàn mở khải linh thưởng thức cảm giác chung quanh biến hóa làm bộ một bên né tránh trên mặt đất vô số tàn ảnh qua lại né tránh vẫn trốn ở đống cỏ trung quan sát say tiêu dao toàn thân run dậy nói không ra lời lợi dụng kẽ h hở hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía hư không mười ngàn thước trên bầu trời cả người tỏa ra hơi nước tô hàn chỉ và oán linh hai người đối lập đ ư n g giả thân g i ặ quỷ ngươi cũng nên lộ ra chân diện mục của ngươi sưu một tiếng tóc dài màu đen cấp tốc lùi về một đoàn hồng vân hình dáng không ngừng núp ních để ép hóa thành một vị người xuyên hồng bảo cả người dính đầy chất lòng s à n s ệ c h nữ tử phát sinh mê người tâm thần tiếng cười miệng đầy hàm răng sắp bén thật dài đầu lưỡi liếm trên mặt núp ních trước ngực một đạo rõ ràng k i ế m thương không ngừng chảy ra chất lòng màu đen ai ưu t ố t tuấn tiểu huynh đệ ta đều không đành lòng giết ngươi không bằng ngươi cùng ta h ò a là một m thể a hoán linh sau lưng chậm rãi đ ộ xuất một cái xương c u sống tám trăm sáu mươi bảy hai tay nắm chặt rút ra chậm rãi toàn bộ c u sống tám trăm sáu mươi bảy hai tay vung lên. giống như một kiếm vung ra một đạo kiếm pháp táng hoa một đạo ngân quang nhằm phía h o á n linh kiếm ý đem không gian phong kín bốn phía đầy bị ngạn hoa h o á n linh một kiếm ném ra cốt kiếm biến thành tản ra thi khí cùng o á n khí trong cái đầu khô lâu đánh về phía ngân quang không trung tản ra tiếng nổ mạnh h o á n linh nhìn lấy một đạo ngân quang bay tới đồng tử co r ụ t lại trực tiếp xẹt qua cái cổ thiên thượng bạch vân tách ra một đạo vết kiếm đầu lâu chậm d ã i rơi xuống h o á n linh thân thể đi theo truy lạc trên mặt đất tô hàn khoe miệm lộ ra một tia độ cung phi lạc trên mặt đất nhìn chăm chú và hoàn linh đầu lâu cùng thân thể lúc này tô hàn trái tim cảm thấy trong bóng tối thế lực nhịn không được khẽ nhúc ních trong không khí tràn ngập á n khí vẫn tồn tại như cũ suy tính đối phương là chờ hắn tiến nhập khu bình dân mới đ ộ n g thủ khu bình dân ở đủ máy tính đánh nhau thời điểm đối phương thi triển thôi miên thuật chủ yếu là lo lắng gây nên khủng hoảng sao chẳng lẽ là một giây kế tiếp kinh ngạc nói ồ hấp thu sao nguyên bản chặt đứt đầu lâu xuất hiện xúc tua liên tiếp khu động thương tổn chậm dãi khép lại t h â n tổn chậm yếu đứng thẳng gương mặt chậm dãi chuyển động nhìn về phía tô hàn hai tay vỡ ra miệng chỉ thấy trong miệm tràn đầy hàm răng sắc bén trong cổ họng chậm dãi nhúc ních thế nhưng rút lúc ạ i biểu này đã trễ vạn điệu độc xả có thứ tự tìm kiếm sống nhân khí hơi thở cắn phải bách tính chỉ khoảng nửa khắc xuất phát thống khổ thét chói thai sinh chậm rãi gậy gò biến thành túi da cuối cùng hóa thành một bãi máu sệt sệt khu bình dân trong không khí kèm theo mùi máu tươi nồng nặc h đầu lâu t mạnh ngập mở trong con ánh mắt đói khát bất kham nhìn chằm chằm tô hàn ta muốn giết người ăn mòn loa khí hoán linh miệng phun loa khí đôi bỏ c ạ p ở trên độc chân p h u n ra ăn mòn khí thể chung quanh thực vật va chạm vào hóa thành dịch thể tô hàn cong ngón búng ra hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn bảo hộ không phải đụng vào ăn mòn khí thể nhiễm diệt vừa dứt lời bốn phía xuất hiện trăm đạo quang hoa đâm về phía hoán linh hoán linh nhìn lấy chém tới ngân quang sử xuất hắc sát khí thuẫn trên trăm con tay che ở trước mặt nồng nặc q á n sát hát khí hình thành hát thuẫn gắn g g ư ợ n g chống được kiếm diệt tiểu tử còn có cái gì thần thông ta đã bố trí chất pháp ngươi nhảy không hết ta sẽ chậm rãi nuốt vào ngươi huyết nhục của ngươi tinh túy có thể sánh bằng con kiến hôi ăn ngon thời k h ắ c này tô hàn làm bộ chính mình linh lực hầu như hao hết thở hồng hộc mồ hôi đầm địa ai trong lòng đều nhanh chửi mãn ó diễn kịch thật mệt một cái tắt là có thể đập chết sự tình không phải là muốn đánh cứu vết thương sinh giống nhau oán linh nhanh chóng hướng về đi lên trên mặt đất một đạo âm bạo trên trăm con tay tại bàn tay sinh ra bén nhọn đ ế n xương tô hàn nhìn lấy s ô n g lên oán linh chậm rãi nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu hiện nay cũng là không có biện pháp oán linh nhìn lấy lúc này tô hàn nghĩ lầm đối phương muốn từ bỏ rẽ giụa phát sinh chán ghét tiếng cười ngay sau đó một đạo bạch quan g quang trụ sông lên hư không chu vi trên đất tảng đá chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung n ổ tung huyết quản đột xuất gia tốc lưu động sôi trào hết u y dịch toàn thân da rẻ xuất hiện dạng nước máu tươi chảy ra cái này đây là một đạo bạch quan g quang trụ sông lên hư không tu vi cấp tốc để thang đối phương hiện nay cảnh giới đ ỉ n h phong chu vi trên đất tảng đá chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung n ổ tung huyết quản đột xuất gia tốc lưu động sôi trào hết u y dịch toàn thân da rẻ xuất hiện dạng nước máu tươi chảy ra ngắn n g i để cao đại cảnh giới không phải g i n g tay tô hàn trái tim k ẽ nhúc n í c h mạnh mẽ làm cho linh khí bốn phía rót vào thân thể của đối phương nán băng để cao v ư ợ trên t r mặt đất tràn h thừa nhận cánh â n Tô đầy chặt đứt cánh tay cùng hai chân hoán linh đầu lâu cho nạo hai cái rưỡi cánh tay hoàn toàn không có đôi bỏ cạp bị chặn đoạn lô công chân còn lại hai cặp đau khổ hoán linh nhìn trước mắt t r e o tức nụ cười thanh niên trải qua chiến đấu mới vừa rồi khí tức rõ ràng chậm rãi giảm bớt tức giận nói ngươi cái người lên này người liên hoán linh phát sinh cao ngạo tiếng cười chỉ cần ngươi chết hoán linh buông lỏng một tia cảnh giác hoán linh còn lại nửa cái đầu chạy xuôi tanh hôi dịch thể đầu lâu chạy ra hát dịch thể chạy tới ánh mắt chậm rãi nhỏ xuống trong nháy mắt c h e càn ánh mắt bắt lại x ả o túng tức thể cơ hội tôi hàn lộ ra một tia độ cung một cái tắt vung ra như mưa rơi dày đặc h u áp bổ về phía h á n linh cao tốc sỏ xuyên qua h á n linh một phía bốn thanh mắt chẩn có thể thấy hư ảnh điền cuồng chen vào thể trong cơ thể bay ra linh hồn cũng để cho uy áp c ắ t nhỏ hoán linh chừng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ô hàn ánh mắt liền hiện ra cảnh tượng hóa thành lưỡng đạo ba đạo bốn đạo từng cục thịt hóa thành mảnh vỡ trong không khí hoán khí rời rạc tán đi trong cơ thể không hề nửa điểm khí lực gần ngã quỵ ở lúc trốn ở cỏ từ giữa say tiêu dao ở trong ống tay áo xuất ra nhỏ như tóc ngân châm chuẩn bị bắn về phía t ô h à n lúc cấp tốc thu tay lại ở trong b ụ i cỏ say tiêu dao nuốt nước miếng một cái khó tin nói không ra lời chuẩn bị mở miệng lúc tay cầm xong nhận lưỡi lê nhìn lấy khắp nơi trên đất thi cốt lưu luy chung quanh đánh nhau hoàn cảnh đều khiếp sợ có hay không phát hiện đoán linh đại nhân đều cho ta tỉ mỉ tìm thiếu chủ có lệnh nếu tìm được hai người hạ lạc lập tức đăng báo t r u n g điệp có thưởng mấy chục hơi thở qua đi báo cáo t r u n g quanh không cái gì ba nhân khí hơi thở chưa phát hiện đoán linh đại nhân hắc y nhân rời đi hơn b ạ n thi cốt ở xóm nghèo xuất hiện đưa tới tất nhiên sẽ khiếp sợ thế nhưng đối với tô hàn mà thôi hắn cũng chỉ là một cái khách qua đường kèm theo sáng sớm hàn lâm kèm theo thế lương chương hai trăm hai mươi tám rơi tại cựu thiên tri thượng thị sát hai đạo nhân ảnh lợi dụng khu bình dân hoàn cảnh địa lý đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn địa đạo cửa vào bốn phía trải rộng cỏ x ì r ê u trong không khí kèm theo ở m ớ t x a y tiêu dao cầm đầu hai người d ơ cây đ ố c đi vào mà nói không biết trên mặt đất nói thang lầu đi bao lâu rồi càng đi đi vào trong l o a n g thoáng có thể cảm nhận được chỗ sâu linh khí thẳng đến hai người chậm rãi đi xuống lầu đạp ở đầy cỏ x ì r ê u trên tảng đá tô hàn có thể thấy trong không khí có một tia tia linh khí tô hàn mở miệng nói p h i u hốt bất định giống như cựu thiên tiên nữ tóc vậy mềm nhắn ngưng tụ bất luận làm dịu thiên địa vận sở hữu thanh long chi vĩ lực tại thiên địa trong mắt đối phương trở lại ánh mắt vui sướng nhìn về phía tô hàn đang chuẩn bị lúc nói chuyện tô công tử nói cực chuẩn thực sự là thiên địa linh khí chúng ta tiếp tục đi về phía trước là có thể thấy linh tuyển xin mời đi theo ta tô hàn đi theo say tiêu g i a o phía sau đi thẳng đến nửa đêm không khẩu trung mơ hầu nghe có chim nhỏ tiếng k ê ơ còn có viên hầu tiếng k ê ơ thang lầu bên trong cỏ xỉ rêu từng bước thiếu cái động khẩu cách đó không xa xuất hiện một vệ ánh sáng cách đó không xa chính là linh tuyển xuyên qua phía sau trước mắt hai người xuất hiện cửa hàng lớn chu vi lượn quanh vạn trượng hố sâu trên vách đá t r ư ờ n mãn thực vật thân kỳ là dựa vào gần bên hồ mọc đầy các loại khó có được thảo dược trong hồ dưới đáy có một cái nguồn suối nước suối trong suốt thấy đáy không chúng có thể thấy được tinh thần vì sao không có tinh thần phản chiếu chỉ có ánh trăng cùng bắt đầu thất tinh vì vậy h ỏ i say tiêu g i a o say tiêu g i a o vẻ mặt bình tĩnh mặt mang mỉm cười vẫn chưa trả lời tôi hàn đảo qua một cái cảnh tượng trước mắt phản chiếu trong đầu trải qua hệ thống liên tiếp phân tích ra trong hồ biểu hiện ra vây quanh vết đá bên bờ thảo dược ngăn c h e tinh thần p h ụ n quang chia làm thanh long huyền vũ còn ở giữa nguồn suối cùng thiên thượng ánh trăng hấp dẫn lẫn nhau dưới suối vàng trên mặt trăng thiên địa đồng tình Chỉ tôi h ấ hàn g h bước ra một bước lợi dụng tự thân uy áp đánh văng ra dưới chân thực vật nhổ tận gốc trong đất bùn trôn vô số đạo thi hải say tiêu g i a o thấy vậy n mỹ ú mảy một cái bốn phía thực vật xanh bắt đầu từng bước biến thành vàng tùng diệp linh tinh lẻ loi bay xuống trên cây viên hầu phẫn nộ hống kêu một tiếng nhảy xuống trong suối nước nương theo một tia thê lương bên hồ thảo dược bắt đầu héo rũ t r u n g quanh chim hóa thành cho bụi trong suối nước nổi lơ lửng hù thực t r u n g quanh vách đá bay tới vô số mảnh nhỏ và o mái tóc như tơ bôi lên kịch độc cương trâm tô hàn một quyền đánh ra quyền phong bay dày dây thép phi hành độ cung bắn về phía b t phía say tiêu dao lòng bàn tay nắm giống nhau cương trâm hướng về phía tô hàn huyện thái dương bắn tới cương trâm cự ly ngắn buộc phát ra huy áp khoe miệm lộ ra một tia tà áp mỉm, cười. Mà một giây kế tiếp hắn mỉm cười cứng lên cương trâm khoảng cách tô hàn ba trượng khoảng cách tính bất động chỉ thấy tô hàn ánh mắt lạnh như băng nghiêng nhìn lấy say tiêu g i a o say tiêu g i a o vội vàng một bước n h ả y phía sau ngoài mười t r ư ợ n g vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy tô hàn ngươi thâm cơ như thế nào k ỳ n đáo ta lại bị ngươi lừa không nghĩ tới nha tô hàn nhìn lấy khí cấp bại phồi say tiêu g i a o khoe miệng lộ ra một tia lộ cung nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là thế lực sau lương t r ư ở n g không giả say tiêu g i a o vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên ồ ngươi cũng không cần phải kinh ngạc thừa nhận không thừa nhận cũng không có gì ta nói chỉ là suy đoán ngươi ở đây sòng bạc gặp mặt âm hiền lo lắng bị giết sở dĩ dưới tình thế cấp bách nói ra linh tuyển t i n t ứ c đối phương là âm gia công tử chỉ có chân chính linh tuyển tài năng mới có thể lừa gạt đối phương qua đây ngươi là dự định dẫn âm hiển tới đây đem đối phương sát hại say tiêu g i a o bình tĩnh nói chính là cái này một điểm ngươi mới chỉ có phòng bị ta mang theo m ỉ m cười lắc đầu tô hàn cười nói một ngàn năm trước thời điểm ngươi lợi dụng tự thân tu vi đem linh tuyển nguyên lai vị trí rời tới nơi đây dùng để đột phá cảnh giới chứ rời đi trong quá trình linh tuyển ẩn chứa linh lực vốn là vượt lên trước tu vi của đối phương đã thương ngươi căn cơ chỉ có ở linh tuyển phụ cận ngươi tài năng mới có thể hấp thu linh lực trong đất bùn trôn thi hải chắc là ngươi cho tới nay gạt tới nơi đây đi qua đoạt xá đổi lấy thân thể đối phương đạt được kéo dài say tiêu g i a o nghe tô hàn phân giải đều khiếp sợ sau đó bình tĩnh nói tô công tử là có như thế nào ngươi cũng nói ở linh tuyển phụ cận ta có thể hấp thu linh lực dù cho đối phương là kim đan đ ỉ n h phong tu vi cũng vô pháp chạy ra lòng bàn tay của ta chỉ có cướp đoạt thân thể của ngươi ta tài năng mới có thể đang lợi dụng linh tuyển đột phá đến càng cao hơn cảnh giới say tiêu g i a o không ngừng hấp thu linh khí hòa tan vào thân thể tu vi dừng lại ở kim đan hậu kỳ vẻ mặt cười ta nhìn lấy tô hàn tô công tử thân thể của ngươi cùng ngươi thần thông ta không khách khí nhận an ta nhất t r i ề u vạn h ò a phi tuyết say tiêu dao tay ống tay áo bay ra vô số cương t r â m hóa thành cương t r â m tạo thành phi long nhằm phía tô hàn tô hàn khinh thường nói hai anh chúc t à i mọn nhìn một cái xoát một thân một tiếng thét kinh hãi vạn t r ư ợ n g trong hố sâu một đạo ngân quang phóng lên cao dễ như t r ở bàn tay kiếm ý lần lượt chém đứt phi long trong hố sâu sở hữu có thể tránh không gian đều phong kín say tiêu dao muốn tránh ra lại phát hiện không cách nào nhúc đ í c h đồng tử có rút lại nhìn lấy xuyên quá thân thể hai mắt đầy máu tươi say tiêu dao vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô hàn trước khi chết lớn tiếng hô không phải không có khả năng trên đời này tại sao có thể có mạnh như vậy thanh niên đứng ở trên vách đá say tiêu g i a o thân thể ba một tiếng đẩy r a chia làm hai nửa linh hồn bay ra trong nháy mắt nhìn thoáng qua tô hàn đồng thời cũng để cho dừng lại ở bốn phía ý chí mớm trong hố sâu chuyển đến say tiêu g i a o trên đời này cuối cùng một giọng nói a ta không cam lòng nha tô hàn nghe xong lắc đầu nhìn bốn phía xoay s u â n xuyên một đạo pháp lực đánh ra trải rộng vạn trượng hố sâu bắt đầu bốn phía lay động trong hố sâu bình đài mặt đất chậm dài sụt xuống, xuống dưới đáy ở chỗ sâu trong lộ ra ngườn suối đồng bột linh lực p h i u tán mà ra thực sự linh t u y n tìm được rồi tô hàn bay vào dưới nền đất linh tuyển phun ra thủy biến hóa ở ánh trăng chiếu rọi xuống hình thành ngũ thải ban lan thải hồng bên trong cầu v ò n g gian còn có một điều linh khí động nhân cá chép nhiều lần nhảy xuyên qua thải hồng chỉ là đứng ở linh tuyển chu vi trong cơ thể cảnh giới chậm rãi buông lỏng tô hàn không hề kích động lắc đầu mỉm cười nói phần cơ duyên này đến từ không dễ tông môn cũng thiếu một cái thiên nhiên linh tuyển vạn trượng trong hố sâu mơ hồ tản ra một đạo quang minh linh tuyển d ẫ n trượng t r o n hố sâu m hồ tản ra một đạo quang minh linh tuyển vạn trượng trong hố â mơ hồ tản ra một ạ o quang m i n linh tuyển p h á n h n huyền âm dương, vô âm vô ư ơ n g hóa p h ứ linh tuyển tản ra linh khí hóa thành hai cái lớn nhỏ không đều trí đường vòng cung bay vào tô hàn trong cơ thể trên người có một t ầ n g trắng m u ố t sáng bóng tô hàn hốt hoảng bên trong ý chí của hắn dường như đi tới một chỗ mênh mông c h i địa sơn không phải sắc thiên linh không được khách không đột nhiên thiên địa chấn động trước mắt xuất hiện một tòa như thủy tinh cầu hình vòm ở đột ngột từ mặt đất mọc lên chu vi nhớ tới thanh em v i n h nghiêm ký chủ chúng ta gặp mặt nhìn trước mắt cầu hình vòm có vô số cầu thang nối thẳng thượng t i ê n nhìn không thấy đầu thật sử dụng linh khí ngự kiếm phi hành kết quả thân thể không hề nửa điểm linh lực chỉ có thể một bức một cái vết chân đi lên trong hư không xuất hiện một cái kim long mang theo khủng bố kiếm khí cùng long uy vẫn quanh ở cầu thang chu vi giám sát tô hàn hệ thống túc chủ trưởng thành ngay cả ta đều đội phục nha mang theo thưởng thức kính nghệ ngữ khí túc chủ thiên phú là thành công yếu tố mấu chốt một t r o n g ổ. thật sao tô hàn k h í tức không chút nào lưu bộc phát ra chu vi một cái cự long vân quanh vạn trượng trong hố sâu trên bầu trời hắc vân quần quận sấm chấp r ề n v a n g trong nháy mắt dưới mưa rông gió giật trong bóng tối sấm chấp d ề n vàng vẫn vây quanh bị kinh h á c vậy phát sinh phẫn nộ tiếng dòng âm cực nhanh q a y trùng quanh chuyển động một giọng nói ở tô hàn á o hải vang lên tô hàn cần thu được huyền âm chi thể. h u y ề n âm chi thể âm như quỷ khí có thể hấp nguyệt âm chi khí hấp thụ huyền âm chi thể huyền âm tinh túy có thể xông ra một cái đại cảnh giới thành thục huyền âm chi thể cần tế hiến độ diệt thế thiên kiếp sau khi thành công phất tay băng phong vạn lý đi qua chỗ hóa thành b ă n g xương vạn năm không cho xương là t á n g tiên âm hàn thể kỳ thực thân thể sau cùng trung cực là s á t khí hàn băng thể hẳn cổ tới nay không một người thu được chỉ thấy một bả hư kiếm vũ động tuy là thật nhỏ thế nhưng tô hàn nhìn hết sức rõ ràng hệ thống ký chủ thu được linh tuyển thường cho kiếm pháp vũ động chỉ thấy vũ động nhìn từ xa danh sách mất trật tự gần xem có thứ tự dựa theo thiên địa quái tượng âm dương xếp hàng mỗi một kiếm đều mang cực hạn kiếm ý tô hàn nhắm mắt trầm tư sau đó mở hai mắt ra gật đầu linh tuyển tản ra linh khí một phân thành hai hóa thành lưỡng đạo đường vòng cung bay vào tô hàn trong cơ thể không trung hắc vân quần quận thiên hôn địa ám đất dung núi chuyển không trung như cự lôi ẩm vàng một cái lôi long cùng nộ cửu thiên lôi long nhìn kỹ vạn trượng hố sâu diễn biến thành tiệm điện đánh xuống hố sâu lúc này chu vi trải rộng băng hàn kiếm ý có hình dạng kiếm ý hóa thành vô hình kiếm ý kiếm ý băng hàn không cách nào ngăn cản tốc độ của tia chấp một tô hàn thay thế một đạo hư kiếm một đạo ngân quang phóng lên cao cứng đối cứng đối kháng t h i ể m điện vẫn như cũ không cách nào ngăn cản t h i ể m điện buộc phát ra hoa lạp lạp điện giật tiếng bắn tung tóe ra t h i ể m điện và chạm bốn phía vách đá vô số đá lớn rơi xuống hố sâu dưới đáy kiếm quang kèm theo băng lãnh vô tình cùng c u ầ n bạo kiếm y đánh vào trên đá lớn vô số đá lớn hóa thành bài thạch t ô hàn ánh mắt nhìn về phía bầu trời lôi long nhìn chăm chú vào đáy cốc tình huống thấy đang ở mang đi linh tuyển càng thêm quần bạo lôi đình chi lực tụ tập toàn thân mở ra thân thể khổng lộ trước mặt đánh tới dưới đất phát sinh vạn mã bun đẳng chấn động vạn trượng hố s càng khôn vô cực kiếm khí hóa thành bốn thanh hư kiếm không ngừng xem ở lôi long trên người lôi long như t r ư ớ c lông tóc vô tồn uy lực không giảm càng ngày càng gần lôi long điên c u ồ n g đụng một cái phát sinh tiếng rồng âm hai tròng mắt một đạo tàn khốc chất động cường đại uy áp hơi chút chậm lại lôi long tốc độ ánh kiếm màu vàng nóng hóa thành một thanh kim sắc thiên kiếm bay ra đánh về phía long đầu ửng ủng vạn trượng hố sâu vách đá bị một kiếm chém nước mở chia làm hai nửa kim sắc thiên kiếm hóa thành vô số thanh phi kiếm chặt đứt lôi long thân thể trượng chương hai trăm hai mươi chín đại hoàng khắp thiên hạng ư ờ i hóa ra là đại ho Ý chủ đây là lôi đ ỉ n h tình túy tô hàn không chút do dự tại trong hư không hai tay phụ phía sau đứng thẳng không ngừng hấp thu lôi đ ỉ n h tình túy l ụ c thân phát sinh tiếng sấm n ổ vang cường độ tiến thêm một bước đề cao ẩm ẩm vạn trượng hố sâu sụp xuống hóa thành đất bằng thẳng tô hàn bay về phía mười ngàn thước trên bầu trời đứng thẳng nhìn kỹ xa xa thành trì ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng giờ này khắc này tô hàn tiêu sái đi vào cửa chính hai bên đại môn trăm tên vệ binh dồn dập rút đao ra ngăn cản người cầm đầu cưới hắc mã đi tới là người phương nào vì sao sông tô hàn vung lên một đạo kiếm khí xuyên qua người cầm đầu Bá. Nhân mã phân thuê. vệ binh thấy thế hô to địch tập địch tô hàn hóa thành một đạo tàn ảnh phân biệt một tả một hữu đại môn bụi đất tung bay chỉ để lại kiếm quan g cùng huy kiếm lưu lại tàn ảnh trong tiên vệ binh trên cổ xuất hiện một đạo vết máu đồng thời ngã xuống trên đường cái người qua đường thấy vậy tình huống chạy chối chết gà bay chó sủa có đoạt hết đồ đạc bỏ chạy có dưới tình thế cấp bách chạy vào nhà vệ sinh nữ không cẩn thận rơi vào hố phân chỗ nào cũng có trong khoảnh khắc trên đường cái một mảnh mất trật tự không chịu nổi hình ảnh trên đất t á i thạch chậm rãi chấn động đường cái chung quanh xuất hiện chỉnh tề vệ binh thành lâu cùng nhà ngói bốn phía chỗ cao xuất hiện đại lượng một vị tướng quân tay cầm nặng trăm cân lê hoa khai sơn phủ cưới hắc bạch mã xuất hiện ở giữa đường tay nâng lê hoa khai sơn phủ hướng về phía tô hàn lớn tiếng thét lên ngươi là người phương nào ư ta là thánh thành đại tướng quân hành trộm quang vinh nói lên ngươi danh ta không giết vô danh chuột lưng tô hàn nhìn lấy người này cũng không muốn một kiếm giết đối phương nhất định chính là một loại vũ nhục con ngón búng ra quang hoa mang theo quần quật bụi dễ như t r ở bàn tay kiếm ý mắt trần có thể thấy bị nạn hoa xuyên qua đi trộm q u a n vinh sau lưng hơn một nghìn danh vệ sĩ làm cho vô số kiếm ý chém đứt gân mạch thất khiếu chảy máu coi như không ch đại tướng quân hành trộm quang v i n h năm ngựa xé s á t nổ lên trên đường cái kêu thảm liên miên tiểu đầu mục thấy thế sợ hai hô lớn đại tướng quân chết rồi cung t i ễ n thủ bắn cung bắn chết đối phương tường thành cùng nhà ngói bốn phía cung t i ễ n thủ vạn tên cùng bắn đen thủi lùi t i ễ n mang theo tiếng gió thổi sông tới mặt tô hàn một đạo uy áp thi pháp vạn kiếm không trung tính trong nháy mắt vạn mũi tên mang theo tốc độ thật nhanh chính xác không gì sánh được bắn về phía bờ phía ba ba bá trên tường thành cùng nhà ngói phía sau kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết ngươi là người phương nào lúc này xa xa bốn vị bay tới láo giả tô hàn khi tức buộc phát ra người giết các ngươi linh tuyền đã tới tay lưu ở nơi đây không dùng được chỉ thấy tô hàn chậm rãi huyền phủ dựng lên đại hoàng thiên hạ quanh thân sáng lên một vệ h hào quang vô hạn mở rộng giống như ánh trăng ngươi là ngươi là đại hoàng c h i chủ trong n y mắt chính là con kiến hôi cũng dám xưng hô chính mình long vương cực kỳ buồn cười xử lý xong sau đó tô hàn về tới trận pháp ở ngoài chỉ thấy nguyên bản thập vạn đại sơn tà khí chậm rãi tán đi tô hàn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi tô hàn nhìn tứ chu sơn lâm không khỏi cảm khái lập tức phải tham gia di chỉ hy vọng có thể tìm được bên trong độc t h một người hành tàu ở trong núi rừng t r u n g quanh da thu dồn dập tận dấu trốn đi đồng thời trong lòng vui sướng hài lòng cái này s á t tinh cuối cùng đã đi cứu mạng nha núi lâm viễn chỗ vang lên một tiếng động nhân tiếng cầu cứu tô hàn dừng một chút tức bộ nhảy lên cây trên đỉnh đầu ngón chân điểm nhẹ lá cây bước đi như bay theo tiếng cầu cứu chạy đi một vị gương mặt che l ụ a trắng khuôn mặt thỏ tái nhuận vóc người nhanh như cầu vồng nữ t ử giữa khu rừng phi nước đại phía sau theo đôi có vài chục danh hắc ý nhân cầm đao đội kịp đứng lại đừng chạy hắc ý nhân một bên đuổi kịp một bên kêu gọi trốn chết trung nữ từ khẩn trương quay đầu nh không cẩn thận cho dễ cây vấp ngã xuống đất cắn ngôi khó khăn chậm rãi bỏ lên bên thai chuyển đến từng đợt tiếng cười người áo đen cầm đầu nâng đao chỉ vào nữ tử lộ ra một k i a ánh mắt tham lam một bước đi lên trước nữ tử thấy không đường có thể trốn dưới tình thế cấp bách nổ xuống trên tóc tử ngọc châm gái tóc hai tay nắm chặt hướng về phía cổ nhãn thần tràn đầy khủng hoảng tiêu cô đ ư ơ n g không muốn đường xung động chuyện gì cũng từ từ dẫn đầu h ắ c y nhân dưới tình thế cấp bách đình chỉ đi tới bước chân hắn không dám tùy tiện xông lên phía trước bởi vì chỉ thị người cho một vạn linh thạch bối cảnh quyền thế ngập trời hắn không thể trêu vào t h ở hồn hệ nữ n tử nhìn lấy người áo đen cầm đầu nếu nhận biết nàng để cho nàng cảm thấy kinh ngạc nếu nhận biết nàng chẳng lẽ không biết gốc gác của nàng sao còn là nói phía sau có người chỉ thị các vị hảo hán nếu nhận thức ta đều thối lui một b ư ớ c thả ta rời đi ta không truy cứu việc này tiêu ra tất có trọng t ư ở n g nữ tử t h ở sâu một khẩu khí không tiêu n g ạ o không xiềm định p h ô hiện thế gia phong phạm mười mấy tên h ắ c y người đưa mắt nhìn nhau mỗi ngày trải qua trên đao liếm máu thời gian cũng là vì cầu tài từ xưa đến nay người chết vì tiền chim chết vì ăn người áo đen cầm đầu nhìn ra đoàn người tâm lý lần nữa nâng đao hướng về phía nữ tử lạnh lùng nói một câu tà thuyết mê hoặc người khác tiêu g i a ngọa hổ tàng long hôm nay các ngươi rời đi sau này đều sẽ chết ở trong tay của nàng đại gia không nên tin trong núi rừng trái phải hai bên cứng ngắc rằng c ó nữ tử cái chán đưa ra mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt hai tay nắm chặt c h â m gái tóc không tự chủ được run r u dậy nhãn t h ầ n bắt đầu mơ hồ xuất hiện huyết ảnh h ắ c ý nhân lạnh rên một tiếng miếng vải đen dưới lộ ra mỉm cười đặc ý nhãn t h ầ n ý bảo người còn lại chậm rãi đi ra phía trước lắc đầu thoát khỏi trước mắt huyết ảnh dùng sức cắn k h o miệng lộ ra một tia tiên huyết cảm giác đau đ ớ n chậm rãi lan tràn toàn c hảo hảo hai t ê u tay nắm g chặt chân gài tóc dùng sức đâm về phía cổ két một tiếng chân gài tóc ở tay cô gái trung thành linh linh bay thoái, thoái tiêu không hối hận cảm nhận được trong tay chết lặng chậm rãi mở hai mắt ra một đạo cảm giác thanh nhầm của người cùng hồng bảo thân ảnh xuất hiện ở không trung vung ra cô gái kia tô hàn dường như tiên hạ phi hành một chân chĩa xuống đất vững vàng đứng trên mặt đất lộ ra một tia cười tạ lại là một cái không sợ chết h ắ c y phục nhìn lấy đột nhiên hồng bảo nam tử cảm thấy mạc danh kỳ diệu kiên trì sớm đã ma diện giơ lên trong tay lưới dao xông lên phía trước nhất đ a o b ụ tới xoay người tránh né phía sau chém hai đao ken ken ken tranh đấu dị thường bị c h liệt một người xuyên toa ở hơn mười người bên cạnh tránh né đ a o phong tiểu tử có bản lĩnh xuất r a bản lĩnh thật sự đừng dựa vào cùng với chính mình khinh công rất giỏi qua lại né tránh mười mấy tên h ắ c y phục tay che cái bụng một tay vô lực nâng đau thở hồng hộp mồ hôi đầm địa tô hàn đứng tại chỗ diện vô biểu tình hắc ý nhân vào tới tô hàn một quyền đánh ra bốn phía tiếng nổ mạnh vang lên không tu sĩ ách mười mấy tên h ắ c y nhân thất khiếu chảy máu trong tay lưới dao đứt từng khúc chậm rãi té xuống đất tiêu không hối hận đứng ở một bên mục t r ư ờ n g khẩu nốc trước mắt tô hàn nhận thức coi như thiếu hiệp hoàn toàn khác nhau tô hàn nhìn lấy ngã xuống đất h ắ c y nhân xoay người nhìn về phía bên cạnh nữ tử đình cùng với chính mình tô hàn khẽ lắc đầu thực sự là một ba vị bình một ba lạ i khởi tiêu không hối hận nhìn vẻ mặt lanh khóc tô hàn ở trong núi rừng thế nhưng người này dáng dấp tuần tú không giống như là phần tử xấu đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ cứu mạng ân tình tiêu không hối hận ghi nhớ trong lòng. xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh tiêu g i a nhất định lễ trọng hội báo tiêu không hối h ậ n tay trái ở trên c u n g tay hành lễ t ô tô hàn l ệ n h lùng nói tiêu không hối h ậ n gian nàn đỡ bên cạnh đại thụ xoay người chậm rãi ly khai mỗi đi một bước đi đứng đau đớn không nớt thiếu hiệp không bằng ta ngươi hai người làm bạn nghỉ ngơi biết ngươi tiễn ta trở về thành ta muốn đi quan sát tu sĩ tiến nhập di tích thi đấu tùy tiện tiêu không hối h ậ n c h e gương mặt dưới khăn c h e mặt hiện ra một tia phi hồng nhìn tứ chu s ơ lâm cách đó không xa còn có thể nghe sói chu lâm cách đó không xa còn có thể nghe sói chu lúc này biện p h á ố t nhất chỉ có ở tô hàn bên cạnh đại tiêu không hối hận ngồi ở bên cạnh đống lửa nhìn lấy thiêu đốt cục gỗ phát sinh tích ra tích ra tiếng vang đối phương thỉnh thoảng l é n lén liếc liếc mắt tô hàn tiêu không hối hận cô nương vết thương ở chân của ngươi đã không ngại nắm chặt đi đường a tô hàn thực sự không muốn lãng phí thời gian tiêu không hối hận thấy thế ngậm miệng nghĩ thầm nhất định là cho đà kích người và người vẫn là có khoảng cách đi đến buổi tối hai người rốt cuộc đi tới dưới cửa thành tường thành cao sáu mươi trượng dài mười vạn trượng chiều rộng mười trượng trên cổng thành phương đứng đầy nghiêm chỉnh huấn luyện vệ binh khí thế to lớn hai người đi vào cửa thành kiểm tra vệ binh thấy người xuyên tô hàn tiến lên h Tiêu k h ô n g hối hận xuất ra m ộ thành v n giống màu như u vi k cựu long thải t ngọc đại sơn rất nhiều tu sĩ tìm tỏi kết quả đại bộ phận dũng manh vào trong đó chỉ có số ít tu sĩ sống đi ra lấy để thăng đồng thời mang theo vô số bảo vật thế nhưng mỗi cái từ bên trong sống đi ra tu sĩ đối với lần này một chữ chưa nói trong di chỉ mặt đến cùng có bí mật gì trải qua ác tàn khốc tỷ võ tuyển chọn cuối cùng chỉ có một vạn người thu được danh lệch tụ tập ở di chỉ bên ngoài trận pháp coi như trong đó bao hàm bách tông tiên h tiêu cùng đại bộ phận tàn tu đại gia mau nhìn dĩ nhiên là vạn hoa tông nội môn tiên h tiêu số một tô phương hình lớn lên đẹp mắt như vậy nghe nói tô phương hình đã là kim đan trung kỳ đ ỉ n h phòng gần đột phá kim đan hậu kỳ thiên hòa tông viêm long tổng đoạn thủy tông vạn hoa tông c ú n đao tông vạn kiếm cát luân hồi tông trở các loại thất đại phái nội môn thiên kiêu thể tụ trên người tản mát ra kim đan trung kỳ tu h không có nhập gì chỉ thì có bộ phận tụ. tiến tán t Còn có có gì bộ đánh lên giám thúi. Tô vi ọ n mang n g g theo h ngờ trong lòng giường như đang mau mau tiến nhập, không được sai lầm theo khống chế ngay ngắn một cái nổ. Trận pháp xuất hiện một đạo ngân sắc vòng truyền tống trận cái này nguy hiểm gì. tìm theo một xuất một ra, đạo xoáy. lầm là cái Di sai cái được chỉ chế pháp pháp. Đây mau mau mở sắc không người nào biết mười ngàn tên tu sĩ dâng mà lên chen lấn bước ra truyền t ố n g t r ậ n pháp nhanh mau đưa linh lực bao trùm toàn thân đem n ụ c thân để cao đến mức t ậ n cùng người có vội vàng nói còn chưa tới được suy tính tô hàn dựa theo chỉ thị làm theo chỉ chốc lát sau vòng xoáy không gian lơ lửng mười ngàn tên tu sĩ r ồ n dập phát ra tiếng kêu thảm cứu ta ta muốn rời khỏi vô số mới vừa rồi còn đang nói chuyện phấn khởi tu sĩ liên tiếp n ụ c thân nghiền nát hóa thành hư vô một cố khổng lồ áp lực chèn ép bùn phía dầm, dầm dầm còn chưa đạt tới mục đích ở trong không gian truyền t ố n g liền chết tám phần mười trở lên tu sĩ Trung quanh nổi lơ lửng mùi màu tanh, tùy ý có thể thấy thành chết. thật toát một trận mồ hôi lạnh trên người mỗi một chỗ ra rẻ phất thừa thiết truy tới ra ra quanh màu nhiều nổi lửng nhỏ, Đáng mạnh. chán lạnh người pháng nhận bạn gánh thiết truy điên cùng va chạm còn chưa tới gì chỉ liền chết người nhiều như gì hóa va chưa mạch hư hôi chỗ chạm chỉ chết mùi Cái mỗi lơ lực là mồ vậy. ý có được vô. Áp rẻ không lâu sau truyền thống trận pháp viễn phương một đạo bạch quang hiện lên tiềm thức nói cho h ắ n biết bên trong rất nguy hiểm thậm chí có thể thương tới tính mệnh nhưng mà tham dự thi đấu tô hàn lúc này trái tim chỉ có hai chữ đối mặt thi đấu không thú vị bước ra trận pháp trong n á y mắt trên người b ộ c phát ra không kém gì cơ khí hộ thể vô ý thức đạp xuống mặt đất trong nháy mắt bốn phía bay tới vô số lá cây trên lá cây mang theo lục sắc ăn mòn dịch thể dầm dầm dầm u n g u n g một bên né tránh vừa quan sát tình huống b ố n phía lá cây va chạm vào c ư ơ n g khí bắn ra đi thế nhưng dịch thể bắn tung tóe ở c ư ơ n g khí bên trên không tám chậm dại ăn mòn thằng đến trốn vào một tòa lớn đại nam h thạch h ổ mặt hào đoan đoan cây vậy mà lại công kích tô hàn bảo trì lòng dạng ư n g thần không hề b a động xa xa r ồ n dập chuyển đến tiếng kêu t h a n thiết một đạo thần thức bao phủ phương viên mười dặm lập tức chứng kiến một màn tàn nhẫn vô cùng hiện tượng ngay sau đó sau lưng đa lớn hóa thành một phấn tại chỗ biến thành một cái ba m sâu hô to ngay ngắn một cái chấn động kịch liệt bùi đất tung bay trong bùi đất xuất hiện một đôi khát máu hồng quang hai mắt theo nùng trần tiêu tàn trước mắt xuất hiện một chỉ thân cao hai triệu chiều rộng một triệu hai to mặt lớn miệng lộ huyết tinh răng n a n h xuyên khô lâu khô giáp để lộ lợi chảo toàn thân tràn ngập heo tao vị không nghĩ tới hạ giới tạp trùng tại sao có thể có mạnh như vậy năng lực cảm nhận lợn rừng nhìn về phía tô hàn khoe miệng t r ầ m rãi c h ả y ra hôi thối nước bọt ác ma tay cầm một cây tinh đen t r ư ờ n g thương một kích phía dưới thương cương mở ra rừng cây sau đó đánh nát vô số đá lớn v ọ t thẳng lấy tô hàn ngực trung võ thần trâu yêu t h u thật nhiều phanh cùng thời khắc đó lợn rừng buộc phát ra lạnh leo sát khí không nhìn ngăn trở đá lớn và chạm mà đến thương gia lao lung vô số thương cương buộc phát ra trăm đạo cơ ư n g khí bắn tung toe mà ra rầm rầm rầm tô hàn hơi né tránh cải biến thương cương bắn tung toe phương hướng không đến một hơi thở thời gian bốn phía một mảnh hỗn độn lợn rừng nhìn lấy đứng lông tóc không hao tổn thanh niên chính là hạ giới hèn mọn con kiến hôi cái gì không có khả năng lợn rừng càng là thần sắc hãi nhiên đến mức tận cùng đối phương dĩ nhiên dùng trong tay linh kiếm ngăn cản súng của hắn ra lao lung khát máu hồng quang hai mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt chậm rãi nhìn về phía trong tay đối phương kiếm lập tức lợn rừng trong mắt văn vện tiêm máu đây là ý ba người rốt cuộc là ai đến từ đâu không liên quan gì đến người người có thể chết tô hàn chầm dãi nói lợn rừng sau khi nghe nội tâm vô cùng phẫn nộ phẫn nộ bên trong nó hoàn toàn đã quên đối phương tay cầm ý càng là rút không trong cơ thể toàn bộ lực lượng hội tụ ra một thanh lớn đại thương cường tăng gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng toàn thân đều là kẽ hở tô hàn nhìn đối phương đừng làm tức giận phía sau tốc độ cực nhanh bay về phía đối phương lợn rừng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhục thân mặt ngoài hiện ra một đạo thật dày cơn giáp phanh lợn rừng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém ùng ùng trong rừng phát sinh vô số tiếng nổ mạnh k heo rừng thân thể trùng điệp trên mặt đất nếu như phá bao tải một dạng phun máu heo nhìn qua thụ thương cực kỳ nghiêm trọng r ầ m gì ta ở di chỉ ngây người mấy nghìn năm ngươi là đệ một cái làm tổn thương ta con kiến hôi lợn rừng tinh hồng đôi mắt ngưng mắt nhìn tô hàn ta chẳng những tổn thương ngươi ta còn có thể giết ngươi Úng m n g kiếm ý hóa thành cơ ư n g khí trung kích đối phương phòng ngự k heo tinh ngươi liền chút khả năng này sao nghe đến lời này lợn rừng nhìn không được bật cười nếu như ngươi không phải dựa vào cùng với chính mình trong tay ý bất phản ngươi thì như thế nào có thể gây tổn thương cho ta con kiến hôi, vẫn là con kiến hôi không biết lợ sức ngươi cũng đã biết làm tổn thương ta là cái gì đại d ố i hôm nay liền mơ tưởng lý khai nơi đây một đạo bàng bạc tinh khiết linh hồn chi lực tập kích quấy dối lợn rừng t ứ c hải chỉ có thể quấy dày một hơi thở khoáng khắc một sát na kia đơn giản phá hủy lợn rừng tinh phanh lợn rừng tinh thân thể cùng linh hồn kèm theo tiêu thất chấn được sơn gian hung thú một mảnh hỗn loạn lợn rừng trước khi chết một khắc kia di tích tản mát ra kinh khủng yêu khí cái này di chỉ cũng không có đơn giản như vậy phiêu phủ ở bốn phía lợn rừng tinh túy cấp tốc hấp thu ở da rẻ trên người n ụ c thân cường độ đạt được bước đầu tiên đề thăng toàn thân tản g i hơi loại á xa xa một trận tiếng chém g i ế t chuyển đến tô hàn bay lên trời cấp tốc bay đi nhìn một cái cứu ý trong sức gốc người xuyên phục sức mỗi người không giống nhau hơn mười người cùng mấy vị nữ tử liên thủ đối kháng nhất tôn hồng s á t sền s ệ c h quái vật trong đó có thiên hòa tông viêm long tông đoạn thủy tông vạn hoa tông cúng đao tông vạn kiếm c á t luân hồi tông thất đại phái là chủ lực kiềm chế còn lại tán tu tùy thời ám sát các vị tán tu võ giả bạo phát cơ ư n g khí vây k h ô n quái vật ta sử dụng hỏa quyết đánh ra một đạo hòa tường chỉ thấy thiếu niên hai tay n g u y ê quyết hỏa t i ê u liệu nguyên nhiệt độ cao hỏa diễm quay chung quanh chu vi hình thành một đạo sau đó cấp tốc mở ra mười mấy t r ư ợ n g thôn phệ bốn phía nhìn lấy quần q u ầ n hỏa d i ễ m mọi người tại đây trong lòng âm thầm kính nể tô phương hình nói lầm bầm không hổ là thiên hỏa tông trưởng môn đệ tử đi chuyển lửa ý hiên thật không ngờ tâm tư kín đáo mọi người cùng nhau tiến lên một vị nữ tử bước ra một bước b ộ c phát ra nhân hoàng trung kỳ khí tức còn lại ngũ đại tông môn thiên tiêu các loại sử xuất tự thân đại s á t chiêu viêm long tông chỉ lương ký viêm long cấm thuật hôn loạn hỏa vũ vô số nhiệt độ cao hỏa cầu chạy bay trực h ạ phảng phất trời giáng v â thạch đoạn thủy tông đảo ngưng lê toàn lực đánh ra đoạn thủy áo nghĩa sau đó nổ lên sương m ũ dày đặc tràn ngập chung quanh đối phương q u ấ y dày phạm vi nhìn vạn hoa tông tô phương hình s ử suất vạn hoa cấm kỵ l ã n g bên trong lật hoa hơi nước lan tràn dựng lên ẩn chứa vô tận sắt ý t r ô đi qua chém sắt như chém bùn yêu n g h i ệ t để mạng lại cuồng đao tông đao phi b ạ c h một bả đại đao bay lên trời toàn lực chém ra cuồng đao áo nghĩa ưu t u y ể n hoàng p h á c h vạn kiếm các diệp t ử hàm tay cầm s o n g kiếm s ử suất vạn kiếm phi tinh kiếm pháp luân hồi tông khúc mạng nhu xử suất luân hồi cựu khúc sợ lôi ma chỉ một đạo kình thiên trợt quát tiếng chuyển đến lúc này tô hàn đạp không mà đến hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này quanh thân quanh quần xích sắc cơ n g khí vừa rồi tiếng nổ mạnh to lớn nhất định có xảy ra chuyện lớn không dám t h ở ơ cấp tốc bay đi tiểu xúc sinh ta bất kể ngươi đến từ nơi nào đứng sau lương dạng gì tồn tại hôm nay ta chính là chết cũng muốn mang b ọ n n g ư ơ i lúc này cùng đao tông đao phi bạch hơi phất tay trong tay xuất hiện một thanh đại đao thân đao tản mát ra h i ể n hách đao y ê u nhiệt to gan khẩu xuất cùng n ô n toàn lực tế xuất nhất đao chỉ thấy kinh thiên đao khí mang theo phá cả lũy ụ là mục nát sát y đâm vào trong biển lửa ùm và kiếm các diệp t ử hàm ánh mắt thâm thúy nhìn lấy trong biển lửa gào thảm hắc ảnh luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy tuy quá trình này chỉ có hơn mười người chính mắt thấy được thế nhưng cảnh tượng trước mắt cho bọn hắn quá lớn chấn động liên thủ công kích phối hợp thiên ý vô phùng thế nhưng riêng phần mình đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hà n quang tám trăm chín mươi so với băng lãnh thường thường nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh đồng bạn phòng n g ừ a chính mình chịu khổ đ ộ c thủ trong biển lửa tản mắt ra nồng đậm khói đen ao ao theo tới một cố vô tận uy áp cứ như vậy bao phủ mười mấy tên võ giả mà đi không tốt đại gia nhanh tạt ra luân hồi tông khúc mạn nhu vội vàng hô vẫn như c ũ lúc này đã trễ bạo phát cương khí vây khốn đối phương tàn tu rầm rầm rầm trong n g á y mắt bạo thể mà chết phản ứng chậm nửa nhịp đoạn thủy tông đào ngưng mây vạn kiếm các diệp tử hàm cố u ngao tông đ a o phi b ạ c h viêm long tông chỉ lương ký phân biệt thừa nhận trọng t h ư ơ n g ở chậm một tia trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ chỉ có luân hồi tông khúc mạn nu vạn hoa tông tô phương hình thiên hỏa tông lửa ý hiên may mắn bay lên trời khỏe miệng lộ ra một tia tiên huyết tô phương hình lo lắng hô ngưng mây tử hàm lương ký phi mạch các ngươi không có sao chứ t còn có thể chịu đựng được khu khu khu ta còn chết không được chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này thiên hỏa tông lửa ý hiên bước ra một bước phương h u y n h mạng n u mang theo còn lại bốn người cấp tốc rời đi ta tới đoạn h ậ u không được ngươi không muốn s ố n g à tô phương h u y n h lúc này mới hiểu được vì sao bảy đại tông môn hùng cứ luân hồi châu hơn mấy v ạ n năm đứng ở thế bất bại chẳng lẽ là giữa hai bên dắt tay kháng được người suy tính thời điểm trong đầu hiện ra hàn mộng nhụy sư tỷ tự n ủ đi trước táng long di chỉ ghi nhớ kỹ không thể tin bất luận kẻ nào bao quát tông môn người chẳng lẽ đối phương có gạt không kịp nghĩ nhiều thời điểm thiên hỏa tông lửa ý hiên khí tức toàn thân nhảy lên tới nhân hoàng hậu kỳ bước ra một đạo tinh huyết thiêu đốt trên không trung một đầu diễm long chậm dại hình thành quái vật an ta đây chiêu liệt dương thần chú diễm long s ẹ t qua không trung dường như đem xanh thảm thương khung đều hóa thành hỏa h ồ n g h ỏ a hải thậm chí còn bạch vân đều bị thiêu đốt càng là rơi xuống vô số hoa lửa diễm long một phân thành hai một cái hỏa long phảng phất đều giống như tinh thần truy lạc một dạng ở nét mặt đập ra từng cái hố chương hai trăm ba mươi mốt hèn mọn với bụi bặm cẩu nạo với thế gian khổng lỗ hữ lực không cách nào dùng ng d i ễ n phần mình dồn dập tế xuất cựu phẩm linh khí tạo ra một cái vòng bảo hộ ngăn cản lực đánh vào có thể lực đánh vào cùng là vòng bảo hộ va chạm như trước d u n g ra từng đạo dư uy làm cho đám người lòng còn sợ hãi may mắn a chiêu này không phải dùng trên người mình nếu là bị đầu kia diễm long oanh kích quản tri nhân hoàng cường giả tối đỉnh cũng phải tại chỗ chết ta lúc này trên đất quái vật hóa thành một đoàn hương đ ộ n g phát sinh vô cùng thống khổ thanh â m hẹn bọn phạm nhân cũng dám làm tổn thương ta ta muốn thôn vệ linh hồn của ngươi vĩnh viễn dằn vặt ngươi hiển nhiên là mới vừa một cách khiến nó trọng thương rồi chảy ra vô cùng thanh hôi sềnh sệch hát dịch thể hình thành xúc tua cấp tốc đâm lửa ý hiên lúc này lửa ý hiên khỏe miệng tràn đầy tiên huyết h i ệ n nhiên vừa rồi một kích đã để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề vô lực nhãn thần nhìn l ấ y hát s á c xúc tua đâm về phía nàng mà đến không tốt phải lui còn lại năm người d ồ n d ậ p bay về phía phương hướng bất đồng chỗ chết đứng tại chỗ tô phương h ì n h không biết làm sao nhìn lấy cách xa năm người đang nhìn xem đứng ở nguyên lai không hề nửa điểm khí thế lửa y hiên quả thực vô xỉ thấy chết mà không cứu được tô phương hinh p ẫ n nộ quát lập tức cứu đối phương trước mắt xúc tua tốc độ cực nhanh dưới tình thế cấp bách bước ra một đạo tinh huyết. tế xuất hàn băng kiếm quyết đây là nàng sau cùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng đi hào hào hào kiếm quyết hóa thành một đầu băng long bay lên trời toát ra vô số s á n g bóng nếu như vô số huyền thiết cự kiếm một dạng nghiền sát mà đi theo bạo liệt hóa thành đầy trời hàn băng mảnh nhỏ bay tán loạn như vậy một ít nhân hoàng đ ỉ n h phong dầm dầm dầm mấy vạn con xúc t u a n ổ tung không thể ở đánh lâu xuống phía dưới bằng không hẳn phải chết tô h phương hinh lo làm nói mang theo trọng thương lửa ý hiên bay vọt lên cây đỉnh chạy như bay hông nhậm chầm rãi n ú c ních phá nhậm mà ra một vị sắc mặt tái nhợt thiếu nữ mặc áo bào đỏ trong lòng giấy lên phẫn nộ chi hỏa cả khuôn mặt đều tối a a a chạy thoát sao nữ y nữ tử một nụ cười lạnh lùng liệm sát trò chơi bắt đầu rồi tô phương hinh v ẻ mặt tức giận nói không nghĩ tới còn lại năm người thời điểm mấu chốt ở trước mắt bao người bỏ lại đồng bạn chạy trốn tô phương hinh mang theo trọng thương lửa ý hiên trốn ở một cây đại thụ trong động suy nghĩ từng cảnh tượng lúc nãy không tự chủ được run giấy ta dĩ nhiên tại sợ hãi dư ba đem mỗi cá nhân chấn được trọng thương trên người y phục chợt vỡ vụn từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình liên tục năm đạo thanh em kêu thảm thiết chấn động giữa núi rừng. đây là viêm long tông đoạn thủy tông vạn hoa tông c u n g đao tông vạn kiếm cát luân hồi tông những tên kia thanh âm l ử a ý hiên phun ra một ngụm màu tươi tô phương hinh v ẻ mặt l o l ắ n g nói ngươi ngươi có khỏe không không có việc gì những người khác đâu vừa rồi nghe tiếng têu thảm thiết của bọn họ cũng đã tô phương hình đủ rũ nói rằng l ử a ý hiên nhìn lấy bên ngoài hồi tưởng lại chính mình mới vừa một kích toàn lực quái vật kia dĩ nhiên lông tóc vô tổn trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý tiêu tàn theo nhận thấy được thập tô phương hinh xem ra liếc mắt đối phương lựa ý hiên trầm rãi vươn dính đầy máu tươi tay đặt ở tô phương hinh trong tay giờ khắc này nàng mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý trong lòng vẫn là nhấc lên kinh đ ả o hái lãng dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không có tiếp xúc gần gũi nam tử phương hinh cô nương ngươi thật là đẹp tô phương hinh sắc mặt hiện ra ngượng ngùng trong lòng có một tia chống cự thế nhưng nhớ tới vừa rồi một màn lựa ý hiên vì đồng bạn phấn đấu quên mình đứng ra hình ảnh trong lòng không tự chủ được tăng thêm h à o cảm viêm công tử nam nữ thụ thủ bất thân tô phương hinh xấu hổ nói lựa ý hiên thấy đối phương triệt để thả lòng đối với mình cảnh giác theo trầm rãi nhắm hai mắt lại trong lòng mặc niệm cầu quyết l ử a viêm hỏa diễm thiêu ta gấu thân thể vạn vật đoạt xá cả người tỏa ra hơi nước huyết dịch trong cơ thể sôi trào viêm công tử n g ư ơ i làm sao vậy n g ư ơ i làm sao sẽ như vậy nóng l ử a ý hiên mánh địa mở hai mắt ra trong mắt nhìn lấy đẹp như thiên tiên tô phương hình hãn nguyên bản còn muốn lại tiếp tục diễn kịch xuống phía dưới tiếp tục diễn thôi chết e rằng liền là mình một tay thắt tô phương hình cái cổ cái tay còn lại ngưng quyết tô phương hình cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác túi đầu thân thể vết thương cư nhiên đang nhanh chóng tiều tụy ở giữa tôi tọ trong của cùng cơ mình linh lực cư nhiên đang thể người lực cư trên yếu bớt, trên người kinh mạch phương o n núc ních nửa phần. g g bế, Nói i Tô ư ơ hinh ì n trừng ngóc nhìn h khẩu mục đ ố p h ư ơ g Tô n hình xin lỗi ta lựa ý hiên biết nhớ kỹ ngươi n g ư ơ i cái này một thân tu vi cùng hết u y n ụ c đối với ngươi cũng vô dụng không bằng để ta khôi phục thương thế để cao tu vi à. ta sẽ dẫn lấy thêm vài món bảo vật chặt thay ngươi biếu tặng cho vạn hoa tông lựa ý hiên diện mục dữ tợn ta ác mịp cười vì sao ta hảo tâm cứu ngươi ngươi thật không ngờ đối đãi ta tô p ư ơ n g hinh khó hiểu hỏi xem ở ngươi như vậy ngu xuẩn phân thượng ta cho ngươi biết vì sao bởi vì ta đang diễn trò cho các ngươi xem chỉ có t hai vạ đến nơi riêng phần mình phi ta mới có thể lần lượt từng cái đánh chết n g ư ơ i nhóm không nghĩ tới trong đó có biến số bây giờ nói cái này dạng cũng vô dụng ta hút tán n g ư ơ i khôi phục đ ỉ n h phòng ta là có thể mang theo gì chỉ bên trong bảo vật ly khai nơi đây sau khi nghe xong lại một lần nhớ lại hàn mộng nhụy sư tỷ tự nhủ đi trước táng long di chỉ ghi nhớ kỹ không thể tin bất luận kẻ nào bao quát tông mua người lộ ra một nụ cười khổ v y ta ở bên cạnh nhìn lấy ngươi hắn cả khuôn mặt đều tối phanh còn chưa phản ứng kịp thời gian một cước đá ra lự ý hiên té bay ra ngoài liên tục đụng gãy ngũ cây đại thụ nhiều đà tạ ân cứu mạng thô phương hinh miệng lớn hô hấp gian nan bỏ dậy l ử a ý hết phốc phun ra tiên huyết sen lẫn đánh nát nội tạng đ ư ợ c cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác túi đầu thần sắc càng phát ra h ã i nhiên trên người mình mặc ngũ phẩm linh khí t ự n h i ê n bị đánh nát kỳ thực tô hàn ý lưu thủ không phải vậy đối phương đã hóa thành hư vô nếu như không có linh khí hộ thể chẳn g phải là đã nhìn về phía đối phương thời điểm dĩ nhiên phát hiện là một vị thanh niên trên người ăn mặc chắc là t à tu đáng trách đáng chết tiểu tác trùng ngươi dám làm tổn thương ta ngươi biết ta là ai không ta là thiên hỏa tông trưởng môn đệ tử đ i chuyển lửa ý hiên bành côn l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương một lời không phát ta chẳng cần biết ngươi là ai người khác cứu ngươi ngươi lại lấy oán trả ơ n như thế người hạ tiện ta bành thí thiên giết ngươi ta sợ ô huế ta tay sắc mặt lộ ra một tia hài hước mỉm cười hắn lực lượng đang ở điều chỉnh đến một cái trạng thái t ố t cùng hắn đổi u lúc tới cũng cảm giác một đạo vô cùng kinh khủng đồ vật cấp tốc bay tới tô h phương huynh mục trường k h ố n ố c vừa rồi cứu ta chính là trưởng lão ra lệnh cho ta giết đối phương dĩ nhiên đã cứu ta tô p ư ơ n g h u n h gian nan chậm dãi đứng lên mang theo phức tạp nhãn quang nhìn lấy chỉ có tu vi kim đan tô hàn ngươi dọc theo đi thông đỉnh núi đường nhỏ đi thẳng phía trước chính là truyền tống cửa ra ngươi mau rời đi cái quái vật này có thủ tất báo tâm ngoan thủ lạn ngươi không phải là đối thủ của nàng thấy đối phương không có đáp lại chính mình chỉ là thở dài một thân lúc này tô hàn cũng không có làm chuyện gì xảy ra di chỉ nội bộ không gian pháp tắc hơi phát hiện một tia ba động có sắc khí cẩn thận tô phương hình khẩn trương nhắc nhở đột nhiên trước mắt mấy cái bóng đen đánh tới nhìn kỹ đều là vô cùng sắc bén tóc sợi tô hàn bước ra một bước che ở tô phương hình phía trước đi mau vô dụng cơ ư n g khí không cách nào ngăn cản tô phương hinh vội vã hô lớn cọc tóc tới gần gương mặt ba tức khoảng cách thời điểm đ g ừ n g trên k h ô n g t r u n g không nhúc nhích chút nào trước người xuất hiện một đạo hình cung hộ cháo phất tay h áo vung lên nguyên bản dừng lại tóc đen đã tốc độ cực nhanh phản xạ hướng bốn phía tạo trong rừng ở chỗ sâu trong trung truyền đến vô số thống khổ thanh âm không đến phiến khắc thời gian thanh âm tiêu thất trong đêm đen tô phương hinh trợn mắt hốc một mục kích một mặt này miệng nói lắp nói không ra lời đây là thật là cơ khí hộ thể vì cái gì có thể ngăn cản đối phương công kích hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy bảy đại tông môn cơ khí hộ thể không cách nào ngăn cản đối phương một kích. đây là chuyện gì xảy ra tô phương hình mơ hồ khó hiểu nàng sợ thời điểm không biết tóc của đối phương sợi kỳ thực xuyên thấu tô hàn cương khí hộ thể tô hàn cảm giác được đối phương gương mặt biến hóa rất nhỏ đột nhiên gian buông lỏng một kia tiếp tục đẻ thấp tu vi đồng sự vòng bảo hộ bên trên từng bức sản sinh biến hóa phơi bày mạng nghệ r ă n g dấp đã là phá thành mảnh nhỏ đâm về phía thân thể thời điểm phân biệt bị nhục thân lực lượng chấn vỡ lúc này trong rừng mấy trăm khỏa đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên đột nhiên bay về phía không trung điệp trước mặt đánh tới phanh h á n linh xem cùng với chính mình công kích vô hiệu tùy theo phát động phong ma chi vũ h á n linh hai tay mở、ra. hồng bào bên trong c h ậ m d ã i bay ra mấy vạn cái đầu k h ô lâu trong đó bao hàm lục đại tông môn cùng còn lại tàn tu cùng với lui ra thì chết không bằng chiến thì sinh chiến kim đan trung kỳ khí tức bạo phát mà thành di tích bầu trời phong vân biến sắc s ấ m chấp d ề n vang xuyên toa ở vạn đạo vong hồn bên trong chép riết mỗi một kiếm vẽ ra kèm theo một đạo vong hồn phi hôi yên diệt vĩnh bất siêu sinh một người địch v ạ n quân nếu như điên một dạng mỗi kiếm đâm ra quần bạo kiếm khí vòng xoay trực tiếp cắn rét vượt lên trước hơn mười vị có thể so với võ đạo tông sư tu vi vong hồn một đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển ra h ồ n phách của bọn họ rơi trên mặt đất trong khoảnh khắc hóa thành xương khô cùng phong đạo qua hóa thành bột mịn phiêu tán tại thiên k h ô n g trung một đạo kiếm khí vung ra kèm theo từng đạo tiếng nổ truyền ra hồng khôn một chuyến bảy người cộng thêm bên trên hai vị hôn nguyên chín tầng trời hộ pháp trực tiếp trọng thương tô phương hinh vẫn ngẩng đầu nhìn trước mắt chiến đấu thời khắc hoài nghi mình đang làm ác ngộng cái này thật là trưởng lao dĩ nhiên để cho ta giết nhân vật như vậy kèm theo từng đạo tiếng nổ truyền ra h á n linh trong cơ thể vươn mấy trăm đạo xúc tù ám sát bớt ở sau lưng xem của vui lao tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt c một mươi ngàn l h tên vong linh theo vũ khí trong tay nghiền nát thành bụi bặm tùy phòng phiêu trôi hoàn linh trong đạo xúc tua hóa thành thịt nát hóa thành một hàn quang cao tốc bay đi phía chân trời trùng trị để lại trọng điểm tàn ảnh hoàn linh không cam lòng tỏ ra yếu kém đã tốc độ nhanh hơn bay về phía thiêu tá tinh huyết ùm ùm tô hàn lui nhanh mấy chục bước mới chỉ có khó khăn lắm dừng thân hình khỏe mồi treo tiên huyết không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là p h á p thể đồng tu hoán linh thân hình lui nhanh năm bước đồng thời vẻ mặt bất khả tư nghị n à n g quan sát tỉ mỉ diệp thần nếu như đổi thành trong di tích những người khác một k í c h này đục thân va chạm trong khoảnh khắc hóa thành mảnh nhỏ tô hàn hoàn toàn bất tiết nhất cố nói ngươi mới là quái vật tô phương hinh trong lòng đ ố n g nhiên chấn động âm thầm thầm nghĩ thật là mạnh đục thân chi lực hai cái đều là quái vật nha nên kết thúc một đạo tinh thần quan g mang xuyên t ấ u qua như mưa rơi dày đặc kia quang ý điên cùng xen kẽ thân thể đối phương trong cơ thể bay ra linh hồn cũng để cho kiếm khí cắt nhỏ tô phương hinh chấn động hiện nay lúc này tình huống chúng ta nên làm cái gì bây giờ đúng lúc này lù lù gian bên trong sơn cốc một cỗ cố cồn u g bạo đến mức tận cùng khí tức phóng lên cao di chỉ chỗ sâu một tòa hang động bên trong ánh đến phát sinh bất tỉnh lục sắc quang vạn trượng trong v ự c sâu bốn phía b ả y bán xương cốt huyết chỉ tràn đầy tiên huyết một cái đến hấp y đắm chìm trong bên trong ao máu hủy lúc này xem đủ chưa vừa dứt lời tô hàn biến mất tại chỗ chương hai trăm ba mươi hai mấy nghìn năm cũng không xuất hiện phẫn nộ gian giắc vái đá lớn đánh gãy mà lao giả cũng là phun ra một ngụt máu tươi gương mặt ra người đừng x é rách lộ ra một tấm xà khuôn mặt không nghĩ tới người là nữ nhất định sống thật lâu chứ tô hàn kinh ngạc nói mặc dù trước mặt là một nữ nhân thế nhưng ở tô hàn trong mắt chỉ cần dám ngăn cản ở trước mặt h ắ n người đều là người chết đối phương lại cũng không chịu nổi cái này lực lượng phun ra một ngụm huyết thủy không gì sánh được chật vật nàng không để ý tới toàn bộ đầu ngón tay bước ra một đạo tinh huyết muốn phách quyết ngưng tụ thuật pháp nhưng là tô hàn căn bản không cho nàng cơ hội gian dắt một tiếng tô hàn tay kia giữ lại cổ tay của đối phương gắm lượng sách đoạn đầu khớp xương trực tiếp gãy cuộc đời này không cách nào phách quyết đối phương con ngươi tràn đầy l ử a giận hận không thể biến thành đầu h u n g thú đem tô hàn nuốt vào ồ sinh khí ba tô hàn cười lạnh một tiếng sau đó ngũ chỉ mở ra n ắ m đối phương đầu lâu một cỗ khổng lồ tinh thần lực thăm dò đối phương thất hải một trận tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng nhộng nạo thẳng đến đối phương hồn phi p h á c tán tô phương h u y n h thấy như vậy một màn hai t r ò n g mắt đều là hoảng sợ tô hàn quả quyết sát phạt thân oan thủ lạc nàng thành tựu thiên tiêu vẫn, vẫn lấy làm kiêu n ạ o đồ đạn cùng đối phương so với chính mình quả thực dường như tiểu hai tử then chốt vẫn là đường ước hai mươi tuổi hắn là làm sao làm được tô hàn k h bay lên sơn cốc đỉnh cao mắt nhìn xuống phía dưới một trận nhiệt độ nóng bỏng liền theo mà đến không nghĩ tới bên trong sơn cốc bộ phận dĩ nhiên là hòa sơn coi như là ta cũng vô pháp phát hiện nham tương dưới đáy trong mi tâm ngưng tụ linh hồn chi nhận g vô pháp nổ tung một đạo chỗ hỏng d u n g nham theo chỗ hỏng chậm rãi di chuyển hòa sơn nơi trung tâm chính là một cái huyệt động bên ngoài hang mặt có 457 t r ậ n pháp ngăn cản nhập khẩu giờ k h ắ c này tô phương hinh kích động tới cực điểm bên trong nhất định có bảo vật hai người biến mất ở trên sơn có không ngược lại hướng về cửa vào hang động mà đi vừa xong cửa vào s á t na một cỗ hấp lực cường đại trợt hình thành dĩ nhiên trực tiếp đem hai người hút vào trận pháp này chẳng lẽ là bẫy dập mà vào miệng lối vào cũng là càng co càng nhỏ lại phản phất lập tức phải đóng cửa nhìn thấy một màn này tô hàn biến sắc cấp tốc hướng về nhập khẩu mà đi nguyên lai tiến vào gần cái động khẩu biến mất tô hàn một quyền hướng về cái động khẩu đánh ra trong nháy mắt liền muốn va chạm vào cái động khẩu thế nhưng bất ngờ xảy ra chuyện vào trong miệng dĩ nhiên lao ra một đạo d á n mua long ảnh con kiến hôi chết một đạo kinh thiên tiếng gầm vang lên cả thế giới phản phất động lại khoáng khắc đột nhiên bạo phá hát dàn mua long c h ả o bắt được tô phương hình hướng về đáy cốc ở chỗ sâu trong mà đi mà đổi thành một chỉ long c h ả o cũng là hướng về tô hàn bộ tới thời khắc này tô hàn vung tay lên vê anh phản phất lũ quét ở nơi này một dòng lũ lớn chống đỡ phía dưới tô hàn sẽ rách không khí thiên địa biến sắc xôn s a o đầy t r ờ i ý chí bao trùm bát phương long trào uy áp cùng tô hàn ý ở toàn bộ trong núi lửa bạo phát vê anh mặt đất nước ra đại lượng hỏa sơn dung nham trực tiếp bị p h á c h mở bắn tung toé mà ra véo bên trong ao máu hắc ảnh con ngươi không gì sánh được kinh hãi phun ra một búng máu để ý dư uy phía dưới bị chấn động mà ra m ó n g nuốt dĩ nhiên trực tiếp máu tươi chảy ra đối phương nhất định có chuyện dĩ nhiên có thể thừa nhận ta một cách bất tử thế nhưng huyệt động tia lối vào dĩ nhiên đã khép kín chỉ còn lại có một mảnh nóng hội chi đ i ệ giờ khác này tô hàn trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc bước ra một bước đi thẳng tới vừa rồi nhập khẩu chi điện thình thịch một quyền trực tiếp đ ậ p ra b ù i băng cuộn khô khốc g á y cốc trực tiếp nước ra thanh âm t r ấ n tiên h vừa rồi tại bên ngoài thời điểm đừng hắn giết rơi láo bà bà trong óc bên trong ở là một điều lòng chuyên môn hút máu người tô hàn căn bản không có để ý tới từng quyền đánh ra đôi mắt khát máu mà băng lãnh tô hàn ngắm nhìn một phía vung tay lên bên trong nhẫn chữ vật một gian linh khí dồn dập bay ra khổng lồ tinh thần lực dưới sự khống chế linh khí hóa thành vô số mảnh nhỏ tịch diệt thương khung linh k h í mảnh nhỏ lao xuống th vô số linh khí m ả n h nhỏ ở tô hàn dưới sự khống chế điên cuồng đục lỗ nham thạch sắc bén m ả n h nhỏ dường như như hạt mưa không ngừng thiết cắt thanh thế kinh người ùng ùng trận trận quang mang c h ấ p thước chân sĩ nổi lên m ộ n phía một chiêu này uy lực đó là xuất kỳ khủng bố ước chừng trăm trượng dày nham thạch bị g ọ t t h á i dưới đáy biểu hiện ra cự đại huyết trì nồng đậm mùi máu tanh phiêu tán mà ra hắc ảnh ngẩm đầu nhìn lên bầu trời ồ dĩ nhiên nhanh như vậy tìm tới nơi này đối phương căn bản không giống như là kim đàn tu sĩ đồng thời tô hàn cũng cảm nhận được nồng đậm huyết khí thân thể trực tiếp bay xuống huyết khí nồng nạp dâ nếu đổi lại là bình thường tu sĩ sợ rằng hô hấp khó chịu đến rồi cực hạ n đây rốt cuộc là muốn bao nhiêu sinh mạng tiên huyết mới có thể c h ă n đ ấ y phát hiện cô nương kia còn có khí hơi thở chỉ là hôn mê bất tỉnh nếu như ta có thể đem như vậy tinh huyết mang đi tông môn hội nâng lên cao một cái t ầ n g thứ tô hàn nhắm mắt lại đem nhục thân lực lượng điều chỉnh đến mức tận cùng trực tiếp từ trên trời giang xuống nhằm phía huyết trì nhất thân ở phanh một trận huyết hoa bắn tung t o á dựng lên huyết trì dưới đáy tô hàn ngồi xếp bằng một đạo cự đại vòng xoáy đã tô hàn làm trung tâm cấp tốc thốt vệ thật can đảm dĩ nhiên hấp thu ta lòng trì hắc ảnh táo bạo như lôi. hóa thành thực thể lao xuống tô hàn sau một khắc q u ỷ dị đột biến cường đại long ngâm chấn động tiên đ i ệ m phát hiện không hợp lý tô hàn k h ẽ mỉm cười nói ta t r ậ t pháp có thể coi như đánh m ư ờ i năm cũng không nhất định có thể phá chỉ thấy một t r ả o phi bổ ra ba đạo mắt trần có thể thấy huyết nhận nhằm phía lồng bảo hộ phanh ẩm ẩm hắc ảnh con ngươi co r ụ t lại điên cuồng tựa như càng thêm hung tàn mấy trăm đạo công kích oanh kích t r ậ t pháp thình thịt quang mang quất ngang dường như không thể ngăn cản phanh i ế n a n h minh ở giữa toàn bộ mây cùng hồ dường như muốn nổ tung bên trong ao máu vòng xoáy tốc độ xoay tròn nhanh hơn trăm trượng hắc ảnh g i ữ t ậ n đến rồi cực hạ mở ra miệng to như chậu máu lao xuống đối phương nhìn t ử phải chiếm đoạt đối phương tô hàn nhìn lấy cái k i a trăm trượng huyết long không ngừng đụng vào trận p h á p bên trên giang có hơn m ộ ư ơ i hơi thở theo sau đó một giọt tiên huyết tiến nhập nhục t h ầ n thế ngàn cân treo sợi tóc thanh v ơ i anh hắc ảnh miệng to như chậu máu đánh về phía nhang bích người huyết chỉ bị ta bỏ vào trong túi cảm giác như vậy tô hàn trên người tản ra nồng đậm huyết khí cùng sát khí chỉ thấy đối phương nắm chặt nắm tay túi đầu nhìn một chút c loại cảm đ ư ợ giác này phẫn nộ là hắn mấy ngàn năm nay chưa từng có tôi hàn đi tới trên đường cái quan sát trên đường cái thương phẩm có hay không có chính mình đáng giá mua đồ đạc dù sao lần này ở di chỉ bên trong thu được trồng chất như núi linh thạch khối cũng vẫn phải tốn ra mới có thể đột nhiên một vị tóc trắng xóa lao giả tốc độ cực nhanh xuyên toa ở đường cái trong đám người cuối cùng đứng đường cái trung ương đồng thời tô hàn cũng cảm thấy một cỗ xa lạ khí thức nhìn về phía xa xa dĩ nhiên là lôi đài tỷ võ đã gặp trọng tài đột nhiên sắc mặt lao nhân đại biến con ngươi đều là hoảng sợ dĩ nhiên có thể phát hiện ta tô hàn bước ra một bước một bước mười trượng tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh lao giả ánh mắt nhìn về phía cái kia rời đi lãnh n ạ o bối ảnh mở miệng nói tô hàn còn nhớ rõ lao phu sao tô hàn m ậ ra tức độ dừng lại con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng cung tay nói nguyên lai là ngươi lão giả nhìn thoáng qua b ố n phía nói ta có lời cùng ngươi nói nếu như ngươi không đến ngươi sẽ hối hận lúc này hai người đồng thời hóa thành tàn ảnh lão giả đối lập nhau nhanh tô hàn gấp đôi tốc độ vũng nước này so với ta trong tưởng tượng còn muốn đục ngầu tô hàn chấn động trong lòng đi tới một chỗ ưu tính trong rừng chỉ còn lại có lão giả và tô hàn hai người lão giả ngưng ra một đạo trận pháp bốn phía biến thành một cái bịt kín không gian không người nào có thể kiểm tra bên trong toàn bộ tình trạng tô hàn con ngươi đông lại một cái cảm thấy tình huống có cái gì không đúng lúc này lão giả xem ở một bên giường như đang đợi cái gì t ô hàn nói ngay vào điểm chính tiền bối cảm tạ ngươi ở đây lôi đài đại tái cho ta trực tiếp lên cấp cơ hội ngươi tìm ta có chuyện gì lao giả vẫn chưa nói tốt một cái t ô hàn quả nhiên không nhìn lầm ngươi trước mắt vô số tinh quang danh d ụ n xuất hiện một vị thanh niên chỉ thấy hắn người xuyên món kim cẩm t r ư n g bảo hình thể gầy gò nghe danh không bằng gặp mặt tại hạ luân hồi tông thương long thương long mặt mang tiêu ý xem đánh giá trước mắt chỉ có mười tám tuổi thanh niên cô lỗ không thể nhận ra cảm thấy nuốt một ngụ nước bọn biểu tình bảo trì không gì sánh được bình tĩnh không kinh hoàng chút nào thương long thấy như vậy một màn không khỏi thanh niên trước mắt coi trọng vải phần ống tay háo vung lên tại chỗ xuất hiện một tinh xảo đồ uống trà cùng bàn đá rót một chén trà một chỉ v ẽ ra chén trà bay về phía tô hàn một cỗ nhàn n h ạ t khí lưu phụ tới tô hàn n g ẩ n ra vội vã cầm chén trà một cỗ cực mạnh uy áp xông tới mặt tô hàn cước bộ một bước lợi dụng nhục thân lực lượng ngăn cản trong nháy mắt đánh tan trà này là luân hồi tông năm nay mới hái m ờ i n ế m thử thương long cùng tô hàn hai người vân đạm phong hình nhấp một miếng trà sau đó càng đem cái chén bỏ vào trên bàn đá khi hắn đặt chén trà xuống vung tay ra sắt na chén trà hóa thành một phấn có luân hồi ấ y được vừa r tông có vô số tài nguyên cung cấp ngươi tu hành tô huynh có thể suy nghĩ một chút sau khi nói xong xoay người chuẩn bị rời đi hắn biết rõ nếu như tô hàn một ngày tự tuyển hậu quả có thể tưởng tượng được tô hàn vẫn giả bộ tuyển t r ạ c h đáp ứng trước đối phương thuận tiện nhìn đối phương một cái trong hồ l ô muốn làm cái gì đã như vậy ta liền tương kế tự kế ta đáp ứng ngươi gia nhập vào luân hồi tông thế nhưng ta phải sở hữu tuyệt đối tự do điểm ấy ngươi có thể cam đoạn sao tô hàn quả đoàn nói không có chút nào do dự vừa dứt lời ngờ ra thương long cước bộ dừng lại đà tạ tô minh cảm tạ ta chương hai trăm ba mươi ba h ắ n nấp trong vạn cổ ẩn nấp trung đứng với vàng ngay sau đó thương long bên hông hình chim p h ư ợ n ngọc bội phát sinh nhàn nhạt tản quang đây là em gái khẩn cấp hô hoán cảm ứng ngọc bội tin tức chuyển đến phía sau thương long biểu tình nghiêm trọng l i ê n vội vàng xoay người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tô hàn có chút b ứ c thiết tô h u n h cá nhân ta mời bàn một chuyện tô hàn tuy là cùng tông môn tạm lúc không có bất cứ liên hệ nào mời nói tô hàn cũng cảm thấy khó hiểu ta tự mình mang ngươi đi trước luân hồi tông nội môn đi trước luân hồi cấm địa giúp ta cứu một vị nữ hải nàng gọi thư ơ n phượng là thân mội mội của ta thương long h u n h ngươi vì sao không tự mình đi vào cứu luân hồi cấm địa có cường đại cấm kỵ trận pháp thu vi của ta rất cao không cách nào đi tới nửa bước chỉ có nguyên anh phía giới mới có thể đi trước đó là mặt khác một cái vị diện tô hàn trầm đáng thu vi cao có thể có ta cao sao phúc bá vội vã đáp lại nói thiếu chủ chỗ đó có muốn hay không bẩm báo trường môn dù sao tô hàn còn không có chính thức gia nhập vào tô n g môn ta lo lắng không sao cả chuyện liên quan đến tiểu mộ i an nguy ta chỉ có buông tay thử một lần ta tin tưởng tô huynh đệ mặt khác chuyện này liên quan đến ta toàn bộ luân hồi tông k h í v ậ n bên trong lẩn g i ấ u bí mật ta đáp ứng ngươi tô hàn cũng không ướt át bẩn thiệu đáp lại tô hàn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt cấm địa nói không chừng bên trong bí mật với hắn mà nói rất trọng yếu thương long ở nhận chữ vật lấy ra một cái linh chu tô h u n h đây là ta ngọc bội ngọc bội ngươi có thể đi qua ngọc bội cảm giác nàng vị trí c h ỗ mời theo ta trở về、tông. ba người dồn dập kiên định linh chu đi trước luân hồi tông một tòa bay lên trời tiểu đạo tiểu đạo chu vi chạy xuôi xuối nước chạy bay t r ự c hạ tinh quang chiếu dọi xuống vô luận ban ngày hay là buổi tối đều nổi lên rực rỡ tinh quang thương long khống chế linh chu tốc độ cực nhanh xuyên qua luân hồi tông trận pháp sơn gian xương trắng tràn ngập t r u n g quanh vườn quanh hồ sen bên trong ngã t h ẩ n dưỡng lấy không ít ngũ thải bàn l à n cá chép t i ê n điện tụ tập trăm t c có võ giả ngự không phi hành làm thành tiền điện ở giữa khu vực có võ giả ngự không phi hành t r u n g quanh bạch hạc v ư n t quanh chim hót hoa nở cũng coi như nhân gian mỹ cảnh t r u n g võ thần châu vùng luân hồi tông đứng ở bách tông đứng đầu tô hàn đám người mới dưới linh chu liền cảm giác được mình bị từng tòa cự phong vây quanh một đạo linh khí nồng nặc đập vào mặt đại sư h i n h đã trở về làm đại lý trưởng môn đủ tiêu sái đúng vậy ba ngày hai đầu tìm không thấy thương long sư h i n h phỏng chừng nhanh quên chúng ta mấy vị Gì? bên cạnh tiểu tử kia là ai dĩ nhiên làm cho thương long sư h u n h cung kính như thế lối lái thương long sư h u n h ngươi đã trở về trưởng môn vẫn là bế q u a n trung xa xa bay tới bốn người đứng ở trước mắt ta cho đại gia giới thiệu một chút vị này chính là tô huynh đệ hôm nay bắt đầu tô huynh đệ liền cùng chúng ta trở thành luân hồi tông một phần tử diệp t i ế n múa lâm du cảnh cơ gia ý sở phong còn lại bốn người cũng lẫn nhau c u n g tay giới thiệu một phen tô hàn cũng khách khí c u n g tay đáp lại đối phương vẫn chưa nói tô hàn thấy như vậy một màn đều vì nhị chuyển nguyên anh đến n g ũ chuyển nguyên anh luân hồi tông không đơn giản lẩm bẩm thương long đuổi rồi bốn vị huynh m g ụ y phía sau đưa độc mang theo tô hàn đi tới cấm điện nhìn lấy bốn phía kinh khủng chất pháp tô hàn bất đắc gì lắc đầu kinh khủng như vậy trận pháp sợ rằng chỉ có châu cùng châu trực tiếp cấm kỵ có thể so sánh phía trước chính là nhập khẩu ta chỉ có thể đưa tô huynh đeo chuyện phát sinh phía sau ta không cách nào hỗ trợ còn cần dựa vào người chính mình thương long sau khi nói xong ném cho tô hàn một cái nhận chữ vật bên trong lẩn chứa các loại đại lượng đan dược và linh khí thương long nhìn lấy dần dần rời đi bối ả n h ngữ khí nghiêm túc mà lại khẩn trương một ngày thương phượng xảy ra sự tình bách tông tất phải phản công luân hồi tông hậu quả khó mà lường được tô huynh xin nhờ hướng về phía tô huynh đệ cách xa phương hướng không lưng túi đầu nhìn thoáng qua phía sau tô hàn trong lòng nhắc tới cái ra hỏa này chẳng lẽ đem luân hồi tông tất giữ kho rời chồng a theo bản năng biết chuyện này đơn giản như vậy có nhiều như vậy đan dược ta cũng không cần lo lắng linh khí không đủ lập tức buộc phát ra c ư ơ n g khí hộ thể cấp tốc hướng về cấm địa ở chỗ sâu trong chạy đi đột nhiên đ ư ờ n g một đạo cực mạnh dẫn lực hít vào đi tới một nơi hiếm vết người sân cốc nhìn một vòng đều không có người phát hiện những người khác cảnh sát chung quanh hiển nhiên không phải trung võ thần châu địa giới tô huynh đệ kiểm tra ngọc bội biểu hiện tin tức thương v ư ợ n g biến mất địa phương phải là ở chỗ này cách nàng vị trí hẳn không phải là rất xa theo ngọc bội con mang cấp tốc hướng về sâu trong thung lũng chạy đi dọc theo đường đi tô huynh đệ ngược lại là phát hiện chu vi có dấu vết đánh nhau nhưng lại rất là kịch liệt thực lực thậm chí không dưới chính mình hơn mười k h ỏ a đại t h ủ cư n h i ê n trực tiếp bị đánh thoái có thể thấy được uy lực l i ê n tại tô huynh đệ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm một đạo trường kiếm phá trời cao trực tiếp hướng về hắn p h o n g tới tô huynh đệ con ngươi co r ụ t lại đầu gối bạo phát trực tiếp nhảy vọt đến t r ă m trường x a nhìn lại trong nháy mắt chú ý cóng ở sau lưng cung tên võ giả đang không ngừng s i ê u tầm chắc là tham báo hiển nhiên là đang tìm hắn tô huynh đệ n h ú n mày chính mình vừa tới luân hồi tông cũng không có đắc tội đám người kia tại sao lại đột nhiên độc thủ hiện tại hắn nghi hoặc cực kỳ một con chim lớn trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời. ngay sau đó một trận mưa rông chấp giật vũ nhận của tới m u ố n chết tô huynh đệ con n g ư ơ i hiện lên lãnh một đạo linh hồn chi nhận bắn vào đối với điều thân bên trên trong nháy mắt hoa thành một đạo huyết vũ đồng thời tô hàn ánh mắt hướng về trước mắt đám kia kéo cung tên v õ giả lạnh lên một tiếng một bước bước ra tốc độ thật nhanh hung hăng đánh ra một quyển hướng về kia cá nhân ngực n é m tới khe hai e trong nháy mắt nổ tung ở nơi nào bàn cung một lao giả tóc bạc hoa dâm lạnh l ù n nói một dây kế tiếp vô số mũi tên sắt xuyên phá không khí hướng về tô hàn mà đi những thứ này tiễn có thể làm khó dễ được ta tô hàn gầm lên giận dữ một giây kế tiếp trên người linh khí bắt đầu khởi động mà ra quanh thân c u ẩ n c u ộ n nổi lên một đạo bình t r ư ớ n g những mũi tên kia thật giống như bị trở ngại to lớn một dạng toàn bộ đình trệ một giây kế tiếp có người phản ứng kịp lạnh lùng nói hắn là võ giả thế nhưng lúc này đã trễ tô hàn cánh tay chấn động cái k i a r ầ m rạp chẳng c h ị t mũi tên sắc toàn bộ vỡ vụn hướng về kia hơn m ư ờ i người b ắ n tới nhất thời tiên huyết văng khắp nơi ngoại trừ một ông lão bên ngoài mọi người thiền sang b á c khổng huyết dịch văng khắp nơi không lão giả kia cảm giác được không thích hợp cấp tốc hướng về phía sau t ố i lui quanh thân quấn lên một tia kinh khí tốc độ càng lúc càng nhanh、ừ. c ư nhiên còn có một tia tu vi tô hàn cười nhạt hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của lão giả các ngươi là ai tại sao muốn ra tay với ta lão giả đôi mắt c o đến cực điểm bên hông móc ra một cây trùy thủ mang theo trận trận kính phong hướng về tô hàn xé rách mà đi không biết sống chết tô hàn ngũ chỉ trực tiếp nắm trùy thủ kia giang giắc trực tiếp vỡ vụn không chỉ như vậy lão giả cánh tay cũng không chịu nổi tô hàn thịt lực lượng triệt để gãy bạch cốt hiện lộ đồng thời tô hàn ngũ chỉ càng là hung hăng hướng về lão giả cổ trừ đi cương đại u y ác làm cho đối phương ngay cả thở hơi thở khả năng đều không có ngươi nên có thể nghe hiểu ta mà nói ta cuối cùng hỏi một lần các ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi đây tại sao muốn đọc thủ lão giả kia cổ và gò má tràn đầy g â n xanh đồng tử sung huyết dữ tợn đến mức tật cùng hắn chật vật chỉ chỉ cổ của mình hiển nhiên là muốn phải nói nói t ô h à n trực tiếp đem lão giả nện xuống đất đối phương nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm màu tươi bà ngoại từng ngụm từng ngụm thở dốc lại nhìn về phía t ô h à n chỉ có sợ hãi mấy giây sau đó hắn dùng lũ l á t trung văn nói luôn hồi trâu lòng mạch bị người phá hư lời còn chưa nói hết một cỗ cực mạnh khí tức vào tới Tô Hàn sắc một ặ t tốc biến, đuôi lại, cấp m t i ế ngày ly khai long mạch linh khí võ giả sẽ tu vi rừng bước không tiến lên trở thành còn lại đại châu cựu con một ngày long mạch bị người phá hư hậu quả khó mà lường được mấu chốt là cái gì thế lực sẽ đối luân hồi châu long mạch động thủ l i ệ n tại tô hàn suy nghĩ sâu xa thời gian bốn chu linh khí có một tia ba động thần thức thả ra làm cho phương viên trăm trượng một tia gió thổi cọ lay như chỉ số lại là võ giả tô hàn thả người nhảy trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ không bao lâu tám vị lao nhân xuất hiện ở phụ cận núp ở phía xa che đậy hơi thở tô hàn con n g ư ờ i trợt hiện lên vẻ nghi hoặc trường bào lao giả nhìn thoáng qua chu vi chân mày vận thành một cái chữ xuyên nơi đây có võ giả ẩn hiện những người này hẳn là sẽ chết với võ giả thủ thậm chí ngay cả đánh trả năng lực đều không có bất quá thực lực của đối phương cũng không cao tiếp theo mọi người chú ý một ít chúng ta vẫn không thể xác định lai lịch của người này trưởng lão nói luân hồi châu long mạch nhất định phải được một cái nam tử nhìn thoáng qua chu vi kinh ngạc nhìn về phía trường b ả o lão giả hỏi vương lão luân hồi long mạch cùng bên ngoài bí ẩn tại sao phải phá hư vương lão nghe được cái này ngu xuẩn vấn đề một kiếm vung ra nam tử kia tại chỗ tách ra hai nửa bán tung toé ra tiên huyết chiếu vào bốn phía ngàn